Không, ta là tới thủ một cái thẻ." Lạc Phi châm biếm lại. Cổ Siêu ung dung cười, nắm chôi đao. Lạc Phi cũng là ung dung cười, tương tự nắm chôi đao. Hai người nụ cười sắc thực tương đương ung dung, thế nhưng trên thực tế hai người trong lòng đều lẳng cảnh giác nổi lên. Cổ Siêu cùng Lạc Phi, đây chính là mục đích. Xuất thân của bọn họ quyết định bọn họ nhất định phải một trận chiến. Nếu là thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, như tá bất đồng chắc duyệt cùng Lạc Phi so với không hề khả năng so sánh. Thế nhưng Cổ Siêu cùng Lạc Phi thực lực quá gần vui, làm cho hai người này tất nhiên có một trận chiến. Cổ Siêu nói rằng Kỳ thực trước một lần, ta sớm đoán được chúng ta tất nhiên sẽ có một trận chiến. Xác thực. Lạc Phi gật đầu, ở khinh công mặt trên, ta thắng ngươi một lần. Ở ảo thuật cửa hải kia, ngươi thắng ta một lần. Chúng ta xem như là hai địch hòa nhau rồi. Ngươi giàu nứt đố đổ vách, không phải ta có thể cập. Bất quá, ở Hắc Sơn Lâm ở trong, dựa vào chính là chính mình thực lực tuyệt đối, dao nứt đố đổ vách vô dụng. Lạc Phi hiện tại còn thâm nhớ tới bị Cổ Siêu mấy cái đánh cược chơi đến không dám đánh cược sự tỉnh. Cổ Siêu cười cười, cũng với, đánh liền đánh đi, chúng ta tốt xấu cũng coi như là tốc địch. Tốc địch thứ này, nếu như chọn một cái không đáng chú ý trên núi, trong cốc, trong hốc núi, trong thành trì đánh, sát thực không có cái gì tính. Có thể ở này Hắc Sâm Lâm ở trong, đại đề quốc tất cả mọi người khi, làm khán giả xem chúng ta trận chiến này, cũng đúng là không sai sân khấu, phân thắng bại đi." Lạc Phi trầm giọng, "Được." Nói tới này, đã không cần nói nữa. Mà lúc này, ở trên tinh phòng, Bát Hiểu Sinh cũng sắp điên rồi, ngày thứ 6, ngày thứ 6, Hắc Sâm Lâm tổng cộng là 10 ngày, hiện tại là ngày thứ 6. Tại quá khứ hơn 5 ngày thời gian ở trong, đã nghiệm chứng mạnh nhất hai người là Lạc Phi cùng Cổ Diêu, mà hiện tại, này hai cường rốt cục muốn chạm mặt. Ở đây muốn giới thiệu sau hai người này, hai người này nhưng là tốc địch, tuyệt đối tốc địch. Tốc địch cuộc chiến đều là càng thêm đặc sắc chút, để hoan hô chúng ta đi, bằng nhiệt liệt ánh mắt xem này trận chiến mạnh nhất, trận chiến này nếu như người nào càng mạnh hơn, liền biểu thị lần này hắc sâm lâm cuộc chiến đứng ở đầu bảng sẽ là ai, quá đặc sắc, quá kịch liệt. Hiện tại, các vị muốn mở lớn các ngươi con mắt, không muốn chắt một thoáng con mắt à? T, bởi vì chắt một thoáng con mắt khả năng sẽ bỏ qua đặc sắc nhất cuộc diện. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Bất hiểu sinh ở cao giọng gầm rú, kỳ thực không cần hắn gầm rú, khán giả tâm tình cũng điệu độc lên. Bạch Tiễn Tiễn cái này hiên thị mỹ hành vưu vật hiện tại cũng không chấp một cái nhìn chằm chằm xem. Diệp Hồng bao cái này sáu đoàn xuất thân nhân vật, lúc này cũng chăm chú nhìn trận chiến này. Đặc biệt phái Thái Sơn nhân vật, lúc này càng thêm kích động. Đông Vương chân nhân sắc mặt nghiêm túc, bọn họ đời này người hoàn toàn cạnh tranh không thắng Lạc Tiên Dương, đời kế tiếp vốn là cho rằng cũng không bằng Lạc Phi, hiện tại quan hổ phái Thái Sơn một đời mới là không phải cạnh tranh đến thắng Lạc Phi. Lạc Thiên Dương là phái Thái Sơn 200 năm qua sĩ nhục lớn nhất, nếu như Cổ Siêu có thể thắng Lạc Phi, muốn lấy cọ rửa một ít sĩ nhục. Mà ở góc trên, một cái đấu bổng nam tử cười khẽ, Lạc Thiên Dương thanh âm trầm thấp nói rằng, "Được rồi, có một hồi cho hai nhìn, Lạc Phi cùng Cổ Siêu, các ngươi ai mạnh hơn đây?" Nghe Lạc Thiên Dương khẩu khí, tựa hồ đến không phải nhất định phải chính mình đệ tử thắng giáng vẻ, hắn rất tùy ý cảm giác. Mà Hắc Sâm Lâm ở trong, Cổ Siêu cùng Lạc Phi còn đang đối đầu. Đột nhiên, ở Hắc Sâm Lâm ở trong toàn nổi lên một trận gió to. Nay trận gió, quét động Lạc Phi bạch đi đi. Cuốn lên Lạc Phi tóc dài. Nay trận gió, quát động cổ siêu áo lam, cuốn lên cổ siêu tóc dài. Cổ siêu cùng Lạc Phi đều nhìn đối thủ, đều nắm chuôi đao, thế nhưng ai cũng không lúc ních. Chân của hai người bộ đều là bất đinh bất bát, nhưng cũng có thể cảm giác được ở này bất đinh bất bát ở trong, hàm chứa vô số ảo diệu. Cổ siêu cùng Lạc Phi cũng không ai dám coi khinh đối phương, đều ở tỉ mỉ quan sát sơ hở của đối phương, thật là một đòn trí mạng nhất, nhưng ai cũng không có quan sát được sơ hở của đối phương. Rõ ràng có phong, nhưng cũng làm cho người ta không khí đã ngưng trệ cảm giác. Thiên Môn Không Vũ, Hắc Sâm Lâm tối tam u ám sắt trời. Chương 445, Cổ Siêu chiến Lạc Phi. Chính văn chương 445, Cổ Siêu chiến Lạc Phi. Hắc Sâm Lâm ở trong. Cổ Siêu cùng Lạc Phi đối lập, còn đang kéo giải. Cổ Siêu đã giải phóng đao của mình, Vạn Tượng Câu giật đi, lôi đế đao. Lạc Phi cũng là giải phóng đao của mình, lôi đỉnh tức giật đi, Điện Hoàn đao. Không sai, Lạc Phi đao thần lĩnh gọi Điện Hoàn đao. Lôi đế đao. Điện Hoàn đao. Hai người riêng là do đao tên đến xem, cũng là nhất định một trận chiến. Hai người mắt trừng rất lâu, mắt đều có chút toan. Thế nhưng tuyệt đối không có bất cứ người nào dám thả lỏng, muốn nhìn chằm chằm đối phương bắt thịt mỗi một cái động tác. Thời gian đang lặng lặng qua thứ, đâu chỉ là bọn họ không hề có một tiếng động, ở Hắc Sâm Lâm ở trong xa hơn một chút những người khác cũng đang chú ý này hai cửa một trận chiến, ở thính phòng bên kia Bạch Tiện Tiện đều đứng dậy tự mình dàn trải trận chiến này, tuy rằng chưa bắt đầu, thế nhưng Bạch Tiện Tiện đã phân tích ra rất nhiều chiến cục phát triển độ khả thi. Ầm. Một con đại hắc điểu tựa hồ không chịu nổi như vậy bầu không khí ngột ngạt, phóng lên trời. Chỉ là ở tại phóng lên trời thời điểm, lông chim ở áp lực cực lớn dưới bộc ra. Trong lúc nhất thời màu đen lông chim bay lở trời, hỗn loạn người mắt. Lạc Phi bắp thịt hơi loáng một cái, chính vì như thế, Cổ Siêu hung hãn phát động công kích, bằng không thì vẫn đối với chỉ cũng không phải một chuyện. Một đao mà đi, nhanh chóng tuyển luân, đơn giản là như ngân hỏa địa quang. Lạc Phi phát hiện Cổ Siêu bắp thịt động thời điểm cũng là đã rút đao ra khỏi vỏ, đương nhiên đối kích ra này một đao. Cổ Siêu nhanh, Lạc Phi cũng nhanh. Cổ Siêu đao nhắm thẳng vào hướng về Lạc Phi giết hầu. Lạc Phi đao cũng là chỉ trực hướng về Cổ Siêu giết hầu. Ai nhanh hơn, ai liền bắn trúng đối phương giết hầu đạt được này một hồi thắng lợi. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người ở điện quang nhanh hỏa bình thường tới gần. Lưỡi đao hướng về lưỡi đao, con mắt đối với con mắt. Vào giờ phút này, Cổ Siêu đao cách Lạc Phi giết hầu chỉ có một thước, Lạc Phi lưỡi đao cách Cổ Siêu giết hầu cũng chỉ có một thước, hai người là đồng thời ra tay, hai người khinh công là như thế, mà hiện tại hai người tốc độ xuất thủ lại cũng là giống nhau như lúc nhanh. Tiếp tục như vậy tất nhiên là hai mệnh vừa chết cục diện. Cổ Siêu người xoay tròn, ánh đao xoay ngược lại. Lạc Phi người cũng là xoay tròn, ánh đao xoay ngược lại. Hai người chém ngược xoay chuyển ánh đao thì hầu, cũng là ở xem ai đao càng nhanh hơn. Thế nhưng thật đáng tiếc, hai người giao pháp ở vào giờ phút này vẫn như cũng là giống nhau như lúc nhanh. Cổ Siêu cùng Lạc Phi cũng là ở ngạc nhiên, hai người trước đó quen kéo là như thế, hiện tại ra tay tốc độ cũng là như thế, đây thực sự là quá khéo. Nhưng dù là như vậy, Cổ Siêu ánh đao cũng là một lần một lần vung chém mà ra, Cổ Siêu ánh đao, như mùa hè lôi. Lạc Phi ánh đao cũng là một lần một lần vung chém mà ra, Lạc Phi ánh đao, như trong mưa điện. Lôi hung điện mãnh. Một đao phục một đao. Trong nháy mắt tiếp theo giao thủ, Lạc Phi lại phát hiện hơi không đúng. Tựa hồ cổ siêu ánh đao lại càng nhanh hơn một chút, đây là ảo giá sao? Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một điểm, thế nhưng sát thực cảm giác được. Mà trong nháy mắt tiếp theo một đao ở trong, Lạc Phi càng ngày càng phát hiện khu ổn. Cổ siêu ánh đao sát thực lại càng nhanh hơn một chút, từng điểm từng điểm tăng nhanh, nhưng cũng đủ để làm người ta kinh ngạc. Lạc Phi rốt cục nhận rõ một sự thật, cổ siêu ra tay đang không ngừng mà biến nhanh. Nay chỉ có thể nói rõ cổ siêu phong hệ thiên phú cao đến kinh người, bằng không không sẽ ở lúc giao thủ vẫn cứ không ngừng mà tăng trưởng tốc độ xuất thủ. Lạc Phi trong lòng kinh hãi. Loại này phong hệ thiên phú quá yêu nghiệt, không trách sư phụ Lạc Tiên Dương muốn chính mình cẩn thận cổ siêu, đây quả thật là là một cái rất mạnh người, xem ra không thể lại tiếp tục so với tốc độ, bằng không thì như vậy cổ siêu tốc độ xuất thủ sẽ nhanh hơn, vậy thì càng khó đánh, Lạc Phi ở trong lòng định kế, hắn đao chiêu cũng biến đổi, không sẽ cùng cổ siêu bí nhanh. Cổ siêu cũng là phát hiện Lạc Phi đao chiêu thay đổi, không còn là so với nhanh, mà là so đao chiêu. Cổ siêu trong lòng cười gần một tiếng, so đao chiêu liền so đao chiêu. Cổ siêu lôi đế đao trong nháy mắt trực tiếp mà xuống, Lạc Phi điện hoàng đao chém ngược mà trên. Công đối kích một thoáng, hai người đều không cam lòng yếu thế, chỉ là ở Lạc Phi mới dùng điện hoàng đao ngăn trở lôi đế đao thời điểm, cổ siêu a khó vọ đao đã chém ngang mà tới, Lạc Phi vội vã dùng điện hoàng đao phản chặn, vọ đao tầng tầng bắn chúng điện hoàng đao, cổ siêu lôi đế đao lại nhận cơ hội thiết đi vào, Lạc Phi cầm đao vội vàng tối lui, mà cổ siêu vội vàng áp sát. Cổ siêu ở cấp tiến thời điểm, ánh đao xoay ngược lại ép chuyện, hóa thành một cái gió xoáy ép thẳng tới mà đi, Lạc Phi đao chiêu cũng tương đương hung bá, hóa thành một cái bao táp, đại gió xoáy đối kích bao táp, phương nào đều không cam lòng yếu thế. Nhưng lại tiên cổ siêu có vọ đao bản lĩnh, Võ đao trợ trận tất cả liền thật đánh cho nhiều. Đối kích một xong, Cổ Siêu vào đao lại ra, Lạc Phi vội vã đi chặn vào đao thời điểm Cổ Siêu đao lại ra, Lạc Phi tả chi hữu giá miễn cưỡng cực kỳ, trầm một tiếng hắn lại bị bắn trúng, không đúng, làm sao bị bắn trúng? Lạc Phi trong lòng kỳ quái rõ ràng chính mình phải làm chặn lại rồi sự công kích của đối thủ, nhưng Lạc Phi lúc này mới phát hiện, nguyên lai Cổ Siêu dùng chính là chân. Cổ Siêu hiện tại tốc độ nhanh sau khi ra chân như gió, cũng dần dần thói quen thành thình lình dùng chân đá người. Lạc Phi ở giao thủ hơn 10 chiêu sau liền bị bắn trúng một cái. Giao thủ vẫn còn tiếp tục ở trong, Lạc Phi dao chiêu tương đương bá đạo. Hắn dao chiêu tựa như đồng nhất cái tiểu thái dương giống như vậy, ở từ từ thả ra uy lực của mình. Mà cổ siêu dao chiêu cũng tương đương bá đạo. Cổ siêu dao chiêu tựa như đồng nhất cái to lớn lôi bạo, đang không ngừng mà thả ra, không đúng, không phải một cái to lớn lôi bạo, là hai cái. Hai cái lôi bạo đối với một cái tiểu thái dương, đương nhiên là đại lôi bạo thắng lợi. Cổ siêu cùng Lạc Phi ở dùng dao chiêu đối đầu thời điểm, cổ siêu đúng là đè lên Lạc Phi ở đánh. Lạc Phi dao biến hóa, cổ siêu dao chiêu càng là biến hóa. Lạc Phi dao đi vô cực. Cổ Siêu Đao chiêu càng thêm vô cực, Lạc Phi đao ý mơ ảo, cổ siêu đao chiêu càng thêm mơ ảo. Lạc Phi đao tràn miên, cổ siêu đao chiêu liền càng tràn miên. Bất kể như thế nào đánh, cổ siêu đao chiêu đều mạnh mẽ cứng rắn để ép Lạc Phi một bậc. Lạc Phi hiện tại bất đắc dĩ phát hiện một chuyện thực, cổ siêu thực lực đã trên hắn. Vốn là, cổ siêu nội lực là bất phôi cảnh 9 tầng, mà Lạc Phi bản thân là bất phôi cảnh 10 tầng, theo lẽ gian nên cho là Lạc Phi chiếm ưu thế. Thế nhưng Lạc Phi phát hiện cổ siêu trên đao phụ cường đại đáo thế, làm cho hai người trên đao sức mạnh gần như. Mà ở khinh công cùng tốc độ xuất thủ mặt trên, Cổ Siêu vốn là cùng Lạc Phi gần như, thế nhưng bởi ở trong chiến đấu không ngừng mà tiến hóa, Cổ Siêu đã đè ép Lạc Phi một chút xíu. So đấu chiêu, Cổ Siêu cũng mạnh mẽ tướng dẫn đè lên Lạc Phi. Lạc Phi cuối cùng đã rõ ràng rồi sư phụ ý tứ, sư phụ vì sao nói Cổ Siêu là hắn tốc địch. Hắn đang đối chiến trước đó căn bản không tin Cổ Siêu thực lực ở trên hắn, thế nhưng hiện tại nhưng không phải không thừa nhận điểm này, Lạc Phi hiện tại chỉ có muốn thổ huyết tâm tư, sư phó của hắn Lạc Tiên Dương nhất định so với Cổ Siêu sư phụ Đinh Kiến Cường, hơn nữa cường rất nhiều. Hắn tập võ thời gian so với nhập phái Thái Sơn 14 năm Cổ Siêu trưởng. Hiện tại hắn lại muốn hơi kém sắc với Cổ Siêu một bậc, hắn làm sao có thể tiếp tu? Lạc Phi hiện tại chỉ thống hận một chuyện, chính mình lúc trước muốn thắng Cổ Siêu thời điểm, đem Tiểu Thiên Ma giải thể dùng giới mất, hết lần này tới lần khác Tiểu Thiên Ma giải thể 1 tháng mới có thể dùng một lần, hiện tại cách dùng lần thứ 2 còn sớm, bằng không thì Tiểu Thiên Ma giải thể dùng một lát, trận đánh bại Cổ Siêu, còn không lạ như giống như an tráo. Lạc Phi nhìn chằm chằm Cổ Siêu, "Cổ Siêu, ngươi rất mạnh, thiên phú của ngươi chắc chắn chính là ta bình sinh ít thấy, nói thật, ta rất chịu phục. Thế nhưng, ngươi hay là muốn thua?" Bởi vì ta có ba cái cố ý chuẩn bị kỹ càng tuyệt học giữ nhà, vốn là dự định ở 6 quốc tiên tài thị thị thì dùng, căn bản không có ý định ở tề quốc khu dùng, đây là ngươi bộ ta." Cổ Siêu cũng không khỏi ngẩn ra, Lạc Phi ngoại trừ tiểu thiên ma giải thể, lại còn có ba hạng F đái hòm tuyệt kỹ, đến là bất ngờ, "Hả? Liền đem ngươi ba hạng F đái hòm tuyệt kỹ để ta mở mang." Nói nói thì nói như thế, thế nhưng Cổ Siêu lúc này cũng tương đương cẩn thận, dù sao cái này Lạc Phi không phải địch cùng với bối, hơn nữa hắn là Lạc Tiên Dương đệ tử. "Được." Lạc Phi bỗng nhiên hét một tiếng, Lạc Phi hơi vung tay, Đánh ra một vật bắn thẳng về phía mặt đất. Cổ Siêu nhìn về phía nơi đó. Trong chớp mắt, điện quang hỏa thạch, một trận cường quang phả vào mặt. Này một trận cường quang quá mức kịch liệt, làm cho Cổ Siêu hai mắt hầu như trong phút chốc mù. Đây là kia chớp đạn. Kia chớp đạn nguyên lý, vì là trải qua ném mạnh sau, thiếu đốt mịn hoặc giáp lấy sản sinh làm người lóa mắt trí choáng váng cường quang. Không đúng, không phải tia chớp đạn, mà là siêu cấp kia chớp đạn. Này một trận quang trí ít so với kiếp trước trên địa cầu tia chớp đạn phải mãnh liệt ngàn lần, làm cho Cổ Siêu cũng không tự chủ được trong phút chốc mắt bị mù. Cổ Siêu lúc này nghĩ đến rất nhiều, Lạc Thiên Dương hàng này nguyên lai liền nghiên cứu qua quang học nguyên lý, xuất hiện hư không tiểu thái dương việc, người này thực sự là một cái siêu cấp nhà khoa học, đã ở thế giới này cũng phát minh rất nhiều rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, nói ví dụ như này siêu cấp tia chớp đạn cũng bị hắn phát hiện, cũng không biết hắn là làm sao phát hiện. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng là phát hiện lúc này tự thân hạm thân ở cực bất lợi cục diện ở trong, con mắt đối với một cái trong chiến đấu võ giả khá quan trọng, mà trong phút chốc chính mình ngủ. Ở chính mình mù trong khoảng thời gian này, Lạc Phi có thể làm ra rất nhiều chuyện đến hoàn toàn có thể để cho chính mình thất bại thảm hại. Đây chính là Lạc Phi ba cái phép đấy hồng tuyệt chiêu cái thứ nhất, rất lợi hại. Lập tức liền hãm cổ siêu với tương đương bất lợi cục diện ở trong. Mà lúc này, trên thính phòng cũng đã sôi trào. Bạch Tiễn Tiện phụ trách giảng giải trận chiến đấu này, hiện tại mà nói giải một phen nơi này trận đấu, cổ siêu đối với Lạc Phi cuộc chiến, vốn là cho rằng Lạc Phi sẽ chiếm một ít ưu thế, dù sao Lạc Phi là lâu năm cường giả, lại là Lạc Tiên Dương đệ tử. Thế nhưng ngoài ý muốn, lại là cổ siêu chiếm chút thượng phong, cổ siêu vi vũ, cổ siêu này một con ngựa ô là chân chính dự định một hắc đến cùng, kế tục đen xuống, lợi hại, quá lợi hại. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không coi khinh Lạc Phi, Lạc Phi nhưng là tự xưng có 3 cái ép đáy hòm tuyệt kỹ, hắn cái thứ nhất là cái gì? Quang minh tất cả, sáng quá, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, cơ hiện trường bên kia phản tới được tin báo, hiện trường sợ có đang quan sát người đều con mắt tạm thời tính ngủ, đây chính là A L. À Lạc Phi hạng thứ nhất ép đáy hòm sao? Cường quang, siêu cấp cường quang, bây giờ đối với cổ siêu tương đương bất lợi. Nay vẫn là đệ nhất dạng tuyệt kỹ, liền để cổ siêu chật vật như vậy, cổ siêu có thể tránh được sao? cho dù có thể tránh được đệ nhất dạng, mặt sau còn có hai hạng càng mạnh hơn tự kỹ. Bạch Tiễn Thiện bộ ngực mềm không ngừng phập phồng, giãn dài đến cực kỳ kịch liệt. Chương 446, ép đáy hòm tự kỹ. Siêu cấp loang loáng đạn sáng lên. Cổ Siêu trong nháy mắt rơi vào bất lợi của diện. Lưu cho Cổ Siêu thời gian rất ngắn. Cổ Siêu đại náo tại lấy tốc độ ánh sáng tự hỏi. Biện pháp 1, phản xạ, không có cái nào, tay mình đầu hiện tại không có phản xạ đạo cụ, hơn nữa phản xạ bình thường đều sẽ sản sinh tung tóe, uy lực không mạnh. Biện pháp 2, mình bây giờ tạm phải mù liền muốn kéo những người khác đồng thời tạm thời tạm thời mù. Cổ Siêu trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, dống nhiên người một thoáng trầm, tại hạ trầm thời khắc dống nhiên đạp xuống mặt đất, vô số nê tiết hòn đá bị chấn động đi ra, mà Cổ Siêu người không ngừng mà động, bước ra tạng lớn tạng lớn bụi bặm nê tiết, đem hoàn cảnh khiến cho hở bé. Cổ Siêu căn bản không có cách nào đem Lạc Phi làm cho cũng tạm thời mù, chỉ có quấy nhiều hắn tầm mắt. Hiện trường, loạn thành một đống. Lạc Phi thị lực cũng bị cực đại ảnh hưởng. Đương nhiên, mặc dù Lạc Phi thị lực chịu ảnh hưởng, nhưng tổng thể so với Cổ Siêu tạm thời tính đầy đủ mù thực sự tốt hơn nhiều. Cho nên Lạc Phi hiện tại vẫn chiếm cực đại ưu thế. Cổ Siêu hiện tại cũng là biết rõ điểm này, vì vậy đang lùi lại thời điểm vẫn duy trì tuyệt đối thanh minh. Công, dao đến. Cổ Siêu dõng nhiên phản chặn, thế nhưng dù sao tạm thời tính mù không thể nào chặn đến nhanh như vậy, sườn phải bị đánh trúng một thoáng, rất cạn vết thương. Cổ Siêu tốc độ dõng nhiên tiêu đến cực hạn, tay trái vò đao không ngừng mà vẽ ra vô số bụi đất. Tại vô hạn loạn chiến ở giữa, Cổ Siêu không ngừng mà bằng tâm ý ra tay, không ngừng mà đánh trảm, thế nhưng sát thực ăn rất lớn thiệt thòi, lập tức xuất hiện đòn thứ hai thương thế, lại sau đó xuất hiện đòn thứ ba thương thế. Một cái một cái thương thế không ngừng mà xuất hiện, nhưng tụ thương tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa mỗi một đạo thương thế đều không sâu, ở chính giữa đau hậu cổ siêu lập tức phản chặn ngăn trở đối phương đao thế để tránh khỏi thương thế sâu sắc thêm. Đệ Ngũ Ký thương thế rồi. Nay đệ Ngũ Ký vẫn so với phía trước bốn đòn muốn trọng, kéo phía sau lưng to lớn vết máu, huyết lãng bao tác. Tất cả những thứ này giao thủ, liên tại điện quang lôi hỏa trong lúc đó. Cổ Siêu đột nhiên thấy rõ phía trước tầm nhìn, con mắt hồi phục. Kỳ thực điều này cũng bình thường, cổ Siêu con mắt dù sao đã sớm trải qua cường hóa. Triệu đến siêu cấp loang loáng đạn tập kích cũng chỉ là có một quãng thời gian ngủ. Hiện tại tranh đấu lâu như vậy cũng gần như khôi phục bản thân con mắt thị lực. Công. Song đao đan sen. Cổ Siêu một đao kia tinh chuẩn cực điểm, đao cùng đao kể lấy mà qua, gần như là xúc thân đánh. Lạc Phi thấy rõ như vậy, cũng chỉ có từ bỏ một đao kia kế tục đối xuống, ngươi tầm mắt khôi phục. Đúng, khôi phục. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng. Người thương cũng không nhẹ. Lạc Phi nói rằng, một vết thương trọng, bốn đạo vết thương nông, tổng cộng năm đạo vết thương. Cổ Siêu tương đương bình tĩnh phân tích nói, cái này thương thế không nhẹ nhưng là không tính trọng. Hơn nữa đặc biệt may mắn chính là, da ta tay phải không có thụ thương, không ảnh hưởng ta đạo pháp. Tay trái cũng chỉ bị một đạo vết thương nhẹ. Cổ Siêu có chút đắc ý, kỳ thực Lạc Phi công kích rất nhiều hướng về Cổ Siêu tay phải mà đến, Cổ Siêu là dùng vọ đao cùng đao phản hộ, mới làm cho vớ vẩn nhàn dưới tình huống tay phải cũng không có bị thương nặng. Lạc Phi nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi thương thế, đặc biệt là sau lưng một đạo rất sâu, này một vết thương ngươi nhiều nhất có thể chống đỡ chiến đấu 150 triệu. Lạc Phi làm ra chính xác phán đoán. 150 triệu a, có nhiều như vậy triệu đủ để đánh bạn ngươi." Cổ Siêu khẽ mỉm cười, kỳ thực theo Lý Mãn nói đến bất phôi cảnh 9 tầng đoạn chi xuống lại, là có thể chữa trị thương thế. Thế nhưng đây là muốn tại bất động bất động dưới tình huống chữa trị, mà ở trong chiến đấu thì không cách nào chữa trị. Cổ Siêu tay trái hơi động, tiện tay nứt trong tay trái một khối lam bố, tay trái nhanh nhẹn tại cho mình đóng gói vết thương. Lạc Phi nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi cứ như vậy có tự tin? Ta cứ như vậy có tự tin." Cổ Siêu thản nhiên. Lạc Phi đương nhiên không tin, bất luận là một cao thủ trẻ tuổi nào đều đối với mình tràn ngập tự tin tự tin đối với võ giả tương đương trọng yếu. Vì vậy Lạc Phi trong nháy mắt phát động công kích, mà Cổ Siêu cũng lập tức phát động công kích. Lạc Phi công kích nhanh, Cổ Siêu công kích càng mạnh. Công. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đao va chạm đánh về sau, Cổ Siêu lôi đế đao cũng đã nửa hoạt trực lấy Lạc Phi hét hô. Lạc Phi dựng đứng chặn Cổ Siêu lôi đế đao thừa cơ một thoáng, ma sát lấy điện hoàng đao đi xuống đao lại xoay một cái trực lấy hướng về Lạc Phi trái tim muốn xử. Lạc Phi lập tức biến chiêu đao một phần truyện, Cổ Siêu ánh đao cũng là xoay ngược lại lại tiến vào, Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đao chiêu không ngừng mà biến hóa liên biến 17 lần về sau. Lạc Phi vẫn chống đỡ cổ siêu đao chiêu, khi lập tức cổ siêu trôi đao và chúng lạc phi trôi đao, lạc phi trôi đao lùi đi, mà cổ siêu một đao kia lấy chỉ trong gang tấc đánh chúng. Lạc Phi vai phải cũng là nhợt nhạt một đao, thế nhưng một đao kia đã chứng minh một cái lạc phi cùng cổ siêu cũng biết sự tỉnh. Cổ siêu liền tính mang thương, nhưng thật sự có thể tại 150 chiêu bên trong giải quyết lạc phi. Lạc Phi bỗng nhiên quát lên, "Cổ siêu, không có cách nào, ta muốn xuất ra đệ nhị hạng ép đáy hỏm tuyệt kỹ. Ta hạng thứ nhất ép đáy hỏm tuyệt kỹ có thể làm cho ngươi phụ năm nơi thương." đệ nhị hạng ép đáy hòm tuyệt kỹ so với hạng thứ nhất càng mạnh hơn, ngươi chịu thường sẽ càng nặng. Lạc Phi lòng tự tin 10 phần nói rằng, hiện tại lúc nói chuyện kỳ thực cũng đang đánh động lấy Cổ Siêu tự tin, không có tự tin dưới tình huống dễ dàng lộ ra cái hở. Cổ Siêu nắm chuôi đao, xuất ra ngươi đệ nhị hạng tuyệt kỹ làm cho ta thử một lần đi. Lạc Phi quát lạnh một tiếng, vậy thì tiếp chiêu đi. Lạc Phi dao pháp biến đổi, trực chụp vào Cổ Siêu. Cổ Siêu cũng là dương đao pháp đánh trả, Cổ Siêu cũng ở trong lòng hơi kỳ quái, Lạc Phi nói có ba loại ép đáy hòm tuyệt kỹ, lấy hắn tính cách tất nhiên không phải nói láo. Mà bây giờ hắn nói muốn xuất ra đệ nhị hạng tuyệt kỹ, tại sao không có lấy ra? Con con con con. Đao chiêu đối với biến. Đánh đánh, Cổ Siêu cũng là phát hiện không đúng, chính mình sử dụng cấp 4 đao pháp khế điện đao pháp ở giữa mỗi một thứ đều bị Lạc Phi áp chế. Lạc Phi cười lạnh, "Phỏng chừng ngươi cũng đã phát hiện, không sai, này chính là của ta đao pháp. Ta sư phụ Lạc Thiên Dương xuất thân Thái Sơn, nhưng cảm giác Thái Sơn quá yếu mới phản ra Thái Sơn, mà sư phụ đã từng quá một quyển phá Thái Toàn thư, ở trong này đem Thái Sơn phái bất kỳ cấp 4 đao pháp, cấp 5 đao pháp toàn bộ đều phá đến sạch sẽ." Ngươi dùng chính là Thái Sơn phái cấp 4 đao pháp Khóe Điện đao pháp, ta dùng đó là Phá Thái toàn thư ở giữa đối ứng đao pháp, chuyên môn đến phá ngươi đao pháp, ngươi đao pháp nơi trốn bị ta áp chế, ngươi có thể làm sao?" Lạc Phi trong lòng cực kỳ sảng khoái, hắn lực ép cổ siêu đại địch này, tâm tình lập tức vui vẻ rất nhiều. Cổ siêu khẽ môi cũng là dương quá cười lạnh, "Ồ, ta cũng đã phát hiện, quả nhiên là như vậy, chuyên môn nhằm vào ta Khóe Điện đao pháp phá pháp. Không sai, nhưng đáng tiếc, ngươi cũng sai rồi một điểm. Nếu như ta không chỉ có chỉ là sẽ Khóe Điện đao pháp đây." Lạc Phi cười lạnh một tiếng, "Cấp 4 đao pháp Chân quý cũng thưởng, tại Thái Sơn phái linh xảo hệ chỉ có một môn cấp 4 đao pháp tức là khoẻ điện đao pháp, ngươi làm sao có khả năng sẽ đệ nhị môn. Nay đến cũng là nói thật, đối với Bạch Ngân cấp môn phái mà nói, vũ khí cấp 4 là tương đương chân quý, không, có khả năng, có quá nhiều, Thái Sơn phái linh xảo hệ chỉ có một môn đao pháp, đây là mọi người cũng biết, mấy trăm năm qua không người nào có thể thay đổi cục diện này. Vì vậy Lạc Phi nói thẳng hắn tại nói dối. Vậy ta liền cho ngươi xem xem ta cấp 4 đao pháp tiểu phong lôi đao pháp. Cổ Siêu khẽ mỉm cười. Tại Khương Tử Nha lưu lại bảo tàng ở giữa lấy được Đại Phong Lôi Đao pháp này một bộ cấp 5 đao pháp, thế nhưng mặt sau cảm giác được Đại Phong Lôi Đao pháp là cấp 5, hiện tại không thể học tập. Đồng thời cũng phát hiện Thái Sơn phái Linh xảo hệ võ giả cấp 4 đao pháp quá đơn điệu, quá ít, cái này đối với Thái Sơn phái Linh xảo hệ võ giả bất lợi, ngấm lại cũng tạm phục hạ những người khác cùng với sau đó hậu bối. Vì vậy Cổ Siêu bắt đầu nghiên cứu này một bộ Đại Phong Lôi Đao pháp, cùng sư phụ Đình Kiên đồng thời sáng chế ra một bộ Tiểu Phong Lôi Đao pháp. Nay một bộ Tiểu Phong Lôi Đao pháp cũng coi như là khá tinh diệu, vốn là cũng không có định dùng này một Bộ tiểu phong lôi đao pháp, dù sao bình thường khoé điện đao pháp cũng đủ. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lạc Tiên Dương lại sáng chế ra phá thái toàn thư như thế vô nghĩa loạn ý, tại như vậy dưới tình huống, Cổ Siêu cũng là chỉ có dùng ra tiểu phong lôi đao pháp. Lạc Phi không tin Cổ Siêu sẽ khắc một bộ cấp 4 đao pháp, cấp 4 đao pháp không phải bị thái, cải trắng. Cổ Siêu nhưng là đáy lòng cười lạnh. Lạc Phi đao lần thứ hai công lại đây, vẫn là hắn cái kia phá thái toàn thư ở giữa nhằm vào khoé điện đao pháp đao pháp. Cổ Siêu đao pháp nhưng là biến đổi, đao thế ở giữa mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Lạc Phi dao động, Cổ Siêu Dao cũng là tại động. Lạc Phi đao pháp có thể khắc chế đạt được khuyết điện đao pháp, nhưng rõ ràng khắc chế không được tiểu phong lôi đao pháp. Mà Lạc Phi cũng là ở trong lòng bất kinh, hắn tới nay Cổ Siêu nói hắn đạt được một bộ cấp 4 đao pháp chỉ là khó lác, nhưng hiện tại mới thỉnh linh phát hiện, này lại không phải khó lác, Cổ Siêu hắn lại thật đạt được một bộ cấp 4 đao pháp. Lạc Phi tâm thần hơi có chút hoảng hốt, hiển nhiên bị việc này cho rung động đến mấy phần, hắn thực lực vốn là so với Cổ Siêu phải kém như vậy một điểm nhỏ. Hiện tại tinh thần hơi có chút hoảng hốt, càng là rơi vào hạ phòng. Cổ Siêu dao biến, Lạc Phi đao pháp cũng là đang biến. Nhưng Cổ Siêu tiểu phong lôi đạo pháp cũng là vững vàng đè lên là phi. Mà ở bên cạnh, rất nhiều người đều lâm vào khiếp sợ ở giữa. Cổ Siêu, hắn đến cùng do chỗ nhỏ đến cấp 4 đạo pháp, loại đồ vật này quá hiếm có. Loại này kỳ ngộ, so với hiểu thông một môn cái gì đạo nguyên còn lợi hại hơn nhiều lắm, đối với một người được lợi khá lớn, đối với một môn phái được lợi càng to lớn hơn. Những này nhân nếu là biết, Cổ Siêu đến căn bản không phải cấp 4 tiểu phong lôi đạo pháp, mà là cấp 5 đại phong lôi đạo pháp, phòng trường sẽ bị sóng sở sở khiếp sợ mà chết, sợ đến nói không ra lời. Cấp 5 đạo pháp loại đồ vật này Nhưng là so với cấp 4 đao pháp còn muốn đáng giá nhiều lắm, nói giá trị gấp 10 lần tuyệt đối không phải nhiều khoa trương sự. Thái Sơn phái tốt xấu có một bộ linh xảo hệ cấp 4 đao pháp, thế nhưng là liền nửa sáo linh xảo hệ cấp 5 đao pháp cũng không có, sau đó bị vấn đề này vẫn quấy nhiễu đầy đủ thời gian mấy trăm năm, vô số tiền bối vì thế phiền muộn nhưng cũng có biện pháp giải quyết. Một cái cấp 5 đao pháp có thể để ép một cái Bạch Ngân cấp môn phái, Thái Sơn phái tổng cộng hai bộ, mà có Bạch Ngân cấp môn phái chỉ có một bộ cấp 5 đao pháp. Trên giang hồ, nhiều như vậy thanh đồng cấp môn phái muốn một bộ vũ khí cấp 5, nhưng không cách nào cầu đến. Một khi chiếm được một bộ vũ khí cấp 5, đối với bọn hắn mà nói cũng hoàn toàn khác nhau, thậm chí khả năng có cơ hội do thanh động cấp môn phái thăng làm Bạch Ngân cấp môn phái. Chương 447, Cổ siêu tháng Lạc Phi. Lạc Phi hai loại phép đái hòm tuyệt kỹ. Hạng thứ nhất siêu cấp Thiệm Quang Đạn, sát thực có thể đánh người không ứng phó kịp, lợi hại phi thường. Đệ nhị hạng Phá Thái Đao Pháp, đối với Thái Sơn phái cũng là chí mạng. Này hai hạng, sát thực có thể được xưng là phép đái hòm tuyệt kỹ. Nhưng coi như là dùng này hai hạng, Lạc Phi cũng thừa. Vì vậy chỉ có thể nói rõ, cổ siêu càng mạnh hơn. Hơn nữa thú vị chính là Cổ Siêu lại dùng ra một bộ cấp 4 đao pháp, có người nói là chính bản thân hắn tìm tới, cấp 4 đao pháp chân quý tự nhiên là đưa tới một mảnh nghị luận tiếng, người người đều đối với Cổ Siêu kỳ ngộ thuyết phục. Lúc này ở Thái Sơn phái trận doanh ở giữa, Đinh Kiên khẽ môi dương lên nở nụ cười, những này nhân vẫn căn bản không biết, Cổ Siêu đoạt được không phải là cái gì cấp 4 đao pháp, mà là chân chính cấp 5 đao pháp, so với mọi người nghị luận cấp 4 muốn chân quý gấp 10 lần. Mỗi một lần nhớ tới cấp 5 đao pháp đại phong lôi đao pháp, Đinh Kiên liền có mấy phần tự đắc. Đấu Lập Hạ Lạc Thiên Dương cũng là hai mắt hơi nhau lại, Lạc Thiên Dương cũng là tại trầm ngâm, cái này cổ siêu quả thật có chút ý tứ. Mà người trong sân cũng đều đang bàn luận lấy, Lạc Phi trước hai hạng F đấy hỏng tuyệt phản đều vô dụng, như vậy hạng thứ 3 là cái gì đây? Này thật đúng là một cái làm người chờ mong sự. Hạng thứ 3 tuyệt kỹ sẽ có rất mạnh. Giữa trường, Lạc Phi lại ở vào hạ phòng. "Cong, xong đao giao kích về sau, Lạc Phi hừ lạnh một tiếng, "Cổ Siêu, hiện tại liền cho ngươi kiến thức một phanta hạng thứ 3 tuyệt kỹ, nếu như ngươi có thể lại phá được, ta trận chiến này liền thất bại, tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi có thể phá cơ hội quá nhỏ." Tại Lạc Phi bên người phạm vi 30m vung bên trong. Có cây tối ly kỳ cực điểm mọc ra, những này cây tối như yêu hoa bình thường lan tràn lấy, trưởng thành lấy. Cổ Siêu đột nhiên một đao vung ra, thế nhưng những này cây tối bỗng nhiên chặn lại chặn lại rồi cổ Siêu công kích, thậm chí có cây tối đánh thẳng hướng về cổ Siêu bản thân, cổ Siêu thân hình liên tiếp tránh né ra cây tối công kích, đồng thời cổ Siêu bản thân cũng lùi đến cực cách xa ở quan sát Lạc Phi quanh người những này quỷ dị xuất hiện cây tối. Người bên cạnh tiếng nghị luận cũng loang loáng vang lên. Thế nhưng nhận thức một chiêu này người quả thật rất ít. Lạc Phi cười lạnh một tiếng. Ta sư phụ Lạc Thiên Dương đã từng giết vào Ma môn Thánh nữ tông ở giữa, tại Thánh nữ tông ở giữa đạt được một chiêu tuyệt học gọi Mộc chi kết giới, này Mộc chi kết giới có thể phòng ngự, có thể tiến công, có thể công nhân, quả thực là vô thượng tuyệt kỹ. Ma thiên kiếp này ta không phải đơn thuộc tính phong hệ nhân tài, ta còn là một hệ thiên tài. Vì vậy ta tập đạt được này Mộc chi kết giới. Mộc chi kết giới uy lực làm cho ta ngang dọc tại bất phôi cảnh ở giữa, không một người có thể đối thủ. Hôm nay, ngươi cũng muốn thua ở ta một chiêu này dưới." Lạc Phi tương đương bình tĩnh nói rằng. Hắn từ khi dùng ra Mộc chi kết giới về sau, Cả người liền hồi phục bình tĩnh, hắn đã tìm về hắn bị Cổ Siêu Luân Phiên đả kích thất là tự. Tin, Cổ Siêu hiện tại chỉ muốn ôm bụng cười cười to. Cổ Siêu thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, Lạc Phi cuối cùng một hạng phép đáy hỏm tuyệt kỹ lại có thể là cái này. Mục chi kết giới một chiêu này đương nhiên tưởng. Nếu như không phải xông qua một lần Ma Môn Thánh nữ tông, Cổ Siêu căn bản không đối phó được một chiêu này. Không phải Lữ Sơn hành trình, Cổ Siêu lần này xác thực nhất định phải thua. Nhưng hiện tại sao, đây chỉ có khả khả. Cổ Siêu lấy một loại tương đương đáng thương ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Lạc Phi bị loại này tương đương đáng thương đồng tình ánh mắt nhìn đến đấy lòng sợ hãi, Cổ Siêu. Loại người như ngươi ánh mắt có ý gì? Cổ Siêu than tiếc một hơi, trên giang hồ rất nhiều người đều nói Lạc Thiên Dương cấu kết ma đạo, nhưng hiện tại Lạc Thiên Dương phải làm cùng ma đạo ma môn quan hệ không thế nào được rồi. Lạc Phi gật đầu, đúng. Nhưng vậy thì như thế nào, cùng ngươi có gì quan hệ? Không có quan hệ gì. Chỉ là, nếu như Lạc Thiên Dương thật sự cùng ma môn quan hệ hảo, Thánh nữ tông người nhất định sẽ nhắc nhở ngươi một chuyện. Cổ Siêu ung dung thong thả nói rằng, Tại Thánh Nữ Tông ở giữa, Mộc Chi kết giới một chiêu này là một người tên là Mộ công chúa người sáng tạo ra. Mà hết lần này tới lần khác mọi công chúa có một cái tự địch gọi Phong công chúa, Phong công chúa có một chiêu thần phong giông giận, đúng lúc là một chiêu này Mộc Chi kết giới khắc tinh. Lạc Phi gật đầu, vậy thì như thế nào? Ngươi liền tính biết tin tức kia, chẳng lẽ ngươi sẽ thần phong giông giận không thành? Cổ Siêu kế tổ cung ung thông thản nói rằng, tại trước đây không lâu ta sống qua một lần Thánh Nữ Tông, việc này ngươi phải làm biết chưa? Lạc Phi gật đầu. Cổ Siêu tiếp tục nói, sau đó Khi đó ta giết thập đại thánh nữ ở giữa gọi Diệp Tiên nữ tử, hết lần này tới lần khác cái kia gọi Diệp Tiên nữ tử nàng am hiểu nhất tuyệt kỹ liền gọi Mộc Chi Kết Giới. Lúc đó ta giết nàng dùng chính là Phong Thần nộ hứng một chiêu này. Lạc Phi biến sắc, ta Mộc Chi Kết Giới, luyện được so với Diệp Tiên mạnh hơn, liền tính ngươi đem Phong Thần nộ hứng một chiêu này luyện đến 10 phần, cũng không làm gì được ta. Cổ Siêu cũng chỉ có thở dài, Dương Tương Dương đang thương ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi, ngươi thực sự là quyết tâm cao. Lạc Phi cũng là bị Cổ Siêu nói đến mức dao động, thế nhưng nghĩ lại, hiện tại hắn các loại tuyệt kỹ dùng hết Mấu chốt nhất chính là có thể tăng lên sức chiến đấu tiểu thiên ma giải thể đại pháp chưa tới thời gian căn bản không có cách nào dùng. Đùa tình huống như thế, hắn cũng chỉ có cuối cùng một chiêu này, một chi kết giới có thể dùng, cổ siêu người này luôn luôn giỏi về đấu độc lòng người, hơn nữa cổ siêu liền tính sẽ phong thần nộ hống, hắn phá đạt được diệp viên mục chi kết giới, không hẳn phá đạt được chính mình mục chi kết giới. Vì vậy Lạc Phi cũng là liệu chết mục chi kết giới, hắn thân ở mục chi kết giới ở giữa, liền cảm giác được to lớn nhất an toàn. Cổ siêu dương xuất ra đao, tại xúc kính, trong thiên địa phòng, tựa hồ cũng hướng về cổ siêu thân đao ở giữa điên cuồng tụ tập. Cái kia hoạt bát phong, cái kia linh xảo phong, cái kia nhất trận tập phong, cái kia phần phật gió to, cái kia hừng hực bạo phong, cái kia đập vào mặt gió nhẹ, cái kia vùng quê chi phong, cái kia núi rừng chi phong, vô số phong, tựa hồ cũng đang không ngừng mà tụ tập tại trong đao. Đao rốt cục nổ ra được. Một đao kia, liên đại biểu bên trong đất trời phong. Ma môn tuyệt kỹ thần phong giống giận rốt cục do lấy cổ siêu một đao kia bị tầng tầng oanh đi ra. Một đao kia mang theo vô tận gào thét tư thế trực dâng lên mà ra, vô số sắc bén phong nhận, lưỡi đao gió nảy lên đi ra, đó là 50 chuôi, không đúng, 100 chuôi, không đúng, 150 chuôi, không đúng, đó là đầy đủ 200 chuôi sắc bén phong nhận, lưỡi dao gió. Vẫn là sai rồi, đó là thuốc đọ 10 chuôi. Không đúng, 240 10 chuôi sắc bén phong nhận, lưỡi dao gió. Cổ siêu một mực luyện lấy thần phong giống trận một chiêu này, mà bởi phong hệ thiên phú quá xuất sắc, vì vậy hiện tại đầy đủ tụ lại 240 10 chuôi sắc bén phong nhận, lưỡi dao gió. Nhiều như vậy vô sắc sắc bén phong nhận, lưỡi dao gió, tự hồi hóa thành thiên địa thần phong, hóa thành một đạo to lớn đen kịt tử vòng phong nhận, lưỡi dao gió. Hướng về Lạc Phi tầng tầng ánh kích quá khứ, một đao kia ở giữa mang theo đủ để cắt rời bất kỳ đồ vật lực lượng, một đao kia ở giữa mang theo hơi thở của cái chết, một đao dưới, không, có sinh cơ. Hừ, màu đen tử vong phong nhận, lưỡi dao gió, dễ dàng cắt ra mục chi kết giới, Lạc Phi tế lên hắn điện hoàng đao hướng về này cực kỳ đáng sợ một đao chặt lại, hắn đã dùng hết mệnh, thế nhưng cổ siêu một đao kia khí tức tử vong quá mạnh mẽ, dễ dàng bài trừ Lạc Phi phòng ngự, màu đen tử vong phong nhận, lưỡi dao gió, xuyên qua Lạc Phi thân thể. Rào, huyết lãng dâng trào mà lên, tựa hồi hóa thành huyết buộc. Lạc Phi người tầng tầng quỷ trên mặt đất, hắn lần này bị bị thương quá nặng quá nặng. Lạc Phi hiện tại não hại ở giữa nhiều lần vang lên chính là hắn sư Lạc Thiên Dương. Lạc Phi, nguyên lai like ngươi là có thể vượt xa Quá Thái Sơn phái người, thế nhưng Thái Sơn phái gần nhất xuất ra một cái thú vị người, hắn phá ta ở lại Thái Sơn hư không mặt trời. Đây là Lạc Thiên Dương lần thứ nhất cho Lạc Phi nhắc lên người này, lúc đó Lạc Phi vẫn không để ý lắm. Lạc Phi, ngươi nhất định phải chú ý cái này gọi cổ siêu người, hắn thực lực tăng lên quá nhanh, hiện tại đã giết vào tiệm Long Bảng, hắn tên cứ gọi cổ siêu. Đây là Lạc Thiên Dương lần thứ 2 cho Lạc Phi nhắc lên người này, hơn nữa lần này vẫn để cái tên Cổ Siêu. Lúc đó, Lạc Phi không để ý lắm, cho rằng vừa mới giết vào Tiềm Long bảng toàn cái gì. Lạc Phi tại Tiềm Long bảng ở giữa xếp hạng thứ 42, tự nhiên có chính mình kiêu ngạo, hắn căn bản không đem Cổ Siêu để vào trong mắt. Lạc Phi, ngươi nhất định phải đặc biệt cẩn trọng cái này gọi Cổ Siêu nhân vật, hắn ở kinh thành ngoạn một tay quá đẹp, món này đó là sư phụ cũng chưa chắc ngoạn từng chiếm được được. Người này bố cục tuyệt vời, thân cơ kín đáo, có thể nói, người này là người một đời đại địch, nếu là ngươi có thể tránh được hắn ngươi sẽ tiến vào một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau, do nguyên lai ở giữa siêu thoát, trở thành chân chính vượng bài, có thể chân chính kế thừa ta y bát người. Đây là Lạc Thiên Dương lần thứ 3 nhắc lên cổ siêu người này. Lúc đó Lạc Phi liền rõ ràng nhớ kỹ cổ siêu tên, đồng thời ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, nếu là đụng phải cổ siêu, nhất định phải mạnh mẽ thất bại cổ siêu, hắn cho rằng hắn thắng cổ siêu là tất nhiên. Lạc Phi, lần đi tệ quốc khu lại tái, người đối thủ chính là một cái, cổ siêu. Thoải thích đi chơi đi, nhìn là ngươi cường vẫn là cổ siêu cường. Đây là Lạc Thiên Dương lần thứ 4 nhắc lên cổ siêu người này. Lúc đó Lạc Phi chú ý tới Lạc Tiên Dương nãy mắt tựa hồ có hơi kỳ quái đồ vật, khi đó còn không ứng giải, hiện tại Lạc Phi cuối cùng là rõ ràng, Lạc Tiên Dương chỉ sợ do vừa bắt đầu liền ngờ tới chính mình thua diện càng to lớn hơn. Thua. Lần này tốc địch cuộc chiến triệt để thua. Lạc Phi nhìn về phía bầu trời, bầu trời là đen kịt tự kỳ. Mặc kệ chính mình dùng bao nhiêu thủ đoạn, thậm chí liền sư phụ Lạc Tiên Dương truyền lại phép đái hồng tuyệt kỹ cũng dùng đến, kết quả vẫn thua. Lạc Phi tuyệt không cam tâm. Thế nhưng hiện tại, thua thì thua. Cổ Siêu đương nhiên không biết Lạc Phi trong lòng đổi qua vô số niệm muốn, Lạc Phi Ngươi rất thú vị, nhưng đáng tiếc, hay là ta thắng." Cổ Siêu giơ tay lên, lấy xuống Lạc Phi một cái thẻ, lúc này Cổ Siêu tích 33 tích phân, này một tích phân kiếm được so với phía trước tích phân khó hơn rất nhiều, nhưng có thể sảng khoái đánh bại cường địch, cũng là một cái cực sảng khoái sự. Thính phòng bên kia, cũng là một đống khen hay tiếng. "Đắc sắc, quá đắc sắc." "Đúng vậy, trận chiến này thật là là quá đắc sắc." Cao thủy triều thay nhau nổi lên. "Không nghĩ tới không cảnh người giao thủ, lại còn có thể đánh ra đắc sắc như vậy trận đấu. Quá kích thích, đủ loại tuyệt học, đủ loại pháp môn, quả thực là quá sướng sướng." Bạch Tiên Tiên cười quyến rũ một tiếng, trận chiến này đúng là quá đặc sắc, đánh ra trình độ, có thể tính là trong hắc rừng rậm đặc sắc nhất một trận chiến. Hiện tại do ta đơn giản tổng kết một phen trận chiến này, đầu tiên, đầu tiên là Cổ Siêu cùng Lạc Phi so với nhanh, nhưng Cổ Siêu tại tỉ thí ở giữa tăng lên tự thân nhanh, làm cho Lạc Phi thu tay lại so đạo pháp, nhưng Lạc Phi đạo pháp cũng là bại bởi Cổ Siêu một bậc. Chương 448, thắng lợi đại nhất. Cổ Siêu chiến thắng Lạc Phi trận chiến này, đưa tới rất nhiều nghị luận. Bạch Tiên Tiên tiếp tục giảng giải, sau đó, Lạc Phi dùng ra hắn ba loại phép đấy hồng tự kỵ. Hắn đệ nhất dạng ép đấy hòng tuyệt kỹ cái loại này thiệt quang, đúng là tương đương lợi hại, xuất hiện ở từ không dự tình huống, cổ siêu con mắt tạm thời mù mới là lẽ phải. Lúc này có thể nói đối với cổ siêu tương đương bất lợi, nhưng cổ siêu lập tức nghĩ ra biện pháp ứng đối, một bên dùng bản thân tốc độ trốn chạy, một bên dùng tay trái vò dao cuốn lên vô biên bùn đất nhéo loạn đối thủ tầm mắt. Này có thể nói là chính xác nhất biện pháp, tại cực trong thời gian ngắn có thể nghĩ đến như vậy chính xác biện pháp, cổ siêu xác thực lợi hại. Nếu không có như vậy, chỉ sợ cổ siêu tại con mắt khôi phục thị lực trước đó, không ngừng chịu năm đạn thương. Lại sau đó Lạc Phi dùng ra hắn đệ nhị hạng tuyệt học giữ nhà, hoàn toàn áp chế Cổ Siêu Đao Pháp. Kết quả Cổ Siêu tự luôn, hắn đã từng bất ngờ đến một bộ vũ khí cấp 4. Đây cũng là vũ khí cấp 4, liền vũ khí cấp 4 đều có thể kỳ ngộ chiếm được, Cổ Siêu người này vận may chi được, cũng làm người ớn ao. Cuối cùng, Lạc Phi dùng ra hắn hạng thứ 3 tuyệt kỹ, Mục Chi Kết Giới, khả năng mọi người không biết, còn đây là Ma Môn Thánh Nữ tông tuyệt học, này tuyệt học lợi hại dị thường, có thể công, có thể phòng, có thể làm mọi mọi, sắp bén vô song. Này hạng thứ 3 tuyệt kỹ có thể nói là vô cùng lợi hại nhưng Cổ Siêu lại càng thêm lợi hại, Cổ Siêu lại học được ma môn tuyệt kỹ thần phong giống trận, một chiêu này rất thô bạo, nếu như Cổ Siêu trước đó dùng ra một chiêu này đến, trước đó bất luận người nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Xem ra Cổ Siêu cũng là bất cứ lúc nào giữ lại mấy tay người, như vậy ép đãi hòm tuyệt kỹ hiện tại mới dùng ra. Lợi hại, Cổ Siêu lợi hại. Xem ra lần này hấp dừng rậm ở giữa tích phân đệ nhất phải làm là Cổ Siêu. Bạch Tiên Tiên giới thiệu lúc này cũng khá là đặc sắc. Mà Thái Sơn phái bên này, Đông Vương chân nhân ánh mắt ở giữa mang theo một loại tên là kích động tâm tình. Đỉnh kiên trong mắt mang theo một loại tên là kích động tâm tình, tá trạng trong mắt mang theo một loại tên là kích động tâm tình. Mỗi người đều là kích động vô cùng, thành công. Chân chân chính chính thành công. Thái Sơn phái từ khi Lạc Thiên Dương phản lại hậu, vẫn bị Lạc Thiên Dương đè lên đánh. Nhiều năm qua, vẫn nhức không nổi cái này đầu. Lạc Thiên Dương người này thiên phú chắc tuyệt. Các mặt đều toàn thắng Thái Sơn phái bất luận người nào. Mà bây giờ, rốt cục xuất hiện một cái cổ siêu. Hắn đánh bại Lạc Phi, cũng phá vỡ Lạc Thiên Dương ma chú. Thái Sơn phái từ trên xuống dưới đều lệ nóng rưng rọng. Đặc biệt là các trưởng lão Càng ngày càng biết này một tháng tầm quan trọng. Cái kia thiếu niên áo lam trên vai, gánh chịu lấy tương lai. Đấu lập Hạ Lạc Thiên Dương. Khóe môi hơi một cong, thú vị. Hắn tựa hồ không để ý lắm. Lạc Thiên Dương cách cục rất lớn, Thái Sơn phái không thả ở trong mắt hắn, Cổ Siêu cũng chỉ là mới tiến vào hắn tầm nhìn trình độ. Trong Hắc rừng rậm ngày thứ 6, liền như vậy quá khứ. Ngày thứ 6, đây là tuyệt không bình thản một ngày. Hắc rừng rậm ở giữa mạnh nhất hai người giao thủ, Cổ Siêu chiến Lạp Phi, cuối cùng là Cổ Siêu chiến thắng Lạp Phi. Hắc rừng rậm ngày thứ 7 đi tới, ở ngày thứ 7 ở giữa Cổ Siêu kế tục đi săn bắn tích phân, ngày đó kiếm được 15 tích phân, lập tức tích 48 tích phân. Nay 48 tích phân đã vấn đỉnh đến tích phân bảng đệ tam, gần như chỉ ở Lạc Phi cùng Vu Nhân dưới. Dù sao cổ Siêu trước đó có 4 ngày một mực luyện công, cho nên tích phân tích lũy đến chậm một chút, hiện tại vẫn bở Lạc Phi cùng Vu Nhân thiếu. Hắc Dừng Dậm ở giữa ngày thứ 8, cổ Siêu lại kiếm thập tam tích phân, lập tức đạt tới 61 tích phân. Nay tích phân gần như chỉ ở Lạc Phi dưới, vượt quá Vu Nhân. Đến ngày thứ 80 thôi, bây giờ còn đang hắc dừng dậm ở giữa hoạt động người, phần lớn cũng biết Đây là hắc rừng rậm ở giữa ngày thứ 9. Vừa mới sáng sớm, Cổ Siêu đến bên hồ rửa mặt một phen, dự định săn thú làm chút đồ ăn đến ăn. Cổ Siêu cũng đang tìm tư lợi, mấy ngày nay tới nay vẫn không có đụng tới Từ Uyên, Tư Đồ Ngọc những ngày nhân, những này nhân phải làm sớm bị đào thải đi. Tại vừa bắt đầu tiến vào hắc rừng rậm hơn 100 người ở giữa, Tư Đồ Ngọc, Từ Huyên loại này xem như là thực lực trung đẳng thiên hạ nhân vật, bị đào thải cũng là bình thường. Cổ Siêu đột nhiên đứng lên, khiêng trường đao, đánh giá tứ phương, vị nào, ra đi. Tại hắc rừng rậm hắc cá mà sau, Đi ra một vị tóc dài ống tay áo văn sĩ, vị này văn sĩ nhẹ nhàng ho khan lấy. "Ngươi là?" Cổ Siêu hỏi. "Vô Nhiên." Thanh tú mà ho khan tuổi trẻ văn sĩ nói rằng. "Ồ, hiện tại tích phân bảng xếp hạng thứ 3, sâu độc môn Vô Nhiên." Cổ Siêu thiếu, tướng mạo cùng tên rất không hợp. Một người tên là sinh ra lúc quyết định, mà tướng mạo là chậm rãi trưởng thành. Cho nên, tướng mạo cùng tên không hợp sự tình rất nhiều, tương xứng mới là cực nhỏ sự. Vô Nhiên nói chúng tim đen nói rằng, nay phải làm làm một cái tử phong khá là sắc bén người. "Đúng." Cổ Siêu gật đầu làm cho ta ngẫm lại, Vũ Nhiên, ngươi là sâu độc một người, sâu độc môn cũng không am hiểu chính diện làm chiến, mà am hiểu dùng sâu độc, ngươi tại hắc rừng rậm mấy ngày này phải làm cũng biết ta thực lực, ta đã chiến thắng Lạp Phi, chính diện chiến ngươi tuyệt nhưng không phải là đối thủ của ta. Ngươi phải làm là với ta hạ sâu độc thành công mới xuất hiện. Đùng đùng. Vũ Nhiên vô tay, quả nhiên không hổ là thần cơ quỷ tàng cổ siêu, lập tức liền phân tích ra, không sai, đã hạ sâu độc thành công, tại ngươi rửa mặt dùng trong hồ nước, ta hạ xanh xanh như nước độc, loại này sâu độc có thể sinh hoạt ở thanh thủy ở giữa, một chút cũng không phát hiện được thế nhưng tiến vào thân thể nhưng tương đương lợi hại, ngươi không cẩn thận bên trong sâu độc, do sâu độc tiến vào bên trong cơ thể ngươi bắt đầu, ngươi liền thua." Cổ Siêu nga một tiếng, "Thật sao?" "Đương nhiên, chúng rồi này xanh xanh như nước độc, ngươi thân thể như nước giống như vậy, mềm yếu vô lực, ngươi bây giờ phải làm không có lực đạo." Vu Nhân nói rằng, "Tích phân bảng xếp hạng thứ nhất lạc phi thắng không được ngươi, không có nghĩa là ta thắng không được ngươi, ngươi này một phần, ta muốn lấy đi." Vu Nhân bỗng nhiên một chiêu kiếm đâm thẳng mà đến, hắn một kiếm này như độc trùng quái thú, vô cùng tự dưng. Cổ Siêu lôi đế đao cũng trong nháy mắt huy trảm mà ra. Chặn lại rồi Vũ Nhân một kiếm này, đồng thời nhân sau này lùi, thế nhưng bất kể là phản kích vẫn là lùi về sau đều không có bình thường nhanh, xanh xanh như nước độc đã tại phát huy uy lực. Vũ Nhân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn thế tiến công càng cấp, kiếm nhanh như toa, một chiêu kiếm đuổi một chiêu kiếm đuổi theo ra, tuyệt đối không cho Cổ Siêu một điểm cơ hội phản kích, có thể do Cổ Siêu trên người lấy đi một phần không chỉ có riêng là một phần, còn có mặt khác một ít dù ý, nói cho mọi người, ta Vũ Nhân sẽ không so với Cổ Siêu nhược. Cổ Siêu phản chặn càng ngày càng mềm nhược vô lực, hưu một tiếng đã bị Vũ Nhân một chiêu kiếm bắn trúng phía sau lưng một đạo huyết dịch tiêu ra. Vũ Nhiên ưu thế càng ngày càng to lớn, hắn truy kích cũng càng ngày càng nhanh, vào lúc này chính hắn trong lúc vô ý đều lộ ra một cái đại cái hở, có thể là chính bản thân hắn cũng không có để ý, cổ siêu toàn thân đã mềm yếu vô lực lộ ra một sơ hở thì lại làm sao? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cổ siêu đao một đao huy trạm, ở chỗ cháy cũng có chú ý thời điểm đột nhiên tăng nhanh, Vũ Nhiên cả kinh, thế nhưng hắn cả kinh chậm chút, cổ siêu một đao kia đã xẹt qua Vũ Nhiên thân thể, mang theo một đạo to lớn cực điểm vết thương. Vũ Nhiên không khỏi biến sắc, ngươi Ngươi một đao kia, ngươi không có chúng xanh xanh như nắp đậu. Ngươi trầm rãi đi đoán đi, theo ngươi đoán. Cổ Siêu không để ý lắm nở nụ cười, đoán đúng nói không chắc có thưởng. Cổ Siêu đương nhiên chúng rồi xanh xanh như nắp đậu, vừa bắt đầu không có khí lực cũng là thật sự. Lúc đó Cổ Siêu ở một bên chống đối Vu Nhiên thời điểm, vừa lái Khải Tâm nhãn. Xâu độc loại đồ vật này khó đối phó liền ở chỗ hắn ẩn nút ở bên trong thân thể vì làm loạn, đồng thời có thể không ngừng mà di động, khiến người ta muốn bước cũng không tốt bước ra. Thế nhưng Cổ Siêu nắm giữ Tâm nhãn, Tâm nhãn vị trí, thân thể bất kỳ vị trí như bị mắt thần tra. Không có để sót. Sâu độc tại nơi nào trong nháy mắt liền rõ ràng. Có thể nói tâm nhãn vốn chính là sâu độc khắc tinh, vì vậy Cổ Siêu tại giao thủ hơn 10 chiêu thời điểm đã đem nải sâu độc bức cho đi ra. Bất quá khi đó, Cổ Siêu vẫn như cũ không có chút nào cấp, giả dạng làm vẫn trúng rồi xanh xanh như nợ. Độc dáng vẻ. Cuối cùng nhân lúc Vu Nhiên bất cẩn thời gian, một đao tầng tầng chạm thương Vu Nhiên. Cổ Siêu chấp nhất trường đao, đi tới Vu Nhiên trước mặt, "Vu Nhiên, kỳ thực ta phải nói cho ngươi một chuyện. Tại bất phôi cảnh ở giữa, ta phải làm là không có có đối thủ. Ngươi, không được." Thật bá đạo một câu nói. Vũ Nhân hữu tâm phần bác, nhưng hắn sát thực thua ở cổ siêu thủ hạ. Đồng thời, Lạc Phi cũng thua ở cổ siêu thủ hạ. Hơn nữa, cổ siêu những ngày qua bên trong, tại Hắc rừng rậm hầu như ngang dọc vô địch tư thế, hắn nói tại bất phôi cảnh ở giữa hắn không có đối thủ, chỉ sợ cũng không phải là cái gì hư ngôn. Cổ siêu giương tay một cái, lấy đi Vũ Nhân trên người một cái thẻ, lại kiếm lấy một tích phân. Đồng thời này một tích phân cũng đại diện cho cổ siêu tại Hắc rừng rậm ở giữa là tuyệt đối vô địch phong thái. Hắc rừng rậm ngày thứ 9 liền như vậy đã qua, ngày đó cổ siêu kiếm được 11 tích phân lập tức tích đến 72 tích phân, cái này tích phân đã vượt qua là phi, tích tại bảng xếp hạng đệ nhất. Hắc Dừng rầm ngày thứ 10, Cổ Siêu vẫn là dùng tuyệt đối vô địch phong thái quét ngang một mảnh lớn, bởi tại Hắc Dừng rầm còn lại đến người đã rất ít, vì vậy ngày hôm nay Cổ Siêu mới quét đến 3 phần, lập tức tích đến 75 phần, vẫn như cũ bảo trì tại tích phân bảng đệ nhất. Rốt cục, Hắc Dừng rầm ở giữa 10 ngày kết thúc. Trong vòng 10 ngày, Hắc Dừng rầm ở giữa, to nhỏ vô số chiến. Nay nói là nói 10 ngày, nhưng cảm giác so với 50 ngày, 100 ngày còn muốn lâu. Mà sau khi chấm dứt Do Bạch hiểu xanh tuyên bố cuối cùng còn lại đến 8 người, hiện tại tuyên bố cuối cùng thăng nộ ra 6 quốc thiên tài tỉ thí 8 người, 8 người này theo thứ tự là: Sếp hạng tích phân bảng bên trên thứ 8 Nhạc Siêu Mạnh, tích 35 phân. Sếp hạng tích phân bảng thứ 7 Nhạc Siêu Minh, tích 36 phân. Sếp hạng tích phân bảng thứ 6 Nhạc Siêu Côn, tích 36 phân. Sếp hạng tích phân bảng đệ ngũ Nhạc Siêu Bằng, tích 37 phân. Sếp hạng tích phân bảng đệ tứ Nhạc Siêu Phi, tích 38 phân. Nhạc gia Ngũ huynh đệ trình lình lên một lượt bảng, bọn họ 5 người liên thủ vốn là thực lực liền cả cường. Bất quá nhạc gia Ngũ huynh đệ ở giữa có người bất mãn, Nhạc Siêu Minh lập tức nói rằng, ta cũng tích 36 phần, vì sao tại Lao Tam phía dưới? Nhạc Siêu Côn nói rằng, bởi vì ta càng xoái a. Nhạc Siêu Minh cười lạnh, ngươi càng xoái, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, ta mới là thế giới đệ nhất phong lưu đẹp trai. Nhạc Siêu Minh kêu lên, các ngươi nguyên lai like gạt ta, mấy người các ngươi trước đó nói với ta, tích phần càng ít xếp hạng càng mặt trên, ta mới thiếu cầm mấy phần, kết quả ta xếp hạng thứ 8. Hắn có chút bất bình. Nhạc Siêu phi thở dài một tiếng, Lao Ngũ, ngươi thông minh a chỉ có thể xếp hạng thứ 8. Cái gì? Ngươi nói ta thông minh, ta và ngươi liều mạng. Nhạc Siêu manh lập tức không phục muốn cùng lão đại nhà Siêu Phi liều mạng, một hồi quyền cước đại chiến với tứ chiến hai. Nhạc gia Ngũ huynh đệ lại đang chơi vai hề. Chương 449, tích phân đệ nhất. Nhạc gia Ngũ huynh đệ chơi vai hề, để bên cạnh không ít người đều nhìn ra không nhịn được cười. Bạch Tiên Tiên cũng là trầm thấp nở nụ cười một tiếng, để bên cạnh không ít nam tử cảm giác tiếng cười tiêu hồn. Bạch Hiểu xanh tiếp tục nói, xếp hạng thứ 3 là sâu độc môn mu nhiên, tích phân 46 phần Vô Nhân lần này cũng quả thật có lấy khá nhiều thủ đoạn, tại chiến đấu ở giữa, hắn dùng Thiên biến vạn hóa các loại sâu độc trùng, các loại sâu độc thuật. Choáng rừng một chút về sau, Bách Hiểu Thanh nói rằng, xếp hạng thứ hai là Thái Dương môn Lạc Phi, hắn tích phân có tới 62 tích phân, Lạc Phi tại lần này biểu hiện tương đương cấp nhãn, dựng ra bản thân lợi hại đến cực điểm thực lực, nhưng đáng tiếc Trung Quy muốn bại bội cổ siêu cái này tốc địch một bừng. Tại cuối cùng, dừng lại thời gian càng lâu một ít, Bách Hiểu Thanh nói rằng, xếp hạng đệ nhất, đó là Cổ Siêu. Cổ Siêu tích phân có 75 phân, Cổ Siêu lần này chân chính tiệm tho đầu ra chân triển hiện tự thân phong mang, hắn tích phân đầy đủ là 75 tích phân, cái này tích phân tương đương với gớm, cổ siêu đang đỉnh. Giảo. Phía dưới vang lên một trận tiếng ồ nào. Tuổi còn trẻ cổ siêu đang đỉnh, tại bất phôi cảnh ở giữa sư hùng, đúng là khá làm người kinh ngạc. Đệ nhất người chủ trì diệp hồng bảo đứng dậy, như vậy, cuối cùng đi vào tham gia 6 cuộc thiên tài tỷ thí cuối cùng ứng cử viên liền quyết định đi ra. Lấy Hạo Vũ hoàng tử, Diệp W, mao tội dẫn đầu 42 vị nguyên thần cảnh cao thủ, cùng với cổ siêu, Lạp Phi, Vu Nhiên, Nhạc gia Ngũ huynh đệ này 50 người, Những người khác toàn bộ đạo thải. Mà 6 cuộc thiên tài tỷ thí cuối cùng thời gian, xác định tại sau nửa năm. Các ngươi tổng cộng có thời gian nửa năm có thể chuẩn bị. Diệp Hồng bao thẳng thắn gọn gàng tuyên bố kết quả cuối cùng. Liên Tương Dương lanh lẽ rời khỏi. Đệ nhị người chủ trì Bạch Tiên Tiên khẽ mỉm cười, hôm nay tiếp thân đến là cũng quá một cái chủ trì ẩn, đa tạ các vị. Nàng ngở nụ cười xinh đẹp, Vô Hạn Ôn Nhu, đưa tới phía dưới vô số nam tử dịch đảo. Bách Hiểu xanh do lấy một đống lớn bản thảo ở giữa ngẩng đầu lên, làm như đệ tam người chủ trì, ta cũng muốn tuyên bố một chuyện, lần này tỷ thí phong vân, Do vừa bắt đầu đến cuối cùng kết thúc, ta đều sẽ viết tại Giang Hồ báo tuần ở giữa. Đến thời điểm Hoàng Ninh đại gia đến mùa, tuyệt đối giá cả tiền nghi, tự thuật tỉ mỉ, các đại cao thủ trẻ tuổi tư liệu ta đều sẽ làm một cái tổng tập. Bách Hiểu xanh hiện tại còn không quên vì làm Giang Hồ báo tuần đánh quảng cáo, như hắn vậy bắt quái tinh thần, thực sự là nhìn ra khiến người ta bội phục không ngớt. Khải Khải, một thanh âm truyền tự với Long Nghị bên trên. Lập tức, tiến lặng như tờ. Long Nghị bên trên, ngồi nhưng là Đại Tề Đế quốc Hoàng đế Tề Vũ đế. Đại Tề quốc địa vị tại mọi người bên trên Hoàng đế, Tề U Đế sắc mặt trắng bệch, hai mắt tối tăm. Vừa nhìn đó là tiểu sắc quá độ dáng vẻ. Hắn chậm rãi do lấy Long Nghị bên trên đứng lên, con mắt vẫn tại bắn phá lấy Bạch Tiên Tiên, ngữ nhân này không sai, bất quá nghe nói có chút sáu quốc quân đoàn bối cảnh, nếu không phải như vậy, Tề U Đế nhất định đem cái này ưu vật làm tiền cũng được. Tề U Đế nhẹ nhàng khái một tiếng, "Chư vị hảo." Hắn âm thanh phủ phía vô lực, trung khí không đủ. Người phía dưới tính một mảnh, càng có nhân quỳ xuống, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi. Cổ Siêu may mắn chính mình hoàn hảo là đứng ở rất mặt sau, hơi lườm hạ thân tử cũng không thế nào bắt mắt cổ siêu quỷ nhân đối tượng, có thể lệ trời, có thể quy xuống đất, có thể quy thân nhân trường bối, có thể quy sư trưởng, thế nhưng đối với quỷ hoàng đế một chút hứng thú cũng không có. TU đế trầm giọng nói rằng, chư vị trẻ tuổi lần này biểu hiện rất tốt, đại đại phát huy ta đại Tề đế quốc võ đạo binh bắc tinh thần, để chấm nhớ tới rất nhiều chuyện, thực sự là thời đại thiếu niên sục sôi không ngớt, chấm thời đại thiếu niên cũng là như thế sục sôi, đã từng kiếm bại đại Tề đế quốc lúc đó bảy đại danh kiếm. Bảy đại danh kiếm là đời trước tương đương nổi danh nhân vật, hiện tại bảy đại danh kiếm đều là một phương tông chủ. Tề Đế đế tại thời đại thiếu niên có thể kiếm bại bảy đại danh kiếm, đây tuyệt đối tương đương Lê Võng, thế nhưng biết nội tình người nhưng là cười thầm không nở. Năm đó Tề Vũ Đế chiến bảy đại danh kiếm, bảy đại danh kiếm thật đúng là đánh cho gian nan, một bên không thể không bại, một bên khác nhưng muốn bị bại xảo diệu, không làm cho Tề Vũ Đế nhìn ra được, không muốn quá rõ ràng. Tề Vũ Đế cười ha ha, trên mặt bay lên một tia hững hờ, không tồi không tồi, lần này biểu hiện tương đương không sai. Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Mao Thoại, nhấc hai con người, Hạ Văn hoàng tử, các ngươi này 50 người Trong tương lai sau quốc thiên tại tỷ tỷ ở giữa, nhất định phải Dương Ta Đại Tề Đế quốc quốc quy, nhất định không thể thua cho Ngụy, Triệu, Sở, Hàn, tiến này một cái quốc gia. Tề U Đế bỗng nhiên giương tay một cái nói rằng: "Người phía dưới, cũng nghe được trong lòng cười thầm. Dương Ta quốc quy, cũng muốn thực lực kia mới được. Hàn quốc, tiến quốc hai người này, gia quốc người trẻ tuổi thực lực cùng Đại Tề Đế quốc gần như, đến có thể hống hống một tiếng. Nhưng hiện tại Triệu quốc, Ngụy quốc cùng với Sở quốc thực lực, rõ ràng so với Đại Tề Đế quốc phải mạnh hơn rất nhiều, tổng muốn Dương Ta quốc quy, nhưng thực lực trên lệch khá lớn, có dám dùng?" Đương nhiên, Tế U Đế ở bề ngoài là một quốc gia cựu ngũ chí tôn, thế nhưng thường thường bị người cười thầm, rất nhiều người đều ở sau lưng trong lòng cười thầm hắn ngu ngốc vô năng. Tế U Đế đến là một chút không có như vậy tự giác, hắn tiếp tục nói, "Ta đại Tề Đế quốc hoàng thất, có đại Tề Đế quốc Long trì, cái kia long trong ao có khá nhiều nguyên khí có thể cung cấp các ngươi luyện công, bất quá long trì ở giữa một lần chỉ có thể dung nạp 40 người, liền do xếp hạng 4 vị trí đầu 10 nhân vật đi long trì đi." Long trì, cái kia tuy nhưng là một cái vô cùng tốt chỗ tu hành. Nghe được long trì, không ít người con mắt đều tỏa ánh sáng. Lúc này, Hạ Vũ hoàng tử trầm giọng, "Bẩm phụ hoàng, nhi thần có khác tu hành, vì vậy không đi long trì." Hạ Vũ hoàng tử thực lực cao siêu, hắn xác thực có thể không đi long trì. Mà Diệp Đông Lưu cũng trầm giọng nói rằng, "Bẩm bệ hạ, thần cũng có khác tu hành, vì vậy không đi long trì." Vốn là hắn cũng không dễ chống cự thánh chỉ, thế nhưng có Hạ Vũ hoàng tử ở phía trước, hắn đến hảo mở miệng. Mao tội cũng là mở miệng, "Bệ hạ, thần xuất thân từ Tung Hành gia, có một vị Tung Hành gia tiền bối muốn dẫn thần tu hành, không thể đi long trì, kính xin bệ hạ thứ tội." Mao tội cũng là mở miệng. Hạ Vũ hoàng tử Diệp W cùng với Mao tùy ba người thực lực so với những người khác muốn cao một đoạn, vì vậy không đi Long Trì tu hành cũng là lẽ phải. Tế U Đế gật đầu một cái, ba người các ngươi thực lực không sai, đi Long Trì trái lại lãng phí thời gian, không bằng những người khác đi Long Trì hiệu quả đại, như vậy đi. Vậy thì do xếp hạng đệ tử bắt đầu nhếp hai con người, đến xếp hạng thứ 43 vị cổ siêu, đi vào Long Trì tu hành. Câu nói này vừa ra, không biết bao nhiêu người ước ao nhìn về phía cổ siêu. Bây giờ có thể tiến vào Long Trì tu hành 40 người ở giữa, vừa vận cổ siêu một người là bất phôi cảnh mà bất phôi cảnh tại Long trì ở giữa, có thể đạt được càng to lớn hơn tiến cảnh. Cổ Siêu lần này kiếm bộ rồi. Lạc Phi, Vũ Nhân hai người này hiện tại muốn thổ huyết, bọn họ suy nghĩ nhiều đi Long trì tham gia tu hành. Nhưng lại thiên chỉ có 40 cái danh ngạch, mà cái cuối cùng danh ngạch bị Cổ Siêu chiếm, bọn họ muốn đi cũng có cơ hội. Vì vậy đều dùng tương đương hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu, một bộ ước ao đấu kỵ hận dáng vẻ. Cổ Siêu đến cũng không đáng kể, đi Long trì tu hành liền đi Long trì tu hành, cũng nhìn Long trì ở giữa cái dạng gì quan cảnh, Cổ Siêu trời sinh nắm giữ cường đại lòng hiếu kỳ. Chính đang việc này đem định tới điểm, một cái sắc mặt âm trầm nam tử trẻ tuổi đứng dậy, nam tử trẻ tuổi này chính là hoàng tử ở giữa âm thành hoàng tử, hắn cũng là nguyên thần cảnh tu vi, người trẻ tuổi ở giữa cao thủ, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện phải báo. Tê U đế giương tay một cái, nói đi. Âm thành hoàng tử gật đầu, bẩm phụ hoàng, cổ siêu người này có phẩm đức vấn đề, không thể tiến vào long chỉ tu hành. Tê U đế ngẩn ra, ồ, nói nghe một chút. Âm thành hoàng tử nói rằng, cổ siêu người này bất chung, cổ siêu vị hôn thê dịch thủy vụ, là nhi thần trước đó nhìn chúng muốn cưới vợ bé nhân vật. Kết quả cổ siêu nhưng ôn hòa hơi nước đính hạ việc kết hôn. Nhi thần chính là trong hoàng thất nhân, thiên gia bên trong nhân, cổ siêu người này không có vua khương phụ, liền Nhi thần muốn nạp tiếp cũng giáng cước, đây không phải là đánh thiên gia mặt mũi, không đem hoàng thất để vào trong mắt sao. Này tội lỗi một. Nghe được gầm thành hoàng tử như vậy nói chuyện, Tề Vũ sắc mặt tái nhợt ở giữa cũng hiện lộ ra có chút tức giận vẻ mặt, Tề Vũ đế người này vốn chính là rất dễ dàng bị gây xích mích tâm tình nhân vật. Bình thường hắn tổng thể yêu đủ loại mỹ nhân, hắn mặc dù là đại Tề đế quốc hoàng đế, thế nhưng bởi vì bản thân mới có thể rất kém cỏi. Vì vậy luôn có nhân âm bên trong đối phó với hắn, hết lần này tới lần khác hắn lại không tìm được phát hỏa đối tượng, không biết đến cùng đối thủ là ai. Mà bây giờ, nghe được Cổ Siêu nói như vậy, hắn cho rằng âm thành hoàng tử tao ngộ loại như hắn tao ngộ, vì vậy trong lòng tức giận, đối với Cổ Siêu liền có mấy phần không thích, hắn vung tay lên, lại nói: "Âm thành hoàng tử lại nói nói, Cổ Siêu người này, tâm tư ác độc. Không biết phụ hoàng còn nhớ tới Thành Tinh muội muội. Ngươi nói Thành Tinh nha đầu kia a?" Thế u đến nói rằng, chính là, Thành Tinh công chúa cùng Tinh Nguyệt công chúa tranh trưởng công chúa vị trí, vốn là không thương hòa khí. Chỉ là này cổ siêu tâm tư ác độc, lại trong bóng tối gây xích mịch, cuối cùng càng là thiết kế đánh giết Thành Tinh công chúa, cuốn vào thiên gia nội đấu, đánh giết thiên gia huyết mạch, đây là tội lớn." Âm Thành hoàng tử trầm giọng nói rằng. "Nay một cái Tinh Nguyệt công chúa muốn lập tức đứng lên phản bác, vốn là này một cái hoàn toàn là lỗ thủng, nhưng lại thiên nhưng không thể phản bác. Thành Tinh công chúa cùng Tinh Nguyệt công chúa đây là cuộc chiến sinh tử, dù là ai cũng biết, thế nhưng việc này việc quan hệ thiên gia bộ mặt, tuyệt đối không thể nói ra được. Có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói." Âm Thành hoàng tử người này, đến là thật ác độc tâm tư. Hắn vẫn cùng cổ siêu là địch, thế nhưng không có tìm được cơ hội đối phó cổ siêu. Mà bây giờ, việc quan hệ Long Chỉ việc liên quan đến lấy cổ siêu tiền đồ. Nhưng Âm Thành hoàng tử đột nhiên nhúng tay vào, lập tức liền nói cổ siêu hai cái tội lớn hình, muốn cho cổ siêu đi không được Long Chỉ tu hành, đến không thành phần này tiền đồ. Âm Thành hoàng tử một bên lúc nói chuyện, một bên dùng dư quang âm hiểm cười nhìn về phía cổ siêu, một bộ ta chính là muốn âm ngươi dáng vẻ. Cổ siêu nhìn Âm Thành hoàng tử hiện tại cái này biểu hiện, cũng là khó chịu đến cực điểm, cổ siêu đến cũng chưa chắc thật sự rất quan tâm cái này Long Chỉ danh hạch, nhưng tự dưng bị người âm một cái tự nhiên cũng là phiền muộn. Cổ Siêu hiện tại chỉ muốn một quyền nện ở âm thành hoàng tử trên mặt đi, nhưng nhưng cũng biết bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Cổ Siêu có thể hay không đạt được cái này cơ hội tuyệt vời đi long chỉ. Chương 450, bất bình, bất công, tự cường. Tế U Đế bắt đầu trầm ngâm, nghe xong âm thành hoàng tử về sau, hắn đối với Cổ Siêu cực kỳ bất mãn. Lúc này, Tinh Nguyệt công chúa đứng dậy, bẩm bệ hạ, cháu gái cùng thành Tinh Việc, cùng Cổ Siêu không quan hệ, là cháu gái tự quyết. Hạ Văn hoàng tử cũng đứng dậy, phụ hoàng Cổ Siêu người này, làm người dày rộng, hơn nữa tài hoa văn hóa, được gọi là Tiên, Cổ Thi Tiên, có như thế thơ họa người vận, tuyệt đối không phải tiểu nhân hạng người, âm thành hoàng huynh nhưng là đã trách nhiệm. Hắn biết bình thường phụ hoàng vẫn là yêu thích ngâm chút câu thơ loại hình. Tinh Nguyệt công chúa cùng Hạo Văn hoàng tử trước sau đứng ra, nhưng là để Tề Vũ Đế khó quyết, hai người này là giúp Cổ Siêu nói chuyện, Tề Vũ Đế bình thường vẫn là khá yêu thích Tinh Nguyệt công chúa cùng Hạo Văn hoàng tử. Viêm Vương cùng Úy Vương nhưng thật ra là so sánh với xem trọng Cổ Siêu, thế nhưng bọn họ cũng biết rõ vị này hoàng huynh vô năng rồi lại đa nghi tính tình. Hai người bọn họ nếu là đứng ra nâng đỡ Cổ Diêu, ngược lại sẽ dẫn tới tệ u đế càng thêm căm ghét Cổ Diêu, vì vậy bọn họ cũng chỉ có chờ mặc để tiểu đồng lửa biểu hiện. Hạ Vũ hoàng tử thì lại đứng dậy, "Phu hoàng, Cổ Diêu người này cái khác nhi thần cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nói là hắn làm người dày rộng, nhưng là có chút buồn cười. Nay người trong giang hồ trên có một cái bí danh, cái tước hiệu này nhưng là uy phong lẫm lẫm, Thần cơ quỷ tàng Cổ Diêu. Thần cơ quỷ tàng ý tứ?" Phu hoàng nói vậy rất rõ ràng, như vậy nhân vật gọi dày rộng, nhi thần là cảm thấy khôi hài. Hạ Vũ hoàng tử bình thường bất luận chuyện gì đều muốn cùng Hạ Văn hoàng tử đấu một trận. Hơn nữa cổ Siêu đối phó thành tinh công chúa thời điểm, kỳ thực xếp đặt Hạ Vũ hoàng tử tụi hạ một đạo, Hạ Vũ hoàng tử hiện tại chỉ là tại đáp lễ thôi. Tế U đế vốn là có chút khó quyết. Nghe được Hạ Vũ hoàng tử nói chuyện, lập tức đối với cổ Siêu lại căm ghét mấy phần. Thân cơ quỷ tàng, nay hình dung một người tương đương quỷ dị, bố cục lợi hại. Như vậy người, tuyệt đối không thể nào dễ dỏng. Tế U đế suy nghĩ một chút, về sau mở âm thành, cổ Siêu người này, hành vi phóng đãng, tâm tư quỷ mật, không thích hợp tiến vào Long Trì ở giữa. Câu nói này, nhưng là cực đại phê bình, hành vi phóng đãng, tâm tư quỷ mận, đủ thấy hiện tại Tế Vũ Đế đối với Cổ Siêu căm ghét. Cái này đối với Cổ Siêu tiền đồ mà nói, không quá tốt. Cổ Siêu tương lai tại đại Tế Đế quốc trên giang hồ cũng không quá tốt hỗn. Nếu như lần này Cổ Siêu không có giết vào 6 quốc quân đoàn, đạt được một cái 6 quốc quân đoàn đệ tử tên gọi, sau đó liền càng phiền phức hơn. Vô số người đáng thương nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu trong lòng cũng có một cố khó chịu khí. Mua a, Tế Vũ Đế, không trách được bị vô số người xưng là ngu ngốc vô năng. Vẹn vẹn là bị âm thành hoàng tử nói như vậy bên trên vài câu, liền bác bỏ chính mình tiến vào Long chỉ tư cách. Dựa vào, cái này lão hỗn đản. Cổ Siêu hiện tại thật muốn cho lão hỗn đản tề u đế một quyền. Nhưng Cổ Siêu cũng biết, thực lực thân phận địa vị trên lệch ở nơi nào, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, chính mình phải cho cái này lão hỗn đản một quyền. Cổ Siêu trong lòng có một cỗ hỏa tại thiêu đốt. Tề u đế lần thứ hai nói rằng, như vậy tiến vào Long chỉ thứ 40 cái danh sách, thuận bài đi, giao cho cái kia gọi là phi người đi. Lạc Phi vừa nghe, không khỏi mừn rỡ, hắn cũng không nghĩ tới sẽ trở thành như vậy. Hắn vốn là cho là có tư cách vào nhập Long trì Chí chính là Cổ Siêu, hắn nhận một vị trí kém mà giở truyện. Kết quả Cổ Siêu bị âm thành hoàng tử ám toán một cái, làm cho hắn thành công thượng vị, giờ này khắc này, Lạc Phi làm sao có thể không kích động? Kể từ đó, Lạc Phi cũng mặt bên thắng Cổ Siêu một lần. Mà ở âm u góc ở giữa, Đấu Lạc Hạ Lạc Thiên Dương hơi nở nụ cười, Lạc Thiên Dương lấy trầm thấp âm thanh nói rằng, "Cũng được, Lạc Phi đi Long trì, liền cho hắn đi Long trì mở mang, dù sao nhiều hơn chút Long trì tư cách." Lạc Thiên Dương vốn là quyết định chính mình mang Lạc Phi tu hành một quãng thời gian, thế nhưng hiện tại sao? Có thể thu thập Long Trì tư liệu hắn cũng là tùy ý. Cuối cùng, danh sách cứ như vậy định ra tới. Joseph hạng đệ tứ nhân vật mãi cho đến xếp hạng thứ 42 nhân vật, cộng thêm bên trên Lạc Phi một người, này 40 người tiến vào Long Trì ở giữa. Mà còn lại đến người, cũng đều nghị luận sôi nổi, có nghị luận lần này đủ loại cao thủ, truyền thống tam đại mạnh nhất bá chủ Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Mao Thoại, cũng có nghị luận gần đây quật khởi siêu cường Hắc Mã mộ dung ngũ phong, cũng là có nghị luận hẳn cái khác đủ loại cao thủ. Đương nhiên, nghị luận cổ siêu người cũng không ít, đều đang bàn luận cổ siêu lần này thật lớn. Đắc tội âm thành hoàng tử kết quả bị âm thành hoàng tử tính toán một lần, làm cho đánh mất đi Long Chỉ cơ hội, nhưng đáng tiếc hai đáng tiếc hai. Lập tức các vị cao thủ trẻ tuổi bắt đầu chứng minh con đường, những này không tuyển 50 vị trí đầu cường tự nhiên là đi theo lấy trưởng bối về chứng minh môn phái. 50 cường ở giữa, Hạ Vũ hoàng tử, Diệp Đông Lưu, Mao tội ba người tự có nơi đi, cái kia 40 người lập tức lao tới Long Chỉ. Vũ Nhân trở về sâu độc môn dự định đi sâu độc môn đào tạo sâu, Nhạc Gia Ngũ huynh đệ đồng thời về Nhạc tự cổ thế ra địa phương này đi huấn luyện. Còn cổ siêu, đương nhiên cũng chạy về Thái Sơn phái đi. Lập tức, 50 cường cao thủ các đi các nơi. Thế nhưng cách đi về sau, này 50 cường cao thủ đều từng người liếc mắt nhìn nhau. Sau nửa năm, đại gia lại gặp bữa. Đến thời điểm, liền biết ai mạnh hơn. Đặc biệt là La Phi, chọn bên tính nhìn về phía Cổ Siêu, hắn ánh mắt ở giữa tràn đầy một cái ý tứ, Cổ Siêu, ta đi long chỉ, sau nửa năm, ta có thể so với ngươi cường. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, lập tức cùng Thái Sơn phái nhân mã đồng thời về Thái Sơn mà đi. Lại nói Cổ Siêu cùng Thái Sơn phái đoàn người thẳng đến Thái Sơn mà đi. Tại đường xá ở giữa, Đông Vương chân nhân trầm giọng nói rằng, cổ siêu, lần này lòng chỉ việc. Hắn muốn mở miệng khuyên một khuyên cổ siêu muốn nghỉ thoáng ra một chút, không thể bởi vì việc này mà sa sút. Cổ siêu cười ha ha, giơ tay lên, trưởng môn không cần phải nói, ta tất nhiên là rõ ràng, tệ u đế hắn không cho ta tiến vào lòng chỉ, ta liền không tiến vào đi. Người khác đối với ta bất công, bất chính, ta không cách nào thay đổi người khác bất công, bất chính. Thế nhưng, ta có thể chứng minh nỗ lực. Cổ siêu trầm giọng nói rằng, ta sẽ dùng hành động chứng minh cho mọi người xem, ta rất mạnh, để năm đó đối với ta bất công bất chính người hối hận, vậy là được rồi. Một người phát triển, tiền đồ, đúng là vẫn còn xem một người tự thân. Tề U Đế hôm nay coi khinh ta, ngày khác ta nếu vì thánh đế, liền đánh hắn Tề U Đế mặt. Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, "Tề U Đế, âm thành hoàng tử, hai tên của hai người, ta xem như là ghi tạc trong lòng." Đông Vương chân nhân một hãi, cả kinh, vui vẻ. Một hãi, hai chính là Cổ Siêu lại gan to như vậy, dám nói như vậy không có vua không phụ lời nói, muốn đánh đại Tề Đế quốc hoàng đế Tề U Đế mặt. Cả kinh, kinh sợ đến mức là Cổ Siêu như vậy có chí khí. Vui vẻ, thì chính là Cổ Siêu lời nói ở giữa Nghe được chính là bừng bừng tự tin, có cỗ tự tin này, chuyến thiên hạ có thể vì làm. Ngươi lai, like, hắn bị bất công như vậy bình đãi ngộ đối đãi, không có xa sút, trái lại hận chứa càng to lớn hơn động lực, muốn thẳng tắp hướng về trước. Đông Vương chân nhân không khỏi quát một tiếng, "Hảo." Trình thế mà nói, Cổ Siêu lần này kinh thành hành trình, ngoại trừ cuối cùng chịu đến không công chính đãi ngộ, tùy bỏ Long trì tu hành ở ngoài, phương diện khác đều so sánh với viên mãn. Tại một lúc mới bắt đầu, lại có ai từng muốn đạt được, Cổ Siêu có thể giết vào 50 vị trí đầu cường. Phải biết Thái Sơn phái từ khi Lạc Thiên Dương về sau, cũng còn có người có thể tiến vào 200 vị trí đầu, kết quả cổ siêu trực tiếp giết vào 50 vị trí đầu, xem như là Đại Dương Thái Sơn phái vi phong. Cứ như vậy, cổ siêu loại đoàn người rốt cục quay lại Thái Sơn phái. Trở lại Thái Sơn, Thái Sơn như cũng là như vậy lồng lộng nga nga, trắng trắng lệ lệ, mỹ lệ hùng kỳ. Cổ siêu cũng không có nhiều nói chuyện phiếm, tìm trong núi một cái yên lặng địa phương bắt đầu bế quan. Do kinh thành đi về dùng thời gian 1 tháng, lại muốn chạy đi kinh thành muốn thời gian 1 tháng, cho nên chân chính lưu cho chính mình tu hành thời gian là 4 tháng. Tại này 4 tháng ở giữa nhất định phải cố gắng tu hành biểu diễn cho thế nhân xem, chính mình rất mạnh, không ở Long Trì tu hành cũng như thế rất mạnh. Lạc Phi khi đó cái kia ánh mắt, Cổ Siêu nhớ tới rất rõ ràng. "Lạc Phi, ngươi cho rằng ngươi đi Long Trì hành trình liền muốn vượt qua ta, thực sự là buồn cười." "Nam mơ." Cổ Siêu cười lạnh. Cổ Siêu một mực nỗ lực tu hành lấy, mà bị Tề Vũ Đế bất công như vậy bình đãi ngộ càng là tại Cổ Siêu trong lòng hóa thành một cốc khí, này cốc khí làm cho Cổ Siêu không thể không nỗ lực. Lúc này không nữa tự mãn, thật sự bị người mạnh mẽ vẽ mặt, nhất định phải trở nên mạnh mẽ." Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm nghĩ. Sau đó Cổ Siêu đập ra một tấm một tấm ngân phiếu, mấy trăm ngàn hai mấy trăm ngàn hai, mấy triệu hai mấy triệu hai đập ra. Đập nhiều như vậy ngân phiếu làm gì? Nói trắng ra là rất đơn giản, mua tài nguyên. Cái gì Tiên Hương Đế khí hoàn, mua. Cái gì Nội Ngoại Dung Lô Đan, mua. Cái gì Trung phẩm Nguyên khí thạch, mua. Cái gì Vô địch trùng quan hoàn, mua. Cái gì Tiên sinh thần lực hoàn, mua. Cái gì cơ thể bất phôi hoàn, mua. Cái gì kích hoạt tiềm năng đan, mua. Những đan dược này, một cái hai cái đều tương đương giá, bình thường thời điểm căn bản không có bao nhiêu nhân mua. Vì vậy cổ siêu đi mua thời điểm, đến cũng mạnh mẽ đưa tới một cái biến động. Tại phụ cận cũng biết một cái che lại hắc khăn che mặt mang đấu lạp người tại điền quần mua đang rược, hơn nữa tài lực tương đương bất phàm. Cổ siêu lần này cũng thật sự đem trước đây tích góp tiền như nước chảy bình tương hoa. Tế U đế cho mình bất bình đánh ngộ, làm cho mình không cách nào đi long chỉ, hưởng thụ long chỉ tài nguyên. Nguyên nhân chính là như vậy, mình mới càng cần phải cố gắng tự cường. Ngươi không cho ta tài nguyên, chính ta mua. Đập tiền, không ngừng mà đập tiền. Sau nửa năm, trước tiên tiểu đánh tề U đế mặt. Sau đó Cổ to lớn hơn đại đánh tể u đế mặt. Cổ Siêu chính là một hơi ở trong người, không tuyển không được, không giận không được. Lúc này, một đống lớn đan dược rơi vào cổ Siêu trong tay, cổ Siêu bắt đầu mượn lấy này cố đan dược vượt cửa ải, tranh thủ sớm ngày vọt vào bất phôi cảnh 10 tầng bất phôi đỉnh phong. Không đúng, không chỉ là mượn đan dược, hay là đang mượn trong cơ thể cái kia một cỗ tức giận. Nhân hoạt một hơi, thu hoạt một miếng ra, Phật chanh một lọ hương. Cho ta mau chóng tăng lên thực lực đi. Cái kia thiên sinh thần lực hoàn, an về sau một cỗ sức nóng nổ tung, nhưng có thể tăng cường thịt người thể lực lượng của bản thân. Kiến người ta thực lực tăng cường. Cái kia kích hoạt tiềm năng đan, ban thời điểm chỉ cảm thấy vô vị, thế nhưng một khi chân chính nộ tung về sau, những là quần quật như thủy triều nổ nhập chính mình trong cơ thể, tại nổ lấy chính mình thân thể mỗi một nơi, lấy ra xuất thân thể tiềm lực, làm cho bản thân không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Kia trung phẩm nguyên khí thạch, có lượng lớn nguyên khí ở bên trong bên trong, có rất nhiều lợi cho bản thân tăng lên. Cổ siêu đang không ngừng mà tăng lên, không vượt cửa ải thể không trợ vu. Nhất định phải tăng lên. Vì tranh cơn giận này. Chương 451, lên cấp bất phôi cảnh người tầng. Cổ Siêu tiếp tục tại phục đan dược tăng lên. Cái kia Thiên Hương Đế khí hoàn có thể đại đại tăng lên tự thân thực lực, Cổ Siêu dùng về sau chỉ cảm thấy một cô ấm áp tại thân thể ở giữa độ tung. Nhưng dù là như vậy, nhưng cũng không có lên cấp bất phôi cảnh 10 tầng. Cái kia nội ngoại dung lô đan có thể đem trong ngoài thân thể hóa thành một cái dung nham giống như vậy, làm cho thân thể hoàn toàn tiến hóa. Cổ Siêu vốn là đối với viên thuốc này ôm ấp lấy tương đối lớn tự tin, cho rằng viên thuốc này phải làm có thể giúp chính mình tăng lên tới bất phôi cảnh 10 tầng. Nay hoàn hiện lên màu đỏ tím, ăn nhập trong thân thể hộ. Chỉ cảm thấy một cú quần quật sức nóng nổ tung, Cổ Siêu lúc này thậm chí mơ hồ cảm giác được thăng cấp cảm giác. Thế nhưng đến dược lực biến mất mới thôi, nhưng vẫn không có thăng cấp. Cái kia vô địch trùng quan hoạn hiện lên màu đỏ thắm, đây là một cái tương đương thích hợp vượt cửa ải đáng được, Cổ Siêu lần này muốn bằng lấy viên thuốc này vượt cửa ải thành công. Ngay một viên đan dược mới nổ vào trong cơ thể, một cú công chính bình thản năng lượng bỗng nhiên nổ thẳng ra, tại cố năng lượng này tác dụng hạ, Cổ Siêu chỉ cảm thấy thăng cấp cảm giác càng ngày càng đậm, thế nhưng đáng chết, chuyện gì xảy ra, cuối cùng thời điểm nhưng vẫn không có thăng cấp. Không được, thử lại. Cứ như vậy, thời gian quá đầy đủ một tháng thời gian. Thế nhưng cổ Siêu nhưng chậm chạp không có thăng cấp, đan dược trái lại dùng đến tất thất bát bát. Đan dược đều sắp muốn dùng tận, làm sao bây giờ, vẫn không có thăng cấp. Không. Đan dược dùng hết thì lại làm sao, mình còn có một cố khí tại. Ta muốn tăng lên. Cổ Siêu trưởng quát một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng lần thứ 2 nổ tung ra, nhiều như vậy đan dược ăn đến trong cơ thể kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn hấp thu, lúc này bị cổ Siêu mãnh liệt niệm tin mang theo động. Cũng hóa thành quần quần năng lượng tại kinh mạch ở giữa, tại thân thể ở giữa nổ tung làm cho cổ siêu bắt đầu vượt cửa ải. Cương thể cảnh đang luyện thân thể ngoại bộ, thì như tay, đũ, nhãn. Bất phôi cảnh đang luyện thân thể bên trong, tỷ như trái tim, gan, thận những này. Hai người này đại cảnh giới. Phân luyện thân thể không giống vị trí, mà lúc này, nhưng là hưng hực năng lượng đem hai người này bắt đầu dung hòa. Ngoại bộ cùng bên trong, tựa hồ dần dần hóa thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Bất kể là bên trong bắp thịt vẫn là ngoại bộ bắp thịt đều trở nên cực kỳ rắn chắc, cứng cỏi, dầu có đầy có dãn. Ầm. Bên trong cùng ngoại bộ thân thể hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau thành công. Cổ Siêu rõ ràng, mình bây giờ rốt cục đạt tới bất phôi cảnh 10 tầng, cuối cùng đem này một hơi cái gần một nửa trở về. Cổ Siêu chỉ cảm thấy tự thân nội lực ở trong nháy mắt này cũng tăng lên rất nhiều. Đồng thời bản thân thân thể năng lực phòng ngự, năng lực công kích đều chiếm được tương đối lớn tăng lên. Cổ Siêu thở ra một hơi. Này một hơi cũng dường như một đạn bị tiễn, bắn thẳng đến mã ra. Trong ngoại thống nhất về sau, bản thân lực công kích cũng đại đại tăng cường, thuần miệng hơi thở cũng có tương đương lực sát thương. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng là biết Đây cũng không phải là điểm cuối. Còn lại đến thời điểm chính mình còn muốn tăng lên thực lực, tranh thủ tăng lên tới nguyên thần cảnh đi. Muốn cùng 6 cái quốc gia thiên tài bọn người chiến đấu, nhất định cần nguyên thần cảnh, bất phôi cảnh tại một cái quốc gia bên trong sương hùng cũng gần như được rồi. Thế nhưng tại quốc gia trong lúc đó còn thiếu rất nhiều. Cổ Siêu đang định hạ sơn một chuyến, lại đập của cải khổng lồ mua chút đan dược. Dùng hết tất cả biện pháp tăng lên tới nguyên thần cảnh được. Đương nhiên, cần nhờ đan dược tăng lên tới nguyên thần cảnh rất khó, bất quá cũng chỉ có như vậy. Kiên định niềm tin chống đỡ lấy Cổ Siêu, nhất định phải thắng. Bất quá lúc này Cổ Siêu cảm giác được vô số thiên hoa ở bên dưới chân núi Lộ Tung. Mà đồng thời, tại Ngọc Hoàng Phong nơi nào, Ngọc Hoàng Điện bên cạnh chuông lớn cũng liền gõ chín hưởng. Ngọc Hoàng Điện cái kia một cái chuông lớn, có lẽ mừng thời điểm cũng chỉ là gõ 6 lần, mà bây giờ liền gõ 9 hưởng là chưa đã xảy ra sự tình, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Cổ Siêu lập tức vận lên Cửu Phong Kim Công, thân hình như điện, lấy cao tốc nhắm Ngọc Hoàng Điện mà đi, trên đường gặp phải ngọn núi đi xuống cũng không hướng về trực, mà là bay thẳng tại trên bầu trời. Như vậy qua lại dường như một con đại bàng bình thường bay đến Ngọc Hoàng Điện bên trong, phát hiện Ngọc Hoàng Điện ở giữa Thái Sơn phái một các vị cấp cao điều tại, Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi Độc Tiên, Đinh Kiên, Dịch Vân đám người đều tại. Đương nhiên, bị bài xích ra cái kia một phái chắc bất phàm loại cao tầng cũng không có mặt. Những này ở đây cao tầng bọn người từng cái từng cái sắc mặt nghiêm túc, không chỉ là bọn họ tại, cái khác trưởng lão cũng đều ở đây bên trên, sắc mặt nghiêm túc cực điểm. Cổ Siêu không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Đinh Kiên thấy rõ Cổ Siêu về sau nói rằng, Lạc Thiên Dương đến Thái Sơn. Lạc Thiên Dương? Cổ Siêu ngẩn ra, Cổ Siêu hiện tại cũng sớm biết hiểu. Lạc Thiên Dương chẳng những là Thái Sơn phái to lớn nhất kẻ phản bội, còn có một cái thân phận, hắn thực lực tại Thái Sơn phái tổng bên trên, trước hắn sở dĩ không có địa Thái Sơn phái, một cái là Kiền Kỵ Vô Thanh Vô Sắc kiếm phái trưởng môn nhân Khúc Đại Tiên Sinh, dù sao Khúc Đại Tiên Sinh cùng Đông Vương Chân Nhân là hảo hữu. Thứ hai ni, Lạc Thiên Dương khẩu khí ở giữa, căn bản chưa hề đem Thái Sơn phái để vào trong mắt, hắn trong mắt là ngôi sao biển rộng, đối với hắn mà nói, Thái Sơn phái thật sự không nu để vào trong mắt. Mà bây giờ, Lạc Thiên Dương lại đến Thái Sơn phái rồi. Cổ Siêu lập tức hỏi, "Này là xảy ra chuyện gì?" Đinh Kiên Dương giọng nói, 40 năm trước ngày đó, Lạc Thiên Dương phản lại Thái Sơn phái. Lúc đó Lạc Thiên Dương cũng không hề hiện tại Lạc Thiên Dương mạnh như vậy, như thế tàm môn. Hắn bị mất như thế đối với hắn lúc đó mà nói, tương đương trọng yếu đồ vật tại Thái Sơn phái. Lúc đó hắn đã từng thả xuống phải đến, hiện tại 40 năm hậu sẽ trở lên Thái Sơn phái, đòi lại vật ấy. Mà nhiều năm như vậy đến, Lạc Thiên Dương thực lực đã tại Thái Sơn phái bên trên, nhưng chưa từng có về Thái Sơn phái đòi lại hắn cái thứ kia. Cho nên chúng ta đều cho là hắn không đem việc này để ở trong lòng, kết quả vừa vận ngày hôm nay 40 năm đến kỳ. Hắn lại tới Thái Sơn phái tới. Cái thứ kia là vật gì vậy? Cổ Siêu hỏi. Đinh Kiên lắc đầu, ta không biết, mặc dù năm đó ta cũng tham gia liên thủ lấy nhiều đối với một đối Phó Lạc Tiên Dương, thế nhưng ta thật không biết cái thứ kia là cái gì. Nghe được Đinh Kiên nói như thế, Cổ Siêu càng có hứng thú, cái thứ kia đến cùng là cái gì? Cổ Siêu lập tức trực hỏi Đông Vương chân nhân, Lạc Tiên Dương năm đó ở lại Thái Sơn phái cái thứ kia đến cùng là cái gì? Đông Vương chân nhân đang định trả lời, chính đang lúc này có phong thanh phá không mà đến, điện bên trong mọi người bây giờ tâm tình phấn chướng. Lập tức cùng nhau hướng về cửa điện ở ngoài mà xem, chỉ thấy tại cửa điện ở ngoài xuất hiện là tá bất đồng cùng chắc duệ hai người. Tá bất đồng trầm giọng nói rằng, xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng dường như trả lời cổ siêu bình thường trả lời một câu. Mà cổ siêu chính đang chờ Đông Vương chân nhân giảng đến cùng Lạc Thiên Dương ở lại Thái Sơn phái là vật gì vậy? Chính đang lúc này, tiếng xe gió lần thứ 2 vang lên. Một cái đấu lập nam tử áo trắng xông vào điện phủ ở giữa. Cái tên nam tử áo trắng tựa hồ có vô tận mị lực, hắn vừa vào Ngọc Hoàng điện ở giữa liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Nam tử áo trắng cười cười, Tiếng gọi do đấu lạp hạ truyền đến, hắn đem đấu lạp dựng lên, lộ ra một con tốc bạc. Tốc bạc theo Bạch Di phối phối, lộ ra chính là một tấm có vẻ tương đương tuổi trẻ khuôn mặt. Đây là một cái mày kiếm mắt sáng 30 tuổi nam tử, hai mắt dường như ngôi sao trên bầu trời, tựa hồ có vô tận tự lực. Hắn chính là Lạc Thiên Dương sao? Hắn tướng mạo đẹp trai cực kỳ, tuổi trẻ cũng thượng. Hắn tay, thon dài, trắng rõ, lại tựa hồ như có thể nắm thiên địa ở trong tay. Hắn chân, tuy ý vừa đứng, liền có một loại uyên rừng núi cao sừng sững mùi vị. Hắn tốc bạc, theo phong mà múa, Hắn cứ như vậy đứng ở đó, đứng chắp tay. Đông Vương chân nhân trầm giọng, "Lạc Thiên Dương, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt." Lạc Thiên Dương mỉm cười, "Bất quá ngươi làm sao lão đến nhanh như vậy, quá già rồi đi, Đông Vương, ta nhớ được ngươi tuổi cũng là lớn hơn so với ta bảy tuổi thôi." Đông Vương chân nhân trầm giọng, "Không phải mỗi người đều giống như ngươi vậy sẽ bảo trì dung nhan." Lạc Thiên Dương gật đầu, "Xác thực, năng lực của ngươi giống như vậy, những năm gần đây, xa xa có ta cái này đại uy hiệp tại, ở gần có nha sơn phái cái này uy hiệp, Thiên nha chân nhân mặc dù thực lực bình thường vô cùng, chế nhưng sẽ không yếu hơn ngươi. Bên trong còn có Trác bất phàm cái này hạng người vô năng tại. Đại uy hiệp bên trong uy hiệp tiểu uy hiệp, ba cái uy hiệp vẫn quá yếu nhiều lấy người, hơn nữa Thái Sơn phái nhiều năm như vậy tới nay, mai cho đến cổ siêu xuất hiện mới thôi không có ưu tú đời sau ra đệ, ngươi cái này khi trưởng môn, phỏng chừng cũng là ngày đêm phiền não, đủ tình huống như thế ngươi lão đến nhanh, cũng là bình thường. Đông Vương chân nhân gật đầu, không sai. Lạc Tiên Dương tự giải một tiếng, đây cũng là như thế nào tài, năm đó nếu là do ta làm trưởng môn này, chắc bất phàm như vậy vai hề cũng dám đi ra nháo, không cần nói nở nụ cười. Nhà Sơn phái Thiên Nha chân nhân, phiên trưởng có thể diệt. Ngươi, Đông Vương, vẫn có thể lực không đủ." Giọng nói của hắn thản nhiên nói, tựa hồ đối với hắn mà nói, chắc bất phàm, Thiên Nha chân nhân, tất cả đều là vai hề. Nhưng Lạc Thiên Dương nhưng có nói lời như vậy tư cách, hắn thực lực xác thực cách xa ở Thiên Nha chân nhân cùng Chắc Bất Phàm bên trên. Đông Vương chân nhân nói rằng, năm đó phát sinh sự, chính ngươi cũng rõ ràng, không thể nào đến phiên ngươi khi trưởng môn. Mặc dù ngươi thực tế năng lực trên ta xa. Lạc Thiên Dương thiếu thiếu, không còn quan trọng, hiện tại cho ta khi trưởng môn ta cũng không thèm khát chỉ là Thái Sất phái, đã rạng buộc không được ta. Không sai, hắn bây giờ chính như vùng quê bên trên thật cao bay cứng, há lại sẽ bị dễ dàng giằng buộc. Đông Vương chân nhân trầm giọng, vậy ngươi lần này đến Thái Sất phái, nhưng là vì sao? Lạc Thiên Dương ung dung cười cười, ngươi yên tâm, ta không phải đến Diệt Thái Sơn phái cũng không phải là đến đoạt Thái Sơn phái vị trí, ta này đến có hai việc, số 1, là tới cầm lại thuộc về đồ vật của ta, năm đó nói cẩn thận 4 sau 10 năm tới bắt, liền 4 sau 10 năm tới bắt. Thứ hai, đến mượn mang Cổ Siêu. Lạc Thiên Dương nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi tiềm lực bở là phi còn mạnh hơn mạnh hơn rất nhiều, có muốn hay không tùy tụi ta, bảo đảm ngươi trong 3 tháng bên trong đến nguyên thần cảnh." Hữu Tình nhắc nhở một tiếng, Đông Vương chân nhân thực lực tại Đại Tề Đế quốc không có chỗ xếp hạng, mà ta thực lực tại Đại Tề Đế quốc có thể xếp vào top 20 tên hàng ngũ. "Xin miễn thứ cho kẻ bất tài." Cổ Siêu lập tức từ chối. Lạc Thiên Dương có chút đáng tiếc nhìn về phía Cổ Siêu, thực sự là đáng tiếc, cũng được, xem ra ta lần này đến vậy chỉ có thể cầm lại thuộc về đồ vật của ta." Lạc Thiên Dương đến là nói thật ra, hắn đối với giáo dục một cái tiềm lực càng hơn với Lạc Phi nhân vật càng có hứng thú. Cổ siêu hiện tại chính gia Hiếu Kỳ, thuộc về Lạc Thiên Dương đổ vật đến cùng là cái gì? Chương 452, Lạc Thiên Dương đối với Thái Sơn bốn cái vấn đề. Lạc Thiên Dương đổ vật, đến cùng là cái gì? Rất nhiều người đều tại Hiếu Kỳ. Lạc Thiên Dương nhìn về phía Đông Vương chân nhân, ta hai lốt hai, cho ngươi bảo tồn lâu như vậy, cũng là thời điểm trở lại. Hai lốt hai. Phong, vừa vặn thổi bay Lạc Thiên Dương mái tóc màu trắng bạc. Chỉ thấy tại cái kia mái tóc màu trắng bạc dưới, thình lình không có hai lốt hai. Hắn, Lạc Thiên Dương, cái này Thái Sơn phái to lớn nhất kẻ phản bội. Rõ ràng là một cái không nhĩ người. Này, Cổ Siêu kinh sợ đến khó có thể tưởng tượng. Đối với một người mà nói, bất kể là con mắt vẫn là lỗ tai, đều là tương đương trọng yếu. Lúc trước Tề Quốc Khu tỉ thí ở giữa, Cổ Siêu đánh với Lạc Phi, tạm thời tính hai mắt mù, tạm thành hậu quả liền tương đương nghiêm trọng, bị thực lực không bằng tự thân Lạc Phi chém ngũ đao. Lỗ tai tầm quan trọng cố nhiên không bằng con mắt, nhưng là tương đương trọng yếu. Lạc Tiên Dương hắn nếu là một cái không nhĩ nhân, hắn làm sao nhiều năm như vậy đến hung uy như vậy chi thắng, tại đại Tề đế quốc đều bài được với hảo. Hơn nữa Hắn năm đó là thế nào mất đi hai lốt hai? Vô số bí ẩn, xét qua cổ siêu náo hải, mà ở Đông Vương chân nhân cùng Lạc Thiên Dương trong khi nói chuyện, cổ siêu cũng biết rất nhiều tự mình nghĩ biết đáp án. Nguyên lai, like, tại 40 năm trước Lạc Thiên Dương, là hắn cái kia đồng lứa kiệt xuất nhất người trẻ tuổi, mà lúc đó xếp hạng thứ 2 Đông Vương chân nhân mặc dù là sư huynh, nhưng cùng Lạc Thiên Dương chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Lúc đó Thái Sơn phái đã quyết định để Lạc Thiên Dương khi chủ môn. Thế nhưng, Lạc Thiên Dương nhưng làm ra cấm kỵ việc, nghiên cứu yêu tộc yêu công pháp thuật. Bây giờ là võ giả triều đại, mà tôi trước là yêu quái triều đại. Từ khi Chu Triều thành lập sau đó, nghiên cứu yêu quái sự tình liền bị xếp vào cấm kỵ chi hạng. Đó là Chu Triều thành lập ban đầu đại công thần Khương Tử Nha cũng chỉ là tại bắt đầu nghiên cứu một phen yêu tộc, mà sau xuất ra lệnh cấm liền không tiếp tục nghiên cứu. Ma môn sở dĩ sẽ bị chống lại một cái nguyên nhân rất lớn, bọn họ ma khí ma công đều là tới từ ở yêu tộc. Lạc Thiên Dương nếu nghiên cứu yêu tộc, hắn cái này tương lai trưởng môn tự nhiên là làm không được. Lúc đó Thái Sơn phái rất nhiều người chất vấn Lạc Thiên Dương vì sao phải nghiên cứu yêu tộc, Lạc Thiên Dương chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, bởi vì muốn trở nên mạnh hơn a. Thái Sơn phái võ công đúng là vẫn còn yếu đi, không đủ ta nghiên cứu. Mà vừa vặn trong tay có yêu ma bộ tộc tư liệu, đương nhiên nghiên cứu một chút, xem ta có thể trở nên rất mạnh. Đối mặt với Lạc Thiên Dương trả lời, đông đạo nhân trợn mắt quát mồm, vẻn vẹn chỉ là vì trở nên mạnh mẽ, liền nghiên cứu lệnh cấm nghiêm cấm, thực sự là to gan lớn mật đến cực điểm. Đồng thời, bởi Lạc Thiên Dương đang nghiên cứu yêu ma thuật thời điểm vận dụng Thái Sơn phái hơn 10 cái đệ tử trẻ tuổi sinh mệnh đi nghiên cứu, làm cho Thái Sơn phái phương diện giận dữ. Kết quả là cái kia một trận chiến đấu Thái Sơn phái đời trước chưởng môn Đông Bình đạo nhân cùng đời trước rất nhiều cao thủ, hơn nữa Đông Vương chân nhân loại này đồng lứa cao thủ, rất nhiều nhân vật hướng về Lạc Tiên Dương ra tay. Vốn là cho rằng lúc đó Thái Sơn phái đời trước cùng trẻ tuổi cao thủ ra hết, muốn bắt hạ trẻ tuổi Lạc Tiên Dương, đây là tương đương chuyện đơn. Giản, kết quả ngoài ngoài dự liệu của mọi người, Lạc Tiên Dương rất mạnh, là kỳ cường đại. Lấy một địch chúng cũng vẹn vẹn chỉ là vi xuống hạ phong. Trận chiến ấy kết quả cuối cùng, Thái Sơn phái tử thương của chúng, mà Lạc Tiên Dương cũng bị mất một đôi lốt hai. Bản thân cũng bị rất nặng thương. Lúc đó Lạc Thiên Dương liền lưu lại thoại đến, 40 năm hậu, ta sẽ trở lên Thái Sơn phái. Thu hồi này đôi lốt hai. Lại về sau, chính là đời trước trưởng môn Đông Bình đạo nhân qua đời, thế hệ này trưởng môn Đông Vương chân nhân tiếp nhận. Mà mà sau, Lạc Thiên Dương ở bên ngoài Dương Oai, càng ngày càng mạnh, Thái Sơn phái đã không cách nào lại áp chế Lạc Thiên Dương, trái lại bị Lạc Thiên Dương áp chế. Nghe xong Lạc Thiên Dương cùng Đông Vương chân nhân đối thoại, Cổ Siêu cũng rốt cuộc biết việc này nguyên nhân hậu quả. Mà bên kia, Lạc Thiên Dương tựa hồ nhìn thấu rất nhiều người nghi vấn, các ngươi nhất định đang suy nghĩ Ta không có hai lỗ thai làm sao nghe đồ vận, đúng, ta là nghe không được đồ vận, ta biết các ngươi nói chuyện nội dung là dùng độc môi thuật. Vốn là đoạn chi sống lại có thể làm cho ta một lần nữa ngọc ra hai lỗ thai đến, nhưng ta vô dụng loại công năng này. Ta phát hiện không có hai lỗ thai cũng không tệ lắm, ngoại giới một điểm âm thanh cũng không có, một mảnh vắng lặng, làm cho ta có thể truyền tâm nghiên cứu đồ vận, tăng lên thực lực, không có hai lỗ thai thế giới kỳ thực cũng không tồi. Bất quá 40 năm đến, ta phát hiện ta cũng tăng lên rất nhiều, đã có đủ thực lực ứng đối đại tệ đế quốc trong trốn giang hồ bất luận là biến hóa gì, cho nên ta tới lấy về ta hát. Hai Lôi Thai làm cho ta trở nên càng mạnh hơn, có thể tiếp cận Hoàng Kim cấp môn phái trưởng muốn cường. Đông Vương chân nhân cười cười, ngươi tới lấy về hai Lôi Thai, chỉ sợ bởi vì ngươi hai Lôi Thai ở giữa, còn có trước ngươi nghiên cứu yêu công pháp thuật một vài thứ đi. Có cái này nhân tố. Lạc Thiên Dương không để ý lắm cười cười. Đông Vương chân nhân nói rằng, ngươi muốn lấy về ngươi hai Lôi Thai có thể, thế nhưng ngươi không được quên ngươi năm đó. Lạc Thiên Dương khẽ mỉm cười, năm đó, nga, ta nhớ ra rồi, hành, ta liền thực hiện lời hứa năm đó, chỗ này của ta cho ra bốn cái nan đệ, đều là ta có thể làm được. Thế nhưng các ngươi làm không được, nếu là các ngươi toàn bộ Thái Sơn phái, có người có thể giải quyết trong đó một đạo, ta liền tính thu hồi hai lỗ thai cũng sẽ cho Thái Sơn phái tương đương bồi thường, nếu là có người có thể giải quyết trong đó hai đạo nan đệ, ta hôm nay liền không lấy về này đâu nhĩ. Nếu là có người có thể giải quyết ba đạo nan đệ, ta tặng kèm một cái cao đẳng đao nguyên hàn giống. Nếu là có người có thể giải quyết bốn đạo nan đệ, ta lại tặng kèm hai cái cao đẳng đao nguyên hàn giống. Lời này, rất tự tin. Hắn ra nan đệ, toàn bộ Thái Sơn phái mọi người có thể ứng đối. Thế nhưng nghe hắn khẩu khí, trừ hồ toàn bộ Thái Sơn phái đều không người nào có thể ứng phó đi ra. Lạc Thiên Dương chỉ là ôn hòa cười, chỉ là tại hắn ôn hòa nụ cười ở giữa, có mấy phần nhìn xuống Thái Sơn chúng sinh muội vị. Lạc Thiên Dương nhìn về phía Đông Vương chân nhân, Đông Vương sư huynh, có dám hay không ứng chiến đây? Đông Vương chân nhân cũng biết bây giờ đón đánh đó là thông hợp toàn bộ Thái Sơn phái lực, chỉ sợ cũng ứng phó không được Lạc Thiên Dương, đánh tới cái này đánh cược, thua cũng có thể nói là đánh của thua, nhận đánh cược chịu thua. Như vậy trên mặt còn có chút bộ mặt, lập tức trầm giọng nói rằng, "Được, liền đánh, cái này đánh cược. Cái này đánh cược mặc dù mới vừa đánh, Thế nhưng Đông Vương Chân Nhân đã không ôm bất kỳ hy vọng thắng, hắn cùng Lạc Thiên Dương ở chung nhiều năm, càng ngày càng biết Lạc Thiên Dương lợi hại. Hắn này cũng đồng ý, Đồ Ước lập tức thành lập. Lạc Thiên Dương khẽ mỉm cười, Đồ Ước nếu thành lập, ta liền bắt đầu ra đạo thứ nhất để. Lạc Thiên Dương hai tay dường như áo thuật bình thường biến ảo, ở trên hư không ở giữa lập tức xuất hiện mấy cái thủy tinh vại. Đây là một cái tương đối lớn thủy tinh vại, cái này thủy tinh vại đặc tính là một bên thủy tinh bích tương đương thăm hồ, đơn này thủy tinh bích chỉ sợ cũng có nửa mét dày. Mà ở lưu ly vại bên trong có khá nhiều nước chảy. Mà lập tức là cái thứ hai thủy tinh vại tại cái thứ hai thủy tinh vại bên trong chứa dầu. Lạc Thiên Dương cười cười, hắn trong tay xuất hiện một bó quang, nếu như ta nắm này, bộ quang nhắm ngay cái này thủy tinh, thường thường mà bắn, đây là xuyên thấu năng lực cực cường ánh sáng như vậy, cuối cùng này bộ quang do cái thứ nhất thủy tinh vại này con xuất hiện ở cái thứ hai thủy tinh vại đầu kia về sau, xuất hiện ở cái dạng gì địa phương? Các ngươi tổng cộng có 5 lần cơ hội làm đáp, chỉ cần trả lời là được. Lạc Thiên Dương cười cười, hắn đối với vấn đề thứ nhất tương đương có tự tin. Ở cái thế giới này, nghiên cứu quang học chính là Lạc Thiên Dương. Lạc Tiên Dương yêu thích nghiên cứu đủ loại kỳ quái đồ vật, Ma Quang cũng là một cái trong đó, hắn nguyên lai like chơi đùa hư không tiểu mặt trời, sau đó lại nghiên cứu ra thiểm quang đạn, cũng có thể thấy hắn tại quang học mặt trên có tương đương trình độ. Lạc Tiên Dương cũng là cực vô tình hạ, phát hiện quang sẽ thiên xạ, hơn nữa tại vài loại vật chất ở giữa thiên xạ góc độ không giống nhau. Hắn tin tưởng, ở cái thế giới này cũng chỉ có một mình hắn phát hiện cái này bí mật nhỏ. Nay vấn đề thứ nhất, không người nào có thể đáp. Mà lúc này Ngọc Hoàng Điện ở giữa, tụ tập Thái Sơn phái rất nhiều cao thủ. Trưởng môn Nhân Đông Vương chân nhân tại, thượng tầng nhân vật như tá trạm, lôi động tiên mấy người cũng đều tại, còn có một chút trưởng lão đều tại, đệ tử trẻ tuổi ở giữa tá bất đồng, chắt duyệt loại cũng tại. Một lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người nghe Lạc Thiên Dương bốn cái vấn đề, muốn nhìn một chút Lạc Thiên Dương đến cùng là cái nào bốn cái vấn đề, đặc biệt là một ít chưa có tiếp xúc qua Lạc Thiên Dương nhân vật, càng là ở trong lòng thầm nghĩ, vấn đề thứ nhất chỉ sợ không có đi. Thế nhưng nghe được Lạc Thiên Dương vấn đề thứ nhất về sau, mọi người phản ứng đầu tiên đều là choáng váng, những này nhân đúng là chưa từng có nghĩ tới sẽ đụng phải loại vấn đề. Này, này Này, này, một bó quang trải qua thủy tinh, thủy, thủy tinh, thủy tinh, dầu, thủy tinh. Sau đó, này bó quang sẽ rơi vào chỗ. Nay tại người bình thường thường tức ở giữa, thường thường mà qua ánh sáng đương nhiên là kế tục thường thường mà đi. Theo lý mà nói, Lạc Thiên Dương vấn đề sẽ không đơn giản như vậy đi. Nhưng những người này chưa từng có chú ý quá loại này việc nhỏ, nơi nào sẽ biết. Đông Vương chân nhân, tá trạng, lôi động thiên đám người thương lượng đến thương lượng đi, rốt cục lôi động thiên nói rằng, ta qua lại đáp, thường thường mà đến quang đương nhiên là thường thường mà qua. Sai. Lạc Thiên Dương lắc đầu thở dài một hơi, "Lôi sư đệ, ngươi vẫn là bạo tính khí, ngươi đáp án đương nhiên là sai, hơn nữa sai đến rối tinh rối mù, ngươi ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng muốn trưởng chút đầu óc, vàng không thì ngày nào đó bị người chém cũng không biết. Ngươi lãng phí một lần cơ hội, Thái Sơn Phương Diện còn có 4 lần cơ hội." Thương Thương mà qua quả nhiên sai rồi, cái vấn đề này không có đơn giản như vậy. Thế nhưng, chuyện này làm sao tính toán? Cái vấn đề này đối với thế giới này người mà nói, quả thực là quá cổ quái. Mà lúc này, cổ siêu chỉ một thiếu. Ni Mã Có như thế khanh cha sao? Lạc Thiên Dương đưa ra vấn đề, không phải đơn giản đến thuyết quang học cơ bản khúc xạ suất vấn đề sao? Chỉ cần đơn giản tính toán liền có thể tính toán ra đáp án. Cái vấn đề này đối với Cổ Siêu là nửa điểm không khó, Cổ Siêu chỉ là muốn đang suy nghĩ Lạc Thiên Dương làm sao sẽ đưa ra cái vấn đề này, mà sau nghĩ lại, Lạc Thiên Dương phải làm là đang nghiên cứu ở giữa ngẫu nhiên phát hiện quang biến dị, cho nên mới ra loại vấn đề này. Thậm chí có thể có, Lạc Thiên Dương là người điếc, đối với âm thanh hoàn toàn nghe không được, cho nên đối với tia sáng tương đương vẫn cảm, mới phát hiện việc này. Đương nhiên Cổ Diêu có thể khẳng định một điểm, Lạc Thiên Dương hiện tại nghiên cứu chỉ dừng lại ở tương đương cấp thấp mức độ, cách chân chính của cao đẳng khoa học còn kém xa lắc quá xa. Chương 453, ván đầu tiên thắng ván thứ hai. Không giống vấn đề đặt ở thế giới khác nhau, có bất đồng độ khó. Trên địa cầu, nếu như xuất hiện một cái võ đạo thế giới cương thể cảnh người, liền tuyệt đối có thể được gọi là thần thoại, cái kia hoàn toàn vượt ra khỏi địa cầu trên thế giới nhân tưởng tượng. Mà ở võ đạo thế giới, nếu như xuất hiện trên địa cầu khoa học kỹ thuật, cũng có thể được gọi là thần thoại, cái kia đồng dạng hoàn toàn vượt ra khỏi võ đạo thế giới nhân tượng thế giới khác nhau người, đối với thế giới có bất đồng nhận thức. Chỉ cần vẫn ở cái thế giới này ở giữa, nhận thức liền bị thế giới này hoàn cảnh ảnh hưởng. Maco siêu, chính như tên ở giữa siêu, là duy nhất vượt qua hai cái thế giới giới hạn người. Đến không phải cổ siêu liền so với thế giới này người thông minh muốn thông minh, mà là thế giới quan không giống nhau, đứng độ cao không giống nhau, cách cục không giống nhau, xử lý vấn đề phương pháp tự nhiên cũng không giống nhau. Tại Ngọc Hoàng điện ở giữa, Lạc Thiên Dương đưa ra một cái ở cái thế giới này bị cho rằng cực kỳ quỷ dị vấn đề. Mà Ngọc Hoàng điện bên trong mọi người đều bị lằng khó. Cái vấn đề này vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Dịch Vân không ngừng mà suy tính lấy, nàng là cả ngọc hoàng điện ở giữa toán học người tốt nhất, nàng tính toán một lúc lâu nhưng biết mình chỉ là tại viết linh tinh, bởi vì này căn bản là không có đầu mối chút nào việc. Bất quá khi hết thảy ánh mắt nhìn về phía nàng tọa điểm, nàng cũng chỉ có bất đắc dĩ tùy tiện quên đi một con số đi ra ngoài. Sai rồi. Lạc Thiên Dương lắc đầu, Dịch Vân sư muội, ngươi thiên tư thông minh, thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thiên tư thông minh, ngươi cách cục quá nhỏ, năng lực không đủ, đây là ngươi chí mạng quyết điểm, các ngươi đánh mất hai lần cơ hội, còn có 3 lần cơ hội. Mặc dù nói còn giữ hạ ba lần cơ hội, thế nhưng Đông Vương chân nhân đám người đối với như vậy hy lý hồ đồ vấn đề hoàn toàn không biết. Đông Vương chân nhân trầm giọng, xem ra cũng chỉ có va 3 lần vận may, nếu như va không tới liền đành hoàn nhận thua đi. Tá Trạm gật đầu, cũng chỉ hảo như vậy. Chờ một chút, Lôi động tiên nói rằng, Cổ Siêu tiểu tử này luôn luôn danh ma quỷ quái, không bằng để hắn thử xem. Cổ Siêu, hắn dù sao vẫn trẻ hơn một chút, để hắn hiện tại rồi cùng Lạc Thiên Dương đối đầu, chỉ sợ. Đinh Kiên có chút băn tâm, hơn nữa, hắn bây giờ chính đang chuẩn bị sáu cốc thiên tài tử thí, đây là lúc nổ chốt chỉ sợ không thể phân tâm. Để hắn thử xem đi." Đông Vương chân nhân nói rằng, không trải qua mưa gió, làm sao trưởng thành thành đại thụ. Mọi người thấy hướng về Cổ Siêu, chỉ thấy Cổ Siêu khẽ môi tựa như cười mà không phải cười, có chút cổ quái ý vị. Đông Vương chân nhân lập tức trầm giọng hỏi, "Cổ Siêu, cái vấn đề này, ngươi có thể giải quyết không?" "Cái vấn đề này rất đơn giản a." Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, "Đơn giản, rất nhiều người tàn nhượng." Đông Vương chân nhân cũng không khỏi tới hứng thú, nói một chút. "Không thành vấn đề." Cổ Siêu gật đầu, đi tới hai người kia đại thủy tinh vải bên cạnh. Nếu như từ nơi này thường thường bắn vào một bó quang, như vậy này bó quang cuối cùng sẽ từ nơi này bắn ra. Cổ Siêu trực tiếp dùng ngón tay chỉ cuối cùng đáp án, Cổ Siêu cũng không hề dùng bút tính toán. Đơn giản như vậy tính toán tại não hại ở giữa trực tiếp tính toán chính là Cổ Siêu hiện tại đại não năng lực tính toán tương đương cường đại. Cổ Siêu trực tiếp khi điểm ra vị trí. Điều này làm cho Thái Sơn phái người không khỏi cả kinh, cái này có thể hay không sai rồi, Cổ Siêu hiện tại cơ bản đã là hy vọng cuối cùng, Cổ Siêu thua nữa, vậy thì thật sự thua lớn là thua. Ma Lạc Thiên Dương sắc mặt hơi biến đổi, về sau hóa thành nụ cười. Thú vị, thú vị. Ngươi tính toán đi ra, thú vị. Vốn là ta là vô ý phát hiện việc này, cho rằng thế giới này chỉ có ta một cái biết, không nghĩ tới cổ sư điệt ngươi cũng biết, thật là có thú. Nghe nói ngươi sợ trường về với rất nhiều tiểu nguyện ý, đủ loại kiểu dáng cổ quái tư tưởng, bây giờ nhìn lại quả thế, ngươi so với ta tưởng tượng còn thú vị hơn. Thế nhân thường tiểu loại này tiểu nguyện ý, tiểu phát minh vô dụng, thế nhưng trên thực tế, những này tiểu nguyện ý tiểu phát minh tương đương hữu dụng. Lạc Thiên dương cười, ván đầu tiên, ta thua, cổ sư điệt ngươi thắng, hôm nay ta liền thắng về một đôi hai lốt hai cũng sẽ đối với Thái Sơn phải bồi thường. Thắng, trẻ tuổi người đến là không có có cái gì, dù sao bọn họ thói quen cổ siêu luôn luôn tới nay mạnh mẽ, một đường thắng lợi, vì vậy cho rằng cổ siêu thắng lợi cũng tại bình thường trong phàm vi. Nhưng, đối với thế hệ trước người mà nói, lần này thắng lợi liền làm nhân kích động. Thế hệ trước người có thể nói năm đó đều sống ở Lạc Thiên Dương Dương dưới, biết Lạc Thiên Dương đó là đầy đủ phương diện cường đại. Lạc Thiên Dương cao thâm chỗ, làm người khó có thể dự đoán. Muốn tại Lạc Thiên Dương trong tay thắng bên trên một cái, đó là khói như lên trời. Mà bây giờ Cổ Siêu lại tại Lạc Thiên Dương thủ hạ tháng rồi một cái, quá uy vũ. Đồng thời, cũng không có thiếu mọi người ý thức được một chuyện, Lạc Thiên Dương là đời trước người mạnh nhất, Cổ Siêu là bên trên thế hệ này người mạnh nhất. Hai người bọn họ đều là sáng tạo vô số kỳ tích cả người, mà bây giờ, hai người chính thức bắt đầu va chạm. Đương nhiên, tại rất nhiều trưởng lão xem ra, đó là lấy Cổ Siêu thiên phú, hiện tại không trưởng thành cũng căn bản không phải Lạc Thiên Dương đối thủ, nhiều nhất nhỏ nhỏ chống lại một, hai. Lạc Thiên Dương hơi cười, thú vị, ta bây giờ muốn ra để thứ hai. Lạc Thiên Dương cũng tại trầm ngâm đề thứ hai đến cùng là ra cái gì, Lạc Thiên Dương có 3 cái đặc biệt am hiểu địa phương, đầu tiên là quang học, nhưng nhìn Cổ Siêu bộ dạng như thế này, tựa hồ đối với quang học tương đương thuần thục dáng vẻ, này quang học phương diện vấn đề đến là không tốt xuất ra, hắn ở phương diện này làm sao có khả năng đấu thắng Cổ Siêu, Cổ Siêu tại quang học phương diện không phải là một người, mà là trên địa cầu vô số vật lý đại năng, nhân vật thiên tài đứng ở phía sau. Muốn đấu Lạc Thiên Dương một cái quá đơn giản. Thứ hai là toán học, nếu như Cổ Siêu không có ở đây, cái kia Lạc Thiên Dương thỏa thỏa xảy ra phương diện này vấn đề Hắn toán học trình độ vượt quá được Xưng Thái Sơn toán học đệ nhất dịch văn 800 cái N. 2. Thế nhưng nghe nói cổ siêu toán học tương đương lợi hại, tên tiểu tử này tại các loại tiểu hoa dạng bên trên khuôn mặt, để Lạc Thiên Dương cũng nhìn không tấu, vì vậy cũng không ra toán học phương diện vấn đề. Cái thứ 3 nhưng là yêu ma nghiên cứu sự hạng, chỉ là này vốn là vì có việc, hắn cũng không dễ đưa ra dùng cái này đến so với. Lạc Thiên Dương là một đời nhân tuyệt, hắn có hứng thú nhất đó là các loại khắp mọi mặt đấu. Hắn đã từng từng nói một câu nói, cùng thiên đấu, sảng khoái, cùng đi đấu, cũng sảng khoái, cùng ngươi đấu cang sảng khoái. Nếu muốn đấu, liền đấu cái sảng khoái. Muốn ngoạn, liền ngoạn cái tận hứng. Lạc Thiên Dương nhìn xuống Lôi Thái Sơn phái chúng sinh, lấy cân nhắc khẩu khí nói rằng, cái kia vấn đề thứ hai là liên quan với khinh công vưng diện, chứ chứ biết, Thái Sơn phái mạnh nhất khinh công là Cuồng Phong khinh công. Nay Cuồng Phong khinh công phải làm lưu truyền hơn 1000 năm đi, mà vừa vặn, ta đem điều này Cuồng Phong khinh công cho cải tạo một phen, làm cho Cuồng Phong khinh công càng nhanh hơn. Nghe được câu nói này, hết thảy Thái Sơn phái người đều không khỏi ngẩn thở. Cuồng Phong khinh công này, một bộ khinh công, là truyền lưu hơn 1000 năm khinh công có thể truyền lưu hơn 1000 năm, nay một bộ khinh công có thể nói là tiền truy bất luyện, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Nếu như dễ dàng thay đổi, từ lúc quá khứ hơn 1000 năm ở giữa, nhiều như vậy Thái Sơn phái thiên tài sớm biến thay đổi, làm cho này một bộ khinh công càng mạnh hơn. Nhưng hiển nhiên, không có. Mà bây giờ, Lạc Thiên Dương lại còn nói, có thể thay đổi cổ phong khinh công, làm cho này một bộ khinh công càng mạnh hơn, này liền tương đương kinh người. Đông Vương chân nhân, tá trạm, Lôi động tiên đáng người, đồng thời sợ hãi thay đổi sắc mặt, đây cũng là một việc lớn. Đông Vương chân nhân trầm giọng hỏi: Không biết người có thể đem Cửu Phong khinh công cải tiến bao nhiêu. Ta a, có thể mang Cửu Phong khinh công cải tiến 1 thành 3." Lạc Thiên Dương nói rằng, chính là có thể làm cho thi triển Cửu Phong khinh công người biến nhanh 1 thành 3. Câu nói này nói ra, đưa tới tuyệt đối đại văn động, có thể khiến đến Cửu Phong khinh công cải tiến 1 thành 3, đây cũng không phải là một con số nhỏ, như vậy Thiên Truy Bạch luyện khinh công có thể thay đổi tiến vào 1 thành 3, quả thực là khoa trương. Lạc Thiên Dương không để ý lắm nói rằng, nếu như các ngươi Thái Sơn phái có những người khác, có thể làm cho Cửu Phong khinh công tăng tiến 1 thành 3, ta Lạc Thiên Dương hôm nay liền chịu thua. Ta này đối nhĩ cũng không lại thu hồi được. Hắn này đối nhĩ ở giữa có khác huyền cơ. Đông Vương chân nhân nói rằng, nói miệng không bằng chứng, ngươi đến biểu thị đi ra ngươi một thành ba, bằng không thì chúng ta cũng đều không phục. Lạc Tiên Dương hơi nở nụ cười, "Đông Vương sư huynh, ngươi đến là so với trước đây muốn tinh minh rồi một ít, xem ra nhiều năm như vậy trưởng môn không có bệnh kỳ. Ta như thế biểu diễn ra, nếu như không có tăng tiến một thành ba, tự nhiên là ta từ lúc tự mặt, các ngươi bất chiến mà thắng. Ta nếu là tăng tiến một thành ba, các ngươi mặc dù thua này một cái, thua mặt mũi, nhưng thắng được đối với Thái Sơn phái rất có dụng độ vận." cho các ngươi liếc mắt nhìn, chỉ sợ Thái Sơn phái cuồng phong khinh công cũng có thể đại đại cải tiến. Đông Vương chân nhân bị nói đến mức nét mặt giãn ra mơ đỏ chót. Lạc Thiên Dương không để ý lắm nói rằng, ta dù sao cũng là Thái Sơn phái xuất thân, liền cho các ngươi xem một chút đi, xem như là đối với Thái Sơn phái tặng lại. Ngược lại cũng đều chỉ là một ít tiểu hoa dạng thôi. Lạc Thiên Dương tựa hồ đang sưu lấy một ít căn bản không đáng tiền đồ vật, nhưng lại trên đây là tương đương có giá trị. Lạc Thiên Dương giơ tay lên, ngón tay ở trên hư không ở giữa nhanh chóng vùng vẫy, chỉ thấy ở trên hư không ở giữa xuất hiện từng loạt từng loạt chữ viết đều là cải tiến của Cổ Phong khinh công pháp môn. Đông Vương chân nhân, Đinh Kiên, tá trạng đám người, đều là tinh thông với Cổ Phong khinh công ngự, cái gọi là trong nghề trông cửa đạo, bọn họ xem Lạc Tiên Dương viết ra chữ viết, lại đối chiếu một phen Cổ Phong khinh công vận hành con đường, sau đó bọn họ đồng thời hoảng sợ phát hiện một sự thật, Lạc Tiên Dương cho đi ra chữ viết vẫn xác xác thực thực là hữu dụng, thật có thể để Cổ Phong khinh công cải tiến một thành ba, tốc độ phương diện cũng tăng tiến một thành ba, đây thực sự là to lớn cực điểm thay đổi. Trong đó có một ít tinh diệu cải tiến, hầu như hoàn mỹ dòng suy nghĩ, để Đông Vương chân nhân, Đinh Kiên Các trạm đám người đều nhìn mà thán thở, không biết Lạc Thiên Dương đầu óc là thế nào trưởng thành, lại liền tinh diệu như thế cải tiến cũng muôn có đến. Trị phục. Mấy người bọn họ là trị phục cực điểm. Lạc Thiên Dương vẫn là cùng năm đó như thế sâu không lường được. Nay ván thứ 2, xem ra Thái Sơn phái phải thua. Đông Vương chân nhân tự nhiên là biết Lạc Thiên Dương hai lỗ thay có khác huyền cơ, không thể cho Lạc Thiên Dương, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, muốn vượt qua Lạc Thiên Dương là phi thường khó, Lạc Thiên Dương quá lợi hại. Chương 454, ván thứ 2 cổ siêu thắng. Lạc Thiên Dương chắp tay mà cười. Nét cười của Hàn Ôn Hòa tràn ngập mị lực. Hắn như vậy trong dung tự tại trấn định, bao quát chúng sinh, thật sự làm người rất khó tin tưởng hắn là một cái không nhĩ người. Hắn rất bình tĩnh, thế nhưng hắn nhưng xuất ra một cái đại đại nan để cho toàn bộ Thái Sơn phái. Thái Sơn phái từ trên xuống dưới lâm vào cái vấn đề khó khăn này ở giữa. Đông Vương chân nhân lắc đầu, "Ta không am hiểu khinh công, Đinh sư đệ, ngươi xem." Đinh Kiên cũng là lắc đầu cởi khổ, "Ta mặc dù là hiện tại toàn bộ Thái Sơn phái ở giữa khinh công hay nhất một cái, thế nhưng đối với bộ này của phong khinh công ta cũng không có cách nào cải biến. Trước ta cũng từng thử" thế nhưng phát hiện tăng thêm một ít tiểu khuyết điểm không nói, cũng chỉ có thể đem cường phong khinh công cải tiến 1 phần 10. 1 phần 10 cùng 1 phần 3 trên lệch tự nhiên là cực đại. Đây chính là đinh kiên cùng Lạc Tiên Dương trên lệch. Đinh kiên cái này Thái Sơn phái bên trong khinh công người tốt nhất cũng là không thể ra sức. Lôi động thiên ở một bên nói rằng, nếu không, để Cổ Siêu thử xem đi, tiểu tử này danh ma quỷ quái danh ma quỷ quái. Chỉ sợ không thành. Đinh Kiên lắc đầu, "Lão Lôi, lần trước cái kia lung ta lung tung quang cái gì, là thi chút thông minh tài trí, Cổ Siêu luôn luôn tại phương diện này có nhanh trí." Vì vậy trả lời đi ra đến là không tính quá ngạc nhiên. Thế nhưng lần này, chú ý chính là đối với Cổ Phong khinh công cải tiến, nhưng là chân thật, không làm được hư, làm không được giả, cần phải tại Cổ Phong khinh công đắm chìm mấy chục năm, mới có thể cải tiến được. Cổ Siêu, hắn vẫn nộn quá nhiều. Đinh Kiên nói chính là lời nói thật, muốn đối với một môn võ học tiến hành thay đổi, đây là khó khăn như thế nào sự tình, đó là Lạc Thiên Dương thời tuổi trẻ thông minh như vậy, cũng không cách nào làm được đối với võ học tiến hành thay đổi. Cũng chỉ có tuổi ngày càng sâu, đối với võ đạo, họ hiểu rõ càng sâu, mới có thể tiến hành vũ kỹ thay đổi. Đối với vũ khí thay đổi, muốn chính là kinh nghiệm. Cho nên, cổ siêu nhất định là không được. Đông Vương chân nhân nói rằng, theo lý mà nói phải làm là như thế, thế nhưng cổ siêu người này trên người đều là sẽ có kỳ tích, thử xem đi. Đông Vương chân nhân nhìn lại một chút chu vi, phát hiện hết thảy trưởng lão đều một bộ đang suy tư dáng vẻ. Thật sự là mất mặt a, toàn phái đều không sạch, cần nhờ một người tuổi còn trẻ đồng lửa. Thế nhưng cặp kia nhĩ sắc thực tương đương trọng yếu, một khi để Lạc Tiên Dương đạt được hắn đem như hổ thêm cánh. Đông Vương chân nhân thở dài một tiếng, cổ siêu, ngươi có biện pháp không có? hỏi lại như vậy hỏi lên. Thế nhưng Đông Vương chân nhân không ôm bất cứ hy vọng nào. Cái vấn đề này rất dễ dàng." Cổ Siêu nói rằng, ta còn thực sự có biện pháp. "Dễ dàng?" Vô số người tàng niệm. Đây cũng là muốn cải tiến một môn truyền lưu hơn 1000 năm kinh công, nơi nào sẽ dễ dàng a?" Cổ Siêu thực sự là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Đông Vương chân nhân đám người trợn mắt há mồm, thật không biết Cổ Siêu làm sao gan lớn như vậy, Đinh Kiên cũng là nhãn điều trực, hắn kinh công tuyệt đối tại Cổ Siêu bên trên, tại kinh công chi đạo đắm chìm cũng cách xa ở Cổ Siêu bên trên. Đủ tình huống như thế, hắn đều chỉ có thể cải tiến 1 phần 10 Cổ Phong khinh công, mà bây giờ Cổ Siêu lại tự nhận vượt quá Lạc Thiên Dương 1 phần 3 rất dễ dàng, cái này gọi là đỉnh kiên làm sao không chụp nhãn. Lạc Thiên Dương cũng là vỗ tay mà cười, thú vị, thú vị. Cổ Siêu, nói ra ngươi biện pháp đến, ta mỏi mắt mong chờ, nếu là thấy rõ biện pháp tốt, hôm nay ta này đôi nhị không muốn cũng đáng. Tại muôn người chú ý ở giữa, Cổ Siêu khiêng trường đao đứng dậy. Cổ Siêu lấy ra một tấm bản vẽ, tại bức tranh này trên giấy họa xuất ra Cổ Phong khinh công vận hành lúc mấy cái động tác, rồi mới nói, đây là bình thường Cổ Phong khinh công thế nhưng chúng ta có thể tiến hành một ít cải tiến. Tỷ như, dưới chân quả thực thời điểm tiến hành cải tiến, tiến hành chính là hình giọt nước cải tiến. Đem nơi này tiến hành một ít cải tạo. Cổ Siêu trên giấy nhanh chóng vẽ một ít cải tiến rồi đi. Đương nhiên, Cổ Siêu nói cái gì hình giọt nước, những người này là không hiểu. Kỳ thực nói trắng ra là rất đơn giản, loại cá ở bên trong nước du hành vì giảm thiểu lực cản, đó là như vậy hình giọt nước. Trên địa cầu, máy bay vân vân đều là lợi dụng điểm ấy tri thức. Cổ Siêu căn bản không có dự định giải thích cái này tri thức, những kiến thức này chính mình một người biết là được. Cổ Siêu nói rằng: "Các vị, có thể thử một lần cuồng phong khinh công theo ta như thế cải, sẽ tăng lên bao nhiêu thành? Trực tiếp xem kết quả làm sao?" "Trực tiếp xem kết quả đúng là một biện pháp tốt, hiện tại đến quyết định thắng bại thời điểm." Đinh Kiên trầm giọng: "Ta được." Những người khác cũng đều gật đầu một cái, do Đinh Kiên tới thử nghiệm xác thực rất thích hợp, dù sao hắn là Thái Sơn phái khinh công người số 1, đối với khinh công một điểm nhỏ biến hóa rất nhỏ đều có tương đương cảm giác. Đinh Kiên lập tức liền bắt đầu thí nghiệm, hắn vận lên cổ Siêu cải tiến về sau khinh công, tại bước chân nội lực theo cổ Siêu phương pháp mà cải biến, thật nhanh Hắn bỗng nhiên phát hiện so với hắn bình thường phải nhanh, vẫn nhanh hơn không ít. Đó là một loại vượt quá phong cảm giác, phong nghịch phát mà tuổi. Rốt cục, Đinh Kiên dừng ở xa xa hư không ở giữa. Thí nghiệm hoàn thành, kết quả cuối cùng làm sao? Rất nhiều người nhìn về phía Linh Kiên, có một số người đối với tốc độ cảm giác không phải nhảy cảm như vậy, đương nhiên, tại Hưu Tâm Giả trong mắt, đã hiểu rất nhiều. Đinh Kiên lấy cực kỳ thanh âm mừng rỡ nói rằng, hai thành, tăng lên hai thành. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, cổ siêu biện pháp như thế có thể làm cho cường phong khinh công tốc độ tăng lên đầy đủ hai thành. Lúc này Đinh Kiên nhãn ở giữa tương đương điên cuồng, có thể tiểu thắng Lạc Thiên Dương 2 lần đối với Đinh Kiên mà nói, quả thực dở như ngộng. Hơn nữa, Đinh Kiên là một cái khinh công hảo thủ, hắn thấy được khinh công cải tiến phương pháp, hơn nữa cải tiến to lớn như vậy, tại sao có thể không điên cuồng. Đinh Kiên đều không có biện pháp tưởng tượng Cổ Siêu là thế nào nghĩ tới, lại có thể để quần phong khinh công như vậy đại đại tăng lên. Ma Thái Sơn phái từ trên xuống dưới, Đông Vương chân nhân, bình thường trưởng lão, toàn bộ lâm vào điên cuồng ở giữa, cái này đối với Thái Sơn phái thực sự là một cái hiếm thấy tháng ngày. Cổ Siêu 2 lần tiểu thắng Lạc Thiên Dương, Huân nữa còn cho Thái Sơn phái khinh công cuồng phong khinh công tăng lên to lớn như vậy cải tiến biện pháp, điều này làm cho mọi người làm sao có thể không kích động. Tá bất đồng, chán dụệ hai người tại thầm nghị trong lòng, Cổ Siêu thực sự là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng lợi hại, hai người bọn họ muốn truy đuổi đều không dễ dàng. Lạc Tiên Dương cũng lâm vào trong trầm tư, hắn đang trầm tư lấy Cổ Siêu biện pháp, thế nhưng là vẫn còn có chút nghi không, gia, hắn trong mắt lóe tinh quang, không sai, không sai, Cổ Siêu, ngươi xác thực tương đối khá, lại tiểu thắng rồi ta hai cục, này một đôi lỗ tai xem ra lần này ta là nắm cũng được. Năm không thành đôi nhĩ quả thật có chút đáng tiếc, thế nhưng Lạc Thiên Dương cũng không tính quá để ý, làm lâu như vậy người điếc kỳ thực hắn cũng không ngại lại làm lâu một chút, nghe không được tất cả âm thanh có thể càng chăm chú kế tục trở nên mạnh mẽ. Lạc Thiên Dương trên mặt tựa hồ không có một chút nào hữu dư, hắn khẽ môi dương lên một đạo độ cười, hắn tựa hồ vẫn ở vào trầm ngâm ở giữa, trầm ngâm, cổ siêu biện pháp, nói thật sự, cổ siêu biện pháp như thế đối với hắn thúc đẩy cũng rất lớn, đương nhiên, mà khác, hắn đưa ra biện pháp, cổ siêu cũng có thể được lợi cực đại, dù sao Lạc Thiên Dương là ở bên trong cải bộ kinh mạch vận hành tăng lên khinh công tốc độ. Cổ Siêu nhưng lại ở loại bộ giảm tiểu lực cản tăng lên kinh công tốc độ, này hai loại là có thể chống chất, chống chất về sau càng thêm ghê gớm, Lạc Thiên Dương nói rằng, thú vị, Cổ Siêu tiểu tử, xem ra chúng ta tranh đấu." Lạc Thiên Dương khẽ môi nụ cười tại từ từ mở rộng. Hắn cảm giác được hưng phấn. Đây là cùng người đấu hưng phấn. Vốn là cho rằng lần này Thái Sơn hành trình tương đương không thú vị, dù sao hắn bất kể là chí lực bên trên vẫn là vũ lực mặt trên đều hoàn toàn áp đảo Thái Sơn phái. Còn lần này Thái Sơn hành trình, vũ lực mặt trên, Thái Sơn phái xác thực không có cái gì khán đấu. Thế nhưng tại chí lực bên trên lại xuất ra một cái cổ siêu, có thể cùng hắn chống lại một, hai. Lạc Thiên Dương cảm giác được thông khái. Lạc Thiên Dương đáp bạc, theo gió vũ điệu, hắn một bộ bạch y theo gió mà động. Cổ siêu tóc đen, cũng là theo gió vũ điệu, một bộ áo lam bay phần phật theo gió. Cổ siêu lúc này cũng là sảng khoái cực điểm, cổ siêu vẫn là một cái cầu thắng người, hơn nữa yêu thích đụng tới cường địch sau đó đánh bại thắng lợi, không nghi ngờ chút nào, hiện tại Lạc Thiên Dương phù hợp cái điều kiện này. Trọn nhân kiệt thiên hạ mà giáo thủ, mới là sảng khoái đến cực điểm sự tình. Cổ siêu cũng là cảm giác được chính mình huyết đã sôi trào, huyết tạc điêu Liên điên cuồng điêu, chiến đấu tại cháy, liên vô tận cháy. Đời trước người số 1 cùng thế hệ này người số 1, hai người trí tuệ đem giao phong. Mà thời gian đến tận đây, Đông Vương chân nhân chờ ở Lạc Tiên Dương Uy Phong hạ đám trìm đã lâu nhân vật, mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai trong lúc vô tình, cổ siêu tại một cái nào đó phương diện đã có thể cùng Lạc Tiên Dương như vậy nhân vật giao phong, thực sự là tiền đồ không thể đo lường nhân vật. Đông Vương chân nhân đám người phát hiện mình đám người sắp trở thành phối hợp diễn, thế nhưng nói thật, tại này hai người thông minh giao phong ở giữa, Đông Vương chân nhân đám người phát hiện mình cũng chỉ có khi phối hợp diễn phần của siêu, đến cùng có thể tiểu thắng Lạc Thiên Dương mấy lần. Lạc Thiên Dương thần thoại, có thể hay không liền như vậy bài trừ? Ngụy Kê Minh, đây là một cái rất thú vị người. Hắn xuất thân từ Ngụy Quốc, đồng thời cũng là Ngụy Quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Tin Lăng Quân, Ngụy không ái ngại thủ hạ cao thủ một trong. Hắn nam hiệu chính là Nghĩ Kê Chi Hình, hắn luyện chính là công pháp gọi Hùng Kê Mộ Sướng Tiên Hạ Bạch. Có người nói có một lần Ngụy không ái ngại đi đại tần quốc bị nhốt, đó là triệu gà gáy dùng đặc thù gà gáy phương pháp cứu Ngụy không ái ngại thoát khỏi tù đày. Mà Ngụy Kê Minh đồng thời cũng là Ngụy Quốc trẻ tuổi ra biên 50 cao thủ một trong. Ngụy Kê Minh xuất hiện ở tuyến về sau liền cách nơi đi, như vậy đi một chút dừng dừng trong lúc đó, đã đi tới Thái Sơn cánh. Ngụy Kê Minh nhàn e rằng sự, vừa vặn nghe nói Thái Sơn phái bên này xảy ra chuyện lớn. Lạc Thiên Dương tới. Thiên, cái kia mặt trời Lạc Thiên Dương tới. Ngụy Kê Minh nghe được cực kỳ thú vị, hắn đến là cũng nghe quá Lạc Thiên Dương danh tiếng, dù sao Lạc Thiên Dương là đại tệ đế quốc xếp hạng 3 vị trí đầu 10 thậm chí top 20 cao thủ một trong, hơn nữa Lạc Thiên Dương đi qua hội quốc lưu lại cực đại danh tiếng. Ngụy Kê Minh nghe được Lạc Thiên Dương muốn đối phó Thái Sơn phái, liền cũng dự định lên núi nhìn một chút. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lấy Lạc Thiên Dương thực lực, muốn đối phó Thái Sơn phái, Thái Sơn phái nguy hiểm. Ngụy Kê Minh như vậy nghĩ, nhưng cũng chưa quá để ý, hắn vốn chính là một cái trung lập khách qua đường, xem một hồi trò hay đó là. Cứ như vậy, vị này đến từ Ngụy Quốc cao thủ trẻ tuổi, đi trên lồng lộng Thái Sơn. Chương 455, Thái Sơn phong vân quán thứ 3. Ngụy Kê Minh, mặt nhọn, mũi nhọn, xem ra có mấy phần xấu xí. Ngụy Kê Minh bản thân là một cái thực lực rất mạnh người, tướng mạo không đáng chú ý, khí thế không đáng chú ý, cộng thêm bên trên hiện tại Thái Sơn tao ngộ lại biến cho nên phòng thủ lỏng ra chút, để Ngụy Kê Minh dễ dàng lẫn vào trong đó. Ngụy Kê Minh đến đại điện ở giữa, thấy được Lạc Thiên Dương, cũng là xem đến tình hình bây giờ. "Ồ, hiện tại là kiểu gì tình huống?" Ngụy Kê Minh hỏi một bên một vị đệ tử, vị đệ tử kia hiển nhiên cũng không có phát hiện Ngụy Kê Minh là người ngoại, cho là Thái Sơn phái người. Tỷ mị đem vừa nãy trải qua nói cho Ngụy Kê Minh nghe, Ngụy Kê Minh cũng là nghe được sáng mắt lên, hắn ở trong lòng âm thầm trầm ngâm, đạo thứ nhất để cổ quái ngạc nhiên, cổ quái kỳ lạ, liền luôn luôn am hiểu tiểu đạo ta cũng không hiểu, cổ siêu nếu có thể hiểu, hắn xem ra tương đương thông minh. Biện pháp thứ hai, mặc dù ta không phải Thái Sơn phái người, thế nhưng có thể ở một cái Bạch Ngân cấp trong môn phái, Thiên Truy Bạch luyện khinh công, tự nhiên là có chỗ độc đáo của nó, muốn tăng lên 1 phần 10 chỉ sợ đều là chuyện cực kỳ khó khăn, cái kia Lạc Tiên Dương là một cái danh tiếng chấn động thế quốc, danh Dương 6. Quốc nhân vật, như hắn vậy nhân vật trải qua mấy chục năm nghiên cứu, có thể làm cho đem khinh công này tăng lên 1 phần 3 đã tương đương khó mà tin nổi. Cổ siêu nhỏ như vậy tuổi trẻ, liền có thể đem khinh công này tăng lên tới hai thành, thực sự là hiếm thấy. Ngụy Kê Minh trong lòng không khỏi lạc một tiếng, cái này cổ siêu còn trẻ như vậy hắn sẽ không phải lần này tề quốc 50 cao thủ một trong đi, hắn mới vào tề quốc không lâu, đối với rất nhiều sự còn không rõ ràng lắm, vì vậy hỏi những người bên cạnh được. Những người bên cạnh nói rằng, đó là đương nhiên, cổ sư huynh nhưng là chúng ta Thái Sơn phái kiêu ngạo. Ngươi là bế quan lâu lắm liền việc này cũng không biết, cổ sư huynh nhưng là thành công xông vào 50 vị trí đầu mạnh, muốn đi tham gia 6 quốc thiên tài tỉ thí. Theo lý mà nói, cổ sư huynh muốn đi long trì, chỉ, chỉ là bị âm thành hoàng tử ám hại một cái, lúc này mới làm cho cổ sư huynh vẫn cứ sống ở chỗ này. Bất quá Cổ sư Minh liền tính không đi long trì cũng sẽ trở nên rất mạnh. Hắn là chúng ta Thái Sơn phái mạnh nhất. Ngụy Kê Minh nghe được nói như thế, càng thêm cẩn trọng Cổ Siêu. Dù sao, hắn cũng là Ngụy Quốc 50 cao thủ một trong. Ngụy Quốc hiện tại cách cục, so với Tề Quốc mạnh hơn. Không có cách nào, Tề Quốc là an phận tại họ Đông Vương. Mà Ngụy Quốc cùng Tần Quốc đại địch này ra giới, Ngụy Quốc cao thủ đều sinh hoạt ở cùng Tần Quốc đấu tranh ở giữa. Ngụy Kê Minh bản thân cũng là nguyên Tần cảnh. Thế nhưng hắn vẫn cứ không dám coi khinh Cổ Siêu bất phôi cảnh 10 tầng. Ngụy Kê Minh tiếp tục xem của vui, đón lấy hắn muốn nhìn một chút muốn đem cổ siêu định vị cấp mấy uy hiếp độ. Lạc Thiên Dương cũng là cười cười, Cổ Siêu cũng là đang cười. Lạc Thiên Dương cũng là bị khơi dậy mánh liệt đấu trí, hiện tại bắt đầu chính là vấn đề thứ 3, tại Thái Sơn phái tổng cộng có tam hệ nội công, theo thứ tự là Bá đạo hệ Thương thủ tâm pháp, Linh xảo hệ Linh phong tâm pháp, cùng với điều tra hệ Vân Vũ tâm pháp. Này ba bộ tâm pháp, kỳ thực ta đều làm ra tương đương thay đổi. Bất quá bây giờ sao, ta phát hiện Thái Sơn phái những người khác không có cái gì yêu chiến, liền cùng ngươi đấu đi. Cổ Siêu, ta đem Linh phong pháp tâm vận hành hiệu suất tăng lên 1/8. Ngươi đây Lạc Thiên Dương nói câu nói này thời điểm, có chút đối chọi gay gắt cảm giác. Hắn câu nói này vừa ra, cũng đưa tới cực đại khiếp sợ. Thương thổ tâm pháp, Linh phong tâm pháp, Vân vũ tâm pháp này ba loại tâm pháp, bên nào không phải truyền lưu hơn 1000 năm. Nay ba loại, đều là tiên truy bách luyện tinh hoa. Nay ba loại, cơ bản cũng đã cải không thể sửa lại. Hơn nữa, Lạc Thiên Dương lại đều sửa lại, nghe tuân dần này, vẫn là mức độ lớn cải biến. 1 phần 8 a. Đây chính là nói, sau đó tại vận hành hấp thu nội lực thời điểm, có thể đầy đủ tăng lên 1 phần 8 tốc độ. Tương tự thời gian có thể tích lũy nhiều một phần 8 nội lực, đây là cỡ nào khiếp sợ sự tỉnh. Này, hơn nữa, còn có một chút đáng giá kinh ngạc. Lạc Thiên Dương mọi người đều biết hắn là bá đạo hệ căn cốt. Thân là một cái bá đạo hệ căn cốt nhân vật, hắn tinh thông phải làm là bá đạo hệ vũ khí, thế nhưng hiện tại, hắn liền linh xảo hệ vũ khí cùng ảo thuật hệ vũ khí cũng có thể cải, loại chuyện này đúng là cơ bản chưa từng có nghe nói qua, nghịch thiên đột điểm. Lạc Thiên Dương hắn đến tổ cùng làm như thế nào? Giờ này khắc này, mọi người đều đang thầm than một tiếng, Lạc Thiên Dương quả nhiên danh nghĩa không hư, quá lợi hại. Đó là cổ siêu lúc này cũng là như vậy cả Khải, một bên xem cuộc vui hỷ gaming cũng tại thầm nghĩ trong lòng, cái này Lạc Thiên Dương tiền bối thực sự là lợi hại, danh bất hư truyền a. Lạc Thiên Dương lại nhìn về phía những người khác, đương nhiên, những người khác cũng có thể hướng về ta khởi sướng khiêu chiến, chỉ cần thuộc về Thái Sơn phái đều. Nói rõ một phen, ta đối với thương thủ tâm pháp tăng lên hiệu suất là 2 thành 1, đối với linh phong tâm pháp hiệu suất tăng lên là 1 phần 8, đối với Vân Vũ tâm pháp tăng lên là 1 phần 5, đến đây đi, khiêu chiến ta đi. Tiễn tĩnh, một mảnh yên tĩnh. Lạc Thiên Dương đem hắn đối với ba loại nội lực tâm pháp cải tạo số liệu ném đi hộp, áp đảo một mạnh. Quá mạnh mẽ. Đông Vương chân nhân, tá trạm, lôi động tiên loại mấy người là tu hành thương thổ tâm pháp, nhìn thấy cái kia tăng lên hiệu suất 2 thành 1, bọn họ bất đắc dĩ thở dài một hơi, bọn họ biết bọn họ kém xa tí tấp Lạc Thiên Dương. Dịch Vân là tu hành Vân Vũ tâm pháp, còn có chư vị nữ tính trưởng lão cũng là tu hành Vân Vũ tâm pháp, các nàng xem đến tăng lên hiệu suất 1 phần 5, tất cả đều là biết các nàng cả đời cũng không đuổi kịp Lạc Thiên Dương, rõ ràng ảo thuật hệ là của các nàng chuyên trạng. Kết quả lại bị Lạc Thiên Dương mạnh mẽ vượt quá đi tới. Tác trưởng tu hành chính là Linh Phong Tâm Pháp, còn có chư vị trưởng lão cũng là tu hành loại này tâm pháp, bọn họ thấy được Lạc Thiên Dương tăng lên hiệu suất 1/8, cũng là cảm giác được tuyệt vọng. Bọn họ đối với Linh Phong Tâm Pháp đắm chìm từ sâu, chỉ có thể cảm khái Lạc Thiên Dương quá lợi hại. Sau đó, mọi ánh mắt nhìn về phía Cổ Siêu. Hiện tại liền xem Cổ Siêu có thể hay không giải quyết, hy vọng duy nhất ở nơi nào. Cổ Siêu hít sâu một hơi. Vấn đề thứ nhất, Cổ Siêu dùng chính là kiếp trước quang học giải quyết. Vấn đề thứ hai, Cổ Siêu dùng chính là tiếp trước hình giọt nước giải quyết cái vấn đề này. Mà vấn đề thứ ba, nhưng là chân thật vấn đề, liên quan với nội lực phương diện vận hành căn bản không thể dùng khoa học để giải thích. Đương nhiên, đối với cái vấn đề này, Cổ Siêu cũng không phải là hoàn toàn không có cách giải quyết. Cổ Siêu kỳ thực một mực tưởng tượng cái vấn đề này, làm sao làm cho chính mình nội lực tăng lên càng nhanh hơn, dựa vào ngoại vật đan dược tổng thể không phải kế hoạch lâu dài, Cổ Siêu liền muốn quá cải tiến linh phong tâm pháp. Chỉ là, Cổ Siêu trước đây chỉ tính là trẻ tuổi hảo thủ thôi, cách có thể thay đổi tiến vào linh phong tâm pháp còn rất xa rất xa. Thế nhưng từ khi Phong Vô Tướng chi thạch cái kia chiến dịch hậu, cổ siêu phong hệ thiên phú đại đại tăng lên, tăng lên tới một cái tương đương yêu nghiệt mức độ. Sau lần đó, cổ siêu liền dựa vào kinh khủng như vậy thiên phú, bắt đầu cải tiến lấy linh phong tấm pháp, đương nhiên, trong đó lần thứ nhất não vực dị biến đại não lên tác dụng cũng không nhỏ, đại não năng lực tính toán tăng mạnh, làm cho điểm nào sai điểm nào đối lập biết ngay đạo, làm cho sửa chữa phương án tiến bộ đại đại tăng nhanh. Cổ siêu trước đó liền có rất nhiều cải tiến phương án, thế nhưng vẫn chưa hề hoàn toàn thành công. Cho nên, cái vấn đề này cổ siêu hiện tại không giải quyết được. Tại đông đảo ánh mắt ở giữa, Cổ Siêu nhìn về phía Lạc Thiên Dương, "Lạc tiền bối, cái vấn đề này ta tạm thời không giải quyết được, bất quá, có thể cho ta 4 nén hương thời gian sao?" Lạc Thiên Dương mang nhiều hứng thú nói rằng, "Ồ, có thể à, ngươi muốn 4 nén hương thời gian làm gì?" "Ta nếu muốn ra giải quyết cái vấn đề này biện pháp được." Cổ Siêu bình tĩnh nói. Lạc Thiên Dương vỗ tay cười to, "Được, liền cho ngươi 4 nén hương thời gian, nếu như ngươi tại 4 nén hương thời điểm có thể giải quyết cái vấn đề này, ta cũng chịu phụ, ta cũng coi như là thấy được cái gì gọi là so với ta Lạc Thiên Dương càng thiên tài hơn bố." Tại muôn người chú ý hạ, Cổ Siêu ngồi sẽ bằng, bắt đầu trầm tư. Loại thứ nhất phương án, nội lực vận hành con đường trải qua Ngọc Trầm, hổ muội loại huyệt đạo, như vậy như vậy sửa chữa, có thể hay không hành? Không đúng, không thể được. Loại thứ hai phương án, nội lực nhiễu đốc mạch đi, đi ở Ngọc Kỳ môn thời điểm chuyển hướng, cuối cùng trùng kích huyết mạch hội, như vậy không thể được có thể. Không đúng, vẫn là không thể được. Loại thứ ba phương án, loại thứ 4 phương án, loại thứ 10 phương án, nội lực vòng qua Dương Duy mạch, trải qua Dương Quan huyết thời điểm nhiễu ba vòng, trải qua Dương Cực huyết thời điểm lại nhiễu năm vòng. Như vậy hành hay không? Không đúng, cũng không được. Đại náo nhanh chóng tự hỏi, liên tiếp tránh qua 33 chủng loại phương án, này 33 chủng loại phương án đến không phải lập tức tự hỏi đi ra, mà là sớm có chuẩn bị, chuẩn bị hồi lâu, một khi bộc phát. Đang suy nghĩ đến thứ 34 loại phương án thời điểm, Cổ Siêu thân hình biến đổi, cũng đã nghĩ ra biện pháp được. Không sai, như vậy có thể được. Cổ Siêu mở mắt ra, nhìn về phía một bên hương, đệ tử nén hương đã sắp đốt tới phần cuối. Lạc Thiên Dương nhìn về phía Cổ Siêu, tựa như cười mà không phải cười, làm sao? Nghĩ đến biện pháp không có Cổ Siêu gật đầu, đã nghĩ tới. Tại cả đám hoài nghi dưới, Cổ Siêu bắt đầu giảng giải chính mình biện pháp, Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, linh phong tâm pháp này, một bộ tâm pháp có thể như vậy biến hóa, tại ven đường Nguyên Lai vận mai phương thức thời điểm, tại trải qua cự huyết huyệt nơi này trước tiên quải một chỗ ngật, đi cửa đá huyệt, lại đi thiên khu huyệt, sau đó lúc này, nội lực một phần thành ba, cái này muốn phức tạp một ít, một phần đi lấy nước đạo huyệt kinh huyết khí hải lại đi huyệt kỳ môn, cuối cùng rốt cuộc. Nguyên Lai con đường, phần thứ 2 đi Nhật Nguyệt huyệt, kinh đại cự huyệt, cuối cùng chuyển thần kỳ môn, cuối cùng quy về đường cũ. Phần thứ 3 chí dương huyệt lại trải qua Phong môn huyện, lại trải qua Dương Chỉ huyện, cuối cùng rốt cục đường quốc tính. Như vậy dọc theo, đường quốc tính lại đi tới một khoảng thời gian, tại trải qua Thiếu Trùng huyện thời điểm lại quảy một chỗ ngoặt, lần này chia ra làm hai đi, trải qua những này con đường huyện đạo. Cổ Siêu tại huyện đạo đồ mặt trên gật liên tục, tại về sau lại cải biến một lần hành vi con đường, trên căn bản, như vậy liền sắp xỉ rồi, có thể đem Linh Phong tâm cũng kỳ vận hành hiệu suất tăng cường vừa thành, một thành chín. Cổ Siêu nói đến tựa hồ tương đương phục đạt, nhiều như vậy phiền phức huyện vị, thế nhưng đối với cao thủ võ đạo mà nói, biết những này huyện vị vận hành con đường, Muốn ấn lại con đường đi, căn bản không phải chuyện khó khăn lắm. Ta tới thử thử một lần, nhìn Cổ Siêu làm như vậy hữu dụng không." Đinh Kiên trầm giọng nói rằng, tại Đông Đảo cao tầng ở giữa, vậy chính là hắn luyện chính là Linh Phong Tâm Pháp, cũng chỉ có do hắn thí. Chương 456, ván thứ 3 tháng cửa ải khó khăn nhất. Ngọc Hoàng Điện bên trong. Lạc Thiên Dương, Thái Sơn phái cả đám, Ngụy Kế Minh, ba nhóm người đều chính nơi thân trong đó. Đinh Kiên khoanh chân mà ngồi, Cổ Siêu đã đem hắn cải tiến Linh Phong Tâm Pháp biện pháp cho lấy ra, hiện tại liền xem Đinh Kiên thí nghiệm hiệu quả làm sao. Đinh Kiên vận lên Linh Phong Tâm Pháp, sau đó tại vận đến một nửa thời điểm, trải qua cự khuyết huyễn nơi này trước tiên quải một chỗ ngắt, lại đi cửa đá huyễn, tất cả căn cứ lấy cổ siêu cung cấp đường bộ mã động. Trải qua cổ siêu cải tạo nội lực tâm pháp rõ ràng so với ban đầu muốn phức tạp một chút, nhưng đại phương hướng không có đổi. Đinh Kiên bắt đầu vận hành đệ nhất chu thiên, vận hành sau khi xong, trên mặt không khỏi vui vẻ. Sau đó, lại vận hành đệ nhị chu thiên, Đinh Kiên trên mặt vui hơn. Lại là đệ tam chu thiên, Đinh Kiên trên mặt sắc mặt vui mừng tăng động. Về sau, Đinh Kiên mở mắt ra, lại hỉ sự Theo cổ siêu loại này cải tiến biện pháp, có thể mang linh phong pháp tâm tu hành nội lực tốc độ tăng lên 2 thành. 2 thành. Đây cũng là tăng lên cực lớn. Đông Dạng dùng 1 tháng tu hành nội lực, dùng biện pháp như thế có thể so với nguyên biện pháp Đông Dưng nhiều ra 2 thành nội lực được. Này, Lạc Thiên Dương nhìn về phía cổ siêu, ngươi là tại vừa nãy 4 nén hương thời điểm nghĩ ra được. Không phải. Cổ siêu lắc đầu, trước ta vẫn muốn tại cải tạo linh phong tâm pháp, nghiên cứu hồi lâu, thế nhưng vẫn không có cuối cùng phương án, mà ở vừa nãy 4 nén hương trong thời gian, ta chỉ là đem quá khứ nghiên cứu tổng hợp nhất hạ làm ra bước cuối cùng nghiên cứu. Gê gớm, đùng đùng. Lạc Tiên Dương gióng lên trưởng, không có giả mạo sư công. Tương đương kiêm tốn, tự thừa là hồi lâu tới nay nghiên cứu thành quả, không tiêu không nóng nảy, loại này phẩm tính tại người trẻ tuổi ở giữa tương đương dê gớm, đây là một trong số đó. Thứ hai, tại đối mặt với ta thời điểm, chỉ có bốn nén hương thời gian, gọi ngươi làm cuối cùng nghiên cứu. Cuối cùng này nghiên cứu nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không đơn giản, tại lâm áp lực thời điểm còn có thể so với bình thường càng tốt hơn trạng thái, đây là một cái đại thành công giả chuẩn bị phong trước, dê gớm thật sự rất thần kỳ." Lạc Thiên Dương khẽ ngợi. Lạc Thiên Dương lại nhìn về phía Cổ Siêu biện pháp, phân tích nói, "Ta đối với linh phòng tâm kinh cải tạo, đã là tương đương tinh diệu, kinh ngạc. Thế nhưng ngươi đối với linh phòng tâm kinh cải tạo, nhưng càng thêm tinh diệu." Nay trùng trùng thiên mã hành không dòng suy nghĩ, Hoàn Mỹ ý nghĩ, nói vậy với xuất tử Hoàn Mỹ đại não. "Không." Cổ Siêu lắc đầu, "Lạc Tiên mối, ngươi có thể nghĩ lầm rồi một chuyện." "Ồ." Lạc Thiên Dương vì có chút ngạc nhiên, ta nghĩ sai chuyện gì? Ở trên thế giới này, cũng chưa hoàn toàn đại não. Cổ Siêu nói rằng Nếu như một người cho là mình đại náo hoàn mỹ, liền biểu thị người này đã thua. Một người cho là mình đại náo hoàn mỹ, người này đã thua. Ở trên thế giới này cũng chưa hoàn toàn đại náo. Lạc Thiên Dương thưởng thức lấy cổ siêu câu nói này, vỗ tay mà cười, không sai, không sai. Đến là cổ sư điệt nhắc nhở đến được, ngay ván thứ 3 là ta thua. Cổ sư điệt thật là có thú. Đầu óc tương đương thông minh, ta đều khó có thể tưởng tượng tại Thái Sơn phái như vậy khô khan địa phương, giáo là ra như ngươi vậy thiên tài. Hơn nữa còn sẽ nói như thế thú vị có tri lý. Cổ siêu lại thắng rồi một ván. Đây là ván thứ 3. Thái Sơn phái mọi người càng thêm vui mừng, Đông Vương chân nhân đám người là hoàn toàn hài lòng. Bọn họ làm sao có thể không thỏa mãn, nếu là gọi bọn hắn ra trận, muốn đại lạc thiên dương trước mặt thắng một hồi cũng khó khăn. Mà cổ siêu tên yêu nghiệt này, nhưng đại lạc thiên dương như vậy nhân vật lợi hại trước mặt liền thắng ba trạng, bất quá hắn cũng thắng được khiến lòng người phục, lần thứ nhất quang cũng cổ quái kỳ lạ mà lại bất luận, hắn mạnh mẽ đứng rắn để cuồng phong khinh công sắp rồi hai thành, đệ linh phong tâm pháp tăng lên hai thành, đây là to lớn đến mức nào nưu. Thái Sơn phái qua lại hơn 1000 năm đến như vậy nhiều nhân kiệt đều không thể làm được điều này. Đương nhiên, Lạc Thiên Dương cũng rất cường rất yêu nghiệt, nhưng cổ siêu lần này nhở, nó dễ biểu hiện đến mức càng mạnh hơn càng yêu nghiệt. Ngụy Kê Minh cũng tại thầm nghĩ trong lòng, cái này gọi cổ siêu tiểu tử trẻ tuổi, đến là một cái nhân vật lợi hại. Ngụy Kê Minh chưa từng có nghĩ tới cải tạo quá công pháp, cái này gọi cổ siêu tiểu tử trẻ tuổi, không chỉ cải tạo, hơn nữa còn mạnh mẽ cứng rắn đem một bộ công pháp tăng lên hai thành hiệu suất. Ngụy Kê Minh đến cũng biết cổ siêu bây giờ là bất phôi cảnh 10 tầng, còn chưa tới nguyên thần cảnh, hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng Ngụy Gaming nhưng đối với Cổ Siêu, bay lên cực đại cảnh giác. Như vậy nhân vật, hắn tương lai ghê gớm a. Như vậy lần này sau cuộc thiên tài đại bị, phải làm cực độ cẩn trọng người này. Ngọc Hoàng Điện ở giữa, hầu như mọi người đều đang hoan hô lấy Cổ Siêu thắng lợi, Cổ Siêu ván này một ván thắng đến quá đẹp, đặc biệt là Linh Xảo Hệ người đều tại thầm nghĩ trong lòng, có Cổ Siêu sửa đổi Linh Phong tâm kinh, chỉ sợ sau đó tu hành nội lực tốc độ đều phải nhanh hơn rất nhiều. Linh Xảo Hệ hưng thịnh, ngay trước mắt, xem ra Linh Xảo Hệ không cần vẫn bị cái khác hai hệ đè lên đánh. Lạc Tiên Dương chắp tay đứng ở đó, hắn bây giờ một chút cũng không có thất bại ủ rũ, hắn vẫn lạnh như vậy tao nhã tiêu sái, phong thần mộc tuấn. Kỳ thực Lạc Thiên Dương cũng xác thực không quá lưu ý lần này thất lợi. Lần này đến Thái Sơn phái, chỉ là một lần trò chơi thôi. Lạc Thiên Dương yêu thích đấu, hắn cũng thôi lên, hắn bản thân liền là một cái tương đối lớn tức giận nhân vật, cổ sư điệt lợi hại, như vậy, cổ sư điệt có thể làm hảo muốn tiếp ta ván thứ tư chuẩn bị không có. Cổ Siêu gật đầu, chuẩn bị xong. Cổ Siêu cũng muốn nhìn một chút Lạc Thiên Dương ván thứ tư là cái gì. Lạc Thiên Dương cười cười, vốn là, ván thứ tư tùy tiện vui đùa một chút là tốt rồi. Không có dự định thật sự xuất ra quá nhiều bản lĩnh, thế nhưng ta ít nhiều gì cũng muốn dạng chút mặt mũi, cho nên ván thứ tư xuất ra chân chính bản lĩnh được. Lạc Tiên Dương do trong tay áo ném ra một quyển sách, quyển sách này ném tới cổ Siêu trước mặt, ngươi có thể mở ra nhìn. Cổ Siêu nhận lấy quyển sách này, thư có chút độ dày, trên đó viết phá thái toàn thư bốn chữ lớn, phá thái toàn thư cổ Siêu không khỏi nhớ lại tại hắc rừng rậm ở giữa cùng Lạc Phi trận chiến ấy, lần kia cổ Siêu thi triển khế điện đao pháp kết quả bị Lạc Phi dùng một loại kỳ diệu đao pháp hoàn toàn khắc chế, lúc đó cổ Siêu bất đắc dĩ chỉ có dùng ra tiểu phong lôi đao pháp. Mới chuyển thành tự phong. Cổ Siêu trong lòng có cái chuẩn bị, lật ra phá thái toàn thư, này mở ra vừa nhìn, chỉ thấy tại tờ thứ nhất viết tương đương cản rỡ lại tự, ta Lạc Tiên Dương vì làm Thái Sơn phái xuất thân, nhưng Thái Sơn phái khô khan quá mức, bị chủ xuất sư môn. Năm xưa mới bị chủ xuất sư môn thời gian, tâm tình kích phẫn, tự nhiên phá hết Thái Sơn phái vũ khí phương pháp. Sau đó tuổi càng lớn, cảm giác hôm qua việc khá là trẻ nhạt, muốn phá Thái Sơn phái chưa từng đân dạn, chỉ là nhàn cực trẻ nhạt. Cũng đem liền này phá thái toàn thư bộ xong. Thái Sơn phái vũ khí, buồn cười buồn cười, muốn phá đơn giản cực điểm. Tờ thứ nhất ở giữa, viết hết cuồng ngạo. Lạc Thiên Dương liền như thế cuồng, hắn liền như thế ngạo. Cổ Siêu tiếp tục mở ra tờ thứ hai, chỉ thấy tại tờ thứ hai ở giữa viết Lạc Thiên Dương phá Thái Sơn cấp 5 đao pháp bá đạo hệ vũ khí Thái Sơn 18 bản đao pháp với này. Tại tờ thứ hai ở giữa, ghi lại Thái Sơn 18 bản đao pháp này, một bộ trấn phái đao pháp mỗi một chiêu mỗi một thức, từng cái từng cái nhân vật hội họa, Cổ Siêu cũng không quen biết Thái Sơn 18 bản đao pháp, thế nhưng cũng có thể thấy rõ những này đao pháp, tinh diệu mà thô bạo, mỗi một đao mỗi một thức đều diễn tận cặn kôn, lợi hại cực điểm, không hổ là trấn phái đao pháp. Thế nhưng, cùng với đối ứng với nhau chính là, tại tờ thứ 2 tranh vẽ mặt trên, còn có một người khác hình, cái này hình người cũng là trong tay nắm đao, cái này hình người đao pháp cực kỳ cổ quái, thế nhưng cổ quái như vậy đao pháp từng chiêu từng tức trong lúc đó, toàn bộ nhắm ngay Thái Sơn 18 bản đao pháp, tựa hồ chiêu nào chiêu nấy đều có thể áp chế Thái Sơn 18 bản đao pháp. Cổ Siêu kế tục đi xuống phiên đi, liên tiếp vài tờ, đều là nảy một bộ cổ quái đao pháp phá Thái Sơn 18 bản đao pháp. Cổ Siêu mặc dù không thông Thái Sơn 18 bản đao pháp, thế nhưng dựa vào tại đao trên đường tuyệt cao ngộ tính, cũng là xem hiểu Này căn bản hoàn toàn đem Thái Sơn 18 bản đao pháp phá đến sạch sẽ. Cổ Siêu kế tục đi xuống phiên, kế tiếp là Lạc Thiên Dương phá Thái Sơn cấp 5 đao pháp ảo thuật hệ Vũ Kỵ Thiên biến vạn huyễn vân triển vụ nhiều đao pháp với này. Ở sau đó mặt giấy ở giữa, đi lại Thái Sơn phái Thiên biến vạn huyễn vân triển vụ nhiều đao pháp, Cổ Siêu không thể không thổ ránh một phen, này một bộ đao pháp tên vẫn đúng là không phải bình thường. Trường. Cổ Siêu tỉ mỉ nhìn cái kia một bộ Thiên biến vạn huyễn vân triển vụ nhiều đao pháp, phát hiện này một bộ đao pháp thật xứng đáng cái tên này. Này một bộ đao pháp, tương đương cổ quái, kỳ dị, giả quệ. Nói như vậy đi Cổ Siêu trước đây vẫn cho rằng chính mình không thể nào sợ sệt thao thuật, dù sao có Lôi Đế Đao Phá Huyền, cùng với chính mình lần thứ nhất đại náo dị biến. Thế nhưng Cổ Siêu tự nghĩ, thật đúng phải này một bộ Thiên Biến Vạn Huyền Vân truyền vụ nhiều đao pháp, mình cũng sẽ tương đương đau đầu. Nay một bộ đao pháp, rất lợi hại, trấn phái đao pháp chính là trấn phái đao pháp. Đương nhiên, tại tờ này trên mặt không chỉ có có này một bộ đao pháp, còn có một người khác hình, gơ trong tay trượng, không ngừng mà múa, lấy Cổ Siêu ánh mắt nhìn lại, phát hiện toàn bộ đều là nhằm vào Thiên Biến Vạn Huyền Vân truyền vụ nhiều đao pháp phá chiêu. Những đao chiêu tinh diệu cực kỳ một chiêu khắc một chiêu, nhất thức phá nhất thức, phá pháp chi quỹ dị kỳ, thật không biết lúc đó Lạc Tiên Dương là thế nào nghĩ ra được. Cổ Siêu kế tục hậu phiên, ở phía sau viết Lạc Tiên Dương phá linh xảo hệ khoé điện đao pháp với này, làm sao linh xảo hệ cấp 5 đao pháp tự điện đao pháp mất đi, phá khoé điện đao pháp, không, có suy nghĩ. Lời nói ở giữa phun ra nuốt vào lấy Lạc Tiên Dương thổ bảo, Cổ Siêu kế tục nhìn xuống, phát hiện quả nhiên ghi lại khoé điện đao pháp, hơn nữa trong đó từng chiêu từng thức đều ghi chép lấy tương đương rõ ràng. Sau đó, tại mặt trên còn có đối ứng hình người, này hình người trong tay chắp đao phá hết khoé điện đao pháp. Cái này hình người dùng đao pháp cùng lần trước Lạc Phi dùng đao pháp giống nhau như lúc. Quả nhiên là nảy một bộ đao pháp. Cổ Siêu kế tục sau nảy diện phiên đi, mà sau vẫn ghi lại mấy bộ Lạc Thiên Dương phá Thái Sơn phái vũ khí cấp 4, Thái Sơn phái hết thảy vũ khí cấp 4, bị phá đến sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Đương nhiên, không, không có phá vũ khí cấp 3, nghĩ đến Lạc Thiên Dương cũng không trở thành buồn chán như vậy, vũ khí cấp 3 căn bản không bên trên đẳng cấp, hắn cũng không có hứng thú đến xem. Cổ Siêu xem xong rồi nảy bản phá Thái toàn thư về sau, cũng không khỏi thở phào một hơi. Lạc Thiên Dương, thật lợi hại một cái bạch ngân cấp môn phái hết thảy vũ khí, bị hắn một người phá đến sạch sẽ. Chương 457, phá thái toàn thư phương pháp phá giải. Cổ Siêu sau khi xem xong, khẽ một hơi thở sâu. Lạc Thiên Dương, quá mức cường đại, nghịch thiên rồi. Một người phá một phái chi võ kỹ. Cổ Siêu sau khi xem xong đem quyển sách này trò khép lại. Lạc Thiên Dương tựa như cười mà không phải cười, thế nào? Lợi hại. Cổ Siêu nói rằng, chân tâm lợi hại, ta là bội phục ngươi. Ha ha ha ha, nếu là Đông Vương lão này bội phục ta, ta đến không có cái gì hài lòng, tá chạm, lôi độc tiên, đinh kiên. Dịch Vân những người này bội phục ta, ta cũng không có cái gì hài lòng, này vốn là lẽ chuyện đương nhiên." Lạc Tiên Dương khẽ mỉm cười, "Ngươi bội phục ta, ta đến là vui vẻ hơn một cái." Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi động thiên, Dịch Vân, Đinh Kiên đám người đều có chút ngạc nhiên với cổ siêu trong tay quyển sách này nội dung. Cổ siêu đem quyển sách này giương tay đưa cho Đông Vương chân nhân, mấy vị này phái Thái Sơn cao tầng lập tức tụ tập cùng một chỗ xem. Thư biện mà trên, "Phá Thái toàn thư", bốn chữ, để mấy vị này thần kinh hơi một loạn, tựa hồ cũng muốn đến nơi này diện đến cùng là cái gì nội dung. Đông Vương Chân Nhân mở ra tờ thứ nhất, sắc mặt hắn lập tức đặt sắc, quả nhiên là như vậy. Nhưng Đông Vương Chân Nhân còn chưa phải tin, thật là có người có thể một người phá một môn phái võ khí sao? Hắn đi xuống kế tục là xem. Tờ thứ hai bắt đầu, là Lạc Tiên Dương dùng đao pháp phá Thái Sơn 18 bản đạo pháp. Đông Vương Chân Nhân bản thân tinh thông với Thái Sơn 18 bản đạo pháp, hắn nhìn những kia phá chiêu, lại vừa nghĩ này một bộ đạo pháp, chỉ cảm thấy mỗi một chiêu mỗi một thức đều hoàn toàn bị phá giải, không khỏi trong đầu điên lặng. Sau khi xem xong, Đông Vương Chân Nhân ánh mắt có chút tê tê nhìn về phía tá trạng cùng Lôi Đạo Tiên. Tá Trạm bình thường thô bạo cực kỳ, hiện tại hai mắt cũng có chút TT, là phá. Lôi Động Tiên bình thường phòng khoáng cực kỳ, hiện tại hai mắt cũng có chút TT, không sai, phá. Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi Động Tiên ba người đều có chút đỡ ra. Đông Vương chân nhân ngây người, lại làm cho Dịch Vân không nhịn được, nàng đem quyển sách này kế tục sau này phiên sau, mà sau viết Lạc Thiên Dương phá cấp 5 đao pháp Thiên Biến Vạn Huyễn Vân triển vụ quái nhiêu đao pháp với này. Dịch Vân nhanh chóng lật. Ở phía sau quả nhiên là ghi chép Thiên Biến Vạn Huyễn Vân triển vụ quái nhiêu đao pháp. Đồng thời còn ghi lại đối với Thiên biến vạn huyễn vân triển vụ quái nhiêu đao pháp phương pháp phá giải. Dịch Vân nhanh chóng suy tư, sau đó hai mắt của nàng cũng có chút vô thần, phá, phá. Tiếp theo là Đinh Kiên, nhanh chóng lật này nội dung phía sau, chỉ thấy nơi đó viết lạc thiên dương phá linh xảo hệ nhanh điện đao pháp với này. Làm sao linh xảo hệ cấp 5 đao pháp tự điện đao pháp mất, phá nhanh điện đao pháp, không có suy nghĩ. Đinh Kiên kế tục sau này xem, phát hiện trên đó viết rất nhiều chiêu thức, tất cả đều là đối với nhanh điện đao pháp phương pháp phá giải, nhanh điện đao pháp bị phá giải đến sạch sành sanh, không giữ lại ai. Tốt xấu đây là cấp 4 đạo pháp, hiện tại đinh kiên tình hình kinh tế, trong tay có một bộ cấp 5 gió to lôi đạo pháp, vì lẽ đó đã kích không tính quá to lớn, đinh kiên kế tục sau này Diệt Thiên. Chỉ thấy ở phía sau giới Thiệu Lạc Thiên Dương phá giải phái Thái Sơn hết thảy cấp 4 trở lên vô khí, phá đến sạch sành sanh, không giữ lại ai. Đông Vương chân nhân, tá trạm, lôi động tiên, Dịch Vân đám người đều là hồn bay phách lạc. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lạc Thiên Dương có thể làm đến nước này. Này, Lạc Thiên Dương cười khẽ, "Này, chính là ta ra đệ tứ đệ, ta chỗ này có phá thái toàn thư." chỉ muốn các ngươi có thể đem phá thái toàn thư mặt trên võ kỹ phá tán. Chính là tatu, cái này đánh cuộc làm sao? Còn thời gian mà, ta có thể các loại chờ 1 tháng, ta thời gian cũng không đổi, đại gia tùy ý là tốt rồi. Tuy rằng Lạc Thiên Dương được xưng có thể các loại chờ 1 tháng, nhưng trên thực tế, Đông Vương chân nhân cũng biết, cái kia Lạc Thiên Dương phá chiêu tinh xảo cực kỳ, nhóm người mình tiên tư có hạn, chỉ sợ không cách nào phá giải như vậy chiêu thức. Mà hiện tại then chốt vẫn là cổ siêu. Nhưng cổ siêu phải làm không giải quyết được vấn đề như vậy. Cái vấn đề này độ khó quá cao tập hợp vô số kinh nghiệm, từng trải, võ đạo tư tưởng, không phải võ đạo tông sư không thể làm. Cổ Siêu cũng rơi vào trầm tư ở trong, Cổ Siêu cũng là biết Lạc Thiên Dương ván cờ này tương đối khó phá, nhưng nhìn đến Lạc Thiên Dương hai mắt, Cổ Siêu nhưng không khỏi chiến ý ngang nhiên mà lên, lập tức ha ha cười rải, vỗ một cái trường đao, thời gian một tháng cũng không tránh khỏi quá không thú vị, dù sao một cái đồ ước tha quá trưởng, cái gì cũng không có thú vị, như vậy đi, tám nén hương thời gian, để ta suy nghĩ một phen. Lần này cửa ải khó rất khó, liền xem ta tám nén hương thời điểm có thể không thể phá giải, không thể liền coi như ta thua." Cổ Siêu chợt lên nói. Lạc Thiên Dương khẽ gật đầu, "Được, quả nhiên không hổ là Cổ Siêu, thật phong thái, một điểm không dây dưa dài dòng." Đệ nhất nén hương đã giấy lên đến, Cổ Siêu cũng bắt đầu ngồi xếp bằng trầm tư. "Phá Thái Toàn thư, quyển sách này đặt ở Cổ Siêu trước người." Cổ Siêu không ngừng mà lật, "Phá Thái Toàn thư, trong đầu không ngừng mà tư tưởng." Lạc Thiên Dương là đi chính đạo, một chiêu từng chiêu từng tức một thức đem phái Thái Sơn toàn bộ đao pháp đều phá, chính mình muốn phản phá đi sao? "Không, không thể, luận võ đạo kiến thức, võ đạo thực lực chính mình kém Lạc Thiên Dương quá xa quá xa." Vì lẽ đó căn bản không thể như vậy phá giải, phải làm nghĩ biện pháp khác mới là. Cổ Siêu trầm ngâm, phải làm đi một loại nào thiên môn đây. Lúc này Cổ Siêu trải qua lần thứ nhất dị biến đại não, nhanh chóng bắt đầu suy tư rất nhiều vấn đề. Đủ loại dòng suy nghĩ tràn vào Cổ Siêu đại não ở trong, thế nhưng lại lại nhanh chóng bị phủ quyết. Không được, loại phương án thứ nhất không được. Không được, loại phương án thứ hai không được. Không được, thứ 30 loại phương án không được. Không được, thứ 50 loại phương án không được. Cổ Siêu đại não ở trong, không ngừng mà nhanh chóng đưa ra một loạt phương án nhưng lại vừa nhanh chóng bị phủ quyết. Không được, thứ 70 loại phương án không được. Hiện tại phải làm sắp đến 8 nén hương thời gian đi, chẳng lẽ lần này muốn chịu thua không được. Cổ siêu đại não nhanh chóng tránh qua rất nhiều tin tức, mặt sau nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình tiếp trước tựa hồ từ lúc nào gặp qua cảnh tượng tương tự, không đúng, tiếp trước lại không phải võ đạo thế giới, đại não nhanh chóng tìm kiếm, đột nhiên nhớ lại tới. Đúng rồi, ở kiếp trước xem qua tiểu thuyết võ hiệp, Tiếu ngạo giang hồ, ở trong, vẫn đúng là gặp qua cảnh tượng tương tự, đó là lệnh hồ trùng nhìn thấy hối lỗi nhai một cái sơn động ở trong, ngũ nhạc kiếm phái kiếm phái bị phá hết. Khi thấy chính mình vẫn luyện Hoa Sơn kiếm pháp cùng với cao cấp hơn Hoa Sơn kiếm pháp bị ma giáo thập đại trưởng lão phá đến sạch sành sanh thời điểm, lúc đó tiếng ngạo bên trong thế ngoại cao nhân Phong Thanh Dương đứng ra nói một lời nói, đánh thức khiến hồ. Chủng. Cái kia một lời nói, sắp thực nói tới tương đương có chân lý. Hiện tại, đến cứng rắn không được, chính mình ở võ đạo thực lực và kiến thức mặt trên bị Lạc Tiên Dương song bạo, đã như vậy, chỉ có đến xảo, chơi chút chết học tính đồ vật. Loại này chết học tính đồ vật, Cang La bản nhân càng không để mình bị đẩy vòng vòng. Cang La người thông minh càng ăn này một bộ. Không nghi ngờ chút nào. Lạc Thiên Dương là người thông minh, vì lẽ đó, chơi chết học thành công độ khả thi tương đối lớn. Quyết định, cứ làm như vậy đi. Cổ Siêu mở mắt ra, phát hiện chỉ là thứ 7 nén hương, còn chưa tới thứ 8 nén hương. Lạc Thiên Dương khẽ mỉm cười, "Hả, liền mở mắt ra sao? Làm sao? Nghĩ thông suốt phá giải ta này, phá thái toàn thư, biện pháp, ngươi nếu thật sự nghĩ thông suốt, ta liền trực tiếp va sơn đi, cả đời sống nguồm phí, uổng xưng cả đời ngàn năm chi thiên tài." Lạc Thiên Dương biết Cổ Siêu rất thông minh, thế nhưng cũng không tin Cổ Siêu có thể phá đạt được hắn này, phá thái toàn thư. Đông Vương chân nhân đáng người, tuy rằng thấy Cổ Siêu mở mắt ra, cũng đã gặp Cổ Siêu rất nhiều kỳ tích, còn kiến thức Cổ Siêu trước đó thắng ba cục, thế nhưng đối với việc này thật không dám đối với Cổ Siêu có bất kỳ tự tin. Cũng chỉ có trẻ tuổi, tá bất đồng, Trác Duyệ, Lôi Phi đáng người, nhìn quen Cổ Siêu thắng lợi, đối với Cổ Siêu tự tin tràn đầy. Ngụy Ga Gãy cũng ở một bên xem của vui, hắn ở thầm nghĩ trong lòng, nếu như Cổ Siêu thật có thể phá được, phá thái toàn thư, hắn đều phải đi về cùng Ngụy Quốc đệ nhất cao thủ vô kỵ công tử Ngụy vô kỵ nói, nhất định phải cẩn thận Cổ Siêu người này. Ở muôn người chú ý ở trong Cổ Siêu cười khẽ, Lạc Tiền Bối ghi chép ở, phá thái toàn thư, mặt trên chiêu thức, tự nhiên là cực tinh diệu. Chỉ là, những chiêu thức này là chuyên môn nhằm vào ta phái Thái Sơn võ kỹ từng chiêu từng thức mà sang, tỉ như ta này một chiêu nhanh điện đao pháp ở trong đao nhanh như điện, Lạc Tiền Bối liền dùng này một chiêu. Nhưng nếu ta một chiêu chưa ra, các loại chờ, Lạc Tiền Bối trước tiên ra chiêu đây. Tiền Bối vừa ra chiêu, liền đến viên Tiền Bối đao chiêu ở trong có cái hở, ta chỉ cần nhắm vào tiền bối cái hở mà động. Như vậy tiền bối, phá thái toàn thư, tự nhiên là vô dụng. Cổ Siêu ung dung nói rằng, Đông Vương chân nhân đám người vừa nghe, phát hiện Cổ Siêu vừa nói như thế cũng xác thực rất có vài phần đạo lý. Mà Lạc Thiên Dương hai mắt hơi nhắm, về sau mở sau, thả ra dị dạng thần thái, vừa nói như thế, đến cũng có mấy phần đạo lý, chỉ là, ta trước tiên ra chiêu, tốc độ của ta so với ngươi nhanh, ngươi sau so ra chiêu, ngươi chẳng phải là nhất định phải bị chịu đòn. Cổ Siêu nói rằng, hậu phát chế nhân quả thật có cái nhược điểm này, thế nhưng thật sự tốc độ so với ngươi chậm, muốn chịu đòn cũng chỉ có nhận. Lạc Thiên Dương cười ha ha, nói tới đến không sai, nhưng như vậy chỉ sợ còn chưa đủ Bởi vì như ngươi vậy chính là hoàn toàn ỷ vào tốc độ của ngươi ở trên ta mới có thể như vậy phá pháp, hậu phát chế nhân." Cổ Siêu nói rằng, "Vừa nãy con kia là cái thứ nhất biện pháp, kỳ thực còn có một cái biện pháp." "Nhà." Lạc Thiên Dương không khỏi hơi ý động, nói nghe một chút. Cổ Siêu nói rằng, "Hay là dùng ta này một đao đao nhanh như điện làm giải thích đi, ta này một đao vốn là là từ trên cao đi xuống, ngươi phá chiêu đó là nhằm vào như vậy ứng phó, ta nếu là không từ trên cao đi xuống, mà là đổi một loại phương thức thường thường tức ra, khí thế bất biến. Như vậy ngươi phá chiêu liền khó có thể phát huy tác dụng." Mà khác một loại phá pháp chính là, nếu như đao pháp của ta ở ngươi bên trên, ta dùng đao pháp làm cho ngươi không cách nào dùng những này phá chiêu, ngươi muốn phá này một chiêu có vượng đến nghi muốn chưởng đao do dưới mà lên, nhưng ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi do dưới mà lên, như thế thứ nhất, tự nhiên cũng có thể phá ngươi đây này phá chiêu. Cứ như vậy, đao pháp của ta cho dù là đao đao cái hở, thế nhưng làm cho ngươi ơi không cách nào thuận lợi sử dụng phá chiêu, tự nhiên cũng coi như là phá ngươi phá chiêu thành công. Lạc Thiên Dương thấy buồn cười, thú vị, thú vị, bất quá như ngươi vậy cũng có một cái chỗ khó. Đao pháp của ngươi nhất định phải ở đao pháp ta bên trên mới có thể làm được. Cũng tức là nói, ngươi muốn phá ta này phá chiêu, chỉ có hai cái biện pháp, một, tốc độ ở trên ta, hai, đao pháp ở trên ta, phù hợp hai người một trong số đó mới có thể làm được. Không sai." Cổ Siêu gật đầu. Chương 458, ván thứ tư thắng. Lạc Thiên Dương chắp tay mà cười, hắn phát hiện Cổ Siêu lý luận thú vị. Thế nhưng, như vậy vẫn không tính là phá hắn phá thái toàn thư, dù sao yêu cầu quá nghiêm khắc. Cổ Siêu tiếp tục nói, chiêu là tử, mà người là hoạt. Nếu như một người tử thủ lấy chiêu thức Như vậy người này cũng là ngốc đến cực điểm, Lạc Tiên Bối, nghĩ như thế nào? Lạc Tiên Dương hơi mà cười, kết tụ, một người chân chính cảnh giới là hồn nhiên vô triêu. Cổ Siêu nói rằng, muốn cắt tiễn, luôn có có thịt có thể cắt, muốn bổ củi, cũng phải có củi có thể bổ, kẻ địch muốn phá ngươi kiếm chiêu, ngươi chỉ cần có chiêu thức làm cho người ta ra đến phá mới được. Một cái chưa bao giờ học quá võ công người thường, cầm đao kiếm loạn huy múa tung, ngươi hiểu biết lại bác, cũng đoán không được hắn hạ một đao chém về phía cái kia, một kiếm này kiếm muốn đâm hướng về nơi nào, bổ về phía nơi nào. Coi như là vũ khí đến tính người, Cũng phá hắn không được triêu thức, chỉ vì cũng không triêu thức, phá chiêu hai chữ, liền không thể nói là chỉ là chưa từng học quá võ công người, tuy vô triêu thức, nhưng sẽ cho nhân dễ dàng đánh đổ. Chân chính thượng thừa triêu thức, nhưng dễ là có thể chế nhân mà quyết không thể làm người làm ra. Căn bản vô chiêu, làm sao có thể phá? Căn bản vô chiêu, làm sao có thể phá? Cổ Siêu trực tiếp nói, mà nghe được Cổ Siêu nói như thế, Lạc Thiên Dương yên tĩnh lại, Đông Vương chân nhân cũng yên tĩnh lại. Đá chạm đồng dạng trở nên bất động, lôi động tiên trận trong mắt, Dịch Vân suy tư. Đinh Kiên trầm ngâm suy tư. Cổ Siêu lời nói này vốn chính là chuyên môn nhằm vào võ công cao người, người thông minh. Đoạn này thoại ở giữa sát thực có bao hàm tương đương sâu chiến lý. Lạc Thiên Dương mấy người này đều cảm giác tại sâu xa thăm thẳm trong bóng tối, Cổ Siêu cho mở ra vỗ một cái phát quang cửa sổ, để hắn có thể ngở ngỡ nhìn thấy qua mình. Suy tư một lúc lâu, Lạc Thiên Dương rốt cục gật đầu, "Này ván thứ tư là ta thua." Hắn cười ha ha, tay phải đột nhiên buốc lên một đoàn hỏa đến, ở trong tay của hắn, này bản phá thái toàn thư bỗng nhiên hóa thành một đoàn bố lửa, chiếu tức là chết, người là sống. Nếu là một người vẫn câu nệ với chiêu thức ở giữa, trung phi không được thượng thừa của diện. Căn bản vô chiêu, làm sao có thể phá? Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Quả thật có đạo lý. Ta nộ. Lạc Tiên Dương hướng về cổ Siêu Vi thi lễ, đa tạ cổ tiểu hữu hôm nay có lấy dạy ta, này ván thứ tư là ngươi thắng, tập kia nhị ta hôm nay liền không lấy. Giữ lại cho Thái Sơn phái bảo lưu, bất quá cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta cảm giác thời cơ sắp xỉ rồi, sẽ thu hồi này đôi nhĩ. Hắn giơ tay lên, tựa hồ không biết do nơi nào đem ra hai cái vỏ rượu. Cổ sư điệt Hôm nay đến nghẹn như vậy chứ lý, mời ngươi một vò." Lạc Thiên Dương ném một cái vò rượu lại đây. Cổ Siêu lập tức tiếp nhận, cùng Lạc Thiên Dương đối với đụng một cái vò rượu, u cục cục cụ cô uống lên. Phen này tiểu đến cũng uống đến vui sướng, Lạc Thiên Dương nhìn về phía Cổ Siêu, "Trước ta từng nói, nếu để cho ngươi thắng rồi ba cục, liền cho một cái cao cấp đao nguyên hạt giống, nếu để cho ngươi thắng rồi bốn cục, liền cho ba cái cao cấp đao nguyên hạt giống, chính ngươi chọn đi." Cổ Siêu không khỏi hiếc lặng, ngươi cao cấp đao nguyên hạt giống rất nhiều. Vẫn tính có thể đi. Lạc Thiên Dương xem thường nhìn về phía Đông Vương chân nhân. Ta tự có ta bản lĩnh." Cổ Siêu không khỏi thấy buồn cười. Ở trong lòng Lâm Thẩm hơi trầm ngâm, ở bên trong trời đất tổng cộng có triển, khỏa, phách, khảm, thứ, liêu, mạt, lan, tịch, khiêu này thập đại đa nguyên, mà chính mình tổng cộng nắm giữ cao cấp mạt chi đa nguyên, cao cấp khỏa chi đa nguyên, cao cấp phách chi đa nguyên, cao cấp liêu chi đa nguyên, sơ cấp triển chi đa nguyên, sơ cấp thứ chi đa nguyên, vì vậy Cổ Siêu nói rằng, vậy thì cho ta cao cấp khiêu chi đa nguyên hạt giống, cao cấp khảm chi đa nguyên hạt giống, cao cấp lan chi đa nguyên hạt giống này ba loại đi. "Hành." Lạc Thiên Dương tiện tay do tay áo ở giữa chấn động, đã xuất hiện 3 cái cao cấp đao nguyên hàn giống, giao cho Cổ Siêu. Mà làm xong những việc này sự về sau, Lạc Thiên Dương cười ha ha, hướng Ngai Đạo, "Tịch có thể tử." Lạc Thiên Dương cười dài về sau, ống tay áo vung lên, cứ gió bay đi. Phong, gợi lên hắn tóc bạc. Tự tại an nhàn. Phiêu dật tiêu sái. Cái này không nhĩ nhận, đến thời điểm có đến thời điểm tiêu sái. Lúc đi thất bại bốn cục, nhưng đồng dạng tiêu sái. Loại này khí độ, loại này phong thái, sắp thực khiến lòng người gãy. Mà ở Lạc Thiên Dương lúc rời đi, Ngụy Kê Minh cũng lặng lẽ rời khỏi. Hắn là tự tiện xông vào thái sân phái, hiện tại thừa dịp Lạc Thiên Dương tạo thành hỗn loạn chưa tiêu có thể rời đi, một hồi sẽ qua nhi phải đi liền vướng tay chân. Tại lúc đi, Ngụy Gaming cũng tại sâu sắc chấn động ở giữa, hắn vì làm Lạc Thiên Dương rung động hám, Lạc Thiên Dương một người liền có thể phá hết một cái Bạch Ngân cấp môn phái hết thệ cấm pháp, phần này tuyệt vời, làm hắn luôn luôn tự tin cực điểm Ngụy Gaming cũng tấm gãy. Đồng thời, cũng vì Cổ Siêu tấm gãy, Cổ Siêu mới vừa nói cái này một lời nói, đối với hắn xúc động cũng là tương đối lớn, một người vẫn câu nệ tại chiêu thức ở giữa, trước sau không ra gì, căn bản vô chiêu. Làm sao có thể phá? Thú vị, thú vị, thực. Sự la biết bao thú vị người, nói ra thú vị như vậy. Ngụy Kê Minh đã quyết định trở lại đem cổ siêu việc này nói cho Không Hái Ngại công tử, cũng làm cho Không Hái Ngại công tử biết, tại Tề Quốc xuất hiện thú vị như vậy người. Người này, tương lai tiền đồ, không thể hạ lượng. Lạc Thiên Dương cái này đối với Thái Sơn phái uy hiếp lực hầu như đẩy cấp đại địch, đột nhiên tới, lại đột nhiên mà đi, để Thái Sơn phái trên dưới đều lâm vào mừng như điên ở giữa. Lần này thắng đến quá đẹp, ha ha ha ha. Cổ Siêu Văn Tuế. Cổ sư huynh Văn Tuế. Cổ sư Minh về Vũ. Một đám đệ tử trẻ tuổi tại giống to kêu to. Mà Đông Vương chân nhân loại cao tầng, cùng với một đám trưởng lão, trong lòng vui mừng, chỉ là không tốt tại tiểu đồng lửa trước mặt biểu hiện ra, vì vậy cũng chỉ là ở một bên hơi cười, nhìn mấy người trẻ tuổi đồng lửa thiếu khiêu. Đông Vương chân nhân vung tay lên, từ giờ trở đi, Thái Sơn phái bái tụ ba ngày, lấy tư an mừng. Đông Vương chân nhân thỏa mãn cười. Thái Sơn phái, Huy Vũ. Ngày đó thời gian sau này, đối với Cổ sư Minh nói, quả thực là khủng bố a bây giờ không phải là bắt đầu bái tụ chốc nữa sao? Sau đó lần này lại là cổ siêu biểu hiện cấp nhãn, đem Lạc Thiên Dương đẩy lui, cho nên đón lấy những này nhân muốn uống tiểu cơ bạn cũng là cùng cổ siêu uống. Vị sư đệ này đi tới, "Cổ sư huynh, ta tối phục ngươi, uống." Cổ siêu có thể không uống sao, chỉ có uống. Vị sư đệ kia đi tới, "Cổ sư huynh, đến, chúng ta uống một chén, sau đó muốn chiếu cố sư lệ ta." Điều này có thể không uống sao, không hai lời, "Uống." Lại vị sư đệ kia đi tới, "Cổ sư huynh, sau đó muốn phát triển chúng ta Thái Sơn phái." Này giống như cũng không có thể không uống, không có biện pháp, "Uống." Lại vị sư muội kia đi tới, "Cổ sư huynh, lần này đi sau cuộc thiên tài tỷ thí, nhất định phải cố gắng biểu diễn một phen huy hoàng, liền tính ngươi không có đi long trì, ngươi cũng làm mạnh nhất. Này giống như cũng không có thể không uống, uống." Vị sư muội kia đi tới, "Cổ sư huynh, thôi nước sư muội, nhưng là ta khuyên mật, ngươi sau đó có thể muốn cố gắng chiếu cố. Đụng tới tình huống như thế hạ, thành thật hiện tài, cũng chỉ có uống." Bên kia, tá bất đồng đi tới, "Cổ sư đệ, sau đó chúng ta muốn đồng thời nâng lên chúng ta Thái Sơn phái ngày mai. Tương lai thiếu trưởng môn chút rượu, không hai lời, uống." Bên này uống đến túy vân vân, giống như cuối cùng đem sư đệ sư mọi sư vinh loại hình những phó xong. Một vị này, vị trưởng lão kia khẽ cười đi tới, "Cổ Sư Điện, ngươi lần này biểu hiện đến mức lợi hại, không sai, không sai, đến uống một chén." Không có cách nào, chỉ có uống. Một vị trưởng lão khác lại đi tới, "Cổ Sư Điện, Lạc Thiên Dương lợi hại, làm sư thúc ta nhưng là tương đương rõ ràng, không nghĩ tới hắn lại ở dưới tay ngươi liền thua bốn cục, quá lợi hại, Thái Sơn phái ngày mai sẽ rửa vào ngươi như vậy người trẻ tuổi." Nghe được câu này, ngươi có cái gì biện pháp? Chỉ có một chữ, uống. Một vị trưởng lão khác lại đi tới, "Cổ Sư Điệt, lần này làm phiền ngươi, uống." "Không có cái nào." "Uống." Lúc này lại có một trưởng lão đi tới, "Cổ Sư Điệt, ta yêu quý ngươi, nể tình liền uống một chén này." "Không có cái nào." Liên Nghệ Tình đều nói ra, Cổ Siêu cũng chỉ có cắn răng, "Kệ tôi uống." "Ồ, trước mắt một vị này không phải Lôi Động Thiên Lôi Sư bà sao? Cổ Siêu hiện tại có mấy phần tùy nhãn mê ly, Lôi Động Thiên, cười ha ha, Cổ Siêu, ta lão Lôi Bình Sinh không thể nào phục nhân, thế nhưng hiện tại nhưng lại không thể không phục ngươi một cái, Liên Lạc Tiên Dương đều có thể lật lùi, phục rồi, đến chúng ta đến uống, cái gì? Dùng nhỏ như vậy cái chén, ngươi vẫn có phải là nam nhân hay không? Muốn tới uống liền đến lớn hơn một chút cái chén, cái gì? Còn dùng cái chén, trực tiếp. Dùng bát. Đừng phải lôi động thiên như vậy lão lưu manh, không thể chề, uống nhanh không giới cũng chỉ có uống, quen cùng lôi động thiên làm thịt một bát. Ồ, này bát rượu làm sao nhiều như vậy? Xắc, đây là biển rượu bát, căn bản không phải bình thường bát, lôi động thiên hiện tại. Cười đến rất bộ dáng đắc ý, hiển nhiên vì làm quán cổ siêu một bát tô tiểu mà đắc ý. Cá chẳng càng có khí thế, hắn cầm lên hai chén rượu một bát đặt ở chính hắn trước mặt, một bát đặt ở Cổ Siêu trước mặt, uống. Chúng rượu đều kính đến như thế thổ bạo, chỉ có đơn giản một chữ, còn có cái gì lại nói? Cổ Siêu nhận mệnh, kế tục cô một thoáng, lại uống một chén rượu, cũng còn tốt lần này không phải một bát to. Đông Vương chân nhân cười một tiếng dài, "Đến, Cổ Sư Điệt, chúng ta đến uống hét một tiếng." Đông Vương chân nhân tìm uống rượu, hắn nhưng là một phái trưởng môn, vậy còn có cái gì thoại, trực tiếp uống. Đông Vương chân nhân nói rằng, "Đúng rồi, ngươi xem ta người nữ kia Nhi Lâm Du làm sao?" Cổ Siêu suýt chút nữa đánh dùng mình một cái. Đây rốt cuộc là tới quên uống rượu vẫn là đến suất dạ nữ nhân. Đụng tới nhiều như vậy sư huynh đệ, nhiều như vậy trưởng lão, nhiều như vậy cao tầng chúc rượu, Cổ Siêu muốn không say cũng không được. Cổ Siêu lần này tùy đến mức rất thâm trầm, say mất ngay tại Thái Sơn phái vùng đất này bên trên, ngày thứ 2 tỉnh lại thời điểm, Cổ Siêu vẫn đầu rất đau, hiển nhiên là uống rượu thừa thải, Cổ Siêu thở phào một hơi, cùng những mấy nhân uống rượu, quả thực so với ứng phó Lạc Thiên Dương còn đáng sợ hơn. Không có cách nào, sau đó vẫn là uống ít chút hữu, dù sao mình không là rượu dị quỷ, tử lượng bình thường vô cùng. Nhân sinh a Cổ Siêu hiện tại vẫn đầu đau như búa bổ, chợt một phen cải tiến quá linh phong tâm kinh nội lực tâm pháp, sau đó lại uống chút dịch thủy vụ chuẩn bị tĩnh dưỡng thang, rốt cục dễ chịu chút. Đúng rồi, thế giới này còn có lấy nội lực bức ỷu, lập tức cổ Siêu nhanh chóng bắt đầu bức ỷu, quá chút thời gian liền cảm giác đại náo thanh minh, khôi phục bình thường trạng thái. Chương 459, Đao Quân hệ thống tái hiện. Loại hình, huyền viễn pháp thuật tác giả, mặt lang đường tuyết tiên sách, võ thần vô địch. Gió, nhẹ nhàng thổi. Mây, nhàn nhạt diễu. Mưa, vừa mới rơi qua. Núi, cứ như vậy đứng thẳng. Không lúc ních, Cổ Siêu ngồi ở một núi nhỏ đỉnh núi, Lôi Đế đao để ở một bên. Cổ Siêu thật dài thở ra một hơi. Khoảng cách Lạc Thiên Dương rời đi, đã có thời gian 10 ngày. Cổ Siêu tại này 10 ngày ở giữa, đều tại sốt ruột suy nghĩ Lạc Thiên Dương lưu lại 3 cái đao nguyên hạt giống. Mà lúc đến ngày hôm nay mới thôi, Cổ Siêu đã đem 3 cái đao nguyên hạt giống toàn bộ hiểu thông hiểu được. Nay 3 cái cao cấp đao nguyên hạt giống, phân biệt để Cổ Siêu ngộ đến 3 loại cao cấp đao nguyên. Cao cấp Khiêu chi đao nguyên, khiêu động tầng này, từ dưới mà lên, tràn đầy hướng về bên trên vẻ đẹp. Cao cấp Khảm chi đao nguyên, Đây là từ trên cao đi xuống, thẳng tắp mà đi, tràn đầy bá đạo cường độ, mới vừa kiện hồng trắng. Cao cấp Lan chi đa nguyên, nhưng là đủ loại kiểu dáng chặn lại thức, che ở phía trước, ngăn trở công kích của đối phương tư thế. Tại đao pháp ở giữa, bất kể là Kiêu, Khảm, vẫn là Lan ngăn cản, đều là tương đương trọng yếu tư thế. Mà Cổ Siêu nộ đến này ba cái cao cấp đao nguyên về sau, tự thân đao chiêu ở giữa này ba thức đều vô cùng tinh diệu. Đồng thời, Cổ Siêu cũng là phát hiện, mình bây giờ đao thế càng ngày càng mạnh. Đao thế tầng 3, tổng cộng cần tu thành 10 cái đao nguyên. Mà bây giờ Mình đã tu thành thập đại đao nguyên ở giữa 9 cái đao nguyên, chỉ kém trong đó một cái tiệt chi đao nguyên thôi. Đúng rồi, còn muốn đem truyền cuốn cùng thứ đâm này hai đại đao nguyên lên tới cao cấp, liền tính chính thức đem đao thế tầng 3 đẩy mạnh đến đao thế tầng 4. Cổ Siêu có thể khẳng định một điểm, chỉ cần mình đao thế đến tầng 4, liền coi như là bất phôi cảnh 10 tầng nội lực, cũng có thể chiến thắng nguyên thần cảnh 1 tầng. Kế tục tu hành đi. Cổ Siêu biết địch nhân phía trước rất nhiều, quá nhiều quá nhiều cao thủ trẻ tuổi chạy ở phía trước chính mình. Không nói cái Khắc Ngụy, Hàn, Tiễn, Sở, Triệu này ngũ quốc cao thủ Riêng là tại Đại Tề Đế quốc cũng có rất nhiều người tại phía trên chính mình, bọn họ tại Long trì ở giữa tu hành tăng lên đến phải làm tương đương nhanh. Chính mình có thể tuyệt đối không thể so với bọn hắn tăng lên đến chậm, nhất định phải mạnh mẽ đánh bọn hắn mặt mới đúng, đánh Tề U đế mặt. Cổ Siêu ở trong lòng thầm nghĩ lấy. Chính đang lúc này, tại não hải ở giữa đột nhiên xuất hiện một câu nói: "Cảm ơn nguy hiểm. Chờ chút. Đây là Đao Quân hệ thống âm thanh." Muội. Cổ Siêu hiện tại rơi lệ đầy mặt. Đao Quân hệ thống lần trước xuất hiện là lúc nào? Thời gian đều cựu viễn sắp khiến người ta quên mất. Tỷ mị ngậm lại không sai, là lúc đó đánh giết bộ chi đạo quân hệ thống truyền nhân tại điểm. Sau đó tại như vậy thời gian giải rảnh rặc ở giữa, chính mình đạo quân hệ thống vẫn không lên tiếng. Hiện tại bỗng nhiên lên tiếng, để Cổ Siêu đều có chút không có phản ứng lại. Nhân sinh a, chính là như thế gió rít thảm tu. Cổ Siêu trực tiếp hỏi, cảm ứng nguy hiểm là có ý gì? Phương diện nào nguy hiểm, có một cái khác đạo quân truyền nhân xuất hiện sao? Nếu quả thật xuất hiện một cái khác đạo quân truyền nhân, Cổ Siêu khà khà khà hắc, đến thời điểm nhất định giết người này, thôn phệ hắn đạo quân hệ thống. Đối với những người khác đạo quân hệ thống, Cổ Siêu nhưng là muốn thôn phệ đã lâu rồi. Đao quân hệ thống a đao quân hệ thống, ngươi mau ra đây. Cực kỳ nguy hiểm. Tham dò bên trong, tham dò bên trong. Nghe này không ngừng mà tham dò bên trong, Cổ Siêu tại có kiên trì trở, đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng, cắn nuốt búp chi đao quân hệ thống thật giá trị, làm cho mình đao quân hệ thống suy tính năng lực đại đại tăng thêm. Đao quân hệ thống âm thanh lần thứ 2 truyền đến, kiếm quân truyền nhân xuất hiện. Kiếm quân truyền nhân. Cổ Siêu nhất thời nhớ ra rồi. Năm đó kiếm hậu cùng đao đế tranh chấp, hai người cân sức ngang tài, chiến đấu không biết bao nhiêu năm. Cuối cùng kiếm hậu thu rồi một cái đồ đệ kiếm quân, cái kia kiếm quân trò giỏi hơn Thầy mà thắng Vu Lam, cùng kiếm hậu liên thủ mạnh mẽ cứng rắn đem Đao Đế đánh cho tiếp cận tử vong. Đao Đế gần chết trước đó cũng rõ ràng chính mình thua nguyên nhân, làm nửa ngày chính là chính mình không đồ đệ, vì vậy sáng chế 16 phân đao quân hệ thống, muốn đao quân hệ thống ký chủ cùng kiếm quân hậu nhân đấu một cái cao thấp. Cho nên, kiếm quân chuyên nhân, cái kia thỏa thỏa tức địch. Không chết được, một khi nói đến kiếm quân chuyên nhân, đó chính là cực độ nguy hiểm. Cổ siêu lập tức trầm giọng, kiếm quân chuyên nhân, có thể cảm giác được nàng cường độ sao? Không biết dao quân hệ thống âm thanh truyền đến, này đã vượt qua thăm dò biết được ở ngoài, bất quá nếu cảm ứng được đến, phải làm là tại Thái Sơn phái phạm vi trong vòng 100 dặm. Cổ Siêu không khỏi trầm ngâm, xem ra ta muốn trước tiên Siêu tầm đến đó nhân, lại nghĩ ra đối phó người này biện pháp. Hy vọng người này không có lẽ mạnh hơn ta. Nếu quả thật so với Cổ Siêu mạnh hơn, đó chính là nguyên thần cảnh. Bất quá thật sự đối phương có nguyên thần cảnh, Cổ Siêu cũng không ngại phát động Thái Sơn phái những người khác, cho đối phương đến cái lấy chúng lăng quả, ngươi nếu đạt tới ta địa bàn bên trên, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cổ Siêu lập tức xuất ra nhìn xa vọng Con lấy lôi đế đạo, vèo một tiếng tại Thái Sơn phái ngọn núi ở giữa bay lấy, đồng thời đến hay nhất điểm, xuất ra kính viễn vọng quan sát đối phương. Cổ Siêu một bên siêu tầm lấy kẻ địch tung tích một bên ở trong lòng thầm nghĩ, trước đây cũng điều tra qua kiếm quân truyền nhân tư liệu, kiếm quân truyền nhân tại Triệu Quốc định ra rồi, Triệu Quốc đệ nhị đại hoàng kim cấp môn phái phổ độ kiếm tông, này phổ độ kiếm tông có người nói chỉ lấy nữ tử, hơn nữa có người nói phổ độ kiếm tông nữ nhân, một cái so với một cái có khí chất, hơn nữa khuôn mặt đẹp. Cho nên kẻ địch phải làm là khuôn mặt đẹp mà có khí chất nữ tử. Cổ Siêu ở trong lòng xác định lấy mục tiêu đại khái hình tượng. Thái Sơn mặt trên người nào điểm có càng rộng tầm nhìn những này, Cổ Siêu đã sớm từng làm thống kê, Cổ Siêu nguyên lai tính toàn quá, tổng cộng có 33 cái điểm, có thể đem Thái Sơn chu vi phần lớn giá trị đều bao phủ đến trong đó đi. Cái thứ nhất điểm, không có. Cái thứ hai điểm, không có. Cái thứ ba điểm, không có. Cái thứ 5 điểm, không có. Cái thứ 10 điểm, không có. Cùng loại, tại trên đường xuất hiện một đôi nhân mã. Nay một đội nhân mã, dẫn đầu nhân vật có chút quen mắt, Cổ Siêu phát động não hải ở giữa ký ức. Lập tức phát hiện, một người trong đó rõ ràng là lần trước tìm đến mình Tiên phực vô cực kiếm phái sáu đại trưởng lão một trong nghịch tri kiếm khách Trương Lịch Tường, còn có một người dâu bạc trắng tóc bạc, người này rất giống trong truyền thuyết vô cực kiếm phái phó trưởng môn Trương Hữu Nhai, Trương Hữu Nhai địa vị so với Trương Lịch Tường còn muốn cao hơn không ít, đồng thời, ở cái này, đội ngũ ở giữa, còn có một vị bạch tỷ thi điệp, mũ rộng vành màu trắng, bạch lụa mỏng thiếu nữ, thiếu nữ này dung nhan thấy không rõ lắm, nhưng vóc người ăn à, đồng thời coi như là xuyên thấu qua kính viễn vọng nhìn tới, cũng có một loại lạnh lạnh thanh tuyệt khí trước, nàng xuất hiện. N ở đây. Nơi nào tựa hồ liền trở thành tiên cảnh. Cổ Siêu hầu như bản năng tính cảm giác được cái này thiếu nữ áo trắng phải làm liền là của mình đại địch kiếm quân chuyên nhân. Hơn nữa, xem này một chuyên nhân mã phương hướng, nhắm Thái Sơn phái mà đến. Cái này kiếm quân chuyên nhân mục tiêu chỉ sợ là chính mình. Chờ chút, tại sao kiếm quân chuyên nhân sẽ biết mình là đối thủ đây? Mình là có mạnh nhất đao quân hệ thống, kiếm quân hệ thống chuyên nhân tại sao biết mình? Cổ Siêu vốn là cảm giác mình phải làm là ở trong bóng tối, đột nhiên phát hiện mình đang ở chỗ sáng, đấu nhưng trong lúc đó có chút không quen. Đao quân hệ thống âm thanh truyền đến. Nếu như muốn nói khả năng lộ ra sơ sót, phải làm là tại lần kia, ngươi mạnh mẽ tinh quang tôi luyện thân thể, đột phá bất phôi cảnh, đánh bại Trác Duệ lần kia. Lần kia? Cổ Siêu hơi kinh ngạc. Đúng, lần kia. Đao Quân hệ thống âm thanh truyền đến, Bác Đầu Thất Tinh, Nam Đầu Lục Tinh, đây là bầu trời ở giữa 13 viên tinh. Trong đó, Bác Đầu Thất Tinh tức Thiên Cừ, Thiên Truyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang này thất tinh, chính là Đao Ngôi sao. Nam Đầu Lục Tinh thiên phủ, Thiên Lương, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Tương, Thất Sát này 6 cái tinh đều là kiếm môi sao? Mà lúc đó, ngươi lợi dụng Bắc Đầu Thất Tinh Tinh Quang tôi luyện thân thể, ngày đó, mây đen cực đại, theo lý mà nói, những người khác phải làm không phát hiện được cái nào tinh. Thế nhưng, tại kiếm quân truyền nhân nơi nào có đặc thù quan tinh thuật, có thể nhìn thấy tại đại tể đế quốc có người dùng Bắc Đầu Thất Tinh ngưng luyện, vì vậy, kiếm quân truyền nhân tìm đến cửa đến. Cũng là bình thường. Đao quân hệ thống nói không sai, tất cả cũng thật là như vậy. Nay kiếm quân truyền nhân tiến vào tể cốt tới này, một đường đang tìm ngày đó cái nào đạt được tinh quang tôi luyện thân thể. Vốn là đã sớm muốn tìm ra cổ siêu đến Chỉ là tại Đại Triệu Đế quốc cũng xảy ra cao thủ tuyển đột nhiên, cuối cùng lựa chọn 50 người. Kiếm quân chuyên nhân Tần Quán Nhi cũng trở về đến Triệu quốc đi tham gia một lần tỷ thí, tại tỷ thí sau đó lại đến Đỗ quốc, nàng điều tra cũng cơ bản đến kết thúc, cơ bản liền điều tra đến cổ siêu nơi này, nàng đã có 90% chắc chắn, cổ siêu chính là cái kia Đao quân hệ thống chuyên nhân. Cho nên, lúc này tình huống là, cổ siêu phát hiện Tần Quán Nhi, Tần Quán Nhi cũng phát hiện cổ siêu. Đao quân chuyên nhân cùng kiếm quân chuyên nhân như vậy tốc địch, tử địch đồng thời phát hiện đối phương. Này nhất định sẽ là một hồi đặc sắc cực kỳ chiến đấu. Cổ Diêu thấy rõ những này, nhân thẳng vào Thái Sơn, tiến vào bên trên Ngọc Hoàng Điện, lập tức liền cũng trực chạy tới Ngọc Hoàng Điện mà đi. Ngọc Hoàng Điện phản ứng cũng rất nhanh. Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi Lộc Tiên, Đinh Kiên, Dịch Vân Ngũ Đại cao tầng lập tức đúng chỗ. Có người đã báo, bọn họ biết Hoàng Kim cấp môn phái Vô Cực kiếm phái phó trưởng môn chương Hữu Nhai tự mình đến đây, còn có 6 đại trưởng lão một trong chương mì thường, coi là thật là không như bình thường nhân vật. Đồng thời có người nói còn có một cái nữ tử thần bí. Chỉ chốc lát sau, Vô Cực kiếm phái phó trưởng môn chương Hữu Nhai, Lục trưởng lão một trong chương mì thường cùng với cái kia nữ tử thần bí, đệ tử chính phổ độ kiếm tông kiếm quân truyền nhân Tần Quân Nhi, toàn bộ trình diện. Ngọc Hoàng Điện vẫn không có ngủ yên hạ mấy ngày, lại xuất hiện nhiễu loạn, có người tới cửa. Thật sự là thời buổi rối loạn. Cổ Siêu ở một bên cảm khái lấy, đồng thời cũng là biết, bây giờ là môn phái nhược, cho nên không có chuyện gì đã có người đánh tới cửa, trước đó là Tiên Dương, hiện tại vô cực kiếm phái cùng với Tần Quân Nhi, chung quy là qua yếu a cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn Thái Sơn phái trở nên rất mạnh, không phải bất luận người nào đều có thể dễ dàng đánh tới cửa. Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm bất chấp. Đồng thời Cổ Siêu cũng là phát hiện một việc, cái này tần quán nhi khí tức tại phía trên chính mình, cũng tức là nói, nữ tử này phải làm là nguyên thần cảnh, thực sự là vướng tay chân a. Phía kia, Đông Vương chân nhân cười ha ha, đây không phải là trưởng phó trưởng môn, trưởng phó trưởng môn lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Ha ha, Đông Vương trưởng môn khách khí. Trương Hiếu nhai cười ha ha. Đông Vương chân nhân đánh cái ha ha, không biết trưởng phó trưởng môn lần này đến đó đến, là vì chuyện gì. Hàn Huyên về sau liền lập tức tiến vào đề tài chính. Chương 460, quyết đấu ước định. Ngọc Hoàng điện ở giữa chưa hữu nhai chỉ về cái kia Bạch y nữ tử bí ẩn, một vị này đến từ chính Triệu Quốc Phổ Độ Kiếm Tông Tần Quan Nhi. Triệu Quốc, Phổ Độ Kiếm Tông. Với bắt đầu Đông Vương chân nhân vẫn đang kỳ quái vị nữ tử này là ai, hiện tại cũng coi như là rõ ràng, nguyên lai là này như vậy xuất thân. Triệu Quốc đệ nhị cường đại hoàng kim cấp môn phái Phổ Độ Kiếm Tông truyền nhân, cái kia Phổ Độ Kiếm Tông cùng Vô Cực Kiếm phái có không minh bạch quan hệ, cứ nghe cái kia Phổ Độ Kiếm Tông là Phật, mà Vô Cực Kiếm phái là nói. Phật đạo quan hệ vốn chính là vô cùng tốt. Đông Vương chân nhân khẽ mỉm cười, nguyên lai là Phổ Độ Kiếm Tông cao thủ. Không biết tần cô nương fen này đến Thái Sơn phái để làm gì. Ở cái này then chốt nhãn bên trên chương hữu nhai sẽ giới thiệu tần quấn nhi, hiển nhiên đến Thái Sơn phái có việc chính là nàng. Tần Quấn nhi đứng ra, tại nhiệm như vậy tiền bối trước mặt, nàng làm một chút cũng không luống cuống, tần Quấn nhi gặp gỡ Đông Vương trưởng môn, gặp gỡ rất nhiều tiền bối. Nàng đầu tiên là đem lễ tiết thí đủ, rồi mới lên tiếng, "Chúng ta Phổ Độ kiếm tông luôn luôn tới đây, đều có một cái đao ma truyền thuyết, truyền thuyết đao ma xuất thế, cần thiết làm hại thế gian, đao ma chính là ta Phổ Độ kiếm tông đại địch, ta Phổ Độ kiếm tông sáng phái tổ sư đã từng lưu lại lời nói." bất kể là ai, vừa nhìn Đao Ma liền muốn chu diện. Đông Vương chân nhân sắc mặt không hề thay đổi, nội tâm nhưng nhiều hơn mấy phần đoản đánh giá, không biết Tần Cô nương nhắc tới Đao Ma vì sao sự. Tần Quấn Nhi nói rằng, Đao Ma liền ở trước mắt. Cái này Bạch Tỷ Mộ rộng vành màu trắng nữ tử, chém như tuyết trường kiếm nhắm thẳng vào hướng về cổ Siêu, người này, đó là nhất định làm hại thế gian Đao Ma. Đao Ma? Này tình huống nào? Đông Vương chân nhân có chút làm không hiểu. Cổ Siêu đến hơi hơi mà cười. Tất cả dường như chính mình sở liệu. Đông Vương chân nhân trầm giọng, Tần Cô nương, Ta Đông Vương sống cả đời đến là lần đầu tiên nghe nói, chưa từng có nghe nói qua cái gì làm hại thế gian Lama. Không nghĩ tới tần cô nương còn trẻ như vậy tuổi, liền so với ta này một cái xương già biết sự tình càng nhiều, bội phục bội phục, chỉ là tần cô nương, quý phái cái này Đa Ma việc, đạt được phương diện nào thừa nhận? Lại đạt được phương diện nào chứng thực, có 6 quốc quân đoàn thừa nhận sao? Có ta đại đế đế quốc thừa nhận sao? Quý phái chẳng lẽ là chỉ ai làm Đa Ma, ai tiện lợi Đa Ma, quý phái kể từ đó, đến là có thể tùy ý chỉ đao giết người, muôn liệt hai cũng giết đến quang minh lẫm liệt, hảo thủ đoạn. Bội phục bội phục. Đông Vương chân nhân lúc này cũng không thế nào em hay. Cổ Siêu là tha. Ý Sơn phái thế hệ này hy vọng. Hơn nữa luôn luôn tới nay phẩm tính vô cùng tốt. Đông Vương chân nhân là chắc chắn bảo vệ Cổ Siêu, làm sao có khả năng sẽ làm tần quán nhi tùy tiện sương Cổ Siêu vì làm đám ma. Tần Quán Nhi khẽ mỉm cười, tự hồ cũng dự liệu đến Đông Vương chân nhân cái này biểu hiện, nàng thanh âm thanh nói rằng, Đông Vương trưởng môn, này Cổ Siêu nhưng là ta Phổ Độ kiếm tông phải giữ người. Trương Hữu nhai gật đầu, trừ ma vệ đạo, người người có trách. Tần Quán Nhi hiện tại nhưng lại chuyện xuất gia Phổ Độ Kiếm Tông cùng Vô Cực Kiếm Phái hai đại môn phái ép Thái Sơn phái người. Bất kể là Phổ Độ Kiếm Tông vẫn là Vô Cực Kiếm Phái đều là hoàng kim cấp môn phái, dường như hai ngọn núi lớn. Căn bản không phải chỉ là bạch ngân cấp môn phái Thái Sơn phái có thể so với. Tần Quán Nhi một chiêu này liền gọi lấy thế đệ người. Đông Vương chân nhân cũng là trầm giọng, cổ siêu không phải là cái gì lao cẩu tử la ma, Phổ Độ Kiếm Tông vẫn đúng là không cách nào nhúng tay chúng ta đại tế đế quốc sự. Bằng không thì này tay cũng không tránh khỏi quá xuyên quá rộng ba. Còn chướng phó trưởng môn, ta Đông Vương đến cũng nghĩ tới một việc chuyện xưa. Ta Thái Sơn phái không phải tốt như vậy diện, năm đó Thánh nữ tông hoàn cảnh hung hăng đột kích, ta Thái Sơn phái cũng bình yên vô sự. Đông Vương chân nhân cũng là lão lạt một trong, một là nhắc nhở Tần Quý Nhi, ngươi Phổ Độ kiếm tông là Triệu Quốc môn phái, mặc dù Triệu Quốc cùng Tề Quốc quan hệ không tệ, nhưng là đừng để ý đến quá rộng. Thứ hai nhắc nhở Trương Vũ Nhai, Thánh nữ tông cũng là hoàng kim cấp môn phái, nhưng ta Đại Thái Sơn phái mặt sau cũng có. Ngụy, Viêm Vương, Vũ Vương, cùng với Khúc Đại Tiên Sinh, cũng là hậu trường trận đẩy. Nếu như là bình thường bạch ngân cấp môn phái, vô cực kiếm phái cùng Phổ Độ kiếm tông sát thực trấn áp được Thế nhưng Thái Sơn phái hiện tại hậu trường sát thực so sánh với ngạnh. Cho nên nhi, trong lúc nhất thời lưỡng nan, cục diện lâm vào bế tắc. Tần Quán Nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Cổ Siêu. Trương Hiếu nhai nói rằng, nếu không như vậy, bản tọa cũng bán Thái Sơn phái một bộ mặt. Liên do Tần cô nương cùng Cổ thiếu hiệp giao thủ một lần, nếu như Cổ thiếu hiệp thua, như vậy cũng không lấy Cổ thiếu hiệp tính mạng, mà do Tần cô nương đem Cổ thiếu hiệp mang tới phủ độ kiếm tông đi, đóng lại 5 năm, dùng thời gian 5 năm tẩy xuyến ma tính, như vậy làm sao? Cổ thiếu hiệp tính mạng do bản tọa rốc hết sức đảm bảo. Thật đem Cổ Siêu nhốt vào Phổ Độ Kiếm Tông đi, Phổ Độ Kiếm Tông quả thật có biện pháp để Cổ Siêu liền đao đế truyền nhân cũng nên không thành. Không được. Đông Vương chân nhân lắc đầu từ chối, nói đùa gì vậy? Tần Quán Nhi rõ ràng cho thấy nguyên thần cảnh, mà Cổ Siêu chỉ là bất phôi cảnh 10 tầng. Nguyên thần cảnh đối mặt với bất phôi cảnh 10 tầng là tuyệt đối ưu thế, Cổ Siêu cùng Tần Quán Nhi đánh chỉ là tự rước lấy nục. Trương Hữu Nhai hừ lạnh một tiếng, vậy cũng không được, cái kia không được, Đông Vương trưởng môn thật lớn phái đoàn, ngay cả ta Trương Hữu Nhai một điểm mặt cũng không cho. Trương Hữu Nhai khí thế bao tác, thân phận của hắn, địa vị sức lực đều tại Đông Vương chân nhân bên trên rất nhiều, hắn lúc này khí thế bao tác, trong lúc nhất thời bị đứng núi chịu sào Đông Vương chân nhân tá chạm, lôi động tiên bọn người tương đương có chịu. "Hành a, vì sao không được?" Cổ Siêu dương giọng, "Bất quá, nếu như tần cô nương thua làm sao?" Cổ Siêu một câu nói kia, để những người bên cạnh đều không khỏi cả kinh. Cổ Siêu, hắn có thể chỉ là bất phôi cảnh 10 tầng, hắn làm sao dám đỡ lấy trận chiến này? Hắn tuyệt đối không thể nào là tần quấn nhi đối thủ. Lúc này, đó là tần quấn nhi cũng không khỏi đôi mắt đẹp liên liễm. "Chẳng lẽ" Cổ Siêu là phát hiện hiện tại Trương Hữu Nhai cùng nỗi cáo thế, để Đông Vương chân nhân khó coi, vì vậy đứng ra sao. Tần Quán Nhi nhìn về phía Cổ Siêu, nếu là Quán Nhi thua, Quán Nhi tự nhiên là tâm phục, ngươi nói muốn Quán Nhi làm cái gì? Cổ Siêu cười cười, thần cô nương vừa nãy điều kiện là nếu ta Cổ Siêu thua, cũng bị mang tới Phổ Độ Kiếm Tông mang đi đi ma tính, hết lần này tới lần khác ta đối với đi ma tính rất không có hứng thú, ta cũng bản thân liền không có lao tử ma tính. Nếu là Tần cô nương thua, Tần cô nương cũng bị giam giữ tại Thái Sơn phải 5 năm, đi lao tử Phật tính làm sao? Tần Quán Nhi đôi mắt đẹp tránh qua một đạo dị thải, tố lắm, liền đánh cuộc. Cổ Siêu cười ha ha, bất quá, còn có một cái, sau 10 ngày trở lại đánh. Vì sao? Tần Quán Nhi hỏi. Bởi vì ta ngày hôm nay không có ăn cơm no, cho nên hiện tại không muốn đánh, này mượn cớ làm sao? Cổ Siêu cười ha ha, ngươi lo lắng cái gì, ta bây giờ nội lực là bất phôi cảnh 10 tầng, nếu là ngươi sợ ta trong 10 ngày bên trong vọt tới nguyên thần cảnh, liền không đánh, cái này đánh cược. Muốn do bất phôi cảnh vọt tới nguyên thần cảnh, đây là nói nghe thì dễ sự. Tần Quán Nhi lắc đầu, cổ huynh nếu chỉ nhắc tới chỉ là 10 ngày chờ đợi thời gian. Quán Nhi có gì không, dám, cái này đánh cược liền là xuống. Ha, tốt lắm. Cổ Siêu tay cùng Tần Quán Nhi tay trên không trung đối kích một phen. Tần Quán Nhi lập tức đối với Đông Vương chân nhân nói rằng, nay trong vòng 9 ngày, Quán Nhi chỗ cũng không đi, phiền phức Đông Vương trưởng môn quét sạch ra một cái yên lặng yên tĩnh chút gian phòng cho Quán Nhi ở lại, Quán Nhi ở đây dưỡng tâm dưỡng kiếm. Loại người như nàng thông dong trấn định, rõ ràng lẽ gian nên đối với nàng có ác cảm Đông Vương chân nhân đều phát hiện sinh không nổi ác cảm, Đông Vương chân nhân cũng không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, thực sự là tà môn, Phổ Độ kiếm tông tâm pháp nhất định có vấn đề. Không dám. Trương Hữu Nhai cười ha ha, cũng phiền phức Đông Vương trưởng môn cho chúng ta đoàn người sắp xếp chút nơi ở. Trương Hữu Nhai sợ Tần Quán Nhi một người ép không được tình cảnh, dù sao Đông Vương chân nhân là một con cáo giả, vì vậy cũng muốn ở nơi này. Đông Vương chân nhân gật đầu nở nụ cười, "Hảo. Đem Tần Quán Nhi." Trương Hữu Nhai đáng người ứng phó xong, Đông Vương chân nhân nhìn về phía Cổ Diêu, "Ngươi bây giờ chỉ là bất phôi cảnh 10 tầng, tại sao có thể ứng phó Tần Quán Nhi nữ tử kia một trận chiến, nàng là nguyên thần cảnh, bất kể như thế nào thực lực cũng tại ngươi bên trên, ta biết ngươi gần nhất đem đao thế tu hành đến mức rất mạnh, thế nhưng Liên tính ngươi dao thế đến tầng 4, cũng không cách nào càng lớn cảnh giới thắng nhân, đây cũng là đại cảnh giới. Đồng thời Tần Quán Nhi cô nương này kiếm thế chỉ sợ không kém, ở trên người nàng có mạnh mẽ đến cực điểm kiếm khí. Tá Trạm cũng là gật đầu đồng ý. Lôi Động Tiên nói rằng, nếu không, chúng ta lấy sạch bắt nàng cho làm. Thật sự là không được điều chú ý, thật đem Tần Quán Nhi làm, phổ độ kiếm tông quy mô lớn trả thù muốn tiêu diệt Thái Sơn phái một nửa, chỉ sợ đại đế quốc cũng không tiện nói gì. Bất quá Lôi Động Tiên vẫn là to như thế thôi liền liền, không được điều đến đột điểm. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, các vị yên tâm. Ta nếu dám đáp ứng, tự nhiên có nhất định chuẩn bị, các ngươi gặp gỡ ta làm một điểm nắm chặt cũng không có sự sao." Nghe được Cổ Siêu nói như thế, chư vị ở đây cao tầng đều không khỏi gật đầu một cái, Cổ Siêu là ai? Bí danh thần, cơ quỷ tàng nhân vật, những chuyện hắn làm tất nhiên có ý nghĩa sâu xa, chỉ sợ Cổ Siêu thật là có một chút chắc chắn. Cổ Siêu lại nở nụ cười, lại nói thật sự thua cũng không có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì đi Phổ Độ kiếm tông lốc 5 năm, nghe nói Phổ Độ kiếm tông mỹ nữ như mây, nói không chắc ta đem Phổ Độ kiếm tông cái gì thiếu tông chủ, cái gì xinh đẹp nhất mấy cái toàn bộ đoạt về đến, hết thảy thành vợ ta đệ phổ độ kiếm tông đi khắp đi. Tiểu tử ngươi. Đinh Kiên bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá lại nói ở phía trước, ngươi này Cửu Thiên phải như thế nào, muốn cái gì trợ giúp đều có thể tìm chúng ta. Hạo. Cổ Siêu cũng không khách khí. Cổ Siêu kỳ thực lần này sẽ tiếp chiến, cũng là có hắn cân nhắc. Tại vừa nãy, Đao Quân hệ thống cho mình ban bố một cái nhiệm vụ. Càng lớn giai khiêu chiến nhiệm vụ, thân là Đao Quân hệ thống chuyên nhân, đừng phải kiếm quân chuyên nhân, ngươi không thể vượt cấp khiêu chiến một hoàn sao? Bất phôi cảnh cùng nguyên thần cảnh chênh lệch to lớn làm khó được ta vĩ đại quang vinh kiêu ngạo Đao Quân hệ thống phế vật chủ nhân. Một khi thành công, ngươi liền có thể đạt được đánh bại một cái kiếm quân chuyên nhân vinh quang. Vinh quang cái giám a, có hay không cái gì thực sự chỗ tốt? Cổ Siêu trực tiếp hỏi, Đao quân hệ thống hàng này luôn luôn đều là người hồ, rất ít cho trực tiếp chỗ tốt. Trực tiếp chỗ tốt cũng có, kiếm quân chuyên nhân Phật tính thực sự đáng ghét, ngươi như đánh bại nàng hậu, đem nàng Phật tính cho dung luyện, hóa thành một cái Phật chi châu, có thể làm cho ngươi chí ít nhiều 3 phần 10 độ khả thi tấn thăng đến nguyên thần cảnh, đây cũng là một lần cơ hội tuyệt hảo. Đao quân hệ thống âm thanh truyền đến. Cổ Siêu không thấy tỏ không thả chi mừng, hiện tại thấy được tỏ, đương nhiên muốn tương Vì vậy, Cổ Siêu lên tiếng, đón lấy tần quán nhi khiêu chiến. Chương 461, Đao thế lên cấp tầng 4. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng là biết, muốn lấy bất phôi cảnh 10 tầng khiêu chiến nguyên thần cảnh 1 tầng, phi thường khó khăn. Nhưng Cổ Siêu cũng là một cái rất thẳng thắn người. Thật sự thua, cùng lắm thì đi phổ độ kiếm tông trụ bên trên 5 năm. Cổ Siêu đương nhiên tin tưởng phổ độ kiếm tông có biện pháp đối phó chính mình, thế nhưng mà khác, mình cũng cũng không phải là hoàn toàn không có thủ đoạn. Thời đại này, ép lấy hòm đồ vật Cổ Siêu vẫn là có khâu yếu. Cổ Siêu cũng bắt đầu tu hành. Lần này tu hành Căn bản là do Đao Quân hệ thống chủ trì. Nay là lần đầu tiên đối mặt với kiếm quân chuyên nhân, Đao Quân hệ thống tựa hồ cũng hưng phấn. Người bây giờ nội lực là bất phôi cảnh 10 tầng, thế nhưng muốn do bất phôi cảnh 10 tầng trùng kích đến nguyên thần cảnh 1 tầng, quá khó khăn, khó khăn đến khó mà tin nổi. Đao Quân hệ thống âm thanh truyền đến, cho nên, ngươi phải làm trước tiên luyện đao thế, ngươi đao thế hiện tại tiếp cận tầng 4, thế nhưng tiếp cận tầng 4 cùng đến tầng 4 hoàn toàn khác nhau, một khi ngươi đến tầng 4, ngươi thực lực đem đại đại tăng lên, mặc dù không bằng kiếm quân chuyên nhân, thế nhưng cũng cách biệt không xa. Cổ Siêu tỉ mỉ hơi trầm ngâm, đến cũng tương đương có đạo lý. Mình bây giờ đạo thế, cách đạo thế tầng 4 sắc thực tương đương gần. Cổ Siêu một bên gọi Thái Sơn phái người đi trên thị trường giúp mình thu mua cao cấp tiệt chi đao nguyên Hà giống, mình bây giờ còn kém tiệt chi đao nguyên hoàn toàn không biết. Đồng thời cũng tại bắt đầu tu hành thứ chi đao nguyên cùng triển chi đao nguyên, mình cũng chính là này hai loại đao nguyên cũng không hề luyện đến cao cấp trạng thái. Thứ chi đao nguyên, một đao đâm tới, tựa hồ không có kiếm đâm thoải mái. Cổ Siêu tại trầm ngâm, thế nhưng dần dần cũng phát hiện, đao đâm cùng kiếm đâm có chút không giống, kiếm đâm thẳng tắc về phía trước, có thể vô hạn về phía trước. Mà đao đâm so sánh với nhau thì lại muốn phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng đao đâm phạm vi mặc dù tiểu, thế nhưng có thể biến hóa chiêu thức nhưng rất nhiều. Nói như vậy đi, kiếm là ngay ngắn chỉnh tề, làm cho kiếm đâm cứ như vậy thẳng tắc về phía trước, không cách nào thay đổi, đâm một cái đến chống đỡ khó có thể biến chiêu. Mà đao có đa phòng, lưỡi dao, sống dao vân vân tồn tại, làm cho đao đâm cũng có thể bất cứ lúc nào biến hóa ra rất nhiều chiêu thức, đây chính là đao và kiếm thứ đâm không giống. Tại hiểu thông điểm này về, hễ sau, cổ siêu thứ chi đao nguyên cũng đang nhanh chóng tấn thăng đến cao cấp. Cổ Siêu hiện tại tại môn chiến tần quấn nhi dưới áp lực, thực lực của bản thân cũng đang nhanh chóng tiến bộ lấy. Đó lấy, nhưng là hiểu thông mặt khắc một loại đao nguyên triển chi đao nguyên. Cái kia triển chi đao nguyên, liền ở chỗ một cái triển quấn tự, Cổ Siêu lần này là đối với thác nước lư đao. Thủy là thiên hạ chí nhu độ vật, luôn luôn chỉ có thủy triển quấn cái khác, không có cái khắc triển quấn thủy. Thế nhưng Cổ Siêu nhưng muốn chính mình đao chiêu cực triển quấn, liền thủy đều có thể cuốn lấy. Đương nhiên, làm như vậy không thể nghi ngờ là rất khó. Cổ Siêu hiện tại liền bắt đầu quay về như vậy lư đao, muốn triển quấn thủy cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Cổ Siêu dao vòng quanh thủy mà đi, xem định một giọt thủy châu. Đao chiêu truyền cuốn động lấy này một giọt thủy châu. Chỉ chốc lát sau, này một giọt thủy châu vỡ tan. Xem ra muốn truyền cuốn giọt nước mưa cũng không phải là chuyện dễ. Cổ Siêu cũng không coi là nhiều nhọc trí, tiếp tục bắt đầu luyện tập lấy. Truyền cuốn, lại truyền cuốn. Một lần thất bại lần trước, thế nhưng Cổ Siêu cũng đều không kết tục tập luyện lấy. Thất bại tính là gì? Cổ Siêu tại thất bại ở giữa tìm lấy cái loại này truyền cuốn cảm giác. Đó là một loại chí nhu cuốn quýt lấy lối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác không cùng đối phương liệu cảm giác, cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Siêu cuối cùng đem triền chi đao nguyên cho luyện đến cao cấp. Bên trong đất trời, tổng cộng có thập đại đao nguyên, mà bây giờ, Cổ Siêu cũng đã đem này thập đại đao nguyên cho triệt để luyện thành công chín loại, chỉ kém cuối cùng một loại. Cổ Siêu thở một hơi dài nhẹ nhõm thời điểm, cũng đã truyền đến tin tức, lần này Thái Sơn phái khuynh lực mà tìm, ở trên thị trường không tiếp giá cao, rốt cuộc tìm được một viên tiệt cắt cao cấp đao nguyên hạt giống. Theo Lý mà nói, loại này tiệt cắt cao cấp đao nguyên hạt giống ở trên thị trường là không có có lưu thông. Cổ Siêu vẫn nghe nói tụội hổ là vô thanh vô sắc kiếm phái khúc đại tiên sinh bán một bộ mặt, đem cái này cao cấp đao nguyên hạt giống mua lại, xem ra là khúc đại tiên sinh nội tình. Cổ Siêu ở trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình xem như là thiếu nợ khúc đại tiên sinh một lần ân tình. Tiếp đó, tự nhiên là muốn cố gắng tập luyện cái này cao cấp đao nguyên hạt giống, Cổ Siêu thở phào một hơi, giật nhỏ máu ở viên này tiệt cắt cao cấp đao nguyên hạt giống mặt trên, lại đưa vào tự thân nội lực, trong một sát na, chỉ thấy vô số hoa diệp do hạt giống ở giữa hoa sinh mà ra, mà những này trưởng diệp đều tại bày ra lấy đủ loại đao thế, những này đao thế hóa thành các hình cách thái, thế nhưng bất luận là kiểu gì hình thái, cũng không có ở ngoài từ một cái, đó chính là tiệt cắt. Những ngày hoa diệp đều không ngừng mà hóa ra tiệt cắt tứ thế, mà Cổ Siêu thì lại không ngừng mà nhìn những ngày tiệt cắt tứ thế, tay cầm lấy lôi đế đao chù đao, tựa hồ cũng tại bắt chước lấy tiệt cắt tứ thế. Cao cấp hạt giống hoa diệp đang không ngừng mà tỏa ra lấy, mà Cổ Siêu cũng không ngừng mà tìm hiểu lấy. Mà một lúc lâu về sau, cái kia cao cấp hạt giống hoa diệp ngưng tỏa ra, Cổ Siêu không khỏi có mấy phần thất vọng mất mát, vừa đều sắp muốn ngộ đến tiệt chi đa nguyên, kết quả hạt giống hoa diệp sớm tỏa ra xong, Nay kỳ thực xem như là cổ siêu lần thứ nhất tại Đao Nguyên hạt giống mặt trên thất bại, không có ngộ đến Đao Nguyên. Thế nhưng ngược lại vừa nghĩ, Đao Nguyên hạt giống vốn là chỉ là có nhất định xác suất ngộ đến Đao Nguyên. Chính mình trước đó đạo đạo thiên phú quá thấp, cho nên cái nào một lần đều dễ dàng thành công, còn lần này, ngẫu nhiên tới một lần không thành công, kỳ thực cũng không có cái gì, bình thường vô cùng. Nhân một đời, có thành công, có sai lầm bại. Tiếp đó, cổ siêu đến cũng không đổi, kế tục tìm hiểu lấy tiệt chi Đao Nguyên. Kỳ thực vừa nãy đã gần như muốn cảm ngộ đến tiệt chi Đao Nguyên, hiện tại chỉ là ra cuối cùng một phần lực. Vừa nãy nhìn thấy đủ loại kiểu dáng tiệt cắt chi hoa diệp tại não hải ở giữa tỏa ra lấy, đồng thời, Cổ Siêu cũng đang hồi tưởng lấy Lan chi đao nguyên, Lan chi đao nguyên cùng tiệt chi đao nguyên rất giống. Một cái lan ngăn cản, một cái tiệt cắt. Lan ngăn cản chặn lại tiệt cắt, như vậy mà thôi. Cổ Siêu tại trầm ngâm, lại bắt đầu suy nghĩ. Thời gian đang chậm chậm qua khứ lấy, cũng không biết trải qua bao lâu, Cổ Siêu đột nhiên nắm trong tay lôi lấy đao, chém đánh ra một đao. Một đao kia, cũng không dũng, cũng không mãnh. Nhưng một đao kia có một cỗ rất quái lạ cảm giác, tựa hồ cái dạng gì công kích, hắn đều có thể chặn đến hạ. Đây chính là tiệt cắt cảm giác. Cổ Siêu cũng là cảm giác được, mình đã lĩnh ngộ đến cao cấp tiệt chi đa nguyên. Cũng tức là nói, Cổ Siêu rõ ràng tự thân đã đạt tới một cái không phải chuyện nhỏ mức độ. 10 loại đao nguyên đã toàn bộ hiểu thông. Đây cũng là thập đại đao nguyên a. Chính đang lúc này, Cổ Siêu chỉ cảm thấy tại não hải ở giữa, đột nhiên xuất hiện thập đại đao nguyên cảm giác. Tiệt chi đao nguyên, mặt chi đao nguyên, triển chi đao nguyên, khóa chi đao nguyên, lan chi đao nguyên, thứ chi đao nguyên, phách chi đao nguyên, khảm chi đao nguyên, liêu chi đao nguyên, khiêu chi đao nguyên loại thập đại đao nguyên. Toàn bộ đều tiến vào náo hải ở giữa. Nay thập đại dao nguyên đều là đao thuật đồng môn. Ma Cổ siêu hiểu thông thập đại dao nguyên, đơn giản mà nói, Cổ Siêu đem đao chiêu tất cả động tác cũng đã hiểu thông. Đây là một loại không phải chuyện nhỏ thành kỹ. Náo hải ở giữa, Thiết, Mặt, Triền, Lan, Khỏa, Thứ, Phách, Khảm, Liêu, kiêu này 10 cái động tác không ngừng mà thoảng hiện lấy. Tại thoảng hiện thời điểm, Cổ Siêu cũng đã phát hiện, Thiên Hạ Văn Triều đều nhập chính mình náo hải cái nào, sau đó Thiên Hạ hết thảy tri thức, chính mình cũng có thể thi triển đến mức lạ kỳ tinh diệu. Cổ Siêu chỉ cảm giác mình trên người đao thế phóng lên trời, này cổ đao thế hùng bá cực điểm, cũng có một loại biển rộng vô lượng, hải nạp bách xuyên mùi vị. Xét thực, cổ Siêu hiện tại đao thế đã đạt tới đao thế tầng 4, đao thế tầng 4 vốn chính là như biển rộng bình thường nguyên, nguyên. Lúc này cổ Siêu cảm giác mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Ha ha ha ha, hiện tại, cổ Siêu càng có tự tin đối phó kiếm quân truyền nhân. Đao thế đến tầng 4 về sau, tự nhiên có vệ sau tăng lên phương pháp. Bất quá bây giờ cổ Siêu muốn lấn phó trước mắt trận chiến này, cho nên trong lúc nhất thời cũng căn bản không có không quản những này. Loại thắng lợi hậu lại nghĩ cái khác. Đao quân hệ thống âm thanh truyền đến, thực lực của ngươi bây giờ so với nguyên lai phải mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng đối phó kiếm quân chuyên nhân còn có chút không đủ. Hơn nữa, kiếm quân chuyên nhân còn có một cái tuyệt chiêu là tương đương làm người đau đầu, đó chính là Phật tính thần kiếm. Này Phật tính thần kiếm thật tình vướng tay chân đến cực điểm, lực phong ngự biến thái đến cực điểm, hắn lực công kích cũng cao đến thái quá, khó chặn cực điểm. Cái kia Phật âm đồng thời tương đương vướng tay chân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không sợ ảo thuật, này Phật âm không phải ảo thuật, hắn khó chơi trình độ tuyệt đối không ở ảo thuật ở dưới, Phật giáo cái này cái các đại lục truyền tới chiến quốc đại lục giáo phái rất vướng tay chân. Phật Tính Thần, kiếm cái này tuyệt chiêu quả thực là lệnh có chút buồn nôn. Năm đó Đao Đế đại nhân cũng là thua ở một chiêu này dưới, bất quá Đao Đế đại nhân cũng không phải là đối với chiêu này hoàn toàn không có biện pháp, phía sau hắn cũng sáng chế ra một cái tuyệt chiêu muốn đối phó chiêu này. Đao Quân hệ thống lập tức đem đối phó Phật Tính Thần kiếm một chiêu này tuyệt chiêu cho nói ra, Cổ Siêu phát hiện một chiêu này tốt đến kỳ lạ dùng. Lập tức Cổ Siêu bắt đầu tập luyện lấy một chiêu này, mà Cổ Siêu hiện tại Đao hệ thiên phú, phong hệ thiên phú hai lớp mạnh đến nỗi thái quá, tại Cổ Siêu như vậy luyện tập hạ, Cái kia một cái tuyệt chiêu tập luyện tốc độ nhanh đến kinh người, liền đạo quân hệ thống đều liền hô luyện tập đến thật nhanh. Đạo quân hệ thống chỉ đạo, cũng đến đây chấm dứt, đạo quân hệ thống cũng không phải là văn năng, nó chỉ có thể chỉ đạo hơn nữa chỉ có thể chỉ đạo một bộ phận, chân chính muốn đi chiến đấu chính là Cổ Siêu. Mà lúc này, cũng đạt tới ngày thứ 7, ngày thứ 10 liền muốn chiến đấu, lưu cho Cổ Siêu thời gian chỉ có cuối cùng 2 ngày. Cổ Siêu cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, Cổ Siêu tại cuối cùng này 2 ngày ở giữa, cũng làm ba chuyện. Chuyện thứ nhất, tinh nguyên ma toán tử hàng này chạy xuống trận pháp, tại trận chiến này ở giữa Trận pháp cũng là có tác dụng lớn, đủ loại trận pháp không ngừng mà tránh qua cổ siêu đại náo. Chuyện thứ hai, nghiên cứu thanh dược chân kinh, không nghi ngờ chút nào, tại càng lớn giai loại này khiêu chiến ở giữa, thanh dược chân kinh cũng là muốn phát huy tương đối lớn tác dụng. Chuyện thứ ba, nhưng là tìm dịch thủy vụ, cũng có một việc muốn nhờ dịch thủy vụ hỗ trợ, dịch thủy vụ như vậy dịch vũ huyết mạch cũng là phát huy tác dụng thời điểm. Cứ như vậy, cổ siêu đầy đủ làm ngũ hạng chuẩn bị, quá phong phú cực điểm cựu thiên, lúc này mới tự tin tràn đầy đi chiến kiếm quân chuyên nhân. Không sai, muốn càng lớn cảnh giới khiêu chiến nhân không dễ dàng, nhưng bây giờ Ta đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhất định có thể thành công. Ngày mai chính là chiến đấu chân chính thời gian, nhất định phải thắng. Một đêm này, trăng sáng sao thưa, Cổ Siêu đè lên chính mình hai tay, trong miệng ngậm một cái không biết trôi đến cổ xanh, nhìn cái kia đầy trời tinh không. Chương 462: Quyết chiến bắt đầu. Ngày mùng ngày 3 tháng 3. Ngày đó cũng không phải là bất kỳ đặc thù tháng ngày. Thiên âm không vũ, chiến vân nằm dày đặc. Ngày đó, kỳ thực là chiến đấu tháng ngày. Đến từ Phổ Độ kiếm tông cô gái bí ẩn Tần Hoãn Nhi, quyết chiến phái Thái Sơn ngàn năm hiếm khi hiện lên tiên tài Cổ Siêu. Hai người này, một chiêu kiếm một đao, này một hồi quyết chiến, tự nhiên là gây nên nhiều mặt quan tâm. Quyết chiến địa điểm định ở phái Thái Sơn Ngọc Hoàng Phong quyết đấu trên đài. Cái kia quyết đấu đài, ngay ngắn chỉnh tề, có tới mấy trăm trượng sự rộng lớn, đây là một cái thích hợp quyết chiến khiến người ta rất lạc quan tay chân địa phương. Mà ở một bên lại có rất nhiều vị trí, có thể dung cho người xem cuộc chiến quan sát. Ở mặt đông, ngồi chính là phái Thái Sơn một đám nhân mã, Đông Vương chân nhân, Tá Trạm, Lôi động tiên, Dịch Vân, Đinh Kiên các loại, chờ, cao tầng đều ở trong đó, còn có một chút trưởng lão cũng ngồi ở một bên đều ở yên chỉ chờ đợi trận chiến này bắt đầu. Phái Thái Sơn luôn luôn lấy đông làm đầu, lấy đông vị là quý. Ở phía đông bên này, Đông Vương chân nhân, giá chạm đám người sắc mặt không hề thay đổi, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực có chút sốt sáng. Bọn họ cũng không biết cổ siêu tu hành đến cùng đến cỡ nào mức độ. Tuy rằng cổ tự tin tràn đầy, thế nhưng nghĩ đến cổ siêu vẹn vẹn chỉ là bất phôi cảnh 10 tầng, mà đối thủ tần đoàn nhi nhưng là nguyên thần cảnh 1 tầng, đây chính là rất lớn đại cảnh giới sai biệt ở tình huống bình thường căn. Bản không thể thủ thắng, cũng không biết cổ siêu lá bài tẩy đến cùng là cái gì. Mà phái Thái Sơn các trưởng lão, đại thể không có Đông Vương chân nhân bực này lòng dạ, rất nhiều người trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Ở mặt phía bắc, ngồi nhân mã nhưng là Vô Cực kiếm phái một đám nhân mã. Phổ Độ kiếm tông cùng Vô Cực kiếm phái quan hệ dây dưa không rõ, mà Phổ Độ kiếm tông cách xa ở nước Triệu. Không thể người đến đến chỗ này, vì vậy do Vô Cực kiếm phái đến cho Tần Đoàn Nhi chỗ dựa. Không thể không nói, Vô Cực kiếm phái cũng quả thật có tư cách, đây chính là hoàng kim cấp môn phái. Vô Cực kiếm phái phó trưởng môn chương nhũ ngay, người này chắp tay mà cười, có không nói ra được đắc ý cùng tự đắc, hắn khẽ mỉm cười. Hoàn tuyệt đối tin tưởng Tần Đoàn Nhi sẽ thắng, không thắng đều không còn gì để nói. Làm sao có khả năng thất bại đây? Nguyên thần cảnh nhưng là so với bất phôi cảnh mạnh đến nỗi quá nhiều, mà khác một bên Trương Lịch Thương cũng là vứt dầu mà cười. Trương Lịch Thương nguyên lai giúp Hoa phái chống đỡ mặt đã tới phái Thái Sơn một lần, lần đó cũng là tìm phái Thái Sơn phiền phức, kết quả không đánh được Cổ Siêu. Đại đại bị mất mặt. Đối với Cổ Siêu, Trương Lịch Thương là ghét cực kỳ, đặc biệt nghe nói Cổ Siêu nhân vật như vậy, lại đánh vào đại Tề đế quốc khu 50 vị trí đầu mạnh, thực sự là gọi người phiền muộn. Trương Lịch Thương buồn nôn Cổ Siêu vô cùng nhưng vẫn không làm gì được, mà bây giờ, Tần Đoàn Nhi chỉ cần đánh bại Cổ Siêu, có thể mạnh mẽ đả kích Cổ Siêu tự tin, hơn nữa, không chỉ có như vậy, Cổ Siêu còn muốn bị bắt đi phổ độ kiếm tông ở trong, này chân tâm là một cái tuyệt đại chuyên tốt, đơn chỉ là vừa n, Lý Liên cực kỳ khoái hoạt. Ở mặt nam thì lại ngồi một ít cái khác người trong giang hồ, đều là nghe nói Tần Đoàn Nhi cùng Cổ Siêu lúc đấu, cho nên tới lại nhìn. Những này cơ bản là đại thế nội bộ đế quốc người trong giang hồ, tỉ như một bên nha sân phái, cái bóng môn những người này vật, những người này vật nghe được lần này ước chiến là trong lòng cởi thầm. Bọn họ sớm cũng cảm giác được Cổ Siêu to lớn uy hiếp, nếu như tùy ý Cổ Siêu như thế tiếp tục phát triển, phái Thái Sơn tương lai đây gớm, nói không chắc sẽ tùy tôn những môn phái khác, chỉ là bọn hắn không làm gì được Cổ Siêu, vì vậy chỉ có làm thôi. Bây giờ nghe nói tần đoạn nhi yếu quyết chiến Cổ Siêu, làm sao không sẽ khen hay. Mà phía Tây thì lại ngồi những quốc gia khác người đến. Hiện tại 6 cuộc thiên tài thi đấu sắp bắt đầu, vì vậy 6 quốc tham tử gắn đầy, cũng có một chút người giang hồ ở rèn luyện. Tỷ Như, ở nơi đó, trước đó lặng lẽ đã tới phái Thái Sơn một lần ngụy gà gáy. Vừa nghe là cổ siêu đối với Tân Đoản Nhi, hai người này có thể đều là ở các quốc gia 50 người đứng đầu hàng ngũ, như vậy một trận chiến ngụy gà gáy làm sao có thể không xem. Ngụy gà gáy cũng muốn nhìn một chút tiềm lực kinh người của Cổ Siêu, cùng với phổ độ kiếm tông Tân Đoản Nhi, ngụy gà gáy là ngụy quốc đại biểu. Mà ở một bên còn có đại yến quốc đại biểu, người này tính nhạc, Tiên Kỵ. Nhạc Kỵ người này cũng không phải nhân vật dễ trêu chọc, hắn là đại yến quốc đại tướng quân Nhạc Nghị Nhi tử, Nhạc Nghị là điển đàn to lớn nhất Cửu Địch. Mà Nhạc Kỵ người này cũng là đại yến quốc xếp hạng thứ 50 cao thủ, hắn xuất ngoại du lịch vừa vặn đụng phải trận chiến đấu này. Vì vậy đến đây nhìn, cái kia một bên còn có đại sở quốc đại biểu. Đại sở quốc này một đời người trẻ tuổi ở trong mạnh nhất nhân vật hảo xuân thân quân. Mà đại sở quốc đại biểu nhưng là xuân thân quân môn khách, hắn đến không có tiến vào 50 người đứng đầu, bất quá là đến thế xuân quân thân tìm hiểu tin tức. Hiện tại, mỗi một cái quốc gia đều có mỗi một cái quốc gia tuyệt cường nhân vật. Đương nhiên, mà lại bất luận những quốc gia khác tuyệt cường nhân vật, hiện tại trận chiến này sắp bắt đầu. Toàn thân áo trắng, mang màu trắng đấu đồng, trên mặt che lại lụa mỏng thiếu nữ, vác lấy một thanh trắng như tuyết trường kiếm mà tới. Nàng đến nơi này Nơi này tựa hồ là được như tiên cảnh, nàng tựa hồ có một loại thần bí đến cực điểm ma lực, tần đoàn nhi nàng rốt cuộc tới. Phía dưới cũng truyền tới một trận tiếng bàn luận, cái này tần đoàn nhi cũng không biết tướng mạo làm sao. "La là à, bất quá nghe nói Phổ Độ Kiếm Tông nữ nhân, một cái so với một cái đẹp đẽ, đặc biệt có một loại tiên khí ý vị, thật sự không là bình thường nữ tử có thể có. Ai, nếu có thể cưới một cái Phổ Độ Kiếm Tông nữ tử làm vợ, thực sự là kiếm một rồi. Ngươi hãy tỉnh lại đi, Phổ Độ Kiếm Tông nữ tử xác thực sẽ lập gia đình, thế nhưng giá đối tượng hoàn toàn là một quốc gia bên trong hàng đầu thiên tài trẻ tuổi." hoặc là một quốc gia chi siêu cấp hảo quý nhân sĩ sau khi, ngươi là cái thá gì a? Ở một bên có người châm chọc nói rằng, những người này nghị luận, không chút nào có thể ảnh hưởng tần ngoạn nhi, nàng chỉ là sắc mặt lạnh lẽo đứng ở nơi đó, không hề để ý dáng vẻ. Nàng đang chờ đối thủ đi tới. Đối thủ cũng rốt cục đi tới. Siêu y màu xanh lam, khiêng trường đao, trong miệng còn nhét một cái bánh bao, tay phải trong tay nhấc theo ba cái bánh bao, tay trái cầm một tiểu hồ lô thanh cựu cổ siêu, lợi dụng hình tượng này lên sàn. Cổ siêu không có hình tượng chút nào ăn bánh bao, xin lỗi, ngày hôm nay lên chậm. Hiện tại mới ăn cái gì? Cổ Siêu biểu hiện như vậy, để rất nhiều người ở thầm nghị trong lòng, tiểu tử này, đến là chấn định đến cực điểm, hiếm thấy hiếm thấy, hiện tại cũng có thể như vậy bất cần đời dáng vẻ. Thế nhưng, vô dụng, người tin tưởng một chút cũng có thể có thể thấy, Cổ Siêu thực lực bây giờ vẫn là bất phôi cảnh mười tầng, mà chỉ cần hắn còn chưa đạt tới nguyên thần cảnh, liền không thể là nguyên thần cảnh Tần Đoàn Nhi đối thủ. Ở bên cạnh, cũng không có thiếu người nghị luận, các ngươi nói lần này ai thắng? Vớ lời, đương nhiên là Tần Đoàn Nhi thắng. La a, bất phôi cảnh chỉ là luyện thân thể. Luyện đến cuối cùng mười tầng cũng chỉ là thân thể. Ma nguyên thần cảnh cũng đã bắt đầu luyện thần, một khi bắt đầu luyện thần, nội lực có thể so với bất phôi cảnh cường đại hơn nhiều, hơn nữa thần so với thể cường. Có hiểu việc người nói rằng, hiện tại 10 cái ở trong đến là có 9 giờ 5 cái cho rằng Cổ Siêu thua chắc rồi, chỉ có một ít phái Thái Sơn đệ tử trẻ tuổi, một cái hai cái kiên định tin tưởng Cổ Siêu sẽ thắng, bọn họ cũng là xem có thêm Cổ Siêu kỳ tích, hoàn toàn là mù quáng tin tưởng Cổ Siêu. Mặc kệ những người này làm sao nghị luận, vào giờ phút này, Tân Hoản Nhi cùng Cổ Siêu đều đứng ở lấy trên đài khoảng cách của hai người cách xa nhau 10 trượng. Khoảng cách này nói đến xa, thế nhưng ở cao thủ như vậy trước mắt cũng không coi là xa xôi. Tân Đoàn Nhi tay đặt ở ánh kiếm trên, lần này, ta muốn trừ ma vệ đạo, đem ngươi bắt, đưa vào phổ độ kiếm tông, độ hóa ma tính. Cổ Siêu cả lơ phất phơ nói rằng, ma tính, đó là cái gì? Bánh bao thịt vị sao? Ăn ngon thật, có muốn hay không ta cho ngươi một cái. Cổ Siêu vẻ mặt như thế, làm cho chàng dưới người đều không khỏi cười to, cảm giác cổ Siêu sắc thực hài hước độ đủ. Tân Đoàn Nhi sắc mặt không chút nức, ngươi không cần như vậy kích tướng ta, vô dụng. Nghe tiếng đã lâu phổ độ kiếm tông nội lực tâm pháp, người như gương sáng, một chút không đổi, làm sao có khả năng kích tướng sẽ hữu dụng. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, chỉ là ta người này luôn luôn nhàn tản quen rồi, luôn luôn như vậy. Bất quá phiền phức ngươi sau đó, ngày hôm nay là thật không có ăn điểm tâm, để ta ha ha điểm tâm. Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, vừa ăn bánh bao, một vừa uống rượu, đến là tự tại cực điểm dáng vẻ, ở ăn bánh bao thời điểm còn tùy ý ở trên đài dục dịch. Tân Hoản Nhi đến cũng một điểm không đổi, nàng đang lặng lặng chờ Cổ Siêu, nàng trấn định tự điểm, chỉ cần Cổ Siêu vẫn là bất phôi cảnh 10 tầng. Nàng liền có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Cổ Siêu. Rốt cục, Cổ Siêu ăn xong bánh bao, cũng uống xong thủyẫu, có thể ra tay rồi. Được. Tân Hoản Nhi gật đầu. Sau đó, nàng tay nhỏ nắm tại trên chuôi kiếm diện. Tay của nàng hơi động, cái kia thon dài mã trắng như tuyết trừ kiếm, đồng nhiên ra khỏi vỏ. Đây là cỡ nào vẻ đẹp tráng cảnh. Đây là cỡ nào chỉ bạc tuyết. Vào giờ phút này, dường như mùa đông giá rích đông tuyết, xấu xấu mà rơi. Như cùng đến Bạch Độ vận, hạ xuống nhân gian. Chiêu kiếm này, đến đẹp đến mức nghiên. Thế nhưng, chiêu kiếm này trong lúc đó có tuyệt đối đang sợ. Nguyên thần cảnh sức mạnh đều truyền vào chiêu kiếm này ở trong. Chiêu kiếm này, bao hàm không phải bình thường cường độ, hướng về cổ siêu đâm thẳng tới. Tân Hoản Nhi ở chiêu kiếm này trong lúc đó đã giải tán, tuy rằng không có gọi giải phóng ngữ, giải phóng ngữ thứ này, theo chính mình yêu thích có thể ở trong lòng gọi cũng có thể ở bên ngoài gọi, mà như vậy trực tiếp ở trong lòng gọi hiển nhiên càng nhanh hơn, càng lợi cho nhanh nhanh tiến công. Tân Hoản Nhi kiếm tên là Tụ Tuyết kiếm, đây là một thanh cực mỹ kiếm, cũng không hề vương, hoàng, đế, sau các loại, trợ, tân chăng, nhưng chiêu kiếm này cũng là phi phàm cực điểm. Thanh kiếm này mỹ lệ, vượt quá cổ siêu cùng với rất nhiều chẳng vẻ ngoài chúng từng gặp cực hạn. Cổ siêu lúc này, cũng tuyệt đối không muốn đối đầu chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này sắc thực đẹp đẽ, nhưng cổ siêu cảm giác chiêu kiếm này cũng đã đóng kín chính mình tất cả đường lui, tựa hồ trên trời, lòng đất, khắp nơi đều bị phá hỏng, kết chết, không chỗ thoái lui, không đường có thể đi, chiêu kiếm này có một loại không tên sức mạnh. Cổ siêu cũng dũng nhiên rút ra chính mình lôi đế đao, vạn tượng câu giật đi, lôi đế đao. Sau đó, này một đao mang theo tuyệt đối điên cuồng, Mang theo vô tận sấm sét, hướng về Tần Đoàn Nhi cái kia một chiêu kiếm tầng tầng chém tới, kiếm thế đi vô tận, đao thế đi cũng vô tận. Công, đao kiếm tương giao. Cổ Siêu cả người bị đánh bay đi, hiển nhiên nội lực không bằng Tần Đoàn Nhi Cổ Siêu, lúc này ăn rất lớn thiệt thòi. Mà Tần Đoàn Nhi xem ra băng lạnh lẽo lạnh, nàng kiếm pháp cũng là băng lạnh lẽo lạnh, đuổi sát Cổ Siêu mà đi, kiếm thứ hai nhanh chóng đưa ra, nàng không muốn cho Cổ Siêu bất cứ cơ hội nào. Chương 463, Cổ Siêu thủ đoạn. Tần Đoàn Nhi kiếm thứ hai, dường như sương lạnh chi tuyết, trực hàng mà rơi. Kiếm chiêu ở trong, có vô tận ý cảnh. Này kiếm thứ hai, vẫn như cũng là đến đẹp đến mức nghiên, không cách nào hình dung. Đang đối mặt như vậy kiếm chiêu thời điểm, Cổ Siêu hầu như không cách nào hô hấp. Nguyên thần cảnh trận mạnh, hơn nữa tân đoàn nhi chỉ sợ so với bình thường nguyên thần cảnh một tầng còn cường đại hơn. Cổ Siêu cũng là kích phát rồi trong lòng vẻ quyết tâm, bỗng nhiên một đao mang theo ở tiếng gió gầm rú lại chặn. Cong. Cổ Siêu lại bị đánh bay đi. Tân đoàn nhi kiếm thứ ba lại đến, chiêu kiếm này như tuyết trắng hàn thế, Cổ Siêu lôi đế đao ánh chớp tuy rằng lấp lóe, thế nhưng lôi uy lực tựa hồ đã hoàn toàn bị tuyết uy lực bao trùm, căn bản hoàn toàn không phải đối thủ. Đó lấy mấy chiêu, ánh chớp dãy rủa thế nhưng là oanh không phá này tuyết trắng mịn mùng. Đương nhiên, ở này mấy chiêu ở trong, Cổ Siêu cũng biểu hiện vượt xa quá bình thường bất phôi cảnh 10 tầng cường đại. Đây là kiếm thứ 10. Thần nhi chiêu kiếm này, dường như tuyết trắng mịn mùng, bao chùm thế gian. Tựa hồ một chiêu kiếm ở trong, thiên địa mênh mông. Chu vi các loại trạng cảnh tựa hồ ở trong chớp mắt hoàn toàn biến mất rồi. Chiêu kiếm này lấy tuyết phong tận thiên địa, cũng muốn đóng kín Cổ Siêu xinh cơ. Nay kiếm thứ 10, đã là quyết định thắng bại một chiêu kiếm. Không nghi ngờ chút nào, thắng sẽ là Trần Đoàn Nhi. Tô chính là cổ siêu, thắng bại đã định. Mắt thấy cổ siêu liền muốn bị tân đoàn nhi đánh bại, cổ siêu trên đao tinh thần nhưng bỗng nhiên chấn động, ánh đao ngừng lại, bỗng nhiên va chạm tân đoàn nhi. Đồng thời, tân đoàn nhi cũng là phát hiện, chính mình quanh người tựa hồ toàn bộ bị lâm vào một cái kỳ quái địa phương, nơi này sương mù mêng ngum, nhưng không nhìn thấy kẻ địch, đâu chỉ là kẻ địch, liền vừa nãy chu vi dưới đại rất nhiều người cũng không nhìn thấy. Tân đoàn nhi không khỏi trong lòng nghi hoặc, đây là tình huống thế nào? Tân đoàn nhi xuất thân phủ độ kiếm tông, nàng kiến thức cũng là không giống phàm nghĩ, nàng lập tức mắc đi cầu thức đến một chuyện. Chính mình lâm vào trong trận pháp. Bất quá, trận pháp độ vật ở chiến quốc trên đại lục tương đương hiếm thấy, Tân Đoàn Nhi cũng chỉ là người qua kỳ danh, giản lược học quá một ít cơ sở, thâm ảo chút nhưng không có học. Bất quá nàng trước đó tư liệu, nhưng cũng không có biểu hiện cổ siêu sẽ trận pháp, chuyện gì thế này? Hơn nữa, Tân Đoàn Nhi có chút nghi vấn, ở một lúc mới bắt đầu. Tân Đoàn Nhi đứng ở trên đài đã đánh giá quá, ở trên đài cũng không hề trận pháp, làm sao hiện tại mình bị vây ở trong trận pháp? Tân Đoàn Nhi đại não nhanh chóng chánh qua một chút cảnh tượng, sau đó đột nhiên kỳ giác. Chính mình chúng kế Cổ siêu âm thanh ở bên ngông trong lúc đó vang lên, xem ra, ngươi đã phát hiện chính mình chúng thế. Phản ứng đạt được không tính chậm. Không sai, một lúc mới bắt đầu, này trên đại tự nhiên không có trận pháp, trên đại vừa bắt đầu là tuyệt đối cân bằng. Ta cũng không thể sẽ thả trận pháp đến trên đại. Bất quá, khi ta lên đại thời điểm, đã bắt đầu bày trận pháp. Ta dùng chính là vi lượng bày trận pháp, ở ăn bánh bao uống rượu thời điểm không ngừng mà đi lại. Đó là vì bố trí trận pháp. Đương nhiên, ăn bánh bao không thể ăn quá kỹu, uống rượu không thể uống quá kỹu. Hơn nữa có chút bày trận pháp thì động tính đại địa phương. Sách thực không tốt lắm bố trí. Vì vậy, ta ở với bắt đầu cùng ngươi giao thủ cái kia chín kiếm ở trong, ở bề ngoài không ngừng mà lùi về xa. Tu, kỳ thực đang lùi lại thời điểm lợi dụng chúng ta giao thủ thời điểm, đang không ngừng mà bày trận pháp, hiện tại, trận pháp đã hoàn thành. Nhắc nhở ngươi một câu, trận pháp này gọi ngã, cũng ngũ hành bắt quái trận, do ngũ hành cùng bắt quái hai loại trận pháp tổ hợp mà thành, đồng thời còn bổ thêm một ít đảo ngược, cũng không trận pháp cao thủ, khó có thể phá trận. Tân Đoàn Nhi biểu hiện hơi biến đổi, thì ra là như vậy, nếu như ngươi là nguyên thần cảnh, Đoàn Nhi liền ngã xuống. Thế nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ là bất phôi cảnh mười tầng. Trận pháp thứ này uy lực to lớn hơn nữa, cũng muốn ngươi nội lực chống đỡ, ngươi nội lực quá yếu, vì lẽ đó ta có thể cứng rắn phá trận. Sắt thực có thể a, thế nhưng ngươi cứng rắn phá trận cần chút thời gian. Cổ Siêu thành thơi thành thơi đi ở tần đoàn nhi trước mặt, tựa hồ đã sớm tri châu toán định, Cổ Siêu cười nói, thế nhưng, này vẹn vẹn chỉ là ta làm chuẩn bị bên trong đệ nhị quật, cho ngươi rơi vào trong trận pháp, còn có đệ nhị quật. Tần đoàn nhi lòng cảnh giác nổi lên. Đương nhiên là có đệ nhị quật. Cổ Siêu cười nói, đệ nhị quật, kỳ thực là này sương mù Ngươi thấy trận pháp thời điểm, phòng trưng bạn năng cho rằng, này sương ngủ là trận pháp mang theo đến, kỳ thực không phải, ngươi hiểu lầm. Ngã, cũng ngũ hành bắt quái trận, cũng sẽ không mang theo bất kỳ sương ngủ. Đó là cái gì? Tân Đoàn Nhi không khỏi hỏi. Đương nhiên là độc. Cổ Siêu cười nói, độc dược, chuẩn xác tới nói, liền mê tán vô lực tán, đây là một loại rất thú vị độc dược, đó là ngươi muốn bức ra loại độc chất này dược, cũng muốn tương đương cựu thời gian. Ở trong lúc bên trong, thực lực của ngươi không thể sẽ phát huy ra quá nhiều, đây chính là ta đệ nhị cuộc chuẩn bị. Tân Đoàn Nhi không khỏi nói rằng, Cổ Siêu Ngươi quá đê tiện đi, dùng liền nhau độc cũng dùng. Chỉ sợ vì là giang hồ đồng đạo chưa chén. Đê tiện, Tần Cô Nương đang nói cái gì chuyện cười? Cổ Siêu cười ha ha, Tần Cô Nương, ngươi lấy nguyên thần cảnh khiêu chiến ta bất thôi cảnh, lấy cảnh giới cao hơn bắt nạt thấp hơn cảnh giới, này toán đê tiện sao? Còn có, Tần Cô Nương dùng phổ độ kiếm tông hoàng kim cấp môn phái tiến tu rồi, lại mời tới một cái khác hoàng kim cấp môn phái vô cực kiếm phái, đến lấy lực cức hiệp ta phái Thái Sơn một cái bạch ngân cấp môn phái, điều này có thể dùng cao thượng để hình dung sao? Cô nương không ngại ngùng nói sao? Tần Đoàn Nhi không khỏi nghẹn lời. Một lát nói rằng, trừ ma về đạo, chính là đại sự, không cần nhất định phải chú ý thủ đoạn. Rất đúng rất đúng. Cổ Siêu đùng tay mà cười, "Là à, không cần sả cái gì trừ ma về đạo, hai quân giao phong, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Trên giang hồ hỗn cũng là như thế. Hơn nữa, Tần cô nương, ta biết ngươi hiện tại trong đầu đang suy nghĩ gì, ngươi nhất định là muốn thử nói chuyện cùng ta, kéo dài một phen thời gian, sau đó thử ở lúc nói chuyện bứt ra trong cơ thể bị chúng mê tán vô lực tán, đúng không?" Tần Đoàn Nhi không nói, nhưng hiển nhiên thừa nhận. Cổ Siêu cười ha ha, "Kỳ thực, ta cũng là đang đợi" Cái kia mê tán vô lực tán cũng cần nhất định lúc phát tác. Vì lẽ đó ta cũng đang đợi thần cô nương trùng kế. Tân Oản Nhi không khỏi biến sắc, nàng hiện tại càng ngày càng phát hiện cổ siêu tâm cơ của người nọ thâm trầm. Cổ siêu lần thứ 2 nói rằng, tần cô nương hiện tại bị vây ở ngã, cũng ngũ hành bắt quái trận ở trong, thân bên trong kỳ độc mê tán vô lực tán, thế nhưng kỳ thực còn không vẹn vẹn như vậy, ngươi có hay không cảm giác hiện tại đầu góc rất thắc loạn, sẽ muốn rất nhiều thứ. Tân Oản Nhi nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện ý thức của mình lạ ở biến hóa, nàng tựa hồ nhìn thấy sư phó của mình đương đại kiếp quân. Tự hồ nhìn thấy mình bình thường trụ thanh xá, còn có con kia bình chính mình trở về liền tương đương thân thiết tiến hạng, tân đoàn nhi còn nhìn thấy chính mình tuổi hầu thơ, cha của mình cùng mẫu thân, phụ thân là một cái phổ thông võ đạo thế gia gia chủ, có mấy phần uy nghiêm. Mẫu thân nhưng là một cái ám hiểu hội họa rất có tài hoa nữ tử. Chuyện gì xảy ra? Đây là ảo thuật. Không đúng, Cổ Siêu làm sao có khả năng sẽ ảo thuật? Hắn rõ ràng là linh xảo hệ căn cốt. Không sai, đây chính là ta người thứ 3 chuẩn bị. Cổ Siêu ung dung nói rằng, cái này ngã, cũng ngũ hành bắt quái trong trận pháp, che kín nào thuật sẽ làm ngươi tại mọi thời khắc phân tâm, còn vì sao ta một cái linh xảo hệ có thể sử dụng cường đại ảo thuật, đây chính là bí mật của ta, không dự định nói cho tần cô nương ngươi. Cổ Siêu có thể như thế làm, tự nhiên cũng là bởi vì não vực lần thứ nhất dị biến, lực lượng tinh thần đại đại tăng cường, làm cho Cổ Siêu có thể tăng cường ảo thuật, đương nhiên, Cổ Siêu tự thân ảo thuật thực sự là quá kém quá kém, kém đến người không nhận ra, vì lẽ đó ở đây trước thời điểm, Cổ Siêu tìm tới dịch hơi nước, muốn dịch hơi nước triển khai ảo thuật phong ấn tại ảo thuật mê thạch ở trong, Cổ Siêu lại dùng tự thân L tược lượng tinh thần vì là tăng cường, làm cho ảo thuật di lực to lớn tăng cường. Đến hiện tại trận chiến này, mới đem này một chiêu dùng đến. Cổ Siêu tự nhiên là biết, muốn lấy bất phôi cảnh mười tầng đối phó nguyên thần cảnh một tầng, phi thường khó khăn, vô số tiền nhân bút ký đều chứng minh điểm này. Vì vậy, Cổ Siêu muốn nổi bật, nghĩ đến rất nhiều biện pháp suy yếu đối phương. Ba cái chuẩn bị, ba loại suy yếu phương pháp, không tin suy yếu không được đối phương. Đây chính là Cổ Siêu phong cách hành sự. Mà bởi Cổ Siêu ba cái chuẩn bị, làm cho Cổ Siêu hiện tại đại chiếm ưu thế. Đồng thời, Tân Hoản Nhi sát thực ở vào bất lợi cục diện. Nàng bị vây ở trong trận pháp, trên người nàng trúng độc, hơn nữa, nàng tùy thời tùy khắc bị quanh thân ảo thuật xâm, làm cho tinh thần cũng không thể rất tốt chú ý tân đoàn Nhi hiện tại rốt cuộc biết, tại sao Cổ Siêu sẽ bị gọi là thần ngôn kỳ quỷ tàng. Cổ Siêu quả thật có như thế xương tư liệu. Xem một lúc mới bắt đầu, Cổ Siêu dựa vào ăn bánh bao, uống rượu, nhàn xạ, cùng với vừa bắt đầu ở chiến đấu hạ xuống phong thì bố trí xong trận pháp. Sau đó cô y dùng xương ngủ khiến người ta tiềm thức cho rằng là trận pháp lên thì xương ngủ, kỳ thực đã bày ra độc, đây là điểm thứ 2. Điểm thứ ba tự nhiên là lấy linh xảo hệ căn cốt vận dụng đạo thuật, này thật là là chuyện khó mà tin nổi. Cang Hoàng sợ chính là, cổ siêu đem những chuyện này từng cái từng cái nói to ra, hình thành áp lực trong lòng. Nay có áp lực trong lòng đối với bình thường tần toán nhi tự nhiên là vô dụng, thế nhưng đối với hiện tại trạng thái có chút kém tần toán nhi, đúng là phi thường hữu dụng. Trang ở ngoài, đông, nam, tây, bắc bốn cái phương hướng tinh phòng, phái Thái Sơn bên này, vô cực kiếm phái bên này, cái khác đại thế quốc giang hồ đồng đạo này một phương, cùng với những quốc gia khác giang hồ đồng đạo phía kia. Bốn cái phương hướng người đều chú ý tới đây trận chiến này, mà đột nhiên xuất hiện trận pháp, làm cho ngoại giới căn bản không cách nào thấy rõ trong đó nội dung. Phái Thái Sơn người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện trận pháp, đều là ha ha mà cười, Cổ Siêu luôn luôn không theo lẽ thường ra bài, hiện tại có một cái trận pháp ở, cũng không biết trong đó tình hình làm sao, nhưng biểu thị Cổ Siêu hơi có chút lá bài tùy ư. Mà cái khác giang hồ đồng đạo bất kể là buồn quốc vẫn là nó quốc, đều có chút bất mãn. Cố gắng quan chiến, kết quả xuất hiện một cái trận pháp, làm cho trận chiến này căn bản đều không nhìn thấy, cái này gọi là người làm sao có thể thỏa mãn nổi. Vô cực kiếm phái bên kia, sáu đại trưởng lão một trong trương lịch thương nói một tiếng, kẻ nhạt, mà phó trưởng môn trương Hữu Nhai, nhưng là tay khẽ rung, lấy ra một chiếc gương, chọ mẹo xem ta phá trướng chi kính. Hắn này phá trướng chi kính bỗng nhiên vận hành đến không trung đi, nhắm ngay trận pháp, này phá trướng chi kính là một mặt bảo vật, đến không có chút nào ảnh hưởng trận pháp vận hành, thế nhưng là có thể đem trận fện bộ tình hình, nhìn ra rõ rõ ràng. Chương 464, kinh người thủ đoạn. Trương Hữu Nhai cái kia phá trướng chi kính vung lên, nội hư không. Trong gương ánh sáng, bắn về phía trận pháp Trong gương lập tức xuất hiện trong trận phát cảnh. Mà Cổ Siêu đối với tập đoàn Nhi trận chiến này, Cổ Siêu vừa bắt đầu ba chiêu bố cục, toàn bộ bị người đứng xem nhìn thấy. Sau đó, hết thảy người đứng xem đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cổ Siêu ba chiêu này, thật là lạ quá lợi hại. Đầu tiên là chiêu thứ nhất ta ăn bánh bao cùng tranh đấu bố cục, chiêu thứ hai ta trận pháp lên thì lợi dụng người hảo giác thi độc, chiêu thứ ba nhưng là đang lúc nói chuyện triển khai ảo thuật, linh xảo hệ dùng ảo thuật, thật là lạ quái lạ đến cực điểm. Mà Cổ Siêu lại có như vậy thủ đoạn, như vậy lợi hại, thực sự là gọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Cổ Siêu tâm cơ sâu trầm, bộ cục chim ưu sa, để rất nhiều người nhìn mà than thở. "Này Cổ Siêu, tuổi phải làm không lớn đi." "Là a, tuổi nhỏ như thế, liền có như thế nhiều bố cục, đúng là lợi hại." Thần khí quỷ tàng, danh bất hư truyền. Đến từ Chính Ngụy Quốc Ngụy Kê Minh, trước đây thấy quá Cổ Siêu đối với Lạc Thiên Dương thì trí tuệ, nhưng chưa từng thấy Cổ Siêu bố cục, lúc này thấy thứ sau khi, càng là ở thầm nghĩ trong lòng, được lắm Cổ Siêu, chân thực không thể coi thường, bố cục khó dò. Trong lòng đối với Cổ Siêu lòng cảnh giác lại tăng lên rất nhiều. Mà đến từ Đại Yến Quốc Nhạc Kỳ, Đệ tử chính đại sở cốt Xuân thân quân môn khách đều không khỏi trừng mắt. Cái này cổ siêu, thật là lợi hại bố cục, bọn họ cũng là nhãn lực cao minh, lập tức liền phát hiện cổ siêu lợi hại. Người này một khi trưởng thành tương đương khó có thể đối phó. Trương Hữu nhai trầm giọng nói rằng, cổ siêu này lại là dùng trận pháp, lại là thi độc, lại là dùng ảo thuật, các loại thủ đoạn, đặc biệt dùng độc, không phải chính đạo gây nên đi. Đông Vương chân nhân cười ha ha, ở thời đại này, trong chính đạo dùng độc ít người. Trương phó trưởng môn không cần nói không biết. Trương Hữu nhai cũng là biết tình huống như thế. Cổ Siêu những thủ đoạn này sát thực còn ở hợp lý bên trong phạm vi, vì vậy cũng chỉ có không tranh cái nữa biện, các ngươi phái Thái Sơn, cái này Cổ Siêu, quả thật có mấy phần côn vặt. Chỉ là, Nguyên Thần cảnh cương giả, cho dù là bị suy yếu 3 lần, cũng không phải bất phôi cảnh 10 tầng có thể so sánh được. Đến đây kết thúc, Trương Hữu Nhai vẫn cứ đối với Tần Đoàn Nhi có tuyệt đối tự tin. Nguyên Thần cảnh 1 tầng đúng là rất mạnh, hiện tại vẫn cứ là Tần Đoàn Nhi phần thắng khá lớn. Đông Vương chân nhân cũng là biết thật tình sắc thực như vậy, bất quá Đông Vương chân nhân cũng là không cam lòng yếu thế, cho tới cục diện đến cùng sẽ làm sao? Chúng ta chỉ cần mỏi mắt mong chờ là được. Đến thời điểm liền xem ai thắng ai thua. Ngã, cũng ngũ hành bắt quái trận ở trong, Tần Đoàn Nhi chúng động. Bên trong ngảo thuật, lại thân ở trong trận pháp. Nàng đã bị suy yếu đi đầy đủ 3 lần. Thế nhưng Tần Đoàn Nhi biểu hiện vẫn cứ cực kỳ trấn định. Thanh âm của nàng lanh lảnh mà êm tai, cổ huynh quả nhiên là thật, Hoản Nhi bội phục, nhưng cổ huynh muốn bằng những này khôn vật liền vượt qua Hoản Nhi, cũng tuyệt đối không thể. Lời nói của nàng ở trong mang theo tuyệt đối tự tin. Mà trong tay nàng tụ tuyết kiếm, cũng đồng nhiên triển khai mà ra. Một chiêu kiếm, mang theo khinh thế mênh mông chi tuyết, rơi thẳng mà xuống, một chiêu kiếm, liền băng phong thiên địa. Chiêu kiếm này cùng với trước không giống, chiêu kiếm này ở trong mang theo sắc bén có thể đâm thủng tất cả kiếm thế, nàng chiêu kiếm này ở trong tuyệt đối nắm giữ đâm trị kiếm nguyên. Hơn nữa chỉ sợ còn có cái khác kiếm nguyên. Tân Hoảnh Nhi đem nguyên thần cảnh nội lực cùng nàng tầng 3 nhiều kiếm thế, toàn bộ một chiêu kiếm tập ra. Đối mặt với như vậy, Khuynh Thế Minh Ngông chi tuyệt một chiêu kiếm, Cổ Siêu trở tay xuất đao. Cổ Siêu này một đao, mang theo bản thân bất phôi cảnh 10 tầng nội lực, còn không vẻn vẹn như vậy. Nay một đao Dường như bầu trời hạ xuống cuồng lôi chớp giật, ầm ầm mà hảng. Lôi sinh kinh thiết, lôi diện tứ phương. Đình đình chớp giật, tử quang diện tận. Đao và kiếm, bỗng nhiên tầng tầng đụng vào nhau. Kiếm, đóng băng tất cả. Đao, hoại diệt tất cả, hơn nữa mang theo một luồng kỳ lạ sức mạnh. Cổ Siêu bỗng nhiên lùi về sau, liền lùi lại bảy, tám bộ. Mà Tân Hoản Nhi cũng là hơi lùi về sau hai, ba bước. Tân Hoản Nhi có ưu thế, thế nhưng là không nghĩ tượng ở trong ưu thế lớn như vậy, nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại, ở vừa nãy một đòn ở trong, sức mạnh của ngươi rất mạnh. Hơn nữa có một luồng kỳ dị sức mạnh, này một nguồn sức mạnh tựa hồ bao hàm dao đạo tất cả bản nguyên, đúng, 10 cô bản nguyên toàn bộ ở trong đó, Đâm, Khảm, Liêu, Cản, Triển, Khoa, Phách vân vân thập đại dao nguyên toàn bộ ở trong đó, tổ hợp thành một loại lực lượng bản nguyên lượng. Dao của ngươi thế đã tới tầng 4. Đúng. Cổ Siêu gật gật đầu, thật tin tưởng, lập tức liền nhìn thấu dao của ta thế đến tầng thứ 4, này cũng là ta đánh với ngươi một trận đệ tứ cọp chuẩn bị, không, có 3 là 3, lại sao dám lên lương sơn. Cổ Siêu cười ha ha. Tân Hoản Nhi ở trong lòng hơi chấn động. Nàng là kiếm đạo nổi danh thiên tài, lại là ở phổ độ kiếm tông như vậy hoàng kim cấp môn phái, cũng chỉ là đem kiếm thế đẩy mạnh đến tầng 3 nhiều. Thế nhưng là tuyệt đối không có đẩy mạnh đến tầng 4. Cũng là biết rõ phải đem kiếm thế đẩy mạnh đến tầng 4 độ khó. Mà bây giờ, Cổ Siêu chỉ là xuất thân từ một cái bạch ngân cấp môn phái, nhưng đem đao thế đẩy mạnh đến tầng 4, so với nàng tiến độ còn nhanh hơn, cảnh này khiến Tân Đoàn Nhi cái kia gương sáng bình thường tâm, cũng là hơi nổi lên một chút sóng lớn. Hơn nữa, Tân Đoàn Nhi cũng là chú ý tới, Cổ Siêu nói đây là hắn đệ tử cọp chuẩn bị nhưng vẫn không có nói hắn đến cùng tổng cộng có bao nhiêu cọc chuẩn bị. Nay kỳ thực là ở cho Tần Đoàn Nhi tự thân tạo thành áp lực. Tần Đoàn Nhi ở trong lòng yên lặng vận lên gương sáng tâm pháp, bình phục này cỗ chấn động, nàng không muôn chúng kế. Gương sáng tâm pháp thần diệu không. Tam mỹ nữ chiến đội trưởng người nhất. So với chỉ chốc lát sau, Tần Đoàn Nhi liền bình tĩnh lại, cổ huynh thật bản lãnh, không chỉ có là thần kỳ quỷ tặng, bản thân dưới tay thực lực cũng sát thực cứng rắn đến có thể, nhưng đáng tiếc như vậy nhân tài nhưng nhập ma. Cổ huynh, chuẩn bị tiếp chiêu đi, đón lấy bản nhi mở lớn dụng chính là phổ độ kiếm tông cấp 5 kiếm pháp Phong Loạn Băng Tâm Kiếm Pháp, Phong Loạn Băng Tâm Kiếm Pháp, này nhưng không là đơn giản kiếm pháp, đây là một bộ tương đương có danh tiếng cấp 5 kiếm pháp, nghe tên với đại triều quốc, thậm chí ở đại tề thủ đô có nghe thấy. Tân Đoàn Nhi sở dĩ sẽ nói ra, cũng là muốn chấn động một fan cổ siêu, hy vọng có thể để cổ siêu tâm xuất hiện cái hở. Cao thủ tranh chấp, cuộc chiến tâm lý cũng là tương đương trọng yếu. Tân Đoàn Nhi sau khi nói xong, tay lần thứ 2 nắm tại nàng cái kia trắng như tuyết kia chu kiếm. Tu Tuyết Kiếm, liền như vậy lặng lặng đứng ở giữa hư không. Lại đột nhiên, kiếm động. Một sát na kiếm do cực tinh chuyển thành tự động. Mà lập tức, mênh mông tuyết lớn ở giữa hư không xuất hiện. Cái kia tuyết muốn phong ấn thế gian, cái kia băng muốn đông lại vạn vật. Tựa hồ ngàn giặm giăng xuyên, toàn bộ phong ấn. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, vào lúc này, cái kia băng tuyết ở trong còn có một luồng lạnh thấu chi phong. Này Cố Phong, tựa hồ không tồn tại. Đó là hơi không cẩn thận, nhưng sẽ phát hiện này Cố Phong đã cắt rối loạn người mặt. Đây là khó lòng phòng bị, nhưng lợi hại đến cực điểm phong. Trong lúc nhất thời, phong tuyết mãnh liệt, phong cuồng tuyết vũ, phong loạn băng tâm, chạy bằng khí tuyết cuồng Gió cuốn tít lăn. Tân Hoản Nhi đó là muốn dùng cấp 5 kiếm pháp đối phó Cổ Siêu, người một khi đến nguyên thần cảnh liền có thể học tập cấp 5 kiếm pháp. Cấp 5 kiếm pháp uy lực so với cấp 4 kiếm pháp mạnh hơn nhiều lắm, cấp 4 kiếm pháp chỉ có thể triệu hoán trong thiên địa một loại nguyên tố dùng cho chiến đấu, tỉ như Cổ Siêu cấp 4 đao pháp nhanh điện đao pháp đó là triệu hoán trong thiên địa điện loại này nguyên tố thôi. Mà cấp 5 kiếm pháp cường liền cường ở có thể đồng thời triệu hoán hai loại nguyên tố tiến hành chiến đấu, tỉ như lúc này phong loạn băng tâm kiếm pháp, cho gọi ra đến một là băng nguyên tố, hai là nguyên tố gió. Băng khiến người bị đóng băng, động tác chậm chạp giảm người tốc độ phản ứng, Ma Phong thì lại có thể ở người phản ứng chỉ đê, nờ hoặc là bị đóng băng đồng thời, không ngừng mà vết cắt người, loại này vết cắt lỗ hổng tương đối đáng sợ. Nguyên lai thời điểm, Cổ Siêu dùng 3 cấp đao pháp thì đụng tới cấp 4 đao pháp thì liền muốn ăn trên thiệt lớn. Mà bây giờ, Cổ Siêu dùng cấp 4 đao pháp đụng tới dùng cấp 5 đao pháp thời điểm, đương nhiên cũng muốn ăn trên tương đối lớn thiệt thòi, tất cả những thứ này vốn là ở dự liệu ở trong. Cổ Siêu đang đợi. Tân Đoàn như kiếm, cực đẹp vô cùng yên. Một chiêu kiếm một chiêu kiếm, đóng kín Cổ Siêu đừng lui. Tân Hoản Nhi khẽ môi vung lên một tia giật cười, "Cổ huynh, ngươi phía trước bốn hạng chuẩn bị, đắc sắc Tuyên Luân, Hoản Nhi cũng không khỏi bội phục trên mấy phần. Chỉ là, Cổ huynh, ngươi như không có đệ ngũ hạng chuẩn bị, hôm nay chỉ sợ cũng phải bại vào này." "Ai nói ta không có đệ ngũ hạng chuẩn bị?" Cổ Siêu cười ha ha, dống nhiên xuất đạo. Một đao trong lúc đó, cuồng phong gào ghét. Một đao trong lúc đó, gió cuốn mây tan. Một đao trong lúc đó, nhanh như chớp. Một đao trong lúc đó, tản phong linh ảo. Này một đao, nhưng là hóa sinh ra đầy đủ 240 đạo sắc bén đao gió. Màn này 240 đạo sắc bén dao gió, nhưng mơ hồ hóa sinh trở thành một cái lớn vô cùng, tràn ngập khí tức tự vong màu đen dao gió, hướng về tân đoàn Nhi kiếm mạnh mẽ va chạm mà đi. Không sai, đó là cổ siêu tuyệt chiêu thần phong gào thét này một chiêu. Cổ siêu cũng là sớm biết tân đoàn Nhi sẽ cấp năm võ kỹ, dù sao nguyên thần cảnh người bình thường đều sẽ cấp năm võ kỹ, loại này cấp năm võ kỹ đối với chỉ có thể cấp bốn võ kỹ cổ siêu sức thương tổn rất lớn, hết lần này tới lần khác, cổ siêu cũng là biết mình hiện tại không thể học được cấp năm võ kỹ đối kháng. Vì lẽ đó mặt sau cổ siêu đang không ngừng mà thí nghiệm ở trong Phát hiện thần phong gào thét này một cái truy tiêu, có thể trong khoảng thời gian ngắn bính cấp 5 võ kỹ. Thần phong gào thét này một cái truy tiêu, đó là cổ siêu đệ ngũ hạng chuẩn bị. Thần phong gào thét tầng tầng đánh tới cấp 5 kiếm pháp phong loạn băng tâm kiếm pháp mặt trên, ở đối kích chỗ, phong tuyết mãnh liệt, phong loạn phong cuồng, đến cùng là thần phong gào thét phong tràn loạn, vẫn là phong loạn băng tâm kiếm pháp phong tràn loạn, quan hệ này trận chiến này thắng bại. Lúc này, cổ siêu rất hồi hộp. Đồng dạng, Tân Hoản Nhi cũng là tương đương căng thẳng. Đao và kiếm, vẫn cứ ở nơi đó giao cầm. Ầm. Thần phong gào thét thần phong đánh bại phong loạn băng tâm phong, nghịch tuổi cái kia từng mạnh từng mạnh tuyết. Thần phong gào thét thành công. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng là sâu sắc rõ ràng, thần phong gào thét tuy rằng thành công cũng cũng chỉ là cùng phong loạn băng tâm kiếm pháp bính một cái hòa nhau thôi, cũng không phải là áp đảo đối thủ. Thần phong gào thét này, một chiêu theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, Cổ Siêu bản thân hiện tại là bất phôi cảnh 10 tầng, vì vậy chỉ có thể làm đến một bước này. Bất quá, cuối cùng cũng coi như là thành công. Tân Đoàn Nhi nói rằng, này một chiêu, rất cường đại, tên cứ gọi là gì? Thần phong gào hét Cổ Siêu nói rằng: Đến không hổ là thần phong gạo tết bốn chữ này. Tân Hoản Nhi gật đầu, đó là người này một chiêu cũng có một cái tương đối lớn tiêu hút, vậy thì là tiêu hao tương đối lớn, này một chiêu tiêu hao nội lực so với ta dùng phổ thông cấp 5 kiếm pháp tiêu hao nội lực lớn không ít. Tân Hoản Nhi quả nhiên không hổ là danh môn cao thủ, lập tức liền nhìn thấu Cổ Siêu này một chiêu lại cái hở, sắp thực như nàng nói. Chương 465: Trận đấu cao trào. Ngoài trận, truyền đến một mảnh tiếng nghị luận. Cổ Siêu vừa nãy dùng đến rõ ràng là đao thế tầng bốn, vẻn vẹn chỉ là 17 tuổi liền đem đạo thế mạnh mẽ cứng rắn tu hành đến tầng 4, thực sự là yêu nghiệt. Để rất nhiều người cũng không khỏi cảm khái, phái Thái Sơn thực sự là số may, thu được như thế một cái đệ tử. Đặc biệt nha Sơn phái, gần nhất thanh thế có chút không bằng phái Thái Sơn, nghiên cứu nguyên nhân chính là một cái, vạn sĩ tiểu cũng cổ siêu danh tiếng thực lực những này càng kém càng xa, khiến người ta cảm thấy phái Thái Sơn có tiền đồ hơn, phái Thái Sơn tiếng tăm cũng dần dần vượt trên nha Sơn. Ma Ngụy Quốc Ngụy Kê Minh, đại yến quốc Nhạc Kỷ, đại sở quốc Xuân Thân quân môn khách, đều ở trong lòng âm thầm đề phòng, cảnh giác, bọn họ đối với đại tế quốc điều tra không hẹn mà cùng thêm vào cổ siêu danh tự này. Người này thực lực bây giờ tuy rằng không tính cực cường, nhưng tâm cơ thâm trầm, tiềm lực đáng sợ, đạo đạo tiên phú rất tốt, tương lai không thể đo lường. Đó là Vô Cực kiếm phái phó trưởng môn Trương Tự Nhai, cũng ở trong lòng âm thầm nói một tiếng, đáng chết, như cổ siêu đệ tử như vậy, bọn họ Vô Cực kiếm phái cũng không tưởng thấy. Hiện tại đó là bọn họ cũng không dám khẳng định cổ siêu nhất định sẽ thua, ở khai chiến trước, Trương Tự Nhai đám người cho rằng tần đoàn nhi thắng sát suất ở 10 phần, mà hiện tại nhưng không khỏi nhận định, tần đoàn nhi thắng sát suất rơi xuống 8 phần 10. Đông Vương chân nhân Đinh Kiên đáng người lại có mấy phần đắc ý, ha ha ha ha, Cổ Siêu quả nhiên không giống suy nghĩ tưởng. Xem ra Cổ Siêu trận chiến này thật là có nhất định độ khả thi sẽ thắng lợi, nếu như thật thắng lợi, này sẽ là cỡ nào khả quan việc, lấy bất phôi cảnh khiêu chiến Nguyên Thần cảnh, có thể thành công, tuyệt đối phá phái Thái Sơn ghi chép, cũng có thể danh chấn đại tế đế quốc giang hồ. Trong trận, Tân Đoàn Nhi ánh mắt lạnh lẽo. Nàng coi như là đang ở trong trận, thân bên trong kỳ độc, thân bên trong nấu thuật, lại đang trong chiến đấu, vẫn cứ tương đương bình tĩnh, một lượi liền phát hiện thần phòng gạo thế chỗ sơ hở. Cổ Siêu cũng là cười ha ha. Ta đương nhiên đã sớm rõ ràng thần phong gạo thét chỗ sơ hở, thế nhưng, ngươi nội lực có thể chống đỡ bao lâu đây? Ta rất hiếu kỳ. Ta trước đó ba cái suy yếu biện pháp của ngươi, liền không muốn để cho ngươi chống đỡ bao lâu, nếu như ngươi có thể không đỉnh triển khai cấp 5 kiếm pháp, thua tự nhiên là ta. Thế nhưng, ngươi độc chỉ sợ càng bên trong càng sâu, dù sao ta đang không ngừng mà tiến công, cho ngươi không ngừng mà giáng trả, giáng trả vẫn may dòng máu động. Độc thế thì càng ngày càng thâm. Còn có, theo ngươi chúng độc bên trong đến càng sâu. Cùng ta chiến đấu nội lực tiêu hao, cùng với tinh thần tiêu hao. Ngươi đối với ảo thuật chống lại phải làm càng ngày càng kém, vì lẽ đó, ngươi có thể ngăn đạt được bao lâu đây? Ta thật sự hiếu kỳ. Không sai, cục diện bây giờ là, Cổ Siêu tuyệt chiêu thần phong gào thét cứng rắn chống đỡ cấp 5 kiếm pháp, tiêu hao rất lớn, mà Tân Hoản Nhi thì lại bản thân trạng thái suy yếu, cấp 5 kiếm pháp cũng không có thể dùng quá lâu. Trên căn bản, Tân Hoản Nhi cùng Cổ Siêu hai người đều có cái hở, đều có nhược điểm. Hiện tại liền xem ai nội lực trước tiên không chịu được nữa. Tân Hoản Nhi tụy kiếm, kế tục đánh ra, một chiêu kiếm truy một chiêu kiếm, mỗi một kiếm đều mang cấp 5 kiếm pháp. Cổ Siêu lôi đế đao, kế tục vùng chém, một đao tiếp một đao. Đương nhiên, không phải mỗi một đao đều mang vào thần phong gào thét, bình thường chỉ dùng nhanh điện đao pháp ứng phó, chỉ có ở chiêu thức cục diện đối với tự thân tương đương bất lợi thời điểm, Cổ Siêu mới bỗng nhiên kích chém ra thần phong gào thét như vậy tuyệt chiêu, nhanh tiêu hao nội lực một lần. Cổ Siêu nội lực càng dùng càng thiếu, Tân Đoàn Nhi sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hai người này, trạng thái đều không phải thật tốt. Cong. Lại là một lần đao kiếm đối kích, mà lần này đối kích, Cổ Siêu phần lưng xiêm y bị Tân Đoàn Nhi kiếm cắt phá còn tìm một ít bị thương ngoài da, nhàn nhạt, nhạt tuyết bám vào tụ tuyết kiếm trên, đang bị kiếm bắn trúng thời điểm, Cổ Siêu đều cảm giác tự thân dòng máu phát lạnh, cũng may vết thương này thật sự chỉ là sắt rách da vết thương nhẹ. Mà Cổ Siêu ánh đao, nhưng ác liệt cực điểm phá tan rồi tần đoàn Nhi đấu đồng, làm cho tần đoàn Nhi dung nhan lộ ra. Đây là một tấm cực mỹ dung nhan, một bó thanh ti chất trở thành ngã ngựa kế, lưu thuận cực điểm lưu xưởng mà xuống, da bạch như tuyết, mi như thanh đại, mục như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, môi đỏ tươi đẹp, tuyết cảnh phong vân rải, bộ ngực mềm chập trùng, eo nhỏ nhắn cực nhỏ, hai chân thon dài đến cực điểm. Nàng hướng về nơi đó một lập, ở trong trận tựa hồ lập tức hóa thành tiên cảnh, đây thực sự là một loại tiên tử trích lạc thế gian cảm giác. Thật là đẹp nữ tử. Cổ Siêu cũng không khỏi hơi kinh hãi. Phổ Độ kiếm tông, luôn luôn đều là sản xuất như vậy khí chất như tiên nữ tử, chỉ thử nhất gia, không còn chi nhánh. Tân Đoàn Nhi tuy rằng không phải Phổ Độ kiếm tông này một đời mạnh nhất đệ tử trẻ tuổi, thế nhưng là tuyệt đối ở năm người đứng đầu hàng ngũ. Hơn nữa Tân Đoàn Nhi tiềm lực to lớn, cũng khó có thể tưởng tượng. Bởi Tân Đoàn Nhi đấu đồng vỡ tan, dung nhan lộ ra, Cổ Siêu cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cổ Siêu cũng không khỏi thầm kêu tám môn, chính mình ở kiếp trước thời điểm trên địa cầu thấy quá không biết bao nhiêu mỹ nữ, tự nhận các loại mỹ nữ đều gặp, nhưng thật không có thấy quá tần toán nhi loại này trích lạc tiên tử bình thường khí chất. Tần Toán nhi cũng hơi cả kinh, Cổ Siêu thủ đoạn cao cường, hoàn nhi đó là dùng ra cấp 5 kỹ pháp, vẫn như cũ thắng không được cổ huynh. Hoàn nhi hiện tại nội lực còn lại cũng là không nhiều. Xem ra Toán nhi cũng chỉ có dùng cuối cùng một môn tơ kĩ, vốn là là không định dùng. Hả? Cái gì tơ kĩ? Nói nghe một chút. Trận đấu đến lúc này, Cổ Siêu vẫn như cũ là một bộ mạn không để ý dáng vẻ. Này tựa hồ chính là cổ siêu phong cách. Tân Đoàn Nhi nói thật, Phật tính thần kiếm. Phật, tính, thần, kiếm. Bốn chữ này tựa hồ có một loại dị dạng mị lực. Lúc này, ở ngoài trận nghe được bốn chữ này người, chỉ cần là hơi có kiến thức, đều không khỏi âm thầm gật đầu, rốt cục muốn ra này một cái thứ chiêu. Nguyên lai giao thủ, tự nhiên là đặc sắc, cổ siêu liên tiếp thủ đoạn, có thể nói đặc sắc lộ ra đến cực điểm, bởi những thủ đoạn này nguyên nhân, bất phôi cảnh mười tầng cổ siêu, lại mơ hồ có đè lên nguyên thần cảnh một tầng Tân Đoàn Nhi đánh xu thế. Thế nhưng chắc thể có kiến thức người đều rõ ràng, cổ siêu muốn thắng rất khó, bởi vì tập đoàn Nhi có một chiêu ép đáy hòm tự chiêu, này một chiêu, tự nhiên chính là Phật tính thần kiếm. Chiến quốc đại lục, ít có Phật môn lưu phái. Phổ Độ kiếm tông, đó là ít có Phật môn lưu phái. Chiến quốc trên đại lục người, đối với Phật cũng không coi là nhiều hiểu. Phật môn thủ đoạn, cũng cực nhỏ người từng trải qua. Thế nhưng chân chính thấy được Phật môn thủ đoạn, đều là ở trong lòng thất kinh loại thủ đoạn này. Phổ Độ kiếm tông Phật tính thần kiếm uy lực viễn, đã từng có Phổ Độ kiếm tông một vị chuyên nhân, học được Phật tính thần kiếm sau, cùng đồng dạng cảnh giới đối thủ giao thủ. Mạnh Mẽ cứng rắn rựa vào Phật Tính Thần Kiếm, không rựa vào cái khác, đều mạnh mẽ cứng rắn lấy một địch nhiều, đem ba vị so với nàng bản thân muốn cao một cái cảnh giới nhỏ kẻ địch đánh bại, sáng lập rất nhiều kỳ tích. Cũng có Thao Thiên Ma Đầu, cuồn cuộn ma khí, trời đất xoay vần, nhưng Mạnh Mẽ cứng rắn bị Phật Tính Thần Kiếm chế trụ, cuối cùng thức mất một đời ma khí, độ hóa thành một vị hòa thượng. Những này chuyên thuyết, đều cho Phật Tính Thần Kiếm ra tang rồi giờ. Kể nhiều sát thái, để rất nhiều người đều biết Phật Tính Thần Kiếm rất mạnh, thế nhưng Phật Tính Thần Kiếm đến cùng là làm sao cái cơ pháp, nhưng không có bao nhiêu người từng thấy, dù sao hiểu môn tuyệt kỹ này người Quá ít, quá ít. Mà hiện tại, rốt cục có thể tận mắt nhìn thấy trong truyền thuyết Phật tính thần kiếm. Mà Phật tính thần kiếm vừa ra, Cổ Siêu chỉ sợ muốn thảm bại tại chỗ. Tất cả mọi người đều nhìn về cái kia chiếc gương, nhìn trong trận tình hình. Tân Hoản nhi tay phải nắm tụ Tuyết kiếm, tay trái nhẹ nhàng đặt ở tụ Tuyết kiếm trên. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng lướt qua tụ Tuyết kiếm. Môi của nàng ở trong, phun ra giống như, nhân, ba, la, mật. Này năm chữ. Mà lúc này, nàng tụ Tuyết kiếm trên bắt đầu không ngừng mà tỏa hiện hào quang màu vàng lỏng. Loại hào quang màu vàng nóng này có một loại khác với tất cả mọi người sát hại, đây là Phật quang. Từng trận Phật quang xuất hiện, hóa thành vòng tròn, hướng về bốn phía khuếch tán. Mà đồng thời, tân đoàn nhi trong miệng không ngừng mà đọc lên kinh thư nội dung, phàm hết thể tướng đều là hư vọng. Như thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Quá khứ tâm không thể được, hiện tại tâm không thể được, tương lai tâm không thể được. Như Lợi Sát Già, lấy âm thanh cầu ta, là người hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Tất cả có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế quan. Theo nàng đọc lên kinh thư Trong lúc nhất thời, bên trong đất trời, tựa hồ cũng vang lên từng trận Phật âm tiếng niệm kinh, những này Phật âm tiếng niệm kinh mang theo vô tận đạo lý. Phật quang nổi lên, Phật âm tần xuất hiện, tiếng phạn không dứt. Tân Đoàn như kiếm, ở lấy không nhanh không chậm tốc độ lại mạnh. Ở đẩy mạnh thời gian, ở nàng kiếm trên, tựa hồ dần dần xuất hiện một cái hình bóng, đó là một vị cổ Phật hình bóng, cổ Phật ở trong có vô tận uy nghiêm, vô tận từ bi. Cổ Phật có vô cùng Phật tính, hướng về người trực ép mà đi. Cổ Siêu lúc này, trong hai nghe vô tận Phật âm, trong mắt thấy vô tận Phật quang, thậm chí còn nhìn thấy vị này cổ Phật. Lúc này Cổ Siêu trong lòng đột nhiên sinh ra một ý nghĩ. Có cái gì tốt đánh, thẳng thắn đàng hoàng từ bỏ chịu thua quên đi, có thể, theo tần đoàn nhi đi phổ độ kiếm tông ở lại 5 năm là không sai chủ ý, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Cổ Siêu lúc này nhìn mình trong tay lôi đế đao, tựa hồ cảm giác này đều là đồ đao, muốn lập tức ném xuống. Không đúng, đây là ảo thuật. Không, không phải ảo thuật, Cổ Siêu hiện tại căn bản không thể nào sợ ảo thuật. Đây chính là Phật tính thần kiếm sao? Lại có thể sản sinh lớn như vậy hiệu quả, khiến người ta đánh mất lòng thắng cử thực cái này cũng là cổ siêu ý chí lực tương đương kiên định, chống lại tâm cường. Nếu là ý chí lực không kiên định người, độ phải Phật tính thần kiếm trực tiếp đầu hàng, đều là tương đương bình thường việc. Phật quang vô cực, Phật âm vô lượng. Ở vô tận Phật quang Phật âm cùng với cổ Phật hình bóng bên trong, khiến người ta từ bỏ chống lại chi tâm, Phật tính thần kiếm đáng sợ, ngay khi với như vậy, coi như là ý chí kiên định hạ người, có thể không đỉnh chống đối Phật tính tập kích, nhưng Phật tính thần kiếm bản thân kiếm đang không ngừng mà kéo tới, này thật là khó đối phó vô cùng. Bất kể là ý chí kiên không kiên định đều muốn cái này nói Cổ Siêu nhìn về phía Tân Đoản Nhi, chỉ thấy Tân Đoản Nhi dung nhan bất biến, bình thản cực điểm, hiển nhiên, Tân Đoản Nhi cũng cho rằng nàng thắng định, nàng từ khi xuất đạo tới nay, trừ phi nội lực mạnh hơn xa đối thủ của nàng, bằng không thì dùng Phật Tính Thần Kiếm, chưa từng có thua quá một lần. Lúc này, cũng là như thế. Cổ Siêu thấy rõ như vậy tình huống, cũng ở trong lòng khà khà cười lạnh. Cổ Siêu trận chiến này tổng cộng làm năm cọc chuẩn bị, mà đệ ngũ cọc chuẩn bị, đó là phá Phật Tính Thần Kiếm biệt pháp. Dù sao, Phật Tính Thần Kiếm này, một chiêu để đao đế quá sâu khắc, năm đó đao đế đều tại đây chiêu bên dưới bị thiệt thòi. Vì lẽ đó Đao Quân hệ thống sớm lưu lại phá chiêu này biệt pháp. Chương 466, tháng. Việc này, muốn do mấy ngày trước nói tới. Khi đó, Đao Quân hệ thống nói cho Cổ Diêu, kiếm quân có một chiêu Phật tính thần kiếm, có thể để người ta đánh mất sức đề kháng. Phật lý lực, Cổ Diêu cũng không dám coi thường. Phật giáo thủ đoạn, sát thực quỷ dị. Mà Đao Quân hệ thống lúc đó là nói như vậy, năm xưa Đao Đế lưu lại một môn tuyệt học, có thể phá đến Phật tâm. Vậy thì là Đế tâm. Phật cảm thiên hạ, Phật chuyện thiên hạ, Đế không thiên hạ, Đế pháp thiên hạ. Đế tâm nếu là tu hành đến được tuyệt đối có thể lực ép Phật tính thần kiếm. Đế tâm tu luyện muốn tỉ lại, chính là một cái, ta tức đế, đế tức ta. Ta tay cầm 30 triệu bên trong Giang Sơn, chân đạp vô số tính mạng. Đạo quân hệ thống nói rằng, này đế tâm thần quyết, lại chia làm 10 tầng, cái kia Phật tính thần kiếm cũng chia làm 10 tầng, ngươi chỉ cần tu luyện đế tâm thần quyết không ở Phật tính dưới, liền có thể không sợ này Phật tính thần kiếm. Ta nếu vì đế, Phật có thể làm khó dễ được ta. Cổ Siêu nghe được thuyết pháp như vậy, lập tức bắt đầu tu hành cái kia đế tâm thần quyết. Đế giả, nuốt chửng bầu trời đại địa. Đế giả, tay cầm ngũ hành luân hồi, Đế giả, trên trời thiên hạ, mình ta vô địch. Đế giả, sừng bá tất cả. Cổ Siêu muốn trong khoảng thời gian ngắn đem Đế Tâm Thần Quyết luyện đến cực cao mức độ, Tư Đào quân hệ thông nói, kiếm kia quân truyền nhân Phật Tính Thần Kiếm chỉ sợ sẽ không cao hơn 6 tầng. Vì vậy chỉ cần có thể đem Đế Tâm Thần Quyết luyện đến 6 tầng, 6 tầng trình độ, liền tuyệt đối không sợ Phật Tính Thần Kiếm. Cổ Siêu gần nhất luyện công, luôn luôn đều rất nhanh rất nhanh. Đó là lần này, nhưng tính sai. Cổ Siêu làm sao cũng không cách nào luyện sẽ Đế Tâm Thần Quyết. Không cần nói tầng thứ 6, đó là tầng thứ nhất ta nếu vì đế cũng luyện không được, chuyện gì thế này? Cổ Siêu là trà trà xương quái, đạo quân hệ thống cũng là trà trà xương quái, đang luyện hồi lâu không có phản ứng sau khi, Cổ Siêu rõ ràng, còn như vậy luyện đế tâm thần quyết, coi như là luyện đến cùng tần đoạn nhi quyết chiến thời gian, chỉ sợ cũng khó đến 2 phần 10 trình độ. Xem ra ta không quá thích hợp đế tâm thần quyết. Cổ Siêu trầm giọng nói rằng, ta vừa nãy cũng nghĩ thông suốt, ta phải làm là không có đế tâm, ta căn bản không có loại kia nuốt chửng bầu trời đại địa, hủy diệt vô số sinh vật, bàn tay ngũ hành luân hồi giật nộ, ta bản thân liền không đế tâm, vì vậy không thích hợp luyện đế tâm thần quyết. Cái kia, làm sao bây giờ? Đào Quân hệ thống nói rằng, cái kia tần đoạn nhi, luyện thành Phật tính thần kiếm sát suất tương đối lớn, mà ngự như không có luyện thành đế tâm thần quyết, chỉ sợ căn bản không làm gì được đối phương. Ta đến cũng có một cái ý nghĩ, Phật tính thần kiếm nói trắng ra là lấy Phật tâm áp chế tất cả, đế tâm thần quyết nhưng là lấy đế tâm phá Phật tâm. Đế tâm là tâm, Phật tâm là tâm, muốn phá Phật tính thần kiếm, có thể có thể dùng cùng đế tâm thần quyết tương đồng thủ đoạn. Ta có thể căn cứ cái này đế tâm thần quyết, sáng chế một cái tự do thần quyết. Cái kia tự do thần quyết là do tự do chi tâm làm chủ đạo. Tự do thần quyết tự do chi tâm. Đao Quân hệ thống không khỏi nghĩ hoặc, không sai, tự do chi tâm. Cổ Siêu trầm giọng, tự do của ta chi tâm, không thần phục với phận, không thần phục với đế, không thần phục với hoàng, không thần phục với thần, không thần phục với tiên, không thần phục với ma, không thần phục với yêu, quản ngươi là thần thánh phương nào, ta chỉ cần tự do của ta, đây chính là tự do thần quyết nội dung quan trọng, mà căn cứ đế tâm thần quyết, đem đế tâm đổi thành tự do chi tâm phải làm có thể được. Cổ Siêu lập tức bắt đầu rồi cải biến, loại này cải biến nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế cũng không đơn giản. Cổ Siêu bản thân siêu nhân tính toán tốc lực, cùng với Đao Quân hệ thống ở một bên hiệp trợ, như vậy như vậy, dùng một ngày thời gian mới đem này Đế Tâm Thần Quyết đổi thành Tự Do Thần Quyết. Mà lập tức, Cổ Siêu xuất ra xuất hiện tự thân ở Tự Do Thần Quyết trên không phải bình thường tu hành tốc độ. Chỉ trong chốc lát liền Tự Do Thần Quyết tầng thứ nhất, lập tức Tự Do Thần Quyết tầng thứ hai, lập tức Tự Do Thần Quyết tầng thứ ba, tu hành số tầng không ngừng mà tăng cường, cũng vô ít quá lâu thời gian liền tu hành đến Tự Do Thần Quyết tầng thứ 6, cuối cùng lại bỏ ra khá trường thời gian tu hành đến Tự Do Thần Quyết tầng thứ 7. Như vậy tu hành tốc độ liền đao quân hệ thống đều ngạc nhiên nghi ngờ. Nay kỳ thực là tự do thần quyết phù hợp cổ siêu tâm tính, đế tâm thần quyết quá không phù hợp cổ siêu tâm tính. Cổ siêu xuất thân ở một cái vô thần luận thế giới, một cái tự do thế giới, tự do chi tâm đã sớm sâu tận xương tụy ở trong. Trong trận pháp, tân đoàn nhi Phật tính thần kiếm diễn hóa ra vô tận vật quang, vô lượng Phật âm, cùng với hình bóng cổ Phật, hướng về cổ siêu tấn công tới. Cùng nàng giao thủ, đấu chí đại thất. Mà lúc này, cổ siêu hét dài một tiếng, "Tân đoàn nhi, ngươi thật sự cho rằng ta phá không được ngươi Phật tính thần kiếm?" Phật tính thần kiếm Chính là ta phổ độ kiếm tông tuyệt kỹ một trong, cổ huynh cũng không nên khoe khoang đại khí. Tân đoàn nhi âm thanh lanh lảnh vang lên. Được, ta liền phá cho ngươi xem. Cổ Siêu cười gần một tiếng, xem tự do của ta thần quyết. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Không bái thần, không bái tiên, không bái ma đến không bái yêu. Quản ngươi đế cũng được hoàn cũng được, mặc ngươi là Phật vẫn là thánh. Ta mệnh ở ta, tự do vô câu. Thiên địa một tán nhân, tự do trong thiên địa. Vạn loại mủ xương lại còn tự do. Tự do thần quyết, phá cho ta. Ầm. Ở này từng trận tự do do ánh sáng chiếu xuống, cái kia Phật tính thần kiếm Phật âm bắt đầu rối loạn, Phật quang bắt đầu tản đi, phân ảnh bắt đầu dao động, làm sao có khả năng? Tần Đoàn Nhi quả thực không thể tin được, chính mình này ngang dọc vô địch Phật tính thần kiếm làm sao có khả năng sẽ bị phá, cái này tự do thần quyết đến cùng là cái gì kỳ quái công pháp, làm sao xưa nay chưa từng nghe nói. Hơn nữa cái cỗ này tự do ý chí, quả thực là làm cho người kinh hãi. Thế nhưng Tần Đoàn Nhi cũng không phải dễ nhạ, đem toàn thân nội lực toàn bộ truyền vào Phật tính thần kiếm ở trong, mà Cổ Siêu cũng đem hết thể nội lực đều truyền vào tự do thần quyết ở trong. Hiện tại đã đến cuối cùng liều mạng thời điểm, này liều mạng chính là tuyệt mệnh chi binh, ai thắng ai thua? Liền xem lần này. Ầm. Phật tính thần kiếm tan vỡ. Tự do ánh sáng ở cổ siêu quanh người biến ảo. Phá. Này. Vô số khán giả lúc này đứng lên, không tự chủ được đứng lên. Đây chính là phổ độ kiếm tông đại danh đỉnh đỉnh Phật tính thần kiếm, lại ở tệ quốc một góc, bị một cái bạch ngân cấp môn phái xuất thân, mới có 17 tuổi thiếu niên, dùng một loại chưa từng có nghe qua công pháp phá tan, thực sự là gọi người khó có thể tin. Phật tính thần kiếm Cơ bản đã là tân đoàn nhi cuối cùng một cái tuyết tiêu, dù sao nàng lại trúng độc lại bên trong nấu thuật, không thể triển khai quá nhiều triệu ra đến, tân đoàn nhi sắc mặt trắng bệ, này tự do thần quyết đến cùng là công pháp gì? Truyện tự người phương nào, có thể phá ta Phật tính thần kiếm? Đối với một môn phái tới nói, một cái tuyệt kỹ bị phá đây chính là đại chi lại lớn đại sự, tân đoàn nhi đương nhiên phải hỏi rõ. Đây là chính ta y cái khác công quyết sáng chế." Cổ Siêu thản nhiên nói rằng, cái này cũng là sự thực. Tân đoàn nhi nghe được sau khi, không khỏi phun một ngụm máu trên mặt đất, sắc mặt càng bệ. Phổ độ kiếm tông Tuyết Kỷ lại bị một cái 17 tuổi thiếu niên tự nghĩ ra tuyệt kỹ cho phá tan, cái này gọi là tần đoản nhi làm sao chịu nổi, mà khán giả, lúc này cũng là làm sao chịu nổi, này cho bọn họ tạo thành lực trùng kích quá tốt đẹp một lớn. Mà Cổ Siêu Lôi Đế đao đột nhiên hung lên chém, trực chém về phía tần đoản nhi, tần đoản nhi hiện tại toàn thân bồn rủn vô lực, nàng ngự nổi lên nàng tụ tuyết kiếm ở một bên chặn lại, nàng chiêu kiếm này chiêu thức chuẩn xác, nhưng đáng tiếc quá vô lực, bị Cổ Siêu Lôi Đế đao đẩy ra trường kiếm, cái kế tiếp trước mắt, Cổ Siêu Lôi Đế đao đã nằm ngang ở tần đoản nhi thon dài tuyết cảnh mặt trên, ta đao sao không giết mỹ nhân? Hiện tại thật có một loại đem này viên mỹ nhân đầu trò chém xuống kích. Động. Tân Hoản Nhi dưới tình huống như vậy, đến cũng một điểm không kinh hoảng. hoàng, Hoản Nhi cái này đầu lâu, như cổ huynh muốn lấy đi đó là. Cổ Siêu lắc đầu, ta tạm thời còn không muốn lấy đầu lâu này, chỉ là trận chiến này là Tần Cô Nương, vua. cái kia Tần Cô Nương liền muốn đảng hoàng khắp nơi phái Thái Sơn ở lại 5 năm. Cổ Siêu làm sao có khả năng sẽ giết Tân Hoản Nhi, dù sao y đạo quân hệ thông nói, chính mình không còn muốn đem Tân Hoản Nhi Phật tính cho dung luyện hóa thành Phật chi châu, trợ chính mình tăng lên tới nguyên thần cảnh. Tân Hoản Nhi gật đầu. Vả Nhi cũng không phải là không chịu thua người, nếu thua, liền thành thật chịu thua. Con muốn quấy rối cổ huynh 5 năm. Trận chiến này đến đó, đương nhiên chính thức kết thúc. Mà dưới đại vô số người, đều là vô số cường khái. Trận chiến này quá đặc sắc. Trận chiến này có hai đại xem chút, cái thứ nhất đại xem chút là Cổ Siêu cùng Tần Đoàn Nhi hai người ai nấy dùng tuyệt kỹ, long tranh hổ đấu. Thứ hai đại xem chút nhưng là Cổ Siêu bố cục, vốn là Cổ Siêu làm sao cũng sẽ không là Tần Đoàn Nhi đối thủ, dù sao bất phôi cảnh cùng nguyên thần cảnh chênh lệch tương đối lớn, thế nhưng Cổ Siêu thông qua các loại tinh diệu thủ đoạn đầy đủ sáu hạng chuẩn bị, mạnh mẽ cứng rắn đem tập đoàn Nhi ưu thế Trung Hoa đi, cuối cùng thắng rồi này một ván, các loại thủ đoạn khiến cho người cảm giác cực kỳ sắc sắc. Ngụy Kê Minh, Nhạc Kỷ đám người đều cảm giác được cổ siêu lợi hại, đều ở thầm nghị trong lòng, sáu quốc thiên tài chiến nhất định phải cẩn thận người này. Mà đến tự Vô Cực kiếm phái Trương Hữu Nhai, cùng với Trương Lịch Thương hai vị này khá nhân vật có thân phận, lúc này sắc mặt tương đương khó coi, bọn họ trước đó cho rằng tất thắng kết quả thua khó nhìn như vậy, trận chiến này cổ siêu là dương danh, thế nhưng Vô Cực kiếm phái cùng phổ độ kiếm tông tầng tầng bị mất mặt. Trương Hữu Nhai hít sâu một hơi, Đông Vương trưởng môn, này tần cô nương là ta Vô Cực kiếm phái quý khách, vẫn là Phổ Đậu kiếm tông học trò giỏi, hy vọng Đông Vương trưởng môn có thể cố gắng đối xử, nếu không, cho dù ta Vô Cực kiếm phái mà kệ, cái kia Phổ Đậu kiếm tông cũng không chịu giảng hòa. Buông xuống câu nói này cảnh cáo sau khi, Trương Hữu Nhai cũng cảm giác mặt nóng dần lên đến lợi hại, lập tức cười ha ha, không lại ở lại nơi này. Xoay người rời khỏi phái Thái Sơn, đồng thời ở thầm nghĩ trong lòng, phải báo cho Vô Cực kiếm phái tham gia sáu cuộc thiên tài tỉ thí người trẻ tuổi, có cơ hội mạnh mẽ diệt cổ siêu một lần. Vô Cực kiếm phái này một đời tối đệ tử xuất sắc. Tự nhiên là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 6 Liễu Ba Tầng. Ma phái Thái Sơn Phương diện lại thắng rồi một lần, hiện tại là tự tin tăng vọt. Mà lúc này, Cổ Siêu cũng đang rầu rĩ một chuyện, làm sao rút ra Tần Đoàn Nhi này mỹ lệ ni cô Phật tính, hóa thành Phật chi châu cung chính mình tăng lên tới nguyên thần cảnh đây. Điều này hiển nhiên là một cái không nhỏ nan đề, ở điểm này diện, Đao Quân hệ thống biện pháp cũng không thế nào dễ làm a Đao Quân hệ thống biện pháp, muốn chính là trước tiên muốn dao động Tần Đoàn Nhi Phật tâm. Chỉ là Tần Đoàn Nhi tự ở nhỏ ở phổ độ kiếm tông lớn lên, muốn dao động Phật tâm, coi là thật là cửa nào chi chuyện khó khăn cũng không phải là dễ dàng. Cổ Siêu Lã Tả cũng trầm tư hữu cũng trầm ngâm, bất quá cũng dần dần suy nghĩ ra một cái chủ ý, làm như vậy phải làm có thể được. Chương 467, Phật Chi Châu cầm thủ việc. Thanh Ngai Phong chính là tân đoàn Nhi hiện tại ở lại ngọn núi. Ngọn núi này phong cảnh tuyệt hảo, phong cao tuyệt đỉnh, cũng chỉ có tân đoàn Nhi một người cư ngụ ở nơi này. Cổ Siêu đến Thanh Ngai đỉnh núi thời điểm, nhìn thấy toàn thân áo trắng, thiên dung mạo nhan tân đoàn Nhi. Tân đoàn Nhi đứng chắp tay, có một loại trích tiên tử mùi vị, nàng nhìn về phía Cổ Siêu, lấy tương đương âm thanh lanh lảnh nói rằng: Cổ Hinh cũng không phải là nhân vật đơn giản, đối với làm sao 6 quốc cùng Tần quốc chi tranh đại thế, làm sao xem. Cổ Siêu sau khi nghe, ở thầm nghĩ trong lòng, Kai Phi đã sớm nghe nói Phổ Độ Kiếm Tông nữ tử yêu thích nói thoải mái thiên hạ đại sự, nguyên lai like không phát hiện, hiện tại phát hiện cũng thật là như vậy, bất quá hiện tại muốn đoạt phật tính, chỉ có cùng nàng xả một lúc đạm, 6 quốc cùng Tần quốc chi tranh, nếu là 6 quốc quân đoàn chưa ra trước đó, tự nhiên là Tần quốc tất thắng. Nha. Tần đoàn nhi không khỏi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang chờ Cổ Siêu giải thích. 6 quốc tổng thể thực lực, tự nhiên là ở Tần quốc bên trên. Thế nhưng sáu quốc bạn thân vấn đề tầng tầng, nếu không chuyên tâm nhất trí, tự nhiên không thể đấu thắng Tần quốc. Mà có sáu quốc quân đoàn sau khi tự không giống. Cổ Siêu nói rằng, sáu quốc quân đoàn cũng không có nhiều người, thế nhưng sáu quốc quân đoàn bản thân, nhưng thu thập các quốc gia nhân vật trọng yếu, đem sáu quốc nhân vật tập hợp thành một luồng cần thẳng, làm cho sáu quốc chung sức hợp tác. Như thế thứ nhất sáu quốc phần thắng liền tăng lớn rất nhiều, bất quá, cũng xem Tần quốc Vương diện kia, không biết ngươi có thể nghe nói Tần thái tử doanh chính. Doanh chính, nghe nói người này là một cái phế vật, thế nhưng hiện tại những sơ chiến phong mang, bất quá sáu quốc cùng Tần đại sự cũng không hẳn một người có thể thay đổi lại cục." Tần Đoàn Nhi nói rằng, "Chúng ta tạm thời mỏi mắt mong chờ đi." Cổ Siêu nói rằng, "Ta có linh cảm, cái này doanh chính tương lai rất béo." Nghe được có thần kỳ quỷ tàng danh xưng Cổ Siêu nói như vậy, Tần Đoàn Nhi cũng không khỏi cảm giác, nếu như có cơ hội, nhất định phải chú ý một phen cái này gọi doanh chính nhân vật sống lại chính đạo phong lưu không đã xong. Cổ Siêu bồi tiếp Tần Đoàn Nhi xả một hồi thiên hạ đại sự, liền lập tức chuyển tới chính đạo, thần cô nương xuất thân từ Phật môn phổ độ kiếp tông, ta đến là nghe qua một ít cùng Phật có quan hệ tiểu cố sự, không biết thần cô nương có thể có hứng thú. Nhà Tân Đoàn Nhi không khỏi nổi lên hứng thú, cổ huynh không ngại nói nghe một chút. Cổ Siêu nói như vậy, có hai vị đại sư, một vị gọi Hàn Sơn đại sư, một vị gọi Thập đến đại sư, có một ngày Hàn Sơn hỏi Thập: "Cõi đời này có người bằng ta, bắt nạt ta, nhục ta, tiện ta, tổn ta, khinh ta, gạt ta, mắng ta dạ, ta nên xử trí như thế nào?" Thập phải nói: "Vậy ngươi liền muốn, nhận hắn, mại hán, do hán, mời hắn, không cần để ý hắn." Lại quá chút năm, người mà lại nhìn hắn. Tân Đoàn Nhi nói rằng, này cố sự Hoản Nhi đến cũng đã từng nghe nói, thập đến đại sư, sát thực bao hàm Phật môn tâm lý. Cổ Siêu cười ha ha, thực sự là như vậy sao? Cái kia đã có thú vị, thế nhân như vậy bắt nạt người, nhục người, tiện người, tổn người, khi ngươi, ngươi đều nhịn được. Như vậy đi, tần cô nương như vậy đẹp như thiên tiên, ta đến không tốt cái gì bắt nạt người, nhục người, tiện người, khi ngươi, tổn người. Cô nương này khuôn mặt thật xinh đẹp, bộ ngực mềm cũng thật có quy mô, không bằng như vậy, ta thân cô nương khuôn mặt một thoáng, mò cô nương bộ ngực mềm một thoáng, ngược lại cô nương sẽ như ta, lại ta, do ta Người ta, không cần để ý ta, làm sao?" Tân Đoàn Nhi lập tức trừng lớn hai mắt, nàng hầu như không dám tin tưởng nhìn về phía Cổ Siêu, nàng luôn luôn tiếp xúc nhân vật đều là thỏa thỏa tuổi trẻ tuấn kiệt, những người này ở trước mặt của nàng đều là vô cùng tốt thái độ, nói chuyện nhã nhặn cực điểm, mà Cổ Siêu lại như vậy lư manh, khó nạn. "Bất quá, Tân Đoàn Nhi đúng là biết rõ Phật tính người, nàng bắt đầu đang trầm tư câu nói này, theo Lý Mãn nói thập đến đại sư đoạn văn này quả thật có đạo lý, thế nhưng nếu như thật có đạo lý, vì sao chính mình nhưng không tiếp thụ được Cổ Siêu khinh chính mình ngôi, mọ chính mình nơi đó? Vì sao?" Tần Đoản Nhi nhíu nhíu lên đến, trong này liền có nhất định có chỗ nào là sai lầm. Ngày thứ hai, Cổ Siêu lại đến Thanh Nhai Phong ở tròng, lúc này Tần Đoản Nhi còn đang trầm tư Cổ Siêu hôm qua vấn đề. Cổ Siêu cười ha ha, Tần cô nương, hôm nay ta còn có một cái Phật giáo vấn đề muốn mời cô nương chỉ giáo. Tần Đoản Nhi lên tinh thần, Cổ huynh mời nói. Cổ Siêu nói rằng, tuệ năng đi một người tên là Pháp Tính tự, chỉ ấn tông pháp sư giảng, nghiệt bản kinh, có phiên bị gió thổi động, nhân có hai tang biện luận phương phiên, một cái nói chạy bằng khí, một cái nói phiên động, trên luận không nứt võng vũ chi dít gạo tế tỷ trường mới nhất. Tuệ năng liền ngắt lời nói, không phải chạy bằng khí, cũng không phải phiên động, là các ngươi động tâm. Đại gia nghe xong rất vì là vô cùng kinh ngạc. Tân Hoản Nhi gật đầu, cố sự này, tựa hồ là do xa xôi đại lục truyền đến, Hoản Nhi cũng là nghe qua cố sự này. Cổ Siêu cười nói, ngươi cho rằng cố sự này có đạo lý hay không? Tân Hoản Nhi gật đầu, tự nhiên là rất có đạo lý, bản thân liền là lòng đang động, vì lẽ đó Phong cùng Phiên mới ở động. Cổ Siêu nói rằng, cái kiếp như người không ở, không có tâm, phong khí đến, cái kia Phiên có thể hay không động. Tân Hoản Nhi không khỏi hơi kinh hãi, trước đây người trong đều là chạy bằng khí động lòng cùng phiên động, cũng không hề không người tỉnh hồn dưới, điều này làm cho tần đoàn nhi rất khó tiếp thu. Cổ siêu lại nói, cố sự này, căn bản chính là triệt để chủ nghĩa duy tâm, mặc kệ người có ở nhà hay không nơi đó, chỉ cần có phòng, có phiên, phong đều sẽ gợi lên tiên, rõ rồi, phiên động, này kỳ thực chính là tốt nhất giải thích. Lại như không có ai, thái dương cũng sẽ bình thường bay lên. Không có ai, thủy cũng là chạy xuống, không có ai, trời rất là lạnh cũng sẽ cái băng, những này vốn là cùng người không, có bất cứ quan hệ gì. Thiên địa văn vật, tự có quy luật không lấy lòng người vì là rời đi. Ngươi hoặc là trước đây quá xem cao nhân loại, nhân loại chủng tộc. Nay, ở mênh mông bên trong đất trời, chỉ là một con kiến nhỏ thôi, cái gọi là chạy bằng khí phiên động vẫn là độc lòng, nói trắng ra, cũng chỉ là một con kiến nhỏ phục trên mặt đất, liền nói ta đã cưỡng gian đại địa, thật là tức cười. Tân Đoàn Nhi vốn là muốn phản bác, nàng thở nhỏ tiếp thu đó là duy tâm chủ nghĩa giáo dục. Lúc đó nghe nói chạy bằng khí phiên động vẫn là độc lòng, tuệ năng đại sư nói độc lòng này cũ, Tân Đoàn Nhi còn vỗ bàn tán dương, thế nhưng ở cổ siêu nói như vậy đến, này căn bản chính là sai lầm. Tân Đoàn Nhi vừa bắt đầu tự nhiên là không chấp nhận Cổ Siêu lời giải thích, thế nhưng tỉ mỉ một suy nghĩ Cổ Siêu lời giải thích đúng là có đạo lý. Tân Đoàn Nhi lập tức lại lâm vào thứ hai nan đề ở trong, vốn là đệ một nan đề thập đến cùng Hàn Sơn liền không có giải quyết, hiện tại lại tới nữa rồi một cái chạy bằng khí phiên động vẫn là động lòng. Trong lúc nhất thời, Tân Đoàn Nhi lâm vào rất khó cảnh rối, không biết xử lý như thế nào. Ngày thứ 3, Cổ Siêu lại đến thanh mai phòng, nói tiếp người thứ 3 Phật Môn Cô Sự. Tự nhiên lại cùng trước hai cái như thế, vừa bắt đầu là Phật Môn Cô Sự, thế nhưng Cổ Siêu tới một cái triệt triệt để để đại Lặc Đồ. Hết lần này tới lần khác lại lật đổ đến khiến người ta không lời nào để nói thần nông chi yêu nghiệt nhân sinh trường mới nhất. Tân Đoàn Nhi Nghi vẫn đã biến thành đầy đủ ba cái. Ngày thứ 4, cổ siêu lại lật đổ thứ tư Phật môn cố sự. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, đệ thất thiên, ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Mỗi một ngày lật đổ một cái Phật môn cố sự, liền như vậy đang không ngừng mà lật đổ, dù là Tân Đoàn Nhi Phật tâm kiên định, thế nhưng lúc này lại cảm giác được tự thân bình thường sợ học thương thức, bị điên cuồng lật đổ. Tân Đoàn Nhi Phật tâm đã bắt đầu dao động. Này kỳ thực chính là cổ siêu biện pháp. Đối phó loại này Phật Tâm Kiên Định người, muốn dùng cái gì ở ngoài muốn dụ dỗ, thiên ma xâm lấn, sắc tài quyến muốn các loại, chờ, dù dỗ loại hình, quá mức cấp thấp, cũng không thể có hiệu quả. Mà cổ siêu phản đả mà đi, do Phật Môn Cố Sự tôi diễn, lật đổ Phật Môn Cố Sự, mới thật sự là thủ đoạn cực cao. Đương nhiên, muốn lật đổ những này ẩn chứa triết lý cực sâu Phật Môn Cố Sự cũng không dễ, cổ siêu cũng là xuất thân từ địa cầu, trên địa cầu tri thức quá nhiều, đại gia lẫn nhau thảo luận ra vô số lẽ phải nguy biện, cổ siêu lại bắc văn cường thức, mới có thể làm được điểm ấy. Ngày thứ 11 sáng sớm, Cổ Siêu kiêng lôi đế dao đến thanh mai phòng, lúc này Tần Đoản Nhi đã có chút dung nhan gầy gò, hiển nhiên là đang bị cái kia mười cái vấn đề rằn vặt, Tần Đoản Nhi nhìn về phía Cổ Siêu, "Cậu huynh hôm nay lại muốn cho ta giảng Phật môn cố sự sao? Không phải ta hôm nay tới là có chuyện quan trọng khác?" Cổ Siêu nói rằng, "Không biết cậu huynh có chuyện gì quan trọng?" Tần Đoản Nhi hơi một kỳ. Cổ Siêu bỗng nhiên đến Tần Đoản Nhi bên người, bỗng nhiên từ dưới. Tần Đoản Nhi chưa kịp phản ứng, môi đỏ đã bị Cổ Siêu hôn. Nay đế quốc lại nổi lên chi chiến tranh toàn diện không đặng xong. Tân Đoàn Nhi hai mắt trợn lên rất lớn. Cổ Siêu cũng chỉ có bất đắc dĩ, nói đến Cực Khang Đà, thế nhưng đạo quân hệ thống cấp đoạn Phật tính bước đi đó là như vậy, đầu tiên là để cho Phật động lòng giêu, lại là thân môi mạnh mẽ cưỡng dẫn đem Phật tính hấp đi ra. Cổ Siêu chỉ có thể thở dài một tiếng, ta vốn là là chính nhân quân tử, đương nhiên, ngoại trừ Cổ Siêu chính mình, căn bản không có ai cho rằng Cổ Siêu là chính nhân quân tử. Có chính nhân quân tử bộ cục sâu xa sao? Có chính nhân quân tử đồng thời thông đồng ba cái cô nương sao? Tân Đoàn Nhi vừa bắt đầu cho rằng Cổ Siêu là ở chiếm nàng tiện nghi, thế nhưng nàng dần dần phát hiện không đúng. Nàng tựa hồ cảm giác được một loại đồ vật ở trôi đi, thứ này thật giống là Phật tính. Chuyện gì xảy ra, nàng muốn đẩy ra cổ Siêu, thế nhưng lại phát hiện lúc này căn bản không đẩy được, độc của nàng đến nay cổ Siêu vẫn không có cho nàng mở ra, bản thân liền không có bao nhiêu khí lực. Cổ Siêu vẫn đang hút thu Phật tính, Tân Đoàn Nhi môi đỏ mũi vị thật thơm, mà từng trận Phật môn chân ý truy tới. Cổ Siêu lập tức vận lên ناو quân hệ thống tụ pháp môn, đem những này Phật tính toàn bộ dần dần diễn sinh diễn hóa thành một cái hạt châu, đây chính là ở hướng về Phật chi châu chuyển hóa. Tân Đoàn Nhi bản thân liền cực suy sụp, Mà lúc này bạn nàng hơn 10 năm bản mệnh Phật tính ở trôi đi, làm cho nàng càng thêm suy sụp, rốt cục nàng hôn mê đi. Mà Cổ Siêu kế tục đang hút thu Phật tính, không phải không thừa nhận, tân toán nhi Phật tính thật sự cực cường, Cổ Siêu chỉ cảm thấy hiện tại chính mình mỗi bên trong Phật tính chi châu càng lúc càng lớn, chỉ sợ đã có một cái trứng gà kích cỡ tương đương. Rốt cục, tân toán nhi Phật tính hấp thu xong xong rồi. Cổ Siêu lấy ra chính mình trong miệng Phật tính chi châu, chỉ thấy hạt châu này như trứng gà kích cỡ tương đương, mặt trên tràn ngập đủ loại kiểu dáng phàn văn, không ngừng mà thả ra kim quang, còn có cổ Phật hình bóng ở phía trên lưu động. Ha ha rốt cục động thủ, có này Phật Chi Châu, chính mình có thể xung kích nguyên thần cảnh. Cái này thời điểm mấu chốt rốt cục đến. Cổ Siêu hiện tại là cực kỳ kích động, cộng thêm tương đương tầng khái. Chương 468, lên cấp nguyên thần cảnh. Cổ Siêu ngồi khoanh chân, đem cái kia Phật Chi Châu nuốt vào trong đầu. Cái kia vô số Phật ý không ngừng mà trùng kích Cổ Siêu đại não. Mà đao quân hệ thống lúc này tỏa ra các loại bạch quang. Phật ý kim quang cùng đao quân hệ thống tỏa ra bạch quang, ở giữa hư không không ngừng mà đối kích va chạm, hóa thành một đoàn một đoàn diễm thải, đang không ngừng mà lưu động. Ở cổ siêu bên trong đang điên hồi hợp, mà lập tức, cổ siêu chỉ cảm thấy này Cố Lưu thải, tựa hồ phi thường không chịu cam lòng cơ quặng, ở phần âm cùng bá ngữ ở trong, nhằm phía đại não của con người, hai hàng lông mày trong lúc đó. Hai hàng lông mày trong lúc đó, có một cái đóng kín đan điền. Trên đan điền, mà lúc này, nhiều như vậy Lưu thải trú ở trong đó, cũng không biết trải qua bao lâu, ầm ầm một tiếng, ở trên đan điền ở trong nổ tung. Mà cổ siêu cũng là phát hiện, thân thể mình ở trong cái kia phủ đầy bụi đã lâu trên đan điền rốt cục đánh ra. Rốt cục, lên cấp nguyên thần cảnh. Lúc này cổ siêu Suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai like thời điểm bất phôi cảnh mười tầng, ở bất phôi cảnh ở trong có thể ngang dọc. Nhưng thật đụng tới Nguyên Thần cảnh vẫn là đảng hoàn quỷ, như muốn đối phó Tần Đoản Nhi, tổng cộng dùng bao nhiêu chiêu thức, thật vất vả mới thắng rồi Tần Đoản Nhi, thắng đến gian nan như vậy. Mà chính mình hiện tại đến Nguyên Thần cảnh, muốn vượt qua Tần Đoản Nhi liền ung dung đơn giản rất nhiều, căn bản không cần cái gì chuẩn bị. Ở lên cấp Nguyên Thần cảnh thời khắc này, Cổ Siêu chỉ cảm thấy bên trong đất trời, vô số nguyên khí cuồng bạo bình thường tràn vào chính mình trên đan điền ở trong. Có thể nói, tam đại đan điền ở trong, trở xuống đan điền to lớn nhất. Bên trong đan điền thứ yếu, hai hàng lông mày trung gian trên đan điền thể tích nhỏ nhất. Thế nhưng, chẳng biết là gì, trên đan điền ở trong gửi nội lực, nhưng là hết thảy đan điền đứng đầu. Cổ Siêu lúc này chỉ cảm thấy tự thân nội lực nhấc lên nhấc lại, không ngừng mà tăng lên, đầy đủ tăng lên khoảng chừng nguyên lai like khoảng năm phần. Lúc này mới dừng lại hạ xuống. Điều này cũng tức là nói, nguyên thần cảnh một tầng nội lực cũng có bất phôi cảnh 10 tầng gấp đôi mạnh. Không trách nguyên thần cảnh muốn đối phó bất phôi cảnh, đơn giản cực điểm. Cổ Siêu trước đó cũng là điều tra tư liệu, đối với nguyên thần cảnh 10 tầng tương đương rõ ràng. Nguyên thần cảnh tầng thứ 1 tức là sông ra trên đan điền. Ma nguyên thần cảnh tầng thứ 2, nhưng là phát hiện người bội phách ở trong tiên trùng phách, đồng thời đem nguyên thần nội lực đưa vào tiên trùng phách ở trong. Cường tráng tiên trùng phách, khiến người ta thân nội lực trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nguyên thần cảnh tầng thứ 3, nhưng là phát hiện người bội phách ở trong linh tuệ phách. Đồng thời nguyên thần nội lực đưa vào đến linh tuệ phách ở trong. Thiên trùng cùng linh tuệ hai phách thuộc về thiên phách. Nguyên thần cảnh tầng thứ 4, tức là phát hiện người bội phách ở trong khí phách, đồng thời đem nguyên thần nội lực đưa vào trong đó. Này một tầng nếu tiêu khí phách, đương nhiên có thể đại đại tăng cường nội lực. Nội lực đến đó quan trở nên giải lâu cực kỳ, Nguyên thần cảnh tầng thứ 5, nhưng lại phát hiện người bẩy phách ở trong lực phách, này một tầng tu hành lực phách, có thể đem người thân thể trở nên càng thêm cường đại, đồng thời sức mạnh lớn đại tăng cường, Nguyên thần cảnh tầng thứ 6, nhưng lại phát hiện người bẩy phách ở trong trung khu phách, trung khu phách là một cái tương đương thú vị phách. Đồng thời ở này một phách ở trong có một cái năng lực đặc biệt, tức là người đến đó phách có thể lần thứ 2 giải phóng thần minh, Cổ Siêu hiện tại chỉ là lần thứ nhất giải phóng thần minh, tới đạt cửa ải thứ 2 sau khi, nhưng có thể lần thứ 2 giải phóng thần minh. Nói đến Cổ siêu hiện tại thần binh giải phóng độ hiện tại là 60% còn trừ, trái phải, muốn thần binh giải phóng độ đến 100%, lại đến đạt nguyên thần cảnh 6 tầng, mới có thể lấy lần thứ 2 giải phóng thần binh. Thần binh mỗi một lần giải phóng đều có tương đối lớn tăng lên. Nguyên thần cảnh tầng thứ 7, nhưng là phát hiện người bội phế ở trong tinh phách, tinh phách này phế ở người dưới vị trí. Nay một phế có 2 cái công hiệu, cái thứ nhất công hiệu tự nhiên là tăng cường nội lực, thứ hai công hiệu nhưng là tăng cường chuyện phòng the, nói tới đi rất khô hài, nhưng đây là sự thực, hơn nữa, cái này cũng là tương đương hữu dụng mặc kệ ngươi là giang hồ đại hiệp vẫn là kiêu hùng anh hùng, phần lớn nhân vật giang hồ cũng phải có chuyện phòng the đi, vì vậy nguyên thần cảnh tầng thứ 7 là tương đương hữu dụng. Nguyên thần cảnh tầng thứ 8, nhưng là phát hiện người bảy phách ở trong ánh phách, ánh phách ở lòng bàn chân chỗ, lại xương đái biến phách, này một phách cũng là có hai cái công hiệu, một là tăng cường người nội lực, hai là tăng cường người khinh công. Này tự nhiên là có rất lớn công hiệu. Nguyên thần cảnh tầng thứ 9, xương là hư đan. Lúc này, đem bảy đại phách đại khai thống thu về đến, dần dần ở trên đan điền ở trong ngưng tụ thành một cái đan, đây chính là hư đan. Nguyên Thần cảnh tầng thứ 10 thì lại xưng là Kim Đan. Một hạt Kim Đan trên trời, Kim Đan đại đạo, hoàn toàn biểu hiện Kim Đan lợi hại tuyệt vời. Một khi ngộ đến Kim Đan đại đạo, tự nhiên là không phải bình thường. Kim Đan cảnh cũng là ở cho trùng kích vào một cảnh giới lớn nguyên anh cảnh cung cấp tương đối lớn tài nguyên. Nay tức là nguyên thần cảnh 10 tầng, mà không nghi ngờ chút nào, Cổ Siêu hiện tại là nguyên thần cảnh 1 tầng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Cổ Siêu cười giải, vậy cũng là tương đương vui sướng. Bất quá, trước mắt cái này mê man quá khứ tần đoàn thì làm sao bây giờ? Cổ Siêu ở thầm nghĩ trong lòng. Mà lúc này, Cổ Siêu phát hiện Tân Đoản Nhi ngón tay hơi hơi động, mí mắt chợt lên. Tân Đoản Nhi nhìn Chu Vi một lúc, đứng dậy, nàng ngờ ngỡ lạnh lạnh cực kỳ, vừa nãy cổ huynh là làm gì? Thì đến tận đây nàng vẫn cứ tương đương chấn định. Chớ đã, Đoản Nhi trên người tựa hồ có cái gì không đúng, Đoản Nhi Phật tính hoàn toàn không có, kinh Phật làm sao một điểm đều không nhớ ra được. Tân Đoản Nhi bỗng nhiên sắc, Tân Đoản Nhi cái này chấn định mà lạnh lạnh nữ tử, cho dù là thua ở Cổ Siêu thủ hạng, cũng là không, có đối sắc, mà bây giờ rốt cục biến sắc. Cổ Siêu lúc này cũng là cảm thấy hài lòng, nhìn thấy một cái vẫn biểu hiện nhàn nhạt cho dù là chiến thua vẫn cứ bình thản trích tiến tử, dỗng nhiên là cách biểu hiện đại biến, này vốn là tương đương sảng khoái. Tân Đoàn Nhi nhìn về phía Cổ Siêu, không biết cổ huynh đối với Đoàn Nhi làm cái gì. Cổ Siêu cười nói, "Tần cô nương lúc đó muốn ta cổ nỗ người đi phổ độ kiếp tông, nói muốn đi trừ ta ma tính, ta không hiểu cái gì gọi ma tính. Mà ta tên Tần cô nương ở lại phái Thái Sơn 5 năm, cũng là muốn đi trừ Tần cô nương Phật tính, vì lẽ đó ta vừa nãy việc làm liền rất rõ ràng, ta ở đi trừ Tần cô nương Phật tính a." Tân Đoàn Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn, hầu như khó mà tin nổi. Cổ Siêu cười ha ha Đa tạ tần cô nương Phật tính giúp đỡ, có tần cô nương Phật tính, ta thình lình đã tới nguyên thần cảnh. Tần Hoản Nhi nhìn về phía Cổ Siêu, không nói một lời, ánh mắt cực lạnh. Cổ Siêu nhìn về phía Tần Hoản Nhi, tần cô nương, ngươi muốn cầm ta, ta liền cầm ngươi, ngươi muốn trừ ta ma tính, ta liền trừ ngươi Phật tính, như vậy hai người cũng hô không thể tỏi, bất quá ta hôn ngươi một thoáng, khiến một mình ngươi hôn. Hiện tại có hai cái lựa chọn, lựa chọn thứ nhất, ngươi hôn ta một thoáng trở về, xem như là trả lại. Thứ hai, hôm nay cũng coi như là đến trợ giúp của ngươi, ta liền đem thuốc giải cho ngươi. Ngươi phải Thái Sơn cũng không cần ở lại, sững sờ. Ngươi chọn một đi. Tân Hoản Nhi nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu nói rằng, làm sao, không làm lựa chọn, ngươi không làm lựa chọn, ta sẽ cho rằng ngươi muốn hôn ta một thoáng trở về. Tân Hoản Nhi không khỏi nhe răng nở nụ cười, người tên vô lại này, đương nhiên là lựa chọn thứ hai. Tân Hoản Nhi cái này lạnh lạnh nữ tử, trước đây sẽ không nổi giận cũng sẽ không nhe răng nở nụ cười, này xem như là đi tới Phật tính sau khi lần thứ hai đã cách. Cổ Siêu nhìn Tân Hoản Nhi nụ cười, cũng không khỏi có chút lốc, Tân Hoản Nhi nụ cười, thật sự rất đẹp. Được rồi, Cổ Siêu muốn thừa nhận, Tần Oản Nhi là mỹ nữ, hơn nữa là mỹ đến như tiên tử lạc phàm trần mỹ nữ, vì lẽ đó Cổ Siêu đối với nàng liền rộng rãi một chút. Đương nhiên, trước trước thời điểm, trên địa cầu những kia mỹ nữ bất luận làm cái gì đều dễ dàng hơn đạt được thuận tiện, đây là một chuyện. Nam nhân sao, có mấy cái không hào sắc, đừng nói giỡn. Cổ Siêu cười ha ha, vậy ta ngay khi nơi này cùng tiến Tần cô nương. Tần Oản Nhi oán hận nhìn về phía Cổ Siêu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, Cổ Siêu. Đây là Tần Oản Nhi lần thứ 3 đắc cách, trước đây nàng cơ bản cũng không có hận động tác này. Đơn giản tới nói ngoại trừ Phật tính Tân Đoàn Nhi, khuôn mặt đẹp chưa biến, thế nhưng khí chất có chút biến hóa, do trên trời trích tiên tử, đã biến thành nhân gian đẹp đẽ đáng yêu cô nương, cho nên mới lúc có đặc cách chuyện như vậy phát sinh. Tân Đoàn Nhi nuốt vào cổ siêu tốc giải, lại đánh một hồi tọa sau khi, lúc này mới đem nội lực hồi phục. Nàng vác lấy nàng tụ tuyết kiếm rời khỏi Thái Sơn, ở đi tới phái Thái Sơn sơn môn nơi đó, "Cổ Siêu, ngươi tên vô lại này, ta nhớ kỹ ngươi, có cơ hội nhất định phải tìm ngươi báo thù." Một câu nói này, Tân Đoàn Nhi là người nói vô tâm, nhưng nghe giả có ý định Phái Thái Sơn một đám đông người đều như thế bắt đầu nghị luận. Người xem một chút, cái này phủ độ kiếm tông tần cô nương, không phải nói muốn ở chúng ta phái Thái Sơn trụ 5 năm sao, làm sao trở về đi tới? Một cái Thái Sơn đệ tử không giải thích được nói. Ngươi choáng váng, ngươi không gặp tần cô nương đến thời điểm cùng lúc đi có cái gì không giống sao? Bên cạnh một người khôn khéo cực điểm nói rằng, có cái gì không giống? Không phát hiện a? Ai, ngươi thực sự là chỉ độn, tần cô nương đến thời điểm, dường như Trích Tiên tử. Lúc đi, loại kia tiên khí phiêu miểu cảm giác nhưng biến mất rồi không? Ý. Điều này cũng nói rõ trong đó có tương đương biến hóa lớn, tại sao tần cô nương sẽ sản sinh như vậy biến hóa lớn? Là a, tại sao vậy chứ? Bên cạnh một cái đệ tử nói rằng, ngươi thực sự là vụng về a. Cái tên nói chuyện khôn khéo đệ tử thở dài, có thể làm cho nữ nhân sản sinh biến hóa chỉ có một cái, ái tình, nam nhân. Tần cô nương sẽ sản sinh như vậy biến hóa lớn, chỉ sợ rồi cùng ái tình có quan hệ, cùng Cổ Siêu có quan hệ, ngươi không gặp tần cô nương rời đi thời điểm, không phải sao? Cổ Siêu, ngươi này vô lại, ta nhớ ký ngươi. Người xem một chút, nữ nhân bình thường đang ở tình huống nào sẽ nói nam nhân vô lại, đối với nam nhân nói ta nhớ ký ngươi. Này rõ ràng là tiểu tình nhân trong lúc đó hoán trách ư? Ca Minh, Ca Minh, sư huynh quả nhiên là quan sát tỉ mỉ. Khác một đệ tử nói rằng, cũng tức là nói, cổ sư huynh đối với Tần cô nương làm cái gì mạo phạm việc? Nhất định như vậy, nếu không tại sao nói như vậy? Khôn khéo đệ tử thở dài, cổ sư huynh thực sự là cao thủ a, ta nhưng là nghe nói, cổ sư huynh lợi hại, ở phái Thái Sơn đem chúng ta Thái Sơn xếp hạng thứ 3 mỹ nhân dịch thủy vũ sư thị tâm đoạt. Nghe nói ở kinh thành bên kia còn có một vị tinh nguyệt công chúa, hiện tại lại xuất hiện một vị phổ độ kiếm tông tần cô nương, bội phục ga bội phục, thực sự là gọi người bội phục đến phục sát đất. Cổ sư huynh không chỉ vô công lợi hại, bố cục lợi hại, tình trường cũng là lợi hại. Căng thẳng thì thả lỏng chính mình, phiền não thì an ủi mình, hài lòng thì đừng quên chúc phúc chính mình. Chương 469, giang hồ hỗn đại rốt cục bắt đầu. Trên giang hồ đều là sẽ có đủ loại kiểu dáng phong vân, phong ba. Thì như lúc này, ở trên giang hồ liền truyền lưu một việc phong ba. Tử lâu, trà lâu ở trong đều thịnh phòng chuyện. Trước đây không lâu xảy ra một việc sự, ngươi nhưng có biết? Một người thần thần bí bí nói rằng, chuyện gì? Trước đây không lâu phổ độ kiếm tông nữ đệ tử, Trích Tiên tử tần đoàn Nhi đến đây phái Thái Sơn đi tìm Cổ Siêu, ngươi nhưng có biết? Ngươi nói chính là cái kia được xưng Phật môn thánh địa, chuyên môn Trích Tiên tử hàng ngũ nhân vật phổ độ kiếm tông. Đúng, chính là cái kia. Trận chiến đó thực sự là đặc sắc, cả. Cổ Siêu lấy bất phôi cảnh 10 tầng nội lực, mạnh mẽ cứng rắn chiến thắng nguyên thần cảnh 1 tầng tần đoàn Nhi, có người nói trong đó lại dùng trận pháp, độc, ảo thuật vân vân thủ đoạn, Cổ Siêu mới chiến thắng đánh cho như thế đặc sắc sao, cái kia đúng là rất có xem chút." Tên còn lại gật đầu. "Cái này cũng chưa tính, có người nói trận chiến đó quyết định, nếu như Cổ Siêu thua, vậy hay cùng theo Tần Đoàn Nhi đi phổ độ kiếm tông. Nếu như Cổ Siêu thắng, Tần Đoàn Nhi liền muốn ở lại phái Thái Sơn, nói cái gì xóa ma tính Phật tính cái gì." Sau đó, Cổ Siêu thắng rồi này một ván, Tần Đoàn Nhi muốn ở lại phái Thái Sơn 5 năm. Kết quả vừa nãy lại truyền tới tin tức, Tần Đoàn Nhi rời đi phái Thái Sơn, rời đi thời điểm, tiên tử khí chất bị đánh vỡ, đồng thời trong miệng còn rưng, Cổ Siêu là vô lại, nàng muốn tìm trở về báo thù. Chuyện này làm sao nghe tới như thế Quân Hai? Lạ a, ha ha, thật giống tình nhân trong lúc đó đoán chứ đi. Vì lẽ đó chuyện này liền như vậy, Tân Hoản Nhi cùng Cổ Siêu bạn thân thì có tình tình ái ái, này cuộc chiến đấu vốn là là nhân tham xuống hận. Sau đó Cổ Siêu dùng chút thủ đoạn lại để cho hận sinh ái, lại do tham xuống hận. Nói người nói tới mặt mày hớn hở. Làm nửa ngày trận chiến này, chính là hai người bọn họ tiểu tình nhân trong lúc đó chiến đấu. Sắt, có mệt hay không a? Bất quá Cổ Siêu thật là có bản lĩnh, cái kia phổ độ kiếm tông nữ tử, nhưng là người người đều muốn cưới. Đáng tiếc khó cớ cực điểm, Cổ Siêu lại có thể phao đến Phổ Độ Kiếm Tông Bản Lĩnh, hắn này phao muội tử Bản Lĩnh. Đáng ra chúng ta học tập. Lại a, lợi hại, ta Hoa 9 tầng luôn luôn tự nhận Hoa Lãng tử. So với số lượng có thể toàn thắng Cổ Siêu, nhưng này so với chất lượng lại kém quá xa. Một người tên là Hoa 9 tầng giang hồ lãng khách trị phục nói rằng, trên giang hồ liền trở thành như vậy. Mà lúc này, Tân Hoản Nhi đã hướng về nước Triệu chạy đi. Long của nàng bây giờ rất loạn, đi theo nàng hơn 10 năm Phật tính đột nhiên biến mất. Ở thật dài thời gian sau khi, nàng rốt cục trở lại Phổ Độ Kiếm Tông. Cái kia Phổ Độ Kiếm Tông đứng ở một cái núi tuyết bên trên. Tuyết thuần trắng cực kỳ. Phổ Độ Kiếm Tông cũng là thuần trắng cực kỳ. Tân Đoàn Nhi nhìn thấy Phổ Độ Kiếm Tông cái kia trắng như tuyết sơn môn, nhưng cảm giác tương đương càng khái. Giờ đi rõ ràng không đến bao lâu, nhưng cảm giác hết thảy đều thay đổi. Đoàn Nhi trở về. Ở sơn môn ở trong, đi ra một vị mầu trắng áo tang Nico, này Nico xem ra tuổi ở 30 tuổi khoảng chừng, trái phải, dung mạo cực mỹ. Có một loại như chân trời chi vân, thiên sơn chi tuyết cao quý tư thế, này một vị Đó là phổ độ kiếm tông này một đời tông chủ Tạ Đạo Huyên. Tạ Đạo Huyên nhìn về phía Tân Hoản Nhi, nàng thủ hạ tiềm lực tốt nhất mấy cái đệ tử một trong, nàng cái kia một đôi đôi mắt đẹp ở trong trong nháy mắt tuôn ra thần thái, ngươi Phật tính không gặp. Là. Tân Hoản Nhi gật đầu. Không gặp đã không thấy tâm hơi đi. Không cần để ý. Tạ Đạo Huyên ngứ khí, có Vô tận Ôn Nhu đem sự tình chuyện cho ta nghe lại chắc chắn. Là. Tân Hoản Nhi lập tức đem đi nước triệu trọng điểm là ở Thái Sơn phát sinh tất cả sự tình, từng cái đạo đến, trong đó trọng điểm cũng không cùng cổ siêu chiến đấu. Cái kia trái lại không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong điểm liền ở chỗ 10 ngày cổ siêu 10 hỏi 10 đáp, cũng tức là đệ nhất hỏi là Hàn Sơn, thập, đệ nhị hỏi gió động phiên động vẫn là động lòng vân vân này 10 hỏi, tân đoàn nhi đến nay còn ngộ không ra cổ siêu này 10 cái vấn đề đã án, cuối cùng mới là Phật tính không gặp, trợ cổ siêu vọt tới nguyên thần cảnh. Phổ Độ kiếm tông đương đại tông chủ Tạ đạo huyên vẫn ở tương đương chăm chú lắng nghe, cổ siêu người này, lệnh là đạo quân hệ thống truyền nhân không thể nghi ngờ. Bất quá người này thông tuệ, xác thực hiếm thấy. Cái kia 10 cái vấn đề, không có chỗ nào mà không phải là ta Phật môn kinh điển đạo lý lại bị nàng hoàn toàn lật đổ. Xin mời sư phụ có lấy dạy ta." Tân Đoàn nhi hỏi, nàng muốn hỏi chính là Phật môn đạo lý. Tạ đạo huyên trầm ngâm nói, khả năng này là trước đây giáo dục phương diện, ra một vài vấn đề. Ở trên thế giới này, là có bao nhiêu loại nhìn vấn đề biện pháp, cũng không phải là một loại. Tỷ như chạy bằng khí, kỳ động, vẫn là động lòng vấn đề, như do tâm quan, nhưng là độc lòng, như do ngoại giới vạn vật quan, nhưng là chạy bằng khí. Chúng ta Phật môn cái nhìn, dùng cơ bản là duy tâm giả quan, mà cổ siêu người này xem thế gian vạn vật, chọn thêm thủ duy vật giả quan. Nhưng bất kể là duy tâm giả quan, vẫn là duy vật giả quan, từng cái từng cái đại lộ đều dẫn tới đại đạo điểm cuối. Đến điểm cuối thời gian, duy tâm thì lại làm sao, duy vật thì lại làm sao, trăm sông đổ về một biển. Mà ở dẫn tới đại đạo điểm cuối trên đường, nhưng chỉ có thể lựa chọn M. Một trong số đó, không thể chần chừ. Đơn giản tới nói, chúng ta truyền lại duy tâm đúng, cổ siêu người này nói tới duy vật cũng đúng. Mỗi người kiên trì đạo của chính mình, cuối cùng rồi sẽ đến điểm cuối. Vì lẽ đó, đứng ngốc, duy tâm cùng duy vật giả, ngươi không cần suy não. Tạ đạo huyên trầm giọng nói rằng, cho tới ngươi Phật tính bị đoạt việc, đến cũng không khó xử lý. Ta đạo huyên nói rằng, ở ta Phổ Độ Kiếm Tông có một môn tuyệt kỹ, gọi là Sắc Không Kinh Phật, này Sắc Không Kinh Phật chính là một vị tiền bối thất lạc Phật tính sau khi sáng chế. Vị tiên bối kia nhưng là ta Phổ Độ Kiếm Tông mấy ngàn năm tới nay thành tựu cao nhất một vị, được xưng Sắc Không Thần Nhi, cái môn này Sắc Không Kinh Phật có thể nói là ta Phổ Độ Kiếm Tông đệ nhất bảo kinh, bất quá muốn trước tiên vong Phật, lại đến Phật. Ở thất thất đến chiếm được ngộ đến Phật chi chân ý này điểm yêu cầu rất khó, chúng ta đệ tử cửa Phật, vong Phật nơi nào sẽ dễ dàng? Bất quá ngươi lúc này bị đoạn Phật tính, vừa vặn là ở vào vong Phật truyền hảo chi cảnh ở trong, ngươi mà lại đi luyện này xác không tính Phật. Một khi luyện thành, thực lực của ngươi sẽ lở y tăng lên nữa, tiềm lực cũng sẽ sâu không lường được. Lạ. Tân Đoàn Nhi gật đầu. Xác tức là không, không tức là thất. Đến tức là thất, thất tức là có Phật tức là không Phật, không Phật tức là có Phật. Phật tính đang cùng không ở, vong cùng không bên, lại có quan hệ gì? Tân Đoàn Nhi ngồi xếp bằng ở trong mắt thất, nghĩ này đạo lý trong đó, chỉ cảm thấy được ngộ rất nhiều. Lần này Tần Đoàn Nhi có thể nói là nhân họa đắc phúc, thực lực có thể tăng cường rất nhiều. Như chưa kiếp nạn này, chỉ sợ Tần Đoàn Nhi muốn như vậy tăng cường cũng là không dễ dàng. Tần Đoàn Nhi không khỏi hừ lạnh một tiếng, Cổ Siêu a Cổ Siêu, sáu quốc thiên tài tỷ thí ở trong gặp lại. Vào giờ phút này, Cổ Siêu cũng đang luyện đao. Lúc này cách Tần Đoàn Nhi rời đi cũng có hai cái dư nguyệt. Cổ Siêu khoảng thời gian này đang luyện đương nhiên là cấp 5 đao pháp gió to lôi đao pháp. Cấp 5 võ kỹ so với cấp 4 võ kỹ mạnh hơn nhiều, nếu như nói trước đây không có cấp 5 cấp 5 đến không có gì nói, hiện tại có cấp 5 võ kỹ Bạn thân lại đến đạt nguyên thần cảnh, đương nhiên muốn đàn hoàng bắt đầu tập luyện cấp 5 võ kỹ. Cấp 5 võ kỹ, rất mạnh. Không phải bình thường cường. Cổ Siêu đang luyện tập này một bộ gió to lôi đao pháp thời điểm, càng ngày càng cảm giác như vậy. Gió to lôi đao pháp, này một bộ đao pháp, một khi triển khai ra, hội tụ tập hai loại nguyên tố, một loại là phong chi nguyên tố, một loại là lôi chi nguyên tố, như chỉ là đan như vậy thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác này gió to lôi đao pháp khác với tất cả mọi người, còn có thể sấm gió vang lên, sấm gió cùng chuyển động, sấm gió mãnh liệt, làm cho này một bộ cấp 5 võ kỹ So với bình thường cấp 5 võ kỹ còn lợi hại hơn trên rất nhiều. Cổ siêu càng luyện này gió to lôi đao pháp càng sảng khoái. Hơn nữa đang luyện thời điểm, cổ siêu cũng làm phát hiện, đao của mình đạo thiên phú tựa hồ có một ít tăng trưởng, tăng trưởng không nhiều, nhưng tuyệt đối tăng trưởng. Đó là đương nhiên, đao và kiếm va chạm, là số mệnh ở trong sớm quyết định. Đao môi thất bại kiếm một phần, đao khí thế liền dương, ngươi ở đao đạo thiên phú liền mạnh hơn một phần. Bất quá, nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi nếu là bị kiếm đánh bại, như vậy ngươi ở đao đạo thiên phú sẽ giảm xuống không ít. Đao quân hệ thống trầm giọng nói rằng, như vậy sao? Hiểu rõ, vậy ta bất bại là được." Cổ Siêu nói rằng. "Bất bại, rất khó." Thế nhưng Cổ Siêu nhưng đồng ý đi làm. Cổ Siêu đang không ngừng mà luyện gió to lôi đạo pháp, cũng không biết luyện bao lâu, Cổ siêu rốt cục thở phào nhẹ nhõm đi ra. Lúc này, trong tay mình gió to lôi đạo pháp, trải qua 2 tháng này luyện tập, rốt cục thể hiện rồi sấm gió phong thái, phong chi nguyên tố cùng lôi chi nguyên tố đều xuất hiện, này tức là đại biểu cấp 5 đạo pháp gió to lôi đạo pháp luyện thành công, đón lấy cũng là còn lại tiểu thành cùng đại thành hai con thôi. Cấp 5 đạo pháp thứ này, là tương đương khó luyện thành So với cấp 4 đao pháp độ khó lớn hơn rất nhiều. Thậm chí, cấp 5 đao pháp đại thành nhất định phải thần binh giải phóng lần thứ 2 mới có thể luyện thành, trước đó căn bản không thể luyện thành. Mà Cổ Siêu vẹn vẹn chỉ dùng 2 tháng, liền đem gió to lôi đao pháp cho luyện thành, đây là rất lợi hại sự tình, nếu như nói đi ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ kinh ngạc thành một mảnh. Đinh Kiên làm như sư phụ thường xuyên đến xem Cổ Siêu luyện đao, tự nhiên là biết Cổ Siêu đem cấp 5 đao pháp gió to lôi đao pháp luyện thành, cái này luyện thành tốc độ thật nhanh, cũng chân chính kinh người, Cổ Siêu Ngươi cũng biết vì sao ta vẫn không đem chúng ta linh xảo hệ cấp 5 đao pháp công bố ra ngoài. Vì sao? Cổ Siêu hỏi. Bởi vì ngươi lập tức muốn đi 6 cuộc thiên tài khu tỉ thí, nếu như ta sớm công bố ra ngoài, để mọi người đều biết ngươi sẽ cấp 5 đao pháp, mà bây giờ đại gia không biết ngươi sẽ cấp 5 đao pháp, ngươi thì lại có thêm một chiêu đòn sát thủ, ép lấy hòn, lần này ngươi tốt nhất biểu hiện. Đinh Kiên rốt cục nói ra hắn vẫn không công bố này một bộ đao pháp nguyên nhân, cấp loại, chờ, Cổ Siêu tham gia xong 6 cuộc thiên tài tỉ thí, này một bộ đao pháp liền có thể chân chính công bố. Tiếp đó Ngươi muốn đi tham gia 6 cuộc thiên tài tỷ thí, thành công lại có tư cách gia nhập 6 đoàn, nỗ lực lên. Đinh Kiên của Vũ, nhất định sẽ nỗ lực lên. Cổ Siêu cười ha ha, đúng, lại nơi nào cần phải sư phụ Đinh Kiên nhắc nhở, chính mình đương nhiên sẽ nỗ lực lên. Những trận chiến đấu tiếp theo là 6 cuộc rất nhiều thiên tài tỷ thí, nhưng là so với trước đó tệ quốc khu chiến đấu còn đặc sắc, cao thủ chắc truyện. Đan Chỉ là vừa nghĩ, liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Đánh đi, đánh đi. Ha ha ha ha. Cổ Siêu lưng đeo lôi đao, ha ha cười giải, cười khoái mã rời đi phái Thái Sơn, ngựa mặt lên trời cười to đi ra cửa, chúng ta há lại là giao quốc người. Chương 470, cổ siêu chiến là phi. Cổ siêu đánh mã mà đi, thẳng đến hướng về chỉnh tề Ngụy Tam Quốc giao giới chỗ. Nơi này có một tòa núi lớn, gọi Tam giới quan. Tam giới, Tam Quốc chi giới. Mà Tam giới quan lớn vô cùng. Ba cái cửa thành to lớn, cộng thêm trên vô số cao vót cực điểm non núi, tạo thành một cái khá lớn thành trì. Ở cái này thành trì ở trong, hóa ra là hoang vu không người, thế nhưng bởi sáu quốc nội bộ bình thản sau khi, cũng dần dần có những người lại yên Tưởng tượng có bán dạo trải qua, ở đây dừng chân. Bất quá, quang thời gian trước, bán dạo liền không cách nào tiến vào này tam giới quan trùng, mà là nhiễu này trải qua, hoàn toàn bị đóng kín. Có người nói, 6 quốc thiên tài chi so với, liền ở chỗ này cư hành. Cổ Siêu một đường đi nhanh, trải qua chút thời gian, cũng rốt cục chạy tới tam giới quan. Cổ Siêu cũng không hề cùng đại bộ đội đồng thời hành động, đại bộ đội là do kinh thành trực tiếp chạy tới, Cổ Siêu do Thái Sơn chạy tới, nếu như lại chạy tới kinh thành phải tốn nhiều chút đường sá, cho nên trực tiếp như vậy chạy tới. Tam giới quan ngoại, có tầng tầng canh gác, Thủ vệ nghiêm nghiêm, những thủ vệ này, từng cái từng cái thực lực cao thâm, không phải bình thường. Cổ Siêu lấy ra thân phận của chính mình chứng minh, thủ vệ kia vừa nhìn là lần này muốn tham gia 6 quốc thiên tài tỷ thí ứng cử viên, lập tức liền cùng thông hành. Cổ Siêu vác lấy đao dắt ngựa tiến vào Tam giới quan ở trong, có một người thủ vệ cho Cổ Siêu dẫn đường, cái tên thủ vệ cười nói, hiện tại 6 quốc thiên tài, chỉ có Tề quốc thiên tài đúng chỗ, ngươi có thể trực tiếp đi Tề quốc khu. Nguyên lai này Tam giới quan ở trong, lại chia làm Tề quốc khu, Ngụy quốc khu, Hàn quốc khu, nước Triệu khu, Sở quốc khu, Yên quốc khu. Cổ Siêu lập tức chạy tới Tề Quốc khu. Tề Quốc khu phạm vi cũng tương đối lớn. Cổ Siêu sau khi tiến vào, phát hiện Tề Quốc khu lần này dẫn đầu người là Viêm Vương, Điền Đan hai người. Tề U Đế là một đời đế hoàng hắn không lý do Viêm Vương, Điền Đan hai người làm giúp đến là bình thường. Mà Tề Quốc khu cũng tới rất nhiều nhân vật. Thủ Phát. Mỗi người cũng như lên có rõ. Đương nhiên, xếp hạng đệ tứ nhiếp hai con người, xếp hạng đệ ngũ Hạo Văn hoàng tử, xếp hạng thứ 6 Liêu Ba Tầng, xếp hạng thứ 7 Điển Thất Kinh, xếp hạng thứ 10 Diệp Tây Vũ, còn có người phía sau. Cùng với trước đó cuối cùng Hắc Mã. Mộ Dung Nam Phong người này cũng ở Mộ Dung Nam Phong người này cực cường, đã đánh bại xếp hạng thứ 12 vị Đảng Cộng hòa thượng. Người này cũng có thực lực chạy sộc đại tế quốc năm vị trí đầu thậm chí vị trí thứ 3. Mộ Dung Nam Phong thấy rõ Cổ Siêu sau khi, hai mắt hơi một mị, tựa hồ không hề có một tiếng động đang phiêu chiến, Mộ Dung Nam Phong sự phát hiện này mặc cho to lớn nhất Hắc Mã, đối với Cổ Siêu cái này tiềm nhậm to lớn nhất Hắc Mã còn có chút hứng thú. Mộ Dung Nam Phong vẫn muốn thuận lợi đánh bại Cổ Siêu, thế nhưng vẫn không có đến cơ hội. Đương nhiên, cùng Cổ Siêu luôn luôn là địch văn thành hoàng tử cũng ở. Âm Thành Hoàng tử trên mặt tròng độ cười nhàn nhạt, nhạt. Cổ Siêu nhưng muốn một đao đem Âm Thành Hoàng tử mặt cho phế nát, Âm Thành Hoàng tử người này, nhưng lại âm độc các cay hạ người, hại Cổ Siêu một lần thảm. Cổ Siêu đối với Âm Thành Hoàng tử không có bất kỳ thần sắc mặt xem. Cổ Siêu ở quét mắt nhiều cao thủ như vậy, cũng là ở trong lòng âm thầm nghĩ, chính mình thực lực bây giờ so với hiện tại những cao thủ này làm sao, chỉ sợ vẫn còn có chút không kịp. Chính đang Cổ Siêu trầm ngâm cực điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Hả? Này không phải Cổ Siêu sao?" Cổ Siêu giơ lên mắt nhìn đi, phát hiện đây là một cái tinh tế nhỏ yếu người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này trên người mơ hồ có mấy phần tà khí. Cổ Siêu trước đó mục đích là Phi, Lạc Thiên Dương đệ tử. Cổ Siêu khiêng lôi đến đạo, "Ha, Lạc Phi, chào ngươi." Lạc Phi cười lạnh một tiếng, "Cổ Siêu, lần trước ta bị ngươi đánh bại, thực sự là mạc sĩ khó quên, bằng không, chúng ta tới chơi trên một tay, như vậy làm sao?" "Chơi trên một tay, hành a." Cổ Siêu không để ý lắm gật gù, "Muốn làm sao chơi?" "Muốn chơi, đương nhiên muốn chơi đến bạc sắt chút." Lạc Phi nói rằng, "Lần trước chúng ta mỗi một lần đánh cược đều đánh cược bạc, nếu không lần này còn đánh cược bạc làm sao?" liền đánh cược 3 triệu lượng mà đi. Lạc Phi lần này ở Long Trì ở trong tu hành, thực lực tiến bộ rất lớn, vì vậy tự tin tràn đầy lại muốn khiêu chiến đối thủ cũ Cổ Siêu. Hắn hữu tâm lại muốn đánh cược đến đại chút, thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, không thể đánh cược quá to lớn, Cổ Siêu người này là một cái tiền không lo tiền tiêu chủ, vì lẽ đó liền định 3 triệu lượng, hắn sợ bất định tử Cổ Siêu sẽ chụp cái 8 triệu lượng loại hình dọa hắn. Đương nhiên, Lạc Phi có lòng tin tuyệt đối có thể vượt qua Cổ Siêu. Lạc Phi biểu hiện như vậy, để bên cạnh có rất nhiều người có chút chơ chẽn. Hiện tại, ai không biết Cổ Siêu bởi vì bị âm thành hoàng tử hại một cái, không thể ở đại đế quốc tài nguyên cực phong phú long trì tu hành, mà Lạc Phi thì lại có thể ở long trì tu hành, ngay trung gian chênh lệch liền lớn hơn, Lạc Phi tốc độ tiến bộ đương nhiên có thể dễ dàng vượt lên ở Cổ Siêu bên trên, Lạc Phi dựa vào long trì quang vượt qua Cổ Siêu, sẽ cùng Cổ Siêu khiêu chiến, làm sao khiến người ta không cảm thấy vô liêm sỉ. Hạ Văn hoàng tử nói rằng, "Này con sợ không công bằng đi." "Không cái gì không công bằng, hoàng đế." Hạ Vũ hoàng tử trầm giọng nói rằng, "Chúng ta võ giả, cất bước ở trong giang hồ, Từ xưa tới nay chưa từng có ai giảng công bằng hai sự, chỉ có một chút, cường giả thắng, người yếu bại, như vậy mà tôi. Hắn câu này nhưng nhét đến Hạ Văn Hoàng tử nói không ra lời. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Siêu, muốn nhìn một chút Cổ Siêu sẽ phản ứng ra sao. Cổ Siêu không khỏi cười cợt nở nụ cười, muốn giao thủ, hành a, bất quá 3 triệu lượng có thể hay không quá nhỏ chút, con người của ta không thích chơi tiểu tiền đặt cược. Câu nói này nói tới Lạc Phi không khỏi trong lòng căng thẳng, 3 triệu lượng có nhỏ, tiểu ngươi muội, Cổ Siêu, ngươi cho rằng là tiểu tài thần là xong không nổi, cái kia ít cổ huynh tới nói Phải làm làm sao chơi? Cổ Siêu lắc đầu, "Như vậy đi, chơi 5 triệu lượng đi, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Bằng không thì trận chiến này ta không đánh." Lạc Phi thấy rõ Cổ Siêu như vậy, ở thầm nghĩ trong lòng, Cổ Siêu chẳng lẽ dùng 5 triệu lượng đến dọa chính mình, nếu như mình bị hắn dọa đến, cái kia Cổ Siêu là có thể không đánh. Hắn là không phải đang trốn tránh đây, hoặc là hắn ở âm chính mình." Lạc Phi nhiều lần trầm âm, cuối cùng mạnh mẽ cắn răng một cái, "Được, 5 triệu lượng." 5 triệu lượng, đây là tương đối lớn tiền đặt cược. Hơn nữa Cổ Siêu cùng Lạc Phi ân oán là người chúng biết, vì vậy, trong lúc nhất thời cũng rất nhiều người vây quanh, toàn bộ bắt đầu vây xem trận chiến này. Cổ Siêu cùng Lạc Phi hai người đứng lại đường trường. Cổ Siêu tay đè ở trên chuôi dao diện, Lạc Phi tay cũng đặt tại trên chuôi dao diện. Hai người đều không lên tiếng, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, chỉ lo lậu quá đối phương mỗi một chi tiết nhỏ. Chu vi cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Đôi này, chuyện này đối với chỉ không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên xoay tròn lên một trận phong, này bốn phía đều là cửa ải núi cao, phong đem mấy mảnh lá cây xoay tròn lại đây, ở ba mảnh xanh ngắt chi diệp xoay tròn đến Cổ Siêu cùng Lạc Phi trung gian thời điểm, Lạc Phi bỗng nhiên xuất đạo. Một đao nhanh nhanh chực chém về phía cổ Siêu, đồng thời ở này một đao trực chém đồng thời, hắn điện hoàng đao đã hoàn thành hiểu rõ thả quá trình, toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, nhanh đến mức thái quá. Hắn này một đao, tương đương nhanh, hơn nữa góc độ tương đối tốt, trực chém về phía cổ Siêu hữu phụ chỗ. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là này một đao ẩn chứa nội lực. Này một đao mặt trên bám vào nội lực, không biết rất mạnh, trực mang quần quần điện đùng đùng đùng đùng tiếng. Lạc Phi tin tưởng, chính mình này một đao có thể gỡ xuống đối thủ, bởi vì đây chính là nguyên thần cảnh công kích. Lạc bay ở Long Chỉ tu hành lâu như vậy thu hoạch lớn nhất, đó là do bất phôi cảnh mười tầng tăng lên tới nguyên thần cảnh một tầng thực lực. Không nên coi thường này, một cái tăng lên, đây là vượt cảnh giới tăng lên, trong tình huống bình thường loại này tăng lên là cực kỳ hiếm thấy. Cần đại lượng thời gian đi mà. Cổ siêu lôi đế đao cũng trong nháy mắt tuất ra khỏi vỏ, trong nháy mắt chực chém mà qua. Nay một đao xuất hiện ở sao thời điểm cũng đã giải phóng, này cũng là tràn ngập sấm sét chi đao, cổ siêu này một đao, tràn ngập chém đánh tất cả hào khí. Lôi đao đế cùng điện hoàng đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Lạc Phi khẽ môi vừa bắt đầu mang theo kinh bị ý cười, hiện tại Cổ Siêu căn bản không cần cùng hắn đấu. Thế nhưng hắn lập tức phát hiện hắn sai rồi, Cổ Siêu trên đao bám vào sức mạnh tương đương cường đại, hắn lấy nguyên thần cảnh sức mạnh cũng ép không xuống. Sao có thể có chuyện đó? Lạc Phi không dám tin tưởng. Thế nhưng Cổ Siêu lôi đế trên đao truyền đến sức mạnh để hắn không thể không tin tưởng. Cổ Siêu, hắn thình lình cũng đến nguyên thần cảnh. Lại là một cái nguyên thần cảnh. Vấn đề là, Lạc Phi là ở Long trì loại này đại tệ đế quốc cực nổi danh địa phương tu hành, dốc hết sức mới thật vất vả tăng lên tới nguyên thần cảnh, mà Cổ Siêu Hắn căn bản không đến cơ hội tiến vào Long Trì, ở nửa năm trước đó hắn vẫn là bất phôi cảnh chín tầng, hắn làm sao liền thành công lên cấp đến nguyên thần cảnh, tiến bộ của hắn tốc độ, làm sao so với ở Long Trì ở trong tu hành Lạc Phi còn nhanh hơn. Đâu chỉ là Lạc Phi nghi hoặc, rất nhiều người đều ở nghi hoặc ở trong, Cổ Siêu tiến bộ quá nhanh. Lạc Phi không thể tin tưởng nhìn về phía Cổ Siêu, nguyên thần cảnh một tầng. Không sai, ta tăng lên tốc độ còn không chấm đi, chính là nguyên thần cảnh một tầng. Cổ Siêu tay cầm lôi đế đao, lôi đế đao còn ở cùng điện hoàng đao đối đầu, Lạc Phi, thật bất hạnh, nửa năm trước ngươi bại bởi ta. Nửa năm sau ngươi còn muốn bại bởi ta, sự thực chính là như thế làm người tuyệt vọng. Đừng nằm mơ, Cổ Siêu. Lạc Phi quát lạnh một tiếng, ngươi cho dù đến nguyên thần cảnh, Kim, ỷ cũng là ta thắng. Lạc Phi có chút phát điên, hắn không muốn nhất thua người chính là Cổ Siêu, mà đao pháp của hắn bỗng nhiên biến đổi, đã sử dụng tới một bộ cấp 5 đao pháp, này một bộ cấp 5 đao pháp tên tên điện dương đao pháp, này một bộ đao pháp là Lạc Tiên Dương vô ý ở trong giơ một chỗ cổ bảo ở trong chiếm được. Lạc Phi đạt được này một bộ đao pháp sau khi, nhưng vẫn không cách nào luyện tập, dù sao đến nguyên thần cảnh mới có thể luyện tập, mà bây giờ Hắn rốt cục đến nguyên thần cảnh, hắn này một bộ đao pháp tuy rằng không có luân thành, nhưng lại có nhất định uy lực. Hắn hiện tại liền muốn nắm này một bộ đao pháp đến gặp gỡ một lần cổ siêu. Đây chính là Lạc Phi sở trường Lã Bài Tẩy. Hắn này một bộ điện dương đao pháp, có thể đồng thời triệu hoán thiên địa ở trong hai đại nguyên tố, một loại vì là dương chi nguyên tố, một loại vì là điện chi nguyên tố. Dương chi nguyên tố, có thể có kinh người nhiệt độ cao. Điện chi nguyên tố, cũng có kinh người thẩm xét hiệu quả, có thể khiến người toàn thân tê dại. Điện dương đao pháp này, một bộ đao pháp vừa ra, điện dương cùng xuất hiện, uy lực kinh người đến cực điểm. Chương 471: Tiểu thắng một hồi cao thủ tập hợp. Giữa trường, Lạc Phi liên hoàn tỉ công. Lạc Phi cấp 5 đao pháp, liền cơ bản luyện thành cũng không luyện thành, nhưng cấp 5 đao pháp chính là cấp 5 đao pháp, lợi hại cực điểm. Đao chiêu sảo diệu, thô bạo. Lạc Phi kỳ thực hiện tại liền ăn chắc một chút, hắn là Lạc Tiên Dương đệ tử, tự nhiên là biết rõ Thái Sơn phái căn bản cũng chưa có vũ khí cấp 5. Cho nên, hắn phải dựa vào như vậy công kích, ăn chắc cổ Siêu. Cổ Siêu đang né tránh lấy Lạc Phi cấp 5 đao pháp. Vốn là Cổ Siêu muốn dùng tự thân học được cấp 5 đao pháp Đại Phong Lôi Đao pháp mạnh mẽ cứng rắn đem Lạc Phi văng trở lại, nói đùa gì vậy, Cổ Siêu Đại Phong Lôi Đao pháp bên trên trình độ tuyệt đối so với Lạc Phi tại Điện Dương Đao pháp bên trên trình độ phải mạnh hơn rất nhiều, bất quá phía sau nghĩ lại, chính như sư phụ Đình Kiên nói, này có thể là của mình một cái tuyệt kỹ, hiện tại căn bản không cần đem tự thân tuyệt kỹ cho dùng đi. Đây cũng rất hay. Ngược lại Lạc Phi cấp 5 đao pháp cũng dùng đến rất nát, không còn quan trọng. Cổ Siêu ở trong tối nghĩ, một bên tránh lui thời điểm một bên tiện tay đón đỡ. Lạc Phi đao chiêu càng ép càng gần, càng chạy càng hung. Mắt thấy liền muốn đem cổ siêu đẩy vào tương đương lúng túng mức độ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cổ siêu đột nhiên loạng một cái, trợ tay một đao. Thần phong nộ hống một thức này đã thi triển ra. Thần phong nộ hống cái này tuyệt chiêu tự nhiên là tuyệt chiêu, thế nhưng là đã lộ ra ánh sáng tuyệt chiêu, dù sao liền không có không lộ ra ánh sáng tuyệt chiêu trong yếu, ngược lại cùng lắm thì lại lộ ra ánh sáng một lần. Nhất thời trong lúc đó, chỉ thấy 240 đạo sắc bén lên gió, hóa thành một cái to lớn cực kỳ màu đen phức nhận, lướt dao gió, hướng về Lạc Phi từng tầng tầng đập tới. Lạc Phi cấp 5 đao pháp nếu là luyện được nhiều thì cũng thôi Chết lần này tới lần khác luyện được như vậy kém, đương nhiên, trên thực tế Lạc Phi đây mới gọi là bình thường luyện tập tốc độ, cổ siêu cái loại này, luyện tập cấp 5 đao pháp tốc độ quá yêu nghiệt, không phải những người khác có thể giả mạo đối tượng. Ầm. Lạc Phi chiêu thức bị thần phong nộ hống cho triệt để san bằng. Mà cổ siêu lôi đế đao trong nháy mắt xẹt qua Lạc Phi bên vai trái, vẽ ra một đạo huyết dịch. Lạc Phi có chút đỡ ra. Lại là thần phong nộ hống. Lại là một chiêu này. Hắn trước sau hai lần cùng cổ siêu giao thủ, đều là tại một chiêu này thất lợi. Bất quá Lạc Phi cũng là phản ứng cực nhanh người, liền lập tức giơ tay lên. Trở tay một đao trực tiếp mà đến. Cổ Siêu ánh đao cũng là tại đồng thời uy chạm mà ra, Lạc Phi điện hoàn đao, Cổ Siêu lôi đến đao. Ở trên hư không ở giữa không ngừng mà biến ảo. Cổ Siêu ánh đao tiến vào, Lạc Phi ánh đao lùi, Cổ Siêu đao pháp vốn là tại Lạc Phi bên trên, mà Lạc Phi đã ý nhất nội lực bị nâng hạng. Hắn cấp 5 đao pháp luyện được kém dùng một lát liền bị Cổ Siêu dùng Thần Phong nộ hung anh, đủ tình huống như thế, Lạc Phi bất kể như thế nào đánh đều là thất lợi. Đây cũng là một chiêu cực mạo hiểm giao thủ, Cổ Siêu một đao suýt nữa xẹt qua Lạc Phi phía hậu, mà Lạc Phi điện hoàng đao đúng lúc chặn lại. Kết quả lôi đế đao tầng tầng chém ở Lạc Phi trên ao, Lạc Phi mới ở trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, lấy chỉ trong gang tấc chặn lại rồi cổ siêu một đao kia, hắn chính đang nghĩ như vậy thời điểm, bên trái đao sót lại bị cổ siêu vào đao tầng tầng oanh kích một cái, cả người hắn lập tức bay ngược mà đi, cổ siêu nguyên thần cảnh một tầng nội lực quanh ở trên người hắn, làm cho hắn không khỏi phun ra một ngụm huyết đến, mà cổ siêu lôi đế đao như điện mà chém, cổ siêu nội lực vừa cường, đao chiêu lại diệu, một đường đột trảm, Lạc Phi tự tin đã tàng, lại bị thương, nơi nào chặn đạt được như vậy đột trảm. Tuân 10 chiêu hậu lại bị Cổ Siêu bắn trúng một cái, lại chống đỡ cái 10 chiêu, Cổ Siêu đao đã để ngang Lạc Phiết hầu trước. Lạc Phi lập tức kêu lên, ta chịu thua. Hắn mặc dù không cam lòng chịu thua, thế nhưng cũng là biết, chính mình hiện nay cũng không phải là Cổ Siêu đối thủ, tiếp tục đánh xuống hắn có thể sẽ bị Cổ Siêu đánh giết. Cổ Siêu cười ha ha, có đúng không? 5 triệu lạng ngân phiếu đem ra. Này không nghi ngờ chút nào chính là tại đánh Lạc Phi mặt, hắn lập tức nơi nào cầm được ra 5 triệu lạng ngân phiếu. Lập tức viết một tấm 3 triệu nợ cái cho Cổ Siêu. Dự định sau đó vẫn cổ siêu, trên người mang 2 triệu đến là cho cổ siêu. Cổ siêu đương nhiên là thu nhận, dễ dàng như vậy kiếm tiền không kiếm làm gì. Cổ siêu ở trong lòng âm thầm trầm ngâm, nửa năm trước giao thủ Lạc Phi vẫn rất mạnh, rất là đánh đã lâu mới làm xong đối thủ này. Mà bây giờ sao, phát hiện Lạc Phi hoàn toàn không đáng chú ý, chính mình tầng 4 đao thế cái này ép đáy hòm tuyệt chiêu không ra, cùng với vũ khí cấp 5 đại phong lôi đao pháp vô dụng, liền nhẹ nhàng như vậy thắng, thực sự là đơn giản cực điểm A4. Đương nhiên, cũng không phải là Lạc Phi trở nên yếu đi, hắn so sánh với nửa năm trước mạnh rất nhiều. Hắn bây giờ cũng là nguyên thần cảnh một tầng, chỉ là rất không may, Cổ Siêu bản thân nhưng trở nên mạnh mẽ càng nhiều. Viêm Vương cười ha ha, Cổ Siêu, hoàn nên về đơn vị. Vâng. Cổ Siêu gật đầu. Viêm Vương nói rằng, trước đây không lâu ngươi cùng Lạc Thiên Dương tỉ thí, ta đến là nghe nói, hạng thứ nhất ánh sáng đệ nhị hạng cải tiến phi công, hạng thứ 3 cải tiến nội lực cấm pháp, này ba hạng đến không cần đi nghị luận, có chỗ lập đạo, nhưng cũng không đáng giá đến nghị luận quá nhiều, chỉ là tại cuối cùng một hạng, Lạc Thiên Dương lấy ra phá thái toàn thư, ngươi khi đó trưởng thi ứng đối, tương đương hảo. Muốn cắt tiếp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 Những người bên cạnh đều tại Long Chỉ ở giữa có lâu, cũng không biết việc này. Nay sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai Cổ Siêu cùng đại tệ đế quốc tiền bối cao thủ ở giữa Lạc Thiên Dương giao thủ, cuối cùng dẫn đến như vậy, mọi người mới biết, nguyên lai Cổ Siêu tại Lạc Thiên Dương như vậy đại nhân vật trước mặt, đều có thể tiểu thắng một ván. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Cổ Siêu tại điền một tay bên trong cũng tiểu vượt qua một ván, so với cá nhân thực lực, bọn họ hiển nhiên so với Cổ Siêu mạnh quá nhiều, nhưng Cổ Siêu đều là dùng các loại xảo diệu hình thức, tại không thể so vũ lực dưới tình huống, tiểu thắng một ván. Cổ Siêu, Gegema Chính đang thương nghị trong lúc đó, đột nhiên có người nói rằng, Ngụy Quốc người tới. Ngụy Quốc? Này nhưng là một cái khá nhiều nhân tài quốc gia. Mọi người lập tức nhìn tới, xem lần này Ngụy Quốc tới chút nhân vật như thế nào. Ngụy Quốc đến người đương nhiên cũng chỉ có năm mươi cái. Người cầm đầu, tay áo lớn phiêu phiêu, minh hoàng xiêm y, có vẻ tương đương tôn quý, người này đó là Ngụy Quốc đệ nhất cao thủ trẻ tuổi vô kỵ công tử Ngụy Vô Kỵ, nhân sương tín lăng quân là vậy. Người này thực lực mạnh, chỉ sợ vẫn lăng giá tại Tề quốc Tam đại bá chủ bên trên. Ngụy Vô Kỵ tùy theo nhãn quét qua, liền có vô cùng uy nghiêm. Mà xếp hạng vị thứ hai là một cái hoàng sam xinh đẹp nữ tử, nữ tử này có vô tận chi mỹ thái, nhất cử nhất động trong lúc đó, tận hiện nguyên đẹp, có vô tình phong tình, đó là lấy cổ Siêu xem qua mỹ nhân, không thừa nhận cũng không được vị thứ hai hoàng sam nữ tử dài đến tựa đẹp đẽ. Này hoàng sam xinh đẹp nữ tử, lưng đeo một thanh trường kiếm, dáng người thon long dài, vô tận phong lưu. Cấp loại, làm sao có hầu kết? Nữ nhân nào có hầu kết? Hơn nữa ngực cũng quá thấp đi, cổ Siêu không khỏi hơi kinh hãi, ở một bên hạ văn hoàng tử hơi mà cười, người kia chính là Ngụy Quốc tiếng tâm lừng lấy cao thủ trẻ tuổi Long Dương Quân. Có người nói người này yêu thích nam phong chi sự, hơn nữa đóng giả nữ tử trang phục, cực độ xinh đẹp, hiện nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư. Chần, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn. Cổ Siêu lúc này liền một biểu tình, muốn độ. Lý Mã, buồn nôn nhất loại này. Đương nhiên, Cổ Siêu cũng đại đại cảm giác giá trị về giá vé. Long Dương Quân nhưng là thiên cổ danh nhân, không nghĩ tới chính mình trong lúc lơ đãng thấy được tiên cổ danh nhân, giá trị, xem ra này Ngụy Quốc đại nghị cao thủ Long Dương Quân, cũng không phải là cái gì dịch trêu chọc nhân vật. Vị thứ ba nhân vật nhưng là một người mặc một long chi bảo nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này trên người tự có tôn quý khí, tựa hồ trong tay của hắn có thể nắm giữ thiên thu đại nghiệp, tất cả đại sự bình thường. Người này chính là Ngụy Quốc đệ tam cao thủ Thái tử Ngụy Tăng. Xuống dưới nữa, Ngụy Quốc còn có một chút kinh điển nhân vật, tỉ như Chu Hợi như vậy nhân vật, đương nhiên cũng có Ngụy Kê Minh, Ngụy Cẩu đạo như vậy nhân vật. Ngụy Kê Minh trước đó cùng Cố Siêu từng có một lần gặp nhau, cố còn lần này vẫn coi y đánh giá một fan Cố Siêu. Ánh mắt của song phương ở trên hư không ở giữa va chạm. Ngụy Quốc 50 cao thủ, khí thế như cầu vồng. Phi thường không đấn dạn, mà lập tức lại tới nữa rồi yến quốc cao thủ. Yến quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, tự nhiên là Kinh Kha. Cổ Siêu cũng đang đánh giá lấy Kinh Kha người này, vị này vang danh thiên cổ sát thủ, xem ra tương đương tuổi trẻ, bất quá rất lạnh, hắn lạnh là một loại thấu tâm cốt lạnh. Hắn năm kiếm, kiếm nhưng không có chuôi, Bạch Y Kinh Kha liền như vậy từng bước từng bước hành lễ. Kinh Kha luôn luôn cho rằng, kiếm không cần có chuôi, kiếm vật ấy, không cần ra khỏi vỏ, bởi vì tùy thời tùy khắc đều xuất hiện ở sao. Kiếm vật ấy, không cần đẹp đẽ, bởi vì hắn là dùng để giết người. Kinh Kha mỗi một bước Bước ra khoảng cách đều là hoàn toàn giống nhau như lúc, hắn tay phải vẫn đặt ở trên chuôi kiếm, chưa từng rời mở, bởi vì như vậy có thể tối phản ứng nhanh. Kinh Kha ăn cơm, uống rượu những này, toàn bộ đều là dùng hắn tay trái. Đương nhiên, hắn lúc ngủ, tay phải vẫn chấp nhất chuôi kiếm. Người này, tựa như đồng nhất chuôi sâu thẳng khó dò lợi kiếm. Cổ Siêu nhìn về phía người này, cũng không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, đây chính là thiên cổ truyền kỳ sát thủ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiên quốc trẻ tuổi đệ nhị cao thủ, người mặc minh hoàng chi bào, bào bên trên thêu long. Hắn so với Liên Ngụy quốc thái tử Ngụy Tăng có khí thế nhiều lắm, hắn long hành hổ bộ, tựa hồ có vô cùng uy nghiêm. Đây chính là Yến Đan, nhân sương thái tử Đan. Tiên quốc trẻ tuổi đệ tam cao thủ Trần Vũ Dương, người này ăn mặc hoa hoa tiế́u tiế́u xem ý, ý động tới ai cũng thổi một tiếng. Tiếu, tựa hồ tương đương hưng phấn dáng vẻ, một chút cũng không yên tĩnh, nhưng người này thực lực nhưng chân chính cao, có thể tại một cái quốc gia xếp vào vị trí thứ ba nhân vật, người nào không phải mạnh đến nỗi thái quá. Tiên quốc trẻ tuổi đệ tứ cao thủ nhưng là nhà kỵ, cũng tức là đến xem quá cổ siêu đấu tần quán nhi nhân vật. Trong lúc nhất thời Tiên quốc, Nguy quốc, Tề quốc, Tam quốc cao thủ cũng đã tề tụ một chỗ. Chương 472, 6 quốc thiên tài hảo thủ tập hợp. Tại Tam giới quan trung, qua mấy ngày, lại có mới đội ngũ tới. Lần này, đến chính là Đại Triệu Đế quốc đội ngũ. Đại Triệu Đế quốc người số 1 là một cái cực nhân vật trẻ tuổi, người này thân hình cao lớn, lông mày rậm mặt lớn, tự có một cỗ hành bá thiên hạ mùi vị. Người này là binh gia tần tình, cực kỳ nổi danh lí mục, có người nói người này thực lực cao cường được khó mà tin nổi, chỉ sợ vẫn tại Ngụy Vô Kỵ bên trên, cũng được người gọi là 6 quốc trẻ tuổi người số 1. Đại Triệu đế quốc người thứ hai, cũng là một vị cực nhân vật trẻ tuổi, người này thon dài mi, thon dài mặt, thon dài dáng người, chắp tay mà đi, có mấy phần uy nghiêm. Một vị này đó là Bỉ Nguyên quân Triệu Thắng. Nay Diệp Phi nhân vật đơn giản, thực lực đó chỉ sợ có thể cùng Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ ngang hàng, danh tiếng cũng vẻn vẹn chỉ là hơi kém với Ngụy Vô Kỵ. Đại Triệu đế quốc người thứ ba, nhưng là một vị thanh tú cô gái áo trắng, hắn dung nhan quả thực cùng Tần Quán Nhi giống nhau như lúc, Cổ Siêu không khỏi ngờ ngơ, Cổ Siêu tìm kiếm náo hại ở giữa liên quan với Triệu Quốc cao thủ tư liệu mới xác định một chuyện, này phải làm chính là trong truyền thuyết tần chỉ nhược, tần chỉ nhược lại gọi Bạch Liên Đạo Kiếm, là tần quán nhi chị gái, nàng một thân thực lực so với tần quán nhi còn cao minh hơn bên trên rất nhiều, chỉ sợ sẽ không so với Ma toại. Phải kém. Đại Triệu đế quốc ở giữa còn có một chút nhân vật lợi hại, đều không phải dịch trêu chọc mà hàng. Trong đó cổ siêu nhận thức tự nhiên là tần quán nhi. Tần quán nhi khí chất cùng bên trên Thái Sơn lúc lại có không giống, nàng tựa hồ nhân ở vào hư huyễn ở giữa, tùy thời hóa không bình thường, tần quán nhi luyện cái kia sắc không tính phận, tiến cảnh cực nhanh. Thực lực bây giờ cực cường. Tần Quán Nhi nhìn về phía Cổ Siêu, tiên tử khí chất bị đánh vỡ chút. Hung hăng trợn mắt nhìn Cổ Siêu một chút. Cổ Siêu cười hì hì, không phản đối. Lập tức, đến chính là đại sở quốc đội ngũ. Đại sở quốc đệ nhất cao thủ là cùng Triệu Quốc Bình Nguyên quân Triệu Thắng, Ngụy Quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ nổi danh xuân thân quân hoàn huyết. Người này vàng như nghệ sắc mặt, nhưng hai hàng lông mày trong lúc đó tự có tinh thần, xem ra cực kỳ già dặn, một vị này cũng là không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hắn thực lực sâu không lường được. Đại sở quốc đệ nhị cao thủ là một cái tráng kiện cực điểm cao thủ. Người này mày kiếm mắt sáng, môi tương đương cao, viền mắt hơi sâu, môi thật dày, thoạt nhìn là một một người có giá tâm vận. Người này tên là Lý Viên. Không sai, chính là vị kia từng làm một loạt kinh hỉ sự kiện nhân vật. Hắn tại kiếp trước cổ siêu biết địa cầu trong lịch sử. Hắn có một người muội muội gọi Lý Viên viện. Lớn lên được cực đẹp, mà hắn âm thầm hạ một cái kế hoạch, trước tiên đem em gái ruột đưa cho Xuân Thần quân hoàng huyết làm tiểu thiếp, sau đó cho Xuân Thần quân hiến kế, nói để muội muội mang thai Xuân Thần quân chủng loại, lại hiến cho bây giờ đại sở quốc hoàng đế, để đại sở quốc hoàng đế cho là hắn chủng loại. Xuân Thân Quân cho rằng là chính bản thân hắn chủ lo. Tại, kết quả đến cuối cùng, Nguyên Lai like là Lý Viên chủ loại. Đơn giản mà nói, đại sở quốc hoàng đế cùng Xuân Thân Quân đều trúng rồi người này kế, bị người này làm hại. Đương nhiên, tại đời này trong lịch sử, hắn mặc dù cùng hắn em gái ruột tới một phát, nhưng vẫn không có ngoạn mặt trên một loạt thủ đoạn, không đem em gái ruột đưa cho Xuân Thân Quân hoàn huyết. Đại sở quốc đệ tam cao thủ, là một cái ngoan ngoãn biết điều, xem ra có mấy phần phong độ của người trí thức tức tức, chỉ là mặt mày ham sâu, có chút mắt hương nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi này tuấn lãng cực kỳ nhưng làm cho người ta một loại ấn ký. Người này đó là Lý Tử, là Hàn Phi tử đồng môn sư huynh đệ. Đại Sở quốc còn có rất nhiều cao thủ, mỗi một cái đều không phải bình thường. Tiếp theo, những là Hàn Quốc nhân vật trẻ tuổi. Hàn Quốc nhân vật trẻ tuổi ở giữa, người số 1 tự nhiên là gầy teo nhược nhược, có phong độ của người trí thức tức Hàn Phi tử. Hơn nữa thú vị chính là, cái này Hàn Phi tử là một cái nói lấp. Hắn đứng ở nơi đó không ra âm thanh cũng còn tốt, vừa mở âm thanh lập bắp, đúng là bị hư hỏng hình tượng. Hàn Quốc đệ nhị cao thủ trẻ tuổi, cũng là một người tuổi còn trẻ cái này người trẻ tuổi toàn thân đều nhộn nhạo một loại thủy khí tức, người này tên là Trịnh Quốc, am hiểu với các loại thủy hệ công pháp, tại 6 quốc ở giữa, thủy hệ công pháp hắn xưng thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất. Hàn Quốc là 6 đại quốc ở giữa yếu nhất một quốc gia, vì vậy cao thủ cũng không nhiều. Lúc này, Triệu Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc, Ngụy Quốc, Tề Quốc, Tiên Quốc, này 6 đại quốc gia cao thủ trẻ tuổi, cơ bản tập hợp đủ. Nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi tề tụ một đường, vô số cao thủ khí thế tại va chạm nhau đối kích lấy, thật là khiến nhân cảm giác được tuyệt nhiên không giống cảm giác. Vô số cao thủ trẻ tuổi Tại buồn quốc Luxor đã tiến đến mức rất sảng khoái, lại nhìn tới cái các năm cái quốc gia cao thủ trẻ tuổi, càng là sảng khoái được rối tinh rối mù, sảng khoái được nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn xung sướng chiến đấu một lần. Ma Cổ Siêu càng là nhiệt huyết sôi trào. Cổ Siêu cùng với nó nhân không giống, bởi kiếp trước trên địa cầu lịch sử, cho nên Cổ Siêu biết những này các quốc gia cao thủ trẻ tuổi đều là danh nhân a, từng cái từng cái đại danh nhân, Lý Mục, Bình Nguyên Quân triệu thắng, Tín Lang Quân, Xuân Thần Quân, Hàn Phi Tử, Lý Tử VV5. Cao thủ đúng là quá nhiều quá nhiều, cái này gọi là Cổ Siêu làm sao không khái ý. Cổ Siêu cũng là rõ ràng, đây là chính mình chân chính trở nên mạnh mẽ cơ hội. Mấy người trẻ tuổi cao thủ đều là từng khối từng khối đá mài dao. Nhất định phải mượn nhiều như vậy khối đá mài dao lực, đem chính mình tôi luyện được càng thêm lợi hại. Đương nhiên, nếu như mình thực lực không đủ, cũng sẽ trở thành những người khác đá mài dao. Ha ha, mặc kệ ai là ai đá mài dao, nhiều như vậy cao thủ tụ tập cùng một chỗ, riêng chỉ là ngắm lại, cũng là một cái tương đương khoái ý sự tình. 6 quốc cao thủ cùng đến, cũng không hề lập tức bắt đầu tỉ thí cái gì, vừa bắt đầu là tự do hoạt động. Vừa lúc ở tam giới quan chúng cũng có tiểu lâu, Cổ Siêu nhàn đến phát chán liền cũng đi tiểu lâu coi trọng vừa nhìn, tiểu lâu ở giữa bố trí đơn giản, Cổ Siêu muốn một bình đại mạc rượu, loại rượu này Cổ Siêu vẫn không có uống qua, bất quá có người nói uống thời điểm có đại mạc cồn sa cảm giác, liền trùng đại mạc cồn sa bốn chữ, Cổ Siêu cũng phải uống bên trên hét một tiếng. Cổ Siêu lại điểm nửa cân thịt bò, nửa cân thịt chó, có tư có vị uống lên. Như vậy uống lên chỉ cảm thấy thoải mái thoải mái cực điểm. Rượu ngon a, rượu ngon. Mà lúc này tại trong tiểu lâu đi vào mấy người, dẫn đầu một cái đứng chắp tay An Mặc Minh hoàng áo bào, áo bào bên trên thêu một con rồng, hắn đi tới Cổ Siêu trước mặt, lấy một loại cao cao tại thượng thần sắc nhìn về phía Cổ Siêu, ngạo mạn cực điểm nói rằng, ngươi chính là Cổ Siêu. Cổ Siêu không để ý tới hắn. Cái này An Mặc một long chi bảo ngạo mạn người trẻ tuổi lại quát một tiếng, ngươi chính là Cổ Siêu. Cổ Siêu vẫn không có để ý tới hắn. Cái này An Mặc một long chi bảo ngạo mạn người trẻ tuổi rốt cục không nhịn được, bỗng nhiên vỗ một cái bàn, ngươi chính là Cổ Siêu. Cổ Siêu nhàn nhạt uống một chén rượu, ta không thích ngựa đầu cùng người nói chuyện, muốn nói chuyện liền ngồi xuống nói. An Mặc Long Bảo người trẻ tuổi gầm lên một tiếng, "Muốn chết." Cổ Siêu cũng làm mỉm cười nắm đao trong tay chôi, "Làm sao? Muốn đánh giá?" Lúc này, Tụu Lâu lão bản nói rằng, hai vị khách quan đều là lần này tham gia sáu cuộc thiên tài tỷ thí thiên tài đi, chỉ là tạm giới quan ở giữa, chưa tới tỷ thí thời điểm nghiêm cấm đánh nhau, đây là có quy định. Hướng về phía trước một lần có người chọn bên cái này quy định, kết quả trực tiếp bị thủ tiêu tư cách. Cái kia An Mặc Long Bảo người trẻ tuổi vốn là muốn ra tay đánh nhau, mạnh mẽ giáo huấn Cổ Siêu một phen, nghe được nói như thế, mới hít sâu một hơi, "Cổ Siêu, coi như ngươi vận may." Có như vậy quy định, ta gọi Triệu Tăng, là Triệu Quốc Thái tử. Triệu Quốc Thái tử, có liên quan gì tới ta? Cổ Siêu không nhanh không chậm nói rằng: Nghe nói Tần Quán Nhi tần cô nương tại Đại Tề quốc trên giang hồ hành lục đi, ngươi đi có ý định mạo phạm, vẫn chiếm tần cô nương một ít tiện nghi, thành thật nói, ngươi còn dám trêu chọc tần cô nương nửa phần, ta liền muốn ngươi chết được rất khó nhịn. Cái này gọi Triệu Tăng Triệu Quốc Thái tử quát lạnh một tiếng nói rằng. Cổ Siêu lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai làm nửa ngày là ghen người a bốn. Cổ Siêu lườm một cái, ta cùng Tần Quán Nhi quan hệ, không cần ngươi đến quản đi. Chẳng lẽ các ngươi Triệu Quốc, thái tử liền cái nào người trẻ tuổi nói chuyện luyến ái cái gì cũng muốn quản? Ai da da, trước đây thường thường nghe người ta nói, Triệu Quốc thái tử sự vụ bận rộn cực điểm, thường thường để đại thần cũng không tìm tới nhân. Ta nguyên lai liền đang suy nghĩ, đây rốt cuộc vội cái gì sẽ vội đến nước này? Nguyên lai làm nửa ngày, thái tử đại nhân mỗi ngày vội vàng cùng người giật dây, đoạn nhân nhân duyên chuyện như vậy a, bội phục bội phục, sau đó đại Triệu Quốc thái tử, không bằng cải cái xưng hô, gọi đại Triệu Quốc cao nhất bà mối, không đúng, là môi công. Cung cổ siêu đấu võ mồm, nói giỡn, ngoại cũng muốn đùa chơi chết những này. Nhân. Cổ Siêu lời nói này mới lạ, bên cạnh liền truyền đến phun tiếng cười, ở bên cạnh cũng ngồi một ít cái khác quốc gia thiên tài, hảo hảo uống rượu nghe được Cổ Siêu nói như thế, không, cười sặc sụa cũng không được. Mà Triệu Quốc thái tử Triệu Tăng, trở nên sắc mặt tái nhợt, hắn bỗng nhiên vung một cái long bảo, "Được, được, được, Cổ Siêu, ngươi có gan, xem bản thái tử sau đó làm sao đùa chơi chết ngươi, cho ngươi biết thế giới lớn bao nhiêu." Triệu Tăng bỗng nhiên một hừ âm thanh suy môn mà ra, hắn đấu võ mồm đấu không lại Cổ Siêu, lại ở lại chỗ này cũng không có nửa điểm ý tứ, thẳng thắn sớm rời đi. Mà vừa vận muốn tiến vào tiểu điểm âm thành hoàng tử thấy cảnh này, lập tức hướng về Triệu Tăng Phương hướng đi đến, hiển nhiên muốn tính toán chút gì, âm thành hoàng tử muốn tính toán tự Cổ Siêu, cũng không phải là một ngày hai ngày, Cổ Siêu cũng là đặt ở trong mắt, ở trong lòng thầm nghĩ, một ngày kia tìm cơ hội, cũng là muốn mạnh mẽ âm bên trên âm thành hoàng tử một cái. Không giết chết người này cũng không bỏ qua. Sau một chốc, lại có một cái phong độ của người trí thức tức người trẻ tuổi đi vào cựu lâu ở giữa, hắn nhìn về phía Cổ Siêu, không khỏi hướng đi Cổ Siêu phương hướng này, người này chính là Hàn phi tử, hắn lập tức đứng ở Cổ Siêu bên cạnh, người, người Ngươi, ngươi được, có thể, có thể, có thể, có thể hay không khả khả có thể, toạ. Cổ Siêu cũng là sớm biết hắn là nói lắp sự, lập tức mỉm cười, toạ. Hàn Phi Tử sau khi ngồi xuống, nói rằng, "Ta, ta, chúng ta Hàn Quốc có có từng có vị công công công công, công, công chúa, đi đi qua Tây Quốc, cùng ta nói một chút, nói một chút từng nói ngươi." Nói lắp được thật nghiêm trọng a4. Nghe một chút nói một chút nói một chút, nói, một chút, nói ngươi tài hoa thải thải thải được, đặ đặ đặ, đến, đến đến đến, thỉnh giáo. Hàn Phi Tử là tới thỉnh giáo văn tài, Cổ Siêu cùng Hàn Phi Tử đến cũng có chút lại nói. Có thể cùng loại này tiên cổ danh nhân trò chuyện cảm giác cũng thật không tệ, vì vậy Cổ Siêu một điểm không đổi, thẳng thắn ngồi ở chỗ này, cùng Hàn Phi Tử Hàn Nguyên. Sáu quốc thiên tài tỷ thí 2 ngày trước, cứ như vậy bình tĩnh quá lấy. Các quốc gia thiên tài lẫn nhau nhận thức đối phương, tìm hiểu lấy địch tình. Chương 473, 17 cao thủ bảy đại hắc mã. Lục quốc thiên tài tỷ thí trước một ngày. Ngày đó ở giữa, các quốc gia thiên tài vẫn tại lẫn nhau thử thăm dò. Rốt cục, đặt tới lục quốc thiên tài tỷ thí ngày đó. Ngày đó ở giữa, lục quốc thiên tài bọn người tụ hướng về phía Tam Giới Quan ở trung tâm. Tam giới đại nơi nào? Tam giới đại là một cái to lớn cực kỳ nền tảng, chỉnh khối đại nghe nói là thiên ngoại kỳ thạch hạ xuống, khối này tam giới đại có chút bất bình, quanh thân ngăm đen cực kỳ, từng khối từng khối đen kịt mà kiên cố. Cổ Siêu tự nhiên là tại Tề quốc trong đám người, hướng về tam giới đại rưng lên đi. Lúc này, chỉ thấy tại tam giới trên đại xuất hiện bốn người. Ở trên hư không ở giữa truyền đến âm thanh, hiện tại liền tới giới thiệu lần này khi chủ trì bốn người. Người số 1 chính là ta Lục quốc quân đoàn đại biểu, Diệp Hưng Bảo. Diệp Hưng Bảo, là người này sao? Xem ra hắn là có chút lai lịch. Lúc đó tại Đại Tề quốc là hắn khi đệ nhất người chủ trì, hiện tại Lục quốc tỷ thí cũng là hắn khi đệ nhất người chủ trì. Diệp Hồng bào khẽ mỉm cười, vẫy vẫy tay, hướng giọng một cái, "Lần này do ta khi đệ nhất người chủ trì, kính xin đại gia nhiều thông cảm." Dứt lời liền lui qua một bên đi. Lập tức, hư không ở giữa lại truyền tới một thanh âm, vị thứ hai người chủ trì là Châu Diễn Thầy Đồ. Vừa nghe là Châu Diễn Thầy Đồ, lập tức hô hạ người liền tương đối nhiều. Vị này Châu Diễn Thầy Đồ là một vị tương đương thú vị nhân vật, hắn cũng từng ở Tắc Hạ học cung giảng bài nhiều ngày. Hắn sáng lập một cái Ngũ Đức Trung bắt đầu nói, cho rằng một cái triều đại đối ứng một loại ngũ hành thổ tính, ngũ hành trung bắt đầu, nhiều lần xoay chuyển. Tỷ như Đại Tân Quốc, liền bị hắn định nghĩa vì làm trúc thủy, thủy giả, huyền màu đen vậy. Mà Triệu Quốc thì lại trúc hỏa. Sở Quốc, trúc thổ. Tề Quốc, trúc mộc. Hàn Quốc, trúc mộc. Tại Ngũ Đức Trung bắt đầu nói ở giữa, thay đổi triều đại, nhưng là ngũ hành thay đổi. Đồng thời Châu diễn thầy đồ cũng đem Ngũ Đức Trung bắt đầu nói luyện thành công một môn tương đương cường đại tuyệt học, ngũ hành biến hóa, lợi hại cực điểm không nghĩ tới lần này đệ nhị người chủ trì là Châu Diễn. Châu Diễn là một cái cực lão lão giả, kéo trắng như tuyết rơm ép, lần này lão phu cũng là bị người kéo, đến làm cái này chủ trì, kỳ thực cũng là ở một bên nhìn tôi. Hư không ở giữa, chuyến đến đạo thứ 3 âm thanh, vị thứ 3 người chủ trì, đó là lục quốc đệ nhất danh kỹ Bạch Tiên Tiên. Rõ ràng là Bạch Tiên Tiên cái này bưu vật. Bạch Tiên Tiên là đại Tề đế quốc đệ nhất danh kỹ, mà trên thực tế, Thanh lâu văn hóa là do Tề quốc phát nguyên đi ra ngoài, nói như vậy đi, Tề quốc là thanh lâu đệ nhất đại quốc. Cho nên Bạch Tiên Tiên là lục quốc đệ nhất danh kỹ, liền tương đương nghĩ đến thông. Đương nhiên, nghe nói Sở Quốc danh kỹ cung viện viện, Ngụy Quốc danh kỹ Kỳ Liên Nhi cũng có tâm trùng kích Bạch Tiên Tiên địa vị, thế nhưng là chưa thành công, còn kém như vậy một điểm nhỏ. Bạch Tiên Tiên kiểu kiểu mà cười, không nghĩ tới ta như thế hành khánh, chủ trì xong tề quốc khu thị thí, còn phải càng cao tầng hơn nữa, đến chủ trì lục quốc thị thí. Như vậy các vị, cũng muốn chiếu cố nhợt nhạt một phen. Không nên vì khó nhợt nhạt như vậy tiểu nữ tử. Tề Quốc khu người sớm từng trải qua Bạch Tiên Tiên phong tình, đến còn chưa tính cái khác năm cái quốc gia thiên tài trẻ tuổi, vừa thấy Bạch Tiên Tiên phong tình, đều ở trong lòng mạnh mẽ phun ra nuốt vào hạ nữ bọn, ở trong lòng thầm khen một tiếng được lắm vĩ vẩn, đem thanh thuần cùng quyến rũ hoàn chỉnh dung hợp làm một thể, hóa thành một cô tương đương câu nhân mị lực. Thứ không ở giữa tiếp tục truyền đến âm thanh, đệ tứ người chủ trì, đó là lấy cẩm ký kinh động lục quốc kỳ đại gia kỳ nguyên tiếp. Kỳ nguyên tiếp, này cũng là một cái tương đương nội danh nhân vật. Cứ nghe người này, cẩm ký mạnh, chiến quốc đại lục đệ nhất. Nghe hắn vô cầm, có thể 3 tháng không biết thị vị. Hơn nữa, nữ tử này có người nói thực lực rất cao. Có người nói nữ tử này xuất thân từ Đại Triệu Quốc Phổ Độ Kiếm Tông, nhưng chẳng biết tại sao phản ra Phổ Độ Kiếm Tông, một thân một mình. Ma Ly Kỳ chính là, Phổ Độ Kiếm Tông cũng không đúng như nàng vậy kẻ phản bội tiến hành đội bắt, thủ là kỳ quái. Đương nhiên, có như là Phổ Độ Kiếm Tông muốn đuổi bắt cũng là rất khó, nàng đang ở Ngụy Quốc ở giữa, mà Ngụy Quốc hoàng tộc, quý tộc, quyền thần, cùng với trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Ngụy Vô Kỵ đều tại truy đuổi nàng, những này nhân cũng sẽ không khiến Triệu Quốc độc nàng, càng là có người nói nàng cùng Long Dương quân cái này đoạn tụ chi phích nhân vật là khăn tay dao. Rất nhiều người trước đó chưa từng thấy qua nữ tử này, mà bây giờ cũng rốt cục nhìn thấy nữ tử này dung nhan. Nữ tử này chứng ngỗ hình khuôn mặt, chất lấy xong hoàn vọng tiên kế, toàn thân áo trắng dường như tiên tử hàng phàm trần, có một cỗ hàng thế phong thái, nàng âm thanh tương đương bình tĩnh, dường như tiên âm tại nhĩ, Trư vị, nhận được không khí, làm cho ta làm đệ tử người chủ trì, lần này cũng do ta chủ trì. Lần này, nói là nói có 4 cái chủ trì. Đó là, Châu Diễn thầy đồ căn bản là dùng để áp trận khi bại bệnh, cơ bản sẽ không chủ trì, cho nên lần này chân chính chính là 3 cái chủ trì. Lục Quốc quân đoàn diệp Hưng Bảo Lục Quốc đệ nhất danh Kỷ Bạch Tiên Tiên, cùng với Lây Cẩm Kỷ nghe tên kỳ đại gia kỳ mà tiếc. Đệ nhất người chủ trì dịp Hồng Bảo đứng ra, lười biếng nói rằng, đây là Lục Quốc tiên tại tỷ thí ngày thứ nhất, bất quá ngày thứ nhất, đại gia vẫn đều bận rác, cho nên ngày thứ 2 trở lại so với đi, được rồi, giải tán. Vị này Diệp Hồng Bảo, vẫn đúng là không phải là bình thường có tính cách, ha ha ha ha. Mà dưới đài có mấy người nhãn mang mè lên, hiển nhiên rất muốn cùng Diệp Hồng Bảo đánh nhau một trận, không lỗi thời cơ không đúng. Mà ở ngày thứ nhất ở giữa, cũng tiến vào rất nhiều khán giả, các quốc gia khán giả đều có. Những này khả năng giả, căn bản là các quốc gia quyền quý nhân vật, hoặc giả đại môn phái nhân vật. Những nhân vật này sau khi đi vào, liền náo nhiệt rất nhiều, có người nói những nhân vật này tham gia náo nhiệt, mạnh mẽ cứng rắn lấy một cái cái gì lão tử 17 cường giả, thập đại tân tinh đi ra. Nay 17 cường giả, xếp hạng thứ nhất, đó là Triệu Quốc Lý Mục, Lý Mục được sừng sắt tinh, cùng đại tần quốc hiện tại quật khởi đệ nhất cao thủ bách khởi, được sừng đông tây song sát, người trẻ tuổi ở giữa hai đại siêu cấp cường giả. Nói Lý Mục lực ép lúc này lục quốc cái khác cao thủ trẻ tuổi, tuyệt đối không phải hưng ngôn. Xếp hạng thứ hai tự nhiên là Ngụy Quốc Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ thực lực kinh người, được xưng tín Lăng quân, xếp hạng thứ 3, nhưng là Sở Quốc Xuân Thân quân Hoành Hiết, cũng là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Xếp hạng đệ tứ, nhưng là Triệu Quốc Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Lục Quốc người trẻ tuổi ở giữa, sát thần lý mục dưới liền chúc tam đại công tử lợi hại nhất, tức là Tín Lăng công tử, Xuân Thân công tử cùng với Bình Nguyên công tử. Những người khác so sánh với nhau, đều muốn hơi kém bên trên một ít. Xếp hạng đệ ngũ nhân vật, nhưng là Yến Quốc Kinh Kha, người này được xưng lục quốc trẻ tuổi đệ nhất sát thủ, hắn là kiếm khách, cũng rất ít cùng người so kiếm. Hắn chỉ so với sinh tử, hắn đứng ở đó liền có một cỗ kinh người khí thế, thậm chí có nhân truyền thuyết, kinh kha thực lực sẽ không so với Tam đại công tử phải kém. Sếp hạng thứ 6 nhân vật, nhưng là Hàn Quốc đệ nhất cao thủ Hàn Phi, người này thực lực cũng là cực cường, không phải là nhân vật đơn giản. Sếp hạng thứ 7 nhân vật, nhưng là Tề Quốc đệ nhất cao thủ Hạ Vũ hoàng tử, Hạ Vũ hoàng tử cũng coi như là cực nổi danh nhân vật. Kỳ thực thứ 6 thứ 7 như thế bài, cũng là bởi vì phía trước đều có Triệu, Sở, Ngụy, Tiên bốn quốc cao thủ, cho nên cho thực lực hơi yếu một chút, Tề Quốc cùng Hàn Quốc cũng tới một cái danh hạng. Sếp hạng thứ 8 nhân vật, nhưng là Ngụy Quốc Long Dương Quân, Long Dương Quân người này mặc dù xinh đẹp tựa như nữ tử, nhưng hắn dưới tay thật không phải là bình thường cường tráng, tuyệt đối cao thủ một cái. Sếp hạng thứ 9 nhân vật, là Sở Quốc Cao Thủ Lý Viên, Lý Viên người này ưng câu sâu mục, là một cái cực nhân vật có giá thâm, hắn dưới tay cũng mạnh đến mức đáng sợ. Sếp hạng thứ 10 nhân vật, nhưng là Tề Quốc Mao Toại, hiển nhiên định cái bài danh này người, cho rằng Mao Toại so với Diệp Đông Lưu muốn hơi cường một ít. Sếp hạng thứ 11 nhân vật, là Triệu Quốc Tần Chỉ Nhược Nữ tử này, này Diệp Phi nhân vật đơn giản. Xếp hạng thứ 12 nhân vật là Sở Quốc Lý Tư, Lý Tư có thể cùng Hàn Phi là sư huynh đệ, thực lực cường đại cực điểm. Xếp hạng thứ 13 nhân vật là Yến Quốc Tiễn Đan, Tiễn Đan là cao quý Yến Quốc thái tử, một thân thực lực không phải chuyện nhỏ. Xếp hạng thứ 14 nhân vật là Tề Quốc Diệp W. Xếp hạng thứ 15 nhân vật là Ngụy Quốc thái tử Mùi Tang. Xếp hạng thứ 16 nhân vật, nhưng là Yến Quốc Trần Vũ Dương, cũng tức là tại kiếp trước trên địa cầu trong lịch sử, nhìn thấy doanh chính Jun, phá hỏng Kinh Kha đại chủ, làm cho Kinh Kha thứ Đông Tần Vương này một chuyện đại bại đặc bại nhân vật xếp hạng thứ 17 nhân vật, nhưng là Hàn Quốc trì quốc, người này họ Trịnh tên Quốc, am hiểu thủy hệ vũ khí, tại kiếp trước thời điểm, cũng tức là người này xây dựng tần quốc to lớn nhất công trình thủy lợi Trịnh Quốc cử. 300 cao thủ trẻ tuổi ở giữa, công nhận mạnh nhất vậy chính là này 17 cái nhân vật. Đương nhiên, còn có người sắp xếp ra 7 đại hắc mã. Nay 7 đại hắc mã đều là gần nhất quãng thời gian này rớt đi ra. Nay xếp hạng thứ nhất hắc mã là Sở Quốc Trần Thắng, có người nói này Trần Thắng trước đây vắng vẻ vô danh, lần này lại đột nhiên nổi danh, Trần Thắng người này, lông mày giật mắt to, là trời sinh vương giả tựa hồ một lời mà quyết thiên hạ, thô bạo không gì sẽ được. Nay xếp hạng thứ 2 Hắc Mã là Hàn Quốc Trường Lương, hắn là quý tộc xuất thân, xem ra chính là một cái ma úng, ôn nhu nhược nhược, thế nhưng có người nói hắn một khi bộc phát ra, kiếm thuật kỳ tinh. Nay xếp hạng thứ 3 Hắc Mã là Triệu Quốc một nhân vật, người này tên là Triệu Cao, xem ra có một loại âm nhu đến cực điểm mùi vị. Kỳ thực hắn tại Triệu Quốc bình thường, hắn vốn chính là người Triệu, trên địa cầu trong lịch sử là Triệu Diệt mới nhộn tần, Triệu Cao nam nhân này ngón tay giáp đều là màu đỏ, cũng là lần này cột thời. Xếp hạng đệ tứ Hắc Mã Nhưng là một người tên là Ngô Quả người đàn ông, có người nói người này cùng Trần Thắng Tương giao tâm đầu ý hợp. Sếp hạng đệ ngũ Hắc Mã, nhưng là Tề Quốc Mộ Dung Ngũ Phong. Sếp hạng thứ 6 Hắc Mã, là một người tên là Bành Thú nam tử, cũng không biết hắn hà xuất thân, thần bí cực điểm. Sếp hạng thứ 7 Hắc Mã, gọi Vương Việt, cũng là một cái thần bí nam tử, không biết hắn loại nào xuất thân, cái này gọi Vương Việt nam tử tự tựa hồ lặng lẽ đánh giá Cổ Siêu một chút, con mắt ở giữa tránh qua một đạo phong mang, cái nhìn này đến vẫn chưa để Cổ Siêu phát hiện. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Siêu thực lực bây giờ cách 17 đại cao thủ kém đến cực viễn cách bảy đại hắc mã cũng là có tương đối lớn chênh lệch. Không thể nghi ngờ, cổ siêu thực lực bây giờ, tại hiện nay lục quốc cao thủ trẻ tuổi bà trăm người ở giữa, thực lực nhanh cuối cùng chạy. Nhưng cổ siêu hiện tại chỉ có hưng phấn. Nhiều như vậy cao thủ trẻ tuổi, nhiều như vậy tương lai đối thủ, làm cho người không nóng huyết sôi chảo cũng không được a4. Luôn có một ngày, chính mình muốn cùng nhiều như vậy cao thủ giao chiến. Ha ha ha ha, chiến đấu đi. Trở nên mạnh mẽ đi. Chương 474, 30 cái tổ cao thủ tuyệt kỹ. Lục quốc thiên tài tỷ thí mở tái ngày thứ hai, chiến đấu chân chính mới bắt đầu. Lúc này, bốn cái người chủ trì, Châu Diễn Thầy Đồ ngồi ở một bên, hai mắt tựa như bế không phải bế, tựa như đóng không phải đóng. Cái khác ba cái người chủ trì, Diệp Hưng Bảo, Bạch Tiên Tiên, cùng với kỳ đại gia Kỳ Nguyệt Tiếp ba người, từng người đứng thẳng lấy, từng người có từng người như thế, phong hoa. Dưới đại, 300 cái thiên tài trẻ tuổi, từng người đứng chắp tay. Này 300 cái thiên tài trẻ tuổi, mỗi một cái đều là từng người môn phái tinh anh, mỗi một cái đều từng người quốc gia tinh anh. Bởi vì tinh anh, cho nên tự tin. Đương nhiên, cũng có một chút là lười biếng đánh buồn ngủ, ngủ lại giấc. Tỷ như cao thủ ở giữa, xếp hạng đệ tứ bình nguyên quân Triệu Thắng, hắn chính là một bộ lười biếng dáng vẻ, có người nói hắn bất luận làm cái gì đều là lười biếng dáng vẻ, cho nên có rất nhiều người đều khuyên Triệu Thắng hoàn toàn có thể cải một cái tên, không cứ gọi Triệu Thắng mà gọi Triệu Lại Dương. Diệp Hồng bao khóe môi mang theo nụ cười, "300 vị thiên tài, các ngươi hảo. Các ngươi đúng là lục quốc thiên tài, lục quốc tối xác việc người trẻ tuổi, lục quốc tương lai sẽ bởi vì các ngươi mà trở nên càng ngày càng sáng lạn, điểm ấy, ta muốn chúc mừng các ngươi. Đồng thời, ta phải nhắc nhở một tiếng chính là, đón lấy chiến đấu" có thể so với các ngươi tưởng tượng muốn di liệt, hoặc giả nói, đây là các ngươi chưa bao giờ tưởng tượng quá di liệt, vô số chiến đấu, vô tận cao thủ, cường giả thắng, người yếu thua, đây chính là chiến đấu quy tắc. Ha ha ha ha, chuẩn bị xong chưa? Diệp Hồng bao lời nói, khiêu chiến vô số chiến ý. Đúng vậy, thắng. Muốn thắng. Thật sự rất muốn thắng. Mỗi một cái cường giả trẻ tuổi đối với thắng lợi chấp nhất đều là khó có thể tưởng tượng, bọn họ bình thường đều là rất ít thua. Hiện tại, tự nhiên càng không muốn thua. Mà lúc này, 300 năm kinh nhân ở giữa mạnh nhất mấy người tỷ như Lý Mục, tỷ như Xuân Thân quân Hoàng Hiết, Bình Nguyên quân Triệu Thắng, cùng với Tín Lăng quân Nghị vô kỵ, những này đứng đầu nhất nhân vật đều là chiến ý mạnh mẽ va chạm lấy. Diệp Hồng Bao tiếp tục nói, đón lấy các ngươi 300 người, sẽ bị chia làm 30 tổ, mỗi 10 người một tổ. Tại tổ này ở giữa, mỗi người đều muốn cùng bạn tổ cái khác 9 người đánh tới 9 chàng thắng người đạt được 2 phần, bình người được 1 phần, thua người chụp đi 2 phần. Cuối cùng bạn chấp hợp thành vài vị trí thứ ba nhân vật, có thể tiến vào cuối cùng trận chung kết. Loại này thi đấu vòng tròn, có thể tránh khỏi ngươi vận may không tốt, thua trận thì tí tí Diệp Hồng Bảo nói rằng, tiếp đó, ta muốn niệm phân tổ danh sách. Tổ thứ nhất, Lý Mục, đón lấy lại niệm 9 cái tên, do Lý Mục tại tổ này bắt đầu, liền quyết định tổ này đệ nhất quyết định là sát thần Lý Mục. Tổ thứ hai, Ngụy Vô Kỵ. Ở sau đó, lại niệm 9 cái tên, trong đó có một cái tên là Mộ Dung Vũ Phong. Sau đó sẽ tiếp theo là tổ thứ ba danh sách. Trên căn bản, cao thủ mỗi người đơn độc phân phối một loại, để tránh khỏi những này quá mức mạnh mẽ cao thủ sớm liền độ tới, vậy thì cực đáng tiếc. Mà bảy đại hắc mã cũng đều đang không ngừng mà sắp xếp xếp vào được. Như vậy vẫn niệm quá thứ, cổ siêu đến là nghe được rất nhiều người quen danh sách, tỉ như tổ thứ 7 có Hạ Vũ hoàng tử, còn có Hạ Văn hoàng tử, thần quấn nhi tại thứ 16 tổ, mà thứ 16 tổ mạnh nhất một người là Yến Quốc Trần Vũ Dương. Như vậy niệm đến thứ 18 tổ. Thứ 18 tổ danh sách là: Tề Quốc Gâm Thành hoàng tử, Tề Quốc Cổ Siêu, Tề Quốc Lạp Phi, Triệu Quốc Nhạc Thi Thi, Triệu Quốc Triệu Tằng, Triệu Quốc Triệu Quát, Sở Quốc Lý Viện Viện, Ngụy Quốc Ngụy Kê Minh, Yên Quốc Kiến Nguyệt công chúa, Hàn Quốc Hàn Vương Tôn. Danh sách này vừa ra, liền có rất nhiều người đang bàn luận lấy. Thứ 18 tổ hảo nhờ K4. Đúng vậy, cao thủ, bảy đại hắc mã, không, có một người tại thứ 18 tổ. Bị phân đến thứ 18 tổ người thật hạnh phúc. Hơn nữa ngươi phát hiện không có, này thứ 18 tổ muội tử thật nhiều. Cái kia Triệu Quốc Nhạc Thư Đào, cứ nghe là phổ độ kiếm tông nữ tử, dáng đến lạ kỳ đẹp đẽ. Sở Quốc Lý viện viện, một vị này là đại sở quốc xếp hạng 3 vị trí đầu mỹ nhân, tiến quốc kiến nguyệt công chúa, nghe nói là yến quốc xếp hạng 3 vị trí đầu mỹ nhân, tổ này thực sự là hạnh phúc. Thực sự là ước ao đấu kỵ hận, tổ này người thực lực lại nhược, muội tử lại nhiều, ta muốn phân tại tổ này là tốt rồi. Ta cũng muốn phân tại tổ này A4." Cổ Siêu nghe được cái này phân tổ tin tức, cũng là hơi ngẩn ra, tổ này giống như không cường giả đến mức nào, xem ra lần này muốn do thứ 18 tổ ra biên đến không tính chuyện quá khó khăn, nhân sinh cũng hiếm thấy vận khí một cái. Tiếp đó, Diệp Hồng bao kế tục ghi nhớ cái khác tổ phân tổ tin tức, đủ loại tiểu giáng nhân vật phân ở tại cùng một cái tổ ở giữa, nhiều như vậy cao thủ tự chúng, cao thủ thực lực tương đương mạnh. Mỗi một cái tổ niệm đến bản tổ danh sách về sau, liền bắt đầu bắn phá hướng về lần này đối thủ, đều toát ra chiến ý. Rốt cục, đầy đủ 30 cái tổ danh sách niệm xong, Lần này công nhận đại cường tổ là tổ thứ 2, tổ thứ 3, tổ thứ 7, mà công nhận đại nhược tổ nhưng là thứ 18 tổ, thứ 27 nhóm, hai người này tổ người thật có phúc. Đại nhất người chủ trì dịp hồng bảo chắp tay nói rằng, hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Hiện tại cho mời tổ thứ nhất nhân vật tuyển đến. Tổ thứ 10, 10 người, lần lượt lên đài. Trong đó, đứng ở ở trung tâm nhất làm cho người ta chú ý nhất chính là Lý Mục. Lý Mục trầm giọng nói rằng, 10 người, mỗi người đều muốn tuần hoàn một lần, tương đương với một cái tổ chiến đấu, cần đầy đủ 50 tham chàng, quá phiền toái, không bằng như vậy. Một mình ta đồng thời khiêu chiến cái khác chín người liên thủ, một lần giải quyết vấn đề. Khẩu khí thật lớn, bất quá ngược lại vừa nghĩ, Lý Mục có thể được công nhận lục quốc trẻ tuổi mạnh nhất một người, hắn có lớn như vậy khẩu khí, đến cũng bình thường vô cùng. Diệp Hồng Bao lắc đầu, không được, bởi vì một cái tổ muốn chọn ra tích phân vị trí thứ 3 nhân vật, như ngươi vậy chỉ có thể tuyển tích phân trước một nhân vật. Lý Mục bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đón lấy bắt đầu tổ thứ nhất chiến đấu, Lý Mục chiến đấu tương đương đơn giản, hắn cũng không hề dùng bất kỳ kỹ xảo, chỉ là mỗi một lần rút ra hắn kiếm bạn to đến dễ dàng đột kích quét về phía bất luận một phe nào, đánh bại cái này tiếp theo cái kia đối thủ, hắn hoàn toàn là dựa vào chính xác cực điểm nhãn lực, cùng với vô cùng cường đại nội lực làm chiến. Tổ thứ nhất ba vị trí đầu dùng tương đương thời gian mới so với đi ra đón lấy bắt đầu tổ thứ hai chiến đấu, tổ thứ hai chiến đấu đến là có một hồi so sánh với dị liệt một ít, tỉ như được gọi là đệ ngũ hắc mã mộ dung ngũ phong, triển hiện tuyệt thực lực mạnh, hướng về Ngụy Vô Kỵ đánh tới, thế nhưng là bị Ngụy Vô Kỵ ung dung hóa giải, hai người thực lực chênh lệch thật là lạ quá lớn. Đón lấy tổ thứ ba chiến đấu Tổ thứ 3 cái kia Xuân Thân Quân Hoàn Huyết, người này chiến đấu dùng chính là kiếm, mà tất cả đều là một thanh bao la cực kỳ kiếm, hắn kiếm pháp đi chính là bá đạo con đường, một chiêu kiếm quét ngang tất cả, uy thị cưỡng. Tổ thứ 4 chiến đấu, nhưng là bình nguyên quân triệu thắng, triệu thắng tương đương thú vị, hắn tựa hồ đang ngủ ở giữa, đám người binh khi đánh tới hắn trước mặt, hắn mới lười biếng mà tùy ý phản kích, tựa hồ đều là trong lúc lơ đãng đem đối thủ đánh bại. Tổ thứ 5 chiến đấu, nhưng là kinh kha chiến đấu, đối với này một trận chiến đấu, cổ siêu biến là tương đương chờ mong, đây cũng là thiên cổ đại nhất sát thủ kinh kha A4. Tổ thứ 5 10 người toàn bộ lên sân khấu. Giữa trường, không khỏi sinh ra một cỗ ngâm lòng người cốt hàn ý. Kinh Kha, nắm hắn chôi này vô sao chi kiếm. Hắn không nói lời nào, một loại hơi thở của cái chết lịch lấy mọi người. Bên cạnh chín người ở giữa vốn đang có chút tính tình so sánh với sinh động, thế nhưng là bị như vậy áp chế. Kinh Kha kiếm bỗng nhiên bắt đầu động, hắn kiếm pháp tương đương thẳng thản, đơn giản, thế nhưng là ẩn chứa thâm ý vô cùng ở trong đó, mỗi một kiếm vùng vây thời khắc, đều ung dung đánh trúng đối thủ trong tay huyết mạch, chính xác đến mảy may. Kỳ thực tại này một trận chiến đấu ở giữa, mỗi người đều là thiên tài. Thế nhưng thiên tài cùng thiên tài vẫn có khác nhau, kinh kha loại này rõ ràng cho thấy đứng ở thiên tài đỉnh nhân vật. Tổ thứ 6, Hàn Phi kiếm pháp cùng hắn người không giống, hắn người ngoan ngoãn biết điều, hắn lập pháp, thế nhưng hắn kiếm pháp, nhưng pháp luật xâm lý, mỗi một chiêu đều có mỗi một chiêu đạo lý, mỗi một thức đều có mỗi một thức cách điệu, không ra chút nào sai lầm, hoàn mỹ không thiếu sót, như hắn vậy đấu pháp, đến cũng thật ra ngoài cổ siêu ngoài ý liệu, bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, pháp gia Hàn Phi, dùng ra như vậy có pháp lý có quy tắc kiếm pháp, cũng là bình thường việc, cổ siêu cũng ở trong. Long Lâm thầm nghĩ tới, nếu là mình lâm vào Hàn Phi kiếm pháp ở giữa, chỉ sợ khó có thể thoát thân, khó có thể phá chiêu. Chiêu thứ 7 to lớn nhất xem chút, tự nhiên là Hạ Vũ hoàng tử chiến Hạ Văn hoàng tử. Hạ Vũ hoàng tử dùng chính là Thiên tử kiếm pháp. Hạ Văn hoàng tử dùng cũng là Thiên tử kiếm pháp. Tộc truyền Thiên tử kiếm pháp, truyền tự Chu Thiên tử, năm xưa Chu Thiên tử cơ phát rượi vào một bộ Thiên tử kiếm pháp, ngành chiến Thiên yêu Thiên ma, chém phá yêu ma bộ tộc. Đương nhiên, cái kia chiến dịch ở giữa, Khương Tử Nha lập công cực đại, vì vậy, Chu Thiên tử cơ phát cũng truyền một nửa Thiên tử kiếm pháp cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha đối với này một bộ Thiên tử kiếm pháp cũng nhiều bổ sung thêm cuối cùng này một bộ thiên tử kiếm pháp rơi vào điển thị hoàng tộc ở giữa. Mà bây giờ, Hạ Vũ hoàng tử cùng Hạ Văn hoàng tử hai người, dùng đến đều là này một bộ thiên tử kiếm pháp, không phải không thừa nhận, thiên tử kiếm pháp tướng khí sáng, mỗi một kiếm ở giữa đều có quản lý thiên hạ, vạn sự đều muốn dựa theo quy củ hành sự mùi vị, đây vẫn chỉ L. Không chọn vẹn bản thiên tử kiếm pháp, đồng thời còn suy yếu đến vũ khí cấp 5 chẳng thứ, dù sao Hạ Vũ cùng Hạ Văn hai vị hoàng tử nguyên thần cảnh, nhiều nhất dùng cấp 5 kiếm pháp, tương đương với suy yếu đi 2 lần. Nếu là năm đó Chu Thiên Tử cơ phát cái kia một bộ hoàn chỉnh Thiên Tử kiếm pháp, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người bao nhiêu người. Đạt tới thứ 16 tổ thời điểm, cái kia gọi Tần Vũ Dương số thí người trẻ tuổi, vẫn cười cợt, bỗng Tần Quán Nhi một câu, nói cái gì Tần cô nương đẹp như thiên tiên, đương nhiên, đối với như vậy đùa giỡn, Tần Quán Nhi căn bản không để ý tới, cũng không biến sắc chút nào, có thể làm cho tu hành sắc không tinh Phật về sau Tần Quán Nhi thay đổi sắc mặt, cũng chỉ có Cổ Siêu một vị. Nhưng điều này làm cho Cổ Siêu rất khó chịu, tìm cơ hội muốn đem Tần Vũ Dương hàng này cho mạnh mẽ diệt một lần. Đương nhiên, Cổ Siêu biết Hiện tại chính mình còn không là tần vũ dương đối thủ, một tổ một tổ cao thủ, tại biểu diễn lấy chính mình tuyệt kỹ, lục quốc vô số tuyệt kỹ, từng cái xuất hiện, đặc sắc cực kỳ. Rốt cục, gần rồi. Chương 475, thứ 18 tổ chiến đấu. Thứ 18 tổ, 10 người lên trường, theo thứ tự là Tề quốc Âm Thành Hoàn Tử, Tề quốc Cổ Diêu, Tề quốc La Phi, Triệu quốc Nhạc Thi Thi, Triệu quốc Triệu Tằng, Triệu quốc Triệu Quác, Sở quốc Lý Vệ Viện, Ngụy quốc Ngụy Kê Minh, Yên quốc Tiễn Nguyệt Công Chúa, Hàn quốc Hàn Vương tôn 10 người này. Các người đem tiến hành tuần hoàn chiến, mỗi người đều muốn cùng cái khác chín người giao thủ. Người thắng 2 phần, bình giảng 1 phần, người thua 2 phần. Diệp Hồng bao trầm giọng nói rằng, nay thứ 18 tổ nhân vật ở giữa, mạnh nhất khả năng chính là Triệu Quốc Thái tử Triệu Tăng, người này hiện tại chí được mà ý đầy, hắn có lòng tin đạt được thứ 18 tổ tích phân đệ nhất. Càng làm cho Triệu Tăng trong lòng thầm nghĩ chính là, hắn lại cùng Cổ Siêu tại cùng một cái tổ, hắn sớm xem Cổ Siêu không vừa mắt, lần này có tuyệt đối cơ hội diệt Cổ Siêu, điều này làm cho hắn cỡ nào sảng khoái. Triệu Tăng có đôi khi đều đang hoài nghi, sẽ xuất hiện như vậy phân tổ, là không phải là của mình phụ thân Triệu Hoàn ảnh hưởng tại tạo tác dụng. Để phân tổ người đối với mình chiếu cố một, 2. Ký thực, này thật là có chút ý này, thứ 18 tổ, một người muốn đánh 9 trảng, bất quá có chút buổi diễn lạ trung điệp, cho nên tổng cộng muốn đánh 55 trảng. Cổ Siêu cũng mặc kệ những người khác muốn đánh bao nhiêu trảng, đối với Cổ Siêu bản thân mà nói, chính là 9 trảng. Trận đầu, Cổ Siêu đối với chính là Hàn Quốc Hàn Vương Tôn. Cổ Siêu tiến đến trên đài đi. Hàn Vương Tôn là một người mặc hoa phục, sắc mặt trắng bệch người trẻ tuổi. Hắn tựa hồ có mấy phần náo khí. Hàn Quốc cùng Tề Quốc không giống. Tề Quốc địa phương này, người đọc sách thịnh hành. Các loại cao thủ đều có, tại Tề quốc địa phương này, chỉ cần ngươi có tài hoa, liền có thể ra nhân đầu địa. Mà Hàn Quốc thì lại khác, Hàn Quốc địa phương này, nhưng là chú ý quý tộc chế, tiện dân là không, có cách nào ra mặt. Hàn Quốc địa phương kia mấy đại cao thủ, tỉ như đệ nhất cao thủ Hàn Phi, cũng là quý tộc xuất thân, Hắc Mã Trương Lương, quý tộc xuất thân, đệ nhị cao thủ Trịnh Quốc, quý tộc xuất thân. Hàn Vương tôn bản thân, càng là quý tộc ở giữa quý tộc, hắn là vương tộc. Cho nên, hắn bình thường rất chấp không nổi nhân. Trước hắn cũng nhận được cổ siêu tư liệu, khi nghe nói cổ siêu là thương nhân gia tộc xuất thân thời điểm, Hàn Vương Tôn khẽ môi cái kia xem thưởng, hắn nhìn về phía Cổ Siêu, lấy một loại trên cao nhìn xuống thái độ nói rằng, đại tề đế quốc thực sự là Đoạ Lạc gia, năm đó được sưng đông đế, như vậy thành bộ dáng này, lại liên gia đình thương nhân xuất thân tiện dân, cũng có thể đứng ở cái này trên đài đến. Cổ Siêu vốn là đối với cái này sắc mặt trắng bệnh hoa phục thiếu niên không có bất kỳ cảm giác, ai ngờ đạt được hắn mở miệng đó là tiện dân, điều này làm cho Cổ Siêu phiền muộn được dở ra, khó chịu đến cực điểm, Cổ Siêu trực tiếp mắng, "Tiện dân, tiện dân ngươi muội." Hàn Vương Tôn lập tức giận dữ, "Tiện dân, ngươi lại dám mắng ta?" Mắng ngươi lại sao?" Cổ Siêu cười lạnh một tiếng. Hàn Vương Tôn nộ quát một tiếng, hắn bỗng nhiên rút ra hàn kiếm. Hàn kiếm, hào hoa phú quý cực kỳ, mặt trên bày đặt rất nhiều châu đáo, không ngừng mà tản mát ra hào quang, tôn quý vô thượng đi, quý vương kiếm. Cổ Siêu bỗng nhiên rút đao, vạn tượng đều diệt đi, lôi đế đao. Nghe được Cổ Siêu giải phóng, cái này gọi Hàn Vương Tôn người không khỏi toàn thân tức giận bộc phát, "Ngươi, ngươi, một cái chỉ là tiện dân, đao lại dám dùng đế tên, ngươi là tại ô nhục đế cái tên này." Cổ Siêu nghe được không khỏi yên lặng, "Này tính là gì án cướp?" Cái này gọi Hàn Vương Tôn người đầu có bệnh hay sao? Cổ Siêu trước đó tìm đọc quá Hàn Quốc tư liệu, cũng biết Hàn Quốc quý tộc chế lưu hành, nhưng không nghĩ tới sẽ lưu hành đến mức này, sinh ra Hàn Vương Tôn loại này não hàng phế phẩm, không thể chê, giải quyết hắn lại nói. Cổ Siêu vốn là muốn chủ động công kích, tốc chiến tốc thắng, thế nhưng là không có chủ động công kích, bởi vì Hàn Vương Tôn đã không chịu nổi, chỉ là thương nhân ra xuất thân địa dân, dám tham gia như vậy tử thí, dám dùng đế tên chi đao, ta nhất định phải ngươi ở nơi này thất bại, lấy duy trì chúng ta quý tộc vương tộc danh tiếng. Thấy rõ Hàn Vương Tôn quý vương kiếm đánh thẳng mà đến. Cổ Siêu trở tay đánh ra lôi đế đao. Quý Vương kiếm cùng lôi đế đao dỗng nhiên đụng vào cùng một chỗ, hóa thành một tiếng vang ầm ầm đá vụ tiếng, Quý Vương kiếm bị bỗng nhiên bị bị bay đi, Hàn Vương Tôn nội lực hiển nhiên không bằng Cổ Siêu, dựa theo lẽ thường mà nói, lấy Cổ Siêu kinh nghiệm hiện tại phải làm truy kích, nhưng Cổ Siêu nhưng chóng rồi. Này là xảy ra chuyện gì? Vốn tưởng rằng Hàn Vương Tôn khẩu khí to lớn như vậy, thủ hạ phải làm có chút cá chất lượng, kết quả Hàn Vương Tôn thực lực chỉ là chỉ là bất phôi cảnh 10 tầng, như vậy thực lực cũng dám to lớn như vậy khẩu khí, Cổ Siêu mở mắt, nhị mã, quá khanh tra đi. Hàn Vương Tôn cũng kiếp sợ cái cái này thương nhân gia xuất thân chỉ là tiỆ dân, lại có nguyên thần cảnh nội lực, làm sao có khả năng chỉ là tiỆ dân. TiỆ ngươi muội, dân ngươi muội. Cổ Siêu lôi đế đao lần thứ 2 chém bổ xuống. Một đao chém ở Hàn Vương Tôn trên đầu, đem Hàn Vương Tôn cho đánh bay, Cổ Siêu lại một chân đá ra trực đá vào Hàn Vương Tôn trên người, một chiêu này nhanh như thiểm điện, Hàn Vương Tôn lúc đó chúng chiêu, hắn thổ huyết, tiỆ dân, không cần đường đường chính chính công kích, trái lại dùng một ít kỳ dâm kỹ xảo, tiỆ dân, ngươi quá hèn hạ. Cổ Siêu rốt cục xác nhận kiếp trước trên địa cầu một câu nói, không muốn thử lấy cùng tranh luận. Bởi vì ngươi cùng tranh luận, sẽ đem bọn họ thông minh đưa các ngươi kéo đến đồng nhất chụp hình, sau đó dùng phong phú kinh nghiệm đánh bạn ngươi. Đúng phải như vậy đối thủ, không cần cái khác, trực tiếp mở đánh chính là chiến đấu, đương nhiên là nghiêng về một bên. Cổ Siêu bỗng nhiên một quyền đệm ở Hàn Vương Tôn trên lưng, "Quý tộc chào ngươi." Cổ Siêu lại một cái sóng giao đệm ở Hàn Vương Tôn trước ngực, "Quý tộc ngươi muội." Trở tay một cước đá vào Hàn Vương Tôn trước ngực, "Quý tộc, cú đá này được chứ?" Lại trở tay một khuỷu tay đụng vào Hàn Vương Tôn trên mặt, để hắn ngửi trong nháy mắt ba đi, "Quý tộc, này một khuỷu tay có thể đủ quý tộc phạm sao?" Cổ Siêu lại giơ tay lên đánh Hàn Vương Tôn cằm, đem hắn cằm đều đánh cho thoát kết liễu, "Quý tộc, một quyền này có thể có quý tộc phong độ sao?" Cổ Siêu lại dưới chân một đá, bàn chân tầng tầng va trúng Hàn Vương Tôn hai đầu gối trong lúc đó, nhất thời Hàn Vương Tôn đau đến trên mặt đất lăn lộn, "Quý tộc, tại hạ thương nhân chi tiện dần một cú này, cảm giác làm sao?" Cổ Siêu nhất thức nhất thức đánh, nghiêng về một bên áp chế Hàn Vương Tôn, đánh cho Hàn Vương Tôn sẽ thân ở nơi đau đớn, hết lần này tới lần khác Cổ Siêu ở một bên đánh thời điểm, vẫn một bên tại dùng quý tộc đến kích thích Hàn Vương Tôn. Tại như vậy công kích hạ, Hàn Vương Tôn nhanh muốn qua đời. Cổ Siêu lại nhất thức đánh trúng Hàn Vương Tôn mặt, đánh cho Hàn Vương Tôn hàm răng đi đầy đủ năm cái, "Quý tộc, ngươi là trong quý tộc quý tộc, ngươi nhất định không thể chịu thua a, bằng không thì mất quý tộc lễ nghi." "Hảo sảng khoái a." "Borgodter." Cổ Siêu thật không nghĩ tới đánh cái này động một chút là quý tộc cái kia một bộ Hàn Vương Tôn sẽ sảng khoái như vậy, "Ha ha ha ha, ha ha ha ha." "Ta chịu thua." Hàn Vương Tôn rốt cục kêu lên. "Liền chịu thua sao?" Cổ Siêu có chút chưa hết giận, "Ngươi muốn kiên trì quý tộc phong độ, quý tộc không thể dễ dàng chịu thua." "Ta chịu thua." Hàn Vương Tôn lập tức lại một lần nữa một lần, hắn sắp bị, không đúng, hắn đã bị Cổ Siêu cho đánh khóc, cái gì thân phận quý tộc cũng không thể để hắn chịu đòn thời điểm, giảm thiểu dù cho một phần thống khổ. Đau không phải đau. Cổ Siêu có chút đáng tiếc, ai, vốn là muốn đánh được thoải mái hơn. Hàn Vương Tôn không khỏi đánh dùng mình một cái, gia hỏa này quá ma quỷ đi, tiện dân ở giữa đều là như vậy ma quỷ nhân vật sao? Lấy hắn thói quen sẽ lập tức tuyên tri lấy, cái gì tiện dân quý tộc các loại ba nuôi kéo, thế nhưng hắn vừa định nói ra khỏi miệng thời điểm, nghĩ đến Cổ Siêu ra sức đánh lại không dám Vậy nhất định là người khác sinh ở giữa khó có thể quên một lần, quá mất thể diện, bị một cái tiện dân đánh thành như vậy, nhưng lời nói thật nói, hắn cũng xác thực sợ, hắn không muốn thừa nhận nhưng mình lại biết, trong xương có chút sợ. Marco siêu đánh Hàn Vương Tôn lần này, lệnh rất nhiều người đều trong bóng tối khen hay. Không có cách nào, lục quốc ở giữa, uy tộc bản vị liền Hàn Quốc này một cái, nhân tài không xẻ ra đầu cũng là Hàn Quốc một cái, rất nhiều người đều xem loại này thể chế khó chịu, đó là Hàn Quốc Hàn Phi cùng Trương Lương hai người, cũng sớm xem loại này thể chế khó chịu, đương nhiên, cũng có một nhóm người Bản thân liền là loại này thể chế kiên định người ủng hộ, những này phần lớn là Hàn Quốc quý tộc ở giữa bảo thủ một phái, những này nhân xem cũng cổ siêu làm như thế tổn Hàn Quốc quý tộc, tâm trạng sâm nghiêm, đã đem cổ siêu cho kỵ cũng hẳn rồi. Cổ siêu thắng, thích hai phần, Hàn Vương tôn thua, phụ hai phần. Trận chiến này kết quả đi ra. Lập tức, bắt đầu cổ siêu trận chiến thứ hai. Trận chiến thứ hai, cổ siêu phát hiện lần này đối thủ tương đương đặc sắc, ha ha ha ha, đối thủ lại có thể là Lạc Phi. Cổ siêu đứng ở trên sân, Lạc Phi cũng đứng ở giữa trường. Lạc Phi sâu hô một hơi, ta trị vua Này một cái chịu thua, đến là chịu thua được làm thẳng thắng thú, Lạc Phi không có cách nào không tiếp thu thua à, hắn cùng Cổ Siêu lúc trước không lâu liền đánh qua, hắn bây giờ căn bản không phải Cổ Siêu đối thủ, để tránh lại đánh một ván mất mặt, thẳng thắng đang hoàng chịu thua càng đơn giản hơn một ít. Đương nhiên, cũng có một nhóm người kinh ngạc, làm sao hai người này giao thủ, một người không giao thủ liền tự động chịu thua, thế nhưng sau khi nghe ngóng cũng biết Lạc Phi hai lần bại bởi Cổ Siêu, như vậy, như hắn vậy đàng hoàng chịu thua, cũng là cực bình thường. Trận chiến thứ hai, Cổ Siêu thắng, tích 4 phần. Lạc Phi thua, lại chụp 2 phần. Cổ Siêu hiện tại đã tích 4 phần, cổ siêu tại thứ 18 tổ tổng cộng muốn đánh 9 trận chiến đấu, hiện tại trước hai lần chiến đấu đều là toàn thắng. Lập tức, liền nên đón trận chiến thứ 3, vị thứ 3 đối thủ là một cái giải đến tương đương khả ái tiểu cô nương, xem ra chỉ có 14, 5 tuổi to nhỏ, cổ siêu đến là lần đầu tiên phát hiện nhỏ như vậy cô bé. Cô bé này dài đến có chút trẻ con phỉ, hai mắt thật to, trắng như tuyết da thịt, tiểu kiều mũi, có vẻ khá là khả ái, đây chính là yến quốc công chúa Hiên Nguyệt. Tại lục quốc ở giữa, Triệu quốc, Sở quốc, Ngụy quốc ba cái quốc gia mạnh nhất, Tề quốc kém hơn mà Hàn Quốc cùng Yến quốc yếu nhất. Yến quốc công chúa Yến Nguyệt, thực lực cũng không thế nào cường. Đương nhiên, Yến Nguyệt cũng không cam lòng chịu thua, nàng trong nháy mắt rút ra kiếm, lập tức vũ xuất ra cực mị kiếm pháp, trong phút chốc kiếm pháp dường như xuyên hoa hồ điệp bình thường yến vũ, trong lúc nhất thời cũng đã chiếm một ít thừa vòng, tựa hồ nàng đều sắp thắng lợi trong tầm mắt. Kiếm pháp rất dễ nhìn. Cổ Siêu không ngừng mà tránh né lấy Yến Nguyệt công chúa công kích, một bên gật đầu tán thưởng, này phải làm là ta xuất đạo tới nay, từng đụng phải xinh đẹp nhất kiếm pháp, bằng kiếm pháp này, cũng đủ để uống một chén, khen ngợi một câu. Chương 476 Cổ Siêu thắng liên tiếp. Thứ 18 tổ chiến đấu, chính đang kịch liệt tiến hành ở giữa. Cổ Siêu tổng cộng muốn chiến chín chàng, đây là trận thứ 3. Cổ Siêu đối với Yến Nguyệt. Tiên Nguyệt công chúa kiếm pháp, dường như xuyên hoa hồ điệp, mỗi một kiếm đều có một loại làm người vui tai vui mắt vẻ. Mai Yến Nguyệt công chúa bản thân, nếu như thả trên địa cầu, nhất định sẽ có tảng lớn tảng lớn chạch nam hồ lớn, nhanh. Tiên Nguyệt công chúa bản thân liền dung mạo rất nhanh, hai mắt thật to, hừ hừ môi, khéo léo mũi, có chút trẻ con vì mặt, khéo léo thân thể Cổ Siêu o vương một tiếng chặn lại rồi Yến Nguyệt công chúa công kích, đáng tiếc Vẹn vẹn chỉ là đẻ đẻ, nhưng cũng mạnh. Tại vừa nãy, Cổ Siêu Dao vẫn không có ra khỏi vỏ, mà lúc này, Cổ Siêu Dao đột nhiên ra khỏi vỏ. Vừa ra khỏi vỏ, đó là một đạo sáng như tuyết ánh đao. Ánh đao vừa qua, Tiễn Nguyệt công chúa kiếm đã bị phá đi phòng ngự. Tiễn Nguyệt công chúa cổ trắng cái khác thanh ti hạ xuống. Cổ Siêu lắc lắc đầu, ngươi không đủ mạnh. Mà lúc này, truyền đến diệp hồng bảo âm thanh, Cổ Siêu thắng, kiếm 2 phần, cộng tích 6 phần. Tiễn Nguyệt công chúa thua, chúng 2 phần. Tại thoáng nghỉ ngơi về sau, Cổ Siêu nên đón trận chiến thứ 4. Trận chiến thứ 4 đối thủ Tên là Triệu Quát. Vị này Triệu Quát, thật đúng là lưu nhân. Trên địa cầu lịch sử ở giữa, không phải đã xảy ra một lần trường bình cuộc chiến sao? Một lúc mới bắt đầu trường bình cuộc chiến đáng gánh hào, đầu tiên là do Triệu Sa đánh, lại là do Liêm Pha tiếp nhận khi người cầm đầu, một đường đánh đều không có chuyện gì. Vất quá khi đó Triệu Vương cũng bị ván đầu, thấy rõ Triệu Quát tại lý luận xuống nói được cực kỳ tốt, kết quả là để Triệu Quát bên trên. Khi đó không có kinh nghiệm Triệu Quát lập tức chỉ huy 400.000 đại quân, Triệu Quát làm sao chỉ huy từng chiếm được đến, tại lần thứ nhất chiến trận thời điểm liền tất bị Tần Quốc tướng Lĩnh Bạch khởi trực tiếp đánh bại, Bạch khởi càng là chôn giết đầy đủ 400.000 hàng tốt, giết đến máu chảy thành son. Dế vốn là có thực lực cùng Tần Quốc ganh đua cao thấp triệu quốc lập tức liền vế bỏ. Lần này trường bình cuộc chiến, Triệu Vương cố nhiên có sai, để chưa từng có lĩnh quá quân, chỉ ở trên giấy nói qua binh Triệu Quát khi 400.000 đại quân thống suất, đây không phải là khơi hài sao? Đương nhiên Triệu Quát bản thân sốc nội tính tình, cũng có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, ở cái thế giới này trong lịch sử, trường bình cuộc chiến còn chưa phát sinh. Triệu Quát giải đến cực kỳ anh tuấn, may kiếm mắt sáng, hắn lập tức nhảy lên đại đi. Cổ Siêu cũng lập tức nhảy lên tấn đến. Triệu Quát đối với Lãnh Siêu, Triệu Quát dùng chính là kiếm, hắn tay đặt ở trên chuôi kiếm, tung bay vô định đi, chỉ thượng kiếm. Hắn kiếm tên rõ ràng là chỉ thượng kiếm đó thật là một cái rất có thú kiếm tên, hắn kiếm một giải phóng về sau, dường như một tấm trắng như tuyết chỉ bình thường, chỉ là cái kia một trang giấy, thả ra vô cùng ý thế, tựa hồ thiên địa vật vật, đều tụ với trên trên giấy. Vô cùng sa mã, vô cùng thần công, vô cùng ý hách, do lấy cái kia chỉ thượng kiếm bên trong tản mắt ra. Triệu Quát nhìn về phía Cổ Siêu, kỳ thực, ta đã xem qua ngươi đầu pháp, Cổ Siêu Ngươi phải làm là nguyên thần cảnh một tầng nội lực đao pháp đi chính là linh xảo nhất hệ, ta vẫn phân tích quá ngươi tư liệu, ngươi xuất đao tốc độ phải làm là tại 0 giờ 6 thành tả hữu. Ngươi dùng chính là cấp 4 đao pháp, ngươi có hai bộ cấp 4 đao pháp, trong đó một bộ là tiểu phong lôi đao pháp, này một bộ đao pháp một khi dùng, phong lôi mãnh liệt, còn có một bộ là nhanh điện đao pháp, này một bộ đao pháp tác dụng ngay tại ở tốc độ. Cho nên, ta tính toán đầy đủ 16 cái kế hoạch. Đối phó ngươi này 16 cái kế hoạch, mỗi một cái kế hoạch đều tương đương hoàn mỹ. Triệu Quát vẫn tại ào ào không dứt nói rằng, tỉ như đệ một cái kế hoạch Do ngươi trước tiên chủ động tiến công, sau đó ta lại phản kích, lấy ngươi thói quen sẽ ngay mặt một đao, mà lúc này ta chỉ muốn một tránh, lại loé lên, sau đó phản kích, ngươi lại lóe lên trở lại, ta lại xoay ngược lại đầu đến dùng tới một chiêu, ngươi lại như vậy, ta lại như vậy, như vậy như vậy, cuối cùng sẽ là ta thắng lợi. Triệu Quát nói xong đệ một cái kế hoạch còn chưa đủ, vẫn đang nói cái thứ hai kế hoạch, sau đó, cái thứ hai kế hoạch, nhưng là do ta đầu tiên phát động tiến công, ta một kiếm này sẽ tương đương sả quyết, ngươi muốn phòng ngự rất khó, cho nên ngươi lúc này phải làm lóe lên một tránh, sau đó ta lại tiến công, như vậy như vậy. Ngươi lại như vậy, ta lại như vậy, cuối cùng còn có thể là ta thắng lợi. Cái thứ ba kế hoạch, nhưng là ta tại tiến công, tại thời điểm tiến công, ta đồng thời thi triển một ít độc tố đi ra, cho ngươi tại trong lúc lơ đãng chúng độc. Kể từ đó, ta tự nhiên có thể lấy đắc thắng lợi. Triệu Quát nói qua, lại bắt đầu chỉ huy. Triệu Quát thao thao bất tuyệt, đem hắn 16 cái đánh bại cổ siêu kế hoạch. Toàn bộ nói thẳng ra. Cổ siêu thì lại ở vào trạng thái dại ra trạng thái, cổ siêu hít sâu một hơi, xin hỏi, nói xong cũng có. Nói xong, Triệu Quát một bộ không phong từng nói ổn dáng vẻ. Cổ Siêu rất bất đắc dĩ, như vậy có thể thành công? Có thể. Triệu Quát gật đầu, ta kế hoạch hoàn mỹ như vậy, ta muốn thực tiễn một phen. Cổ Siêu đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hơn nữa tại đao ra khỏi vỏ lúc sau đã đem lôi đế đao giải phóng đi ra, một đao kia trực công mà đi, cổ Siêu lần này tiến công hoàn toàn phù hợp Triệu Quát loại thứ 5 ý nghĩ. Triệu Quát đã sớm nghĩ đến hợp lý đối phó một chiêu này, thậm chí hắn cuối cùng đạt được thắng lợi, bất quá, Triệu Quát phát hiện cổ Siêu đao tốc thật nhanh, Triệu Quát cảm giác mình lý luận hoàn toàn chính xác, nhưng là mình tay chân theo không kịp tự mình lý luận. Cổ càng đao nhanh chóng chém xuống. Triệu Quát chỉ làm đến có một vệt dao, mà Cổ Siêu tay trái sao trong nháy mắt bắt đầu động, trực diện hướng về Triệu Quát. Triệu Quát nếu nghiên cứu qua Cổ Siêu tư liệu, tự nhiên là biết Cổ Siêu tay phải đào tay trái vọ tuyệt kỹ, hắn cũng có đối phó Cổ Siêu vọ đào chuẩn bị. Không đúng, quá nhanh, Cổ Siêu biến chiêu, Cổ Siêu lao tốc những này quá nhanh, để Triệu Quát rõ ràng chuẩn bị xong đối ứng với nhau lý luận, nhưng hoàn toàn phản ứng không kịp. Cổ Siêu đánh dao không ngừng mà biến hóa cắt, trong lúc nhất thời biến hóa mấy chục loại lâu pháp. Triệu Quát vừa bắt đầu vẫn cảm giác mình vẹn vẹn chỉ là không kịp phản ứng, chính mình lý luận nhất định là không có sai. Thế nhưng đánh đánh, nhưng cũng phát hiện không được bình thường. Cổ Siêu Biến Chiêu đã vượt qua hắn lý luận. Chuyện gì xảy ra? Triệu Quát ở trong lòng hỏi, chính mình lý luận xảy ra vấn đề sao? Ẩm. Cổ Siêu ánh đao đá hoa. Quá Triệu Quát kiếm, vào đao cũng là xẹt qua Triệu Quát phòng ngự. Đao cùng vỏ đao hóa thành sông giết, tầng tầng chém ở Triệu Quát tả hữu song trên eo diện. Trong lúc nhất thời, hai đạo máu tươi tiêu phi. Cổ Siêu thủ hạ để lại tình, cũng không hề đem Triệu Quát chém giết, bằng không thì vừa nãy lần kia tử, liền có thể đem Triệu Quát chém ngang thành hai đoạn. Dù sao mình cùng Triệu Quát không cừu không oán, lại nói Triệu Quát là Triệu Quốc đại tướng Triệu Sa Nhi tử, ít nhiều gì phải cho Triệu Sa chút mặt mũi. Cổ Siêu hiện tại cũng coi như là đã hiểu, vì sao Triệu Quát sẽ bị xưng là lý luận sư, hắn đấu pháp quả thật có lý luận xung phong thái. Cổ Siêu nguyên lai đối phó vô chủ động năng lực tự hỏi ý thức yêu ma, đến là dùng qua kế hoạch, thông qua sát suất học văn vân giả thiết một bộ đầy đủ nước chảy hạ xuống. Thế nhưng loại đồ vật kia, vẹn vẹn chỉ có thể đối với vô chủ động năng lực tự hỏi yêu ma, đối với sinh vật có trí khôn thí dùng cũng không có, Cổ Siêu cũng xưa nay không nghĩ quá ở phương diện này đột phá. Thế nhưng hiện tại sao, chiêu quất cứ như vậy phàm hai, lại muốn đối với sinh vật có trí khôn cũng dùng loại này chiêu thức, nhiều lắm 2A4. Cổ Siêu chỉ có thể cảm khái một câu, lý luận suông, danh bất hư truyền, ha ha. Cổ Siêu trận chiến thứ 4, thắng, kiếm 2 phần, kiếm 8 phần. Cổ Siêu hiện tại đã lấy được 4 thắng liên tiếp. Sau đó, lập tức lại bắt đầu Cổ Siêu trận chiến thứ 5. Trận chiến thứ 5 đối thủ là Sở Quốc Lý Viện Viện, nói tới một vị này Lý Viện Viện, vẫn là đáng giá nói một chút nàng lịch sử. Trên địa cầu trong lịch sử, một vị này là Lý Viện muội muội, sau đó Lý Viên thiết một cái kế hoạch. Lý Viên kết giao muội Lý Viện viện vệ tư thông, để Lý Viện viện mang thai, sau đó đem Lý Viện viện đưa cho Xuân Thân quân Hoàng Hiết, để Xuân Thân quân Hoàng Hiết cho rằng đó là hắn chủ loại. Sau đó, Lý Viên như kế, lại để Xuân Thân quân Hoàng Hiết đem Lý Viện viện hiến cho lúc đó Sở Vương, sau đó để Sở Vương cho rằng Lý Viện viện bụng là Sở Vương chủ loại. Sở Vương vẫn khổ nỗi không có nhi tử, nghe nói Lý Viện viện mang thai còn không mừng rỡ như điên, lập tức đem Lý Viện viện sinh nhi tử định vì thái tử. Cứ như vậy, Sở Vương bị thiết kế, cho rằng nhi tử là hắn chủ loại. Xuân Thân quân Hoàng Hiết bị thiết kế cho rằng nhi tử là hắn chủ loại, nhưng trên thực tế, nhi tử là lý viên chủ loại. Cứ như vậy, Lý Viên thành thái tử Hán Ba. Sau đó, Lý Viên thành công nắm quyền, giết chết Xuân Thân quân hoàn huyết, món này là sáng mà hung ác. Đương nhiên, lúc này ở cái thế giới này, tất cả đều còn chưa phát sinh. Cổ Siêu Rốt cục thấy được Lý Viện viện, đây là một cái biết bao lần sáng nữ tử, nàng có một loại nhu nhược đáng thương khí chất, có thể khiến nam nhân đều muốn đem nàng ôm vào trong lòng. Nàng đệ chân hai chân, dường như dưới ánh trăng đẹp nhất mỹ nhân. Nữ nhân này đầu tiên nhìn nhìn qua, có một loại ma môn khí chất. Cổ Siêu cũng cùng thánh nữ Tô Nguyệt tiếp xúc lâu, cũng thoáng biết loại khí chất này. Thế nhưng ngược lại lại phát hiện, không đúng, không đúng lắm. Mà môn cái loại này nhu nhược đáng thương khí chất, là dụng công pháp Hậu Thiên Tăng Thiên Bảo, có một loại quỷ dị khí chất ở trong đó. Thế nhưng cái này cực kỳ là sáng nữ tử, nhưng không có cái loại này quỷ dị khí chất, chỉ có đơn thuần nhu nhược đáng thương, loại khí chất này phải làm trời sinh. Chỉ bằng vào loại khí chất này, cũng đủ làm cho nhân bị hấp dẫn. Cổ Siêu vào lúc này đến cũng thoáng đánh giá một phen dưới đài, phát hiện lúc này, cái kia đôi mắt dương thâm trầm nam tử lý viên Chính ngục quang lấp lánh, cô thần nhìn về phía Lý Tỷ viện, Lý Viện hiện tại cũng không hề đem thân muội cho cái kia cái gì, thế nhưng Lý Viện đối với cái này em gái ruột cảm tình vẫn không bình thường, Cổ Siêu tại nội tâm âm thầm cảm khái lấy, đây thực sự là cấm kỵ huynh muội chi duyên. Cổ Siêu lại quét qua mặt khác một bên, lúc này người trẻ tuổi ở giữa xếp hạng chức mấy xuân thân quân hoàn huyết, cũng hai mắt trực đánh giá Lý Viện viện, hiển nhiên đối với Lý Viện viện tương đương cảm thấy hứng thú. Cổ Siêu lại tùy theo nhãn quét qua, phát hiện hồi nhiều người đều nhìn chằm chằm Lý Viện viện nhìn, hiển nhiên, loại này trời sinh nhu nhược không có xương khí chất để không ít người đều trầm mê ở trong đó. Nữ tử này chính là trời sinh vưu vận. Lý Viện Viện đứng ở trên đài, nhẹ giọng khinh tức giận nói rằng, vì viện gặp gỡ cổ hình, mong rằng cổ hình có thể hạ thủ lưu tình. Lý cô nương, không dám không dám. Cổ Siêu khả khả nở nụ cười, hạ thủ lưu tình này cơ bản sẽ không, đã trải qua tần quan nhi, đa vấn loại sự kiện, cổ Siêu phải ra một cái kết luận, tuyệt đối không nên coi thường bất luận là một nữ nhân nào. Chương 477, trận chiến cuối cùng âm thành hoàng tử. Tam giới trên đài. Cổ Siêu đối với Lý Viện Viện. Lý Viện Viện cái kia trắng rõ mã nhù nhử tay. Theo tại trên chu kiếm, đột nhiên, nàng tay khẽ vùng, mà thanh kiếm kia cũng thoảng như có linh tính bình thường huyền động đi ra, dọc hết thiên hạ đi, Phong Hoa kiếm. Trong một sát na, nàng kiếm liền giải phóng, đây là một thanh tuyệt thế Phong Hoa kiếm. Kiếm hào quang làm người cảm giác được vô tận phong hoa. Ma Lý viện viện cũng múa kiếm. Nàng kiếm múa thời điểm, không có một chút ít sát khí. Tựa hồ trong nháy mắt, cổ siêu liền lâm vào một cái đào hoa lâm ở giữa. Tựa hồ vừa chun. Y, đào hoa ở đấy. Trong lúc nhất thời, mỗi ngày hắn hoa. Đây chính là một cái đẹp đẽ đến cực điểm đào hoa lâm bình thường ảo thuật, có mỹ nữ, có quyền thế, có tiền tài, có của cải. Thế nhưng, cái này Đào Hoa Lâm vẹn vẹn chỉ là Đào Hoa Lâm. Mỗi một mảnh lá đảo đều cực điểm chi chân thực, cùng hiện thực ở giữa không có cái gì không giống. Ma đông đảo đảo Đào Hoa, hóa thành Đào Hoa Lâm, cực điểm duy mỹ thái độ. Như vậy đẹp đến mức tận cùng cảnh sắc, quả thực làm người có thể ngẩn ngơ. Như vậy mỹ đến thanh thuần cảnh sắc, làm người không đành lòng đánh vỡ. Tựa hồ đánh phá, tựa như cùng nát tan một cái cực sự vật tốt đẹp. Cổ Siêu Kỳ thực cũng có chút không đành lòng đánh vỡ, nhưng ở cổ Siêu sắp say mê nhập trong đó thời điểm, Trải qua lần thứ nhất dị biến đại não, động nhiên phản ứng lại, trong một sát na này cực mỹ đào hoa lâm nh nhát, mà Cổ Siêu chỉ thấy một thanh phong hoa tuyệt đại kiếm nhắm thẳng vào hướng về chính mình ngực, Lý Viện Viện không có thứ đâm hướng về Cổ Siêu chỗ yếu, nhưng một kiếm này một khi đâm trúng, cái kia Cổ Siêu cũng sẽ đánh mất lực chiến đấu. Cổ Siêu tâm trạng rõ ràng, cái này Lý Viện Viện quả nhiên là không như bình thường, nàng ảo thuật vượt qua trước đó chính mình từng đụng phải bất cứ đối thủ nào. Riêng lạ lôi đế đao đã không cách nào miễn dịch nàng ảo thuật, cũng may chính mình não bộ trải qua lần thứ nhất biến dị, đến là không sợ loại ảo thuật này. Cổ Siêu pha ảo thuật về sau, Giả dạng làm không có phá, trợ lý viện viện kiếm sắp đâm trúng cổ Siêu Ngực thời khắc, cổ Siêu Ngực bỗng nhiên hơi động, tự thân cái kia bốn thành ngũ âm tốc tốc độ trong nháy mắt bộc phát ra, gần như là trong một sát na liền không thấy bóng người, mà cổ Siêu đao cùng vỏ đao đồng thời xong giết mà tới, Lý Viện Viện vốn là cho rằng một kiếm này sắp giải quyết cổ Siêu, nhưng nơi nào nghĩ đến sắp tới đem đắc thủ thời điểm thất bại, trong lúc nhất thời không kịp phản. Ưng, mà Lý Viện Viện ngoại trừ áo thuật đặc biệt lợi hại ở ngoài, phương diện khác cũng không ra sắc, cùng cổ Siêu cách biệt cực viễn, cho nên gần như là trong một sát na nàng cũng đã bị cổ Siêu bắn trúng. Cổ Siêu cũng không có thương hại Lý Viện Viện, cái cố này mỹ tư, nhu nhược cực điểm thần thái, sắp thực làm cho người rất khó hạ nặng tay. Nhưng Cổ Siêu chém xuống Lý Viện Viện gãy bên cạnh thanh ti, chỉ thấy một đạo một đạo thanh ti theo gió lẳng lặng hạ xuống, lúc này, Đào Hoa Hảo thuật cũng hoàn toàn biến mất. Lý Viện Viện liền như vậy tứ cố vô thân đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn nàng trưởng kiếm trong tay, tựa hồ muốn khóc dáng vẻ. Lý Viện Viện luôn luôn ham muốn đạt được huynh trưởng Lý Viên khẳng định, nhỏ nhỏ cùng huynh trưởng Lý Viên sống nương tựa lẫn nhau Lý Viện Viện, đối với huynh trưởng cũng có một loại khó có thể miêu tả cảm tình. Lần này Lý Viện Viện sáp nhập vào sở quốc 50 vị trí đầu mạnh, khi đó Lý Viện Viện phát hiện linh trưởng Lý Viên thật cao hứng, cho nên nàng muốn nhảy vào xếp hạng cao hơn ở giữa, nàng đánh với Cổ Siêu trước đó, cũng nghĩ tới các loại biện pháp đem Cổ Siêu đánh bại, kết quả lại bị Cổ Siêu vô tình đánh bại, điều này làm cho Lý Viện Viện tâm tình tương đương khổ sở. Nàng không khỏi lén lút đánh giá dưới đại thân huy, nhờ lớn lên Lý Viên một chút, nhưng càng thêm thấp phẩm bất an. Cái kia trọng tài tựa hồ cũng có chút không đành lòng tuyên bố Lý Viện Viện thua trận, thật lâu mới lên tiếng, trận này, Cổ thắng, Cổ Siêu kiếm 2 phần, hiện tại đã tích vô cùng một người muốn đánh chiến chàng, mà Cổ Siêu hiện tại đánh ngũ chàng, lấy được ngũ thắng liên tiếp. Cảnh này khiến có một số người bắt đầu nghị luận, nói Cổ Siêu có thể hay không xông vào thứ 18 tổ vị trí thứ ba mạnh, phát hiện Cổ Siêu cũng thật là đoạt được vị trí thứ ba cường đại đứng đầu một trong. Đương nhiên, mọi người đều rõ ràng, tại thứ 18 tổ mạnh nhất chính là Triệu Quốc thái tử Triệu Tăng, Triệu Tăng lần này biểu hiện ra càng thực lực cường đại, khiến lòng người quý. Cổ Siêu nhìn thấy âm thành hoàng tử danh xếp này, không khỏi cười cười, là hắn. Cổ Siêu đứng ở trên đài đi, mà âm thành hoàng tử cũng lập tức đứng ở trên đài. Cổ Siêu khí chất tương đương ánh mặt trời, mang theo chút thô bạo, cho dù có lấy thần cơ quỷ tàng tiền gọi, cũng sẽ không có vẻ âm khí u tùm. Âm Thành hoàng tử là cao quý hoàng tử, nhưng sắc mặt trắng bệ, đều là mang theo một loại làm người khó chịu âm u. Âm Thành hoàng tử tay cầm tại trên ao, tề quốc hoàng thất phần lớn là luyện kiếm, kiếm chính là bạch binh chi quân. Thế nhưng cũng có một số ít người là luyện đao, tỉ như Âm Thành hoàng tử liền luyện chính là đao. Âm Thành hoàng tử nhàn nhạt nở nụ cười, Cổ Siêu không nghĩ tới chúng ta chống lại. Xác thực, không nghĩ tới. Cổ Siêu khẽ mỉm cười, chúng ta nhận thức, phải làm tương đương sớm đi. Đúng, từ khi ngươi muốn cùng Dịch Thủy Vũ đính hôn, ta liền biết ngươi." Âm Thành hoàng tử nói rằng. "Vậy con thực sự là bị Âm Thành hoàng tử ngươi ghi nhớ được sớm, nhân nói quý nhân hay quên sự, Âm Thành hoàng tử như ngươi vậy quý nhân như vậy nhớ tới ta, ta đúng là vinh hạnh." Cổ Siêu cười lạnh một tiếng, lúc đó gặp mặt Tề hoàng bệ hạ thời điểm, cũng thật là đa tạ Âm Thành hoàng tử ngươi chiêu đãi, cổ mộ sưởng xin khó quên. Này nói chính là Âm Thành hoàng tử háng hại Cổ Siêu, làm cho Cổ Siêu không cách nào tiến vào Long trì sự tình. Cổ Siêu lần kia là bị mạnh mẽ gai giं một cái. Âm Thành hoàng tử khẽ mỉm cười, "Ngươi không cần quên." Đương nhiên, cuộc đời của ngươi cũng sẽ không quá dài." "Ồ, thật sao?" Cổ Siêu mỉm cười. "Đương nhiên." Âm thanh hoàng tử nắm đao trong tay, "Cổ Siêu, ngươi có hay không cảm thấy như vậy chiến đấu rất vô vị, kiếm tích phân loại chuyện này có chút bình thản đi?" "Ồ, cái kia y ngươi nói phải như thế nào?" Cổ Siêu hỏi. "Chúng ta đến đánh cược mệnh đi." Âm thanh hoàng tử nói rằng, "Trận chiến này, chúng ta thi triển thủ đoạn, cuối cùng thắng người hoạt, thua người tử. Đánh cược mệnh, rất thú vị a bốn." Cổ Siêu gật đầu, "Tốt lắm, vậy thì đánh cược mệnh đi." Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, đặt thành cái hiệp nghị này. Không nghi ngờ chút nào, cái này đánh cược liều mạng mà hiệp nghị hấp dẫn quá nhiều quá nhiều nhân lực chú ý không sai. Nơi này chiến đấu sát thực rất kinh hải, đều là thiên tài cùng thiên tài đối đầu, đủ loại kinh thải cực điểm tuyệt chiêu ra hết, lục quốc tuyển học không ngừng mà thi triển, đánh cho bất diệt nhạc hồ, xem cũng bất diệt nhạc hồ. Thế nhưng, có một số việc xem lâu, cũng là không có vừa bắt đầu thứ đầm gì, lúc này, liền cần mới gai giai điểm. Không nghi ngờ chút nào, Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử đột nhiên đánh cược, muốn đánh cược mấy Điều này làm cho cái này quyết đấu đánh cược được càng có ý tứ. Lập tức, vốn đang có chút kinh thần lực phân tán khán giả, lập tức toàn bộ bị hấp dẫn tới. Đáng giá nói rõ một phen chính là, lần này khán giả vẫn đúng là không ít, chia làm 6 cái khu vực mà ngồi, mỗi cái quốc gia khán giả ngồi ở mỗi cái quốc gia khu vực ở giữa, không có cái gì ngoại lệ. Mà lúc này, Tề Quốc trong khu vực cũng ngồi rất nhiều khán giả. Trên căn bản, Hoàng Kim cấp môn phái đều tới không ít người đến quan chiến, Bạch Ngân cấp môn phái cũng phái không ít người đến quan chiến, nhưng trong này vị trí không nhiều, vì vậy Bạch Ngân cấp môn phái có thể tới người cũng không nhiều. Thanh đồng cấp môn phái có thể tới người liền cảnh thiếu, vị trí cảnh thiếu. Tể quốc hắn giả đều đang nhìn trận chiến này. Nếu như nhìn thấy tể quốc cao thủ trẻ tuổi cùng với nó quốc gia cao thủ trẻ tuổi giao thủ, đều sẽ lập tức hoan hô hết lớn, nói thẳng đánh cho kinh hải. Mà bây giờ đụng phải tể quốc cổ siêu cùng tể quốc âm thành hoàng tử giao thủ, đều không khỏi có mấy phần kinh ngạc, không biết chống đỡ cái nào một bên. Cổ siêu ni là tể quốc mới lên cấp hắc mã một tấc, luôn luôn là cây cỏ rai cấp đại biểu, rất được người trẻ tuổi ủng hộ. Âm thành hoàng tử, nhưng là đại tể đế quốc hoàng thất một trong, cả người hắn âm trầm âm trầm. Thì hắn nhân không có mấy cái, nhưng hắn là hoàng thất, là hoàng tử, cho nên còn muốn cho hắn trống đỡ, khen hay các loại. Chính đang mọi người do dự trong lúc đó, Âm Thành hoàng tử đưa ra đánh cược mệnh, Cổ Tuyết đồng ý. Này xem, việc vui càng lớn. Cổ Siêu cùng Âm Thành hoàng tử kết toán, này tại Đại Tề Đế quốc là người qua đường đều biết sự tình. Đó là, xác xác thực thực không có ai nghĩ đến, hai người này sẽ đánh cược mệnh. Này, ngoan quá lớn hơn đi. Không ít người đều ở trong lòng thầm tiêu Cổ Siêu cùng Âm Thành hoàng tử hai người đều quá điên cuồng một ít. Đồng thời tại thầm nghĩ trong lòng Âm Thành Hoàng tử giết Cổ Siêu tự nhiên là không có có bất cứ vấn đề gì, hắn là hoàng tử. Mà một khi Cổ Siêu giết Âm Thành Hoàng tử, vậy thì vấn đề lớn hơn, phiền phức một đống lớn. Cho nên trận chiến này bất kể là ai thắng ai thua, đều đối với Cổ Siêu tương đương bất lợi, cũng không biết Cổ Siêu vì sao sẽ cùng ý vụ gà cực này, thực sự là làm cho người kỳ quái, không ít người đều đang bí ẩn thêu, Cổ Siêu rủ sao quá trẻ tuổi. Thái Sơn phái diện nhân mã cùng Âm Thẩm có chút cấp, Cổ Siêu nhưng là Thái Sơn phái tương lai, Thái Sơn phái hy vọng, tự nhiên không hy vọng Cổ Siêu hiện tại tổn hại đi. Trên này Âm Thành Hoàng tử cái kia một đôi âm nhu bàn tay lớn hơi động. Trong ngay mắt, một thanh âm hàn cực điểm đao do vào đao ở giữa thoát ra, Âm Thành Hoàng tử đến không có vội vã tiến công, một thanh này đao, gọi ba âm đao, là lấy trên 9 tầng trời cực âm chi phòng, mặt đất cực âm chi thủy, cùng với sâu trong lòng đất cực cương khí, này ba âm phối hợp thiên ngoại kỳ thiết, thái bạch chi kim, rốt cục đúc thành một thanh đao. Chôi này ba âm đao, có thiên địa đến âm khí, nếu là chạm đến tầm thường trên thân thể người, có thể làm cho người bình thường lập tức tử vong. Hắn một thanh này đao một lấy ra, quả thật có lấy một cỗ một cỗ âm tà khí. Âm Thành Hoàng tử lời nói rất khách khí, thế nhưng hắn đao pháp tương đường tàn nhẫn. Hắn bỗng nhiên bổ ra đao thứ nhất, một đao kiếm như âm gió vấn động, trực truyền mà đến, trực thấu nhân cốt, làm người tương đường không phải mãi. Cổ Siêu lôi đế đao cũng là bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một tia sét, hướng về Âm Thành Hoàng tử một đao kia mạnh mẽ va chạm mà đi. Hai thanh đao ở trên hư không ở giữa không hề hoa xảo mạnh mẽ va chạm đánh. Cổ Siêu liền lùi lại bảy bộ, mà Âm Thành Hoàng tử lui ngũ bộ. Âm Thành Hoàng tử rốt cục xác định, Cổ Siêu là nguyên thần cảnh một tầng nội lực, Cổ Siêu như vậy nội lực, Âm Thành Hoàng tử liền có lòng tin tụ thắng. Mà Cổ Siêu cũng là xác định, Âm Thành hoàng tử phải làm là nguyên thần cảnh 2 tầng nội lực, hắn là như vậy nội lực, Cổ Siêu cũng có tự tin tụ thắng. Giao thủ chiêu thứ nhất, Cổ Siêu cùng Âm Thành hoàng tử tại thu thập lấy đối thủ tình báo. Chương 478, Âm Thành hoàng tử Cổ Siêu. Tam rơi trên này, đánh cược sinh tử. Gió do lấy phương xa thổi lại đây, chẳng biết tại sao đến nơi đây, liền đã biến thành hiểm phong, gió lạnh, từng trận. Âm Thành hoàng tử chuôi này ba âm đao, vẹn vẹn chỉ là vừa ra khỏi vỏ, đều sẽ ảnh hưởng bên cạnh gió. Âm Thành hoàng tử mang trên mặt nhàn nhạt nụ cười. Cổ huynh thực lực tăng lên được không sai, hơn nữa cổ siêu đạo pháp càng là không sai. Có người nói Bách Hiệu Xanh bình luận đại tệ đế quốc giang hồ cao thủ trẻ tuổi cao thủ dùng đao bảng ở giữa, cổ siêu danh liệt vị thứ 5, làm người bội phục. Ồ, ta đến không có chú ý. Cổ siêu nhíu mày. Âm Thành hoàng tử gật đầu, kia tuổi trẻ đao đạo cao thủ bảng ở giữa, đạo pháp xếp hạng vị thứ 4, là ta. Thật sao? Cổ siêu nắm đao, vậy thì như thế nào? Không như thế nào, chỉ là hôm nay muốn cùng cổ huynh lấy đao pháp so sánh lẫn nhau cao thấp. Âm Thành hoàng tử thản nhiên nói, muốn cho cổ huynh nhìn một chút. Này trẻ tuổi đệ tử cao thủ dùng đao, cùng đệ ngũ cao thủ dùng đao chiến lệnh, cũng làm cho cổ huynh rõ ràng, nhân muốn tự lượng, có một số người độ vận, không thể đột vào. Âm Thành hoàng tử sau khi nói xong, hắn ba âm đao đã nhanh chóng triển ra. Một đao kia ra, như âm phong, gió lạnh, hàn thế. Cổ Siêu lôi đế đao dống nhiên phản kích, ánh đao như luyện. Công. Âm Thành hoàng tử đao pháp vừa đánh trúng cổ Siêu, cổ Siêu liền cảm giác được một cô âm lãnh hàn ý mà Âm Thành hoàng tử liên tục ra chiêu, hắn đao pháp vung vẩy trong lúc đó, càng ngày càng mạnh âm phong, gió lạnh. Này một bộ âm phong đao pháp chính là một bộ cực nổi danh vũ khí cấp 5. Vũ khí cấp 5 có thể dẫn động hai loại thiên địa nguyên tố. Âm phong đao pháp liền có thể đồng thời dẫn động âm lãnh nguyên tố cùng với duệ phong nguyên tố. Cái kia âm lãnh nguyên tố âm phong, gió lạnh, từng trận làm người thân thể cứng ngắc, tốc độ phản ứng giảm bớt. Mà cái kia duệ phong nguyên tố thì lại lẫn lộn tại âm lãnh nguyên tố ở giữa, nhưng có thể dễ dàng cắt rời thân thể con người. Âm phong đao pháp hoàn mỹ đem hai loại không giống nguyên tố tập hợp lại cùng nhau tiến công, như vậy tiến công pháp tự nhiên là so với chỉ một nguyên tố phải mạnh hơn rất nhiều. Âm thành hoàng tử tự tin tràn đầy muốn cùng cổ siêu quyết sinh tử, trong đó một cái rất lớn nhân tố, đó là bởi vì Thái Sơn phái căn bản không có linh xảo hệ vũ khí cấp 5, mà không có vũ khí cấp 5 đây là chí mạng. Có vũ khí cấp 5 so với không có vũ khí, cấp 5 mạnh hơn nhiều. Về phần nói Thái Sơn phái, hoặc giả cổ siêu do nơi nào làm đến một bộ vũ khí cấp 5. Điểm ấy, âm phong hoàng tử là không tin. Thời đại này, tại đại đế đế quốc trên giang hồ, muốn làm một bộ nhị giai, tam giai vũ khí, đến không coi là nhiều khó sự. Muốn làm đến vũ khí cấp 4 liền tương đương khó. Nhớ tới tại đại tể quốc khu tỉ tỉ ở giữa, Cổ Siêu đối với Lạc Phi thời điểm, rút ra một bộ vũ khí cấp 4, nói là chính mình ngẫu nhiên chiếm được, liền khiếp sợ bố tỏa, chớ đừng nói chi là vũ khí cấp 5 giá trị, cách xa ở vũ khí cấp 4 gấp 10 lần trở lên. Cho nên, Âm Phong hoàng tử tính sẵn rồi Cổ Siêu sẽ không vũ khí cấp 5, lúc này mới hướng về Cổ Siêu hung hãn phiêu chiến. Đồng thời, Âm Phong hoàng tử trước đó cũng từng trải qua Cổ Siêu đối phó Lạc Phi, Lạc Phi dùng vũ khí cấp 5 là không có có luyện thành, uy lực không đủ, mới có thể bị Cổ Siêu thần phong nộ hung phá. Đối mặt với thi triển lấy vũ khí cấp 5 âm phong hoàng tử, Cổ Siêu trong nháy mắt liền ở vào cực độ bất lợi trạng thái. Cổ Siêu ánh đao đột nhiên biến đổi, thi triển ra một bộ đại khai đại hợp đao pháp. Này một bộ đao pháp, có gió hùng, có lôi phách. Đây là một bộ hùng bá cực điểm đao pháp, đao chiêu trong lúc đóng mở, có phá hết tất cả thế. Thế nhưng âm phong hoàng tử vẫn là tương đương xem thường, này một bộ đao pháp chiêu thức đẹp đẽ hơn nữa lại có ích lợi gì? Không phải vũ khí cấp 5, chiêu thức đẹp đẽ hơn nữa cũng không phải là vũ khí cấp 5 đối thủ. Vũ khí cấp 5, đó là bá đạo như vậy. Không đúng. Này là xảy ra chuyện gì? Tại sao cổ siêu lôi đế đạo đại khai đại hợp trong lúc đó, lại mơ hồ nhanh chóng dẫn động lấy bên trong đất trời lôi nguyên tố, cùng với gió nguyên tố. Đó là phách chi lôi, hùng chi phong. Âm Thành hoàng tử trong lòng cũng không khỏi hơi sợ hãi. Vũ khí cấp 5. Âm Thành hoàng tử có chút thăm dò tính hỏi. "Đúng." Cổ siêu gật đầu. Quả thật là vũ khí cấp 5. Âm Thành hoàng tử trong lòng sóng to gió lớn, thế nhưng hắn cũng không tính cấp, liền tính đối thủ là vũ khí cấp 5, hắn cũng có tự tin đánh bại cổ siêu. Hắn tự tin chính mình này, một bộ vũ khí cấp 5 so với cổ siêu muốn lợi hại, hơn nữa chính mình ngâm âm thời gian càng lâu. Âm thành hoàng tử ba âm đao, ở trên hư không ở giữa xẹt qua một đạo một đạo hung tàn cực điểm phong mang. Cổ siêu lôi đế đao, ở trên hư không ở giữa vẽ ra một đạo một đạo thô bạo lôi quang. Trong lúc nhất thời, hư không ở giữa, hai đạo đao ảnh mang theo vạn ngạn khí tượng. Cái kia hai thanh đao mang theo ánh đao, như quái ngựa, một mạng chết, kia lựa thời gian, âm dương thảm mệnh, quỷ thần khiến xui, chớp mắt xích bịch, lão ngư đạo âm, âm năng băng cứng, vũ tiết trước mắt, thời gian như mũi tên, Liễu Hạ Mượn Âm âm tạo địa phủ. Ánh dao lại như gió chi điện giật, gió chi điện quyền, gió chi điện thế, gió chi đỉnh đánh, gió chi mưa đột nhiên, gió chi mây quyền, gió chi mây đi, gió thổi cỏ lay, gió táp sóng xô, gió thổi mã nhĩ, gió táp mưa sa, gió thổi tầng mác, phong tầng hổ, vân tầng long, rết cắt ra cắt thịt. Ánh dao lại như tật phong sẽ đánh, tật lôi không bằng tát nhĩ, nhanh như chớp giật, tụ văn thành lôi, lôi buôn mây quyền, lôi sân điện nộ, liệt hỏa hành lôi, rít gào như lôi, bình địa phong lôi, khu lôi sẽ điện, lôi đỉnh tức giận, tiếng sấm bánh liệt. Tại như vậy phong, âm Lôi ba loại nguyên tố đối đầu ở giữa, Âm Thành Hoàng tử dần dần chiếm cứ hạ phòng, hắn vũ khí cấp 5 âm phong đao pháp thỉnh linh bị Cổ Siêu này một bộ đại khai đại hợp, tràn ngập thôn bạo đao pháp áp chế. Công Song Đao Đan Sen. Bất quá lần này, tại Song Đao Đan Sen thời khắc, Âm Thành Hoàng tử ba âm đao cũng không hề ngăn trở Cổ Siêu cái tia đao khí bá đạo, tại Âm Thành Hoàng tử trước ngực xuất hiện một đạo không ngắn vết máu. Ở một cái đan sen về sau, Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử đều an tĩnh lại. Âm Thành Hoàng tử nói rằng, này một bộ đao pháp tên là cái gì? Đại Phong Lôi đao pháp. Cổ Siêu trầm giọng, Đại Phong Lôi Đao Pháp, cái tên này đến cũng thích hợp. Nay một bộ đao pháp có gió chi hùng, lôi chi phách, lấy chi đặt tên là đại, tương đương hợp lý. Âm thanh hoàng tử trầm giọng, ngươi luyện này một bộ đao pháp phải làm không dài, dù sao muốn nguyên thần cảnh mới có thể luyện này một bộ đao pháp. Luyện 3 tháng đi." Cổ siêu trầm giọng nói rằng. "3 tháng liền đem một bộ cấp 5 đao pháp luyện thành công, người đao đạo tiên phú, đúng là không thể đo lường." Âm thanh hoàng tử bỗng nhiên cả kinh hốt sợ, âm thanh hoàng tử luôn luôn tự nhận chính mình đao đạo tiên phú cực giai, thế nhưng hắn đem Âm Phong Đao Pháp luyện thành, cũng dùng thời gian nửa năm mà bây giờ Cổ Siêu chỉ dùng 3 tháng, cái này gọi là âm thành hoàng tử làm sao chịu nổi. Âm thành hoàng tử trí nhớ vẫn là tương đối khá, hắn đột nhiên nói rằng, Đại Phong Lôi Đao Pháp, ta nhớ được ngươi tại Tề Quốc cũ, cùng Lạc Phi giao thủ thời điểm, dùng qua một bộ cấp 4 đao pháp gọi Tiểu Phong Lôi Đao Pháp, cái kia một bộ đao pháp không cũng có này, một bộ Đại Phong Lôi Đao Pháp lợi hại, nhưng mơ hồ tựa hồ thoát thai từ này một bộ đao pháp, hai người này có quan hệ. Đúng. Cổ Siêu đến cũng thản thưa cực điểm nói rằng, này một bộ vũ khí cấp 5, là ta ngẫu nhiên một lần kỳ ngộ chiếm được. Phía sau sư phụ sửa chữa xuất ra một bộ cấp 4 tiểu phong lôi đạo pháp, phong phú ta Thái Sơn phái cấp 4 đạo pháp. Lời này vừa nói ra, âm thành hoàng tử suýt chút nữa muốn cắn chính mình đầu lưỡi. Âm thành hoàng tử sợ dị dám cùng cổ siêu đánh cược sinh tử, trong đó một cái tương đương trọng yếu nguyên nhân, đó là Thái Sơn phái không có vũ khí cấp 5, mà muốn bằng không làm một bộ linh xảo hệ vũ khí cấp 5, khó như lên trời, bằng không thì Thái Sơn phái cũng sẽ không đầy đủ mấy trăm năm lịch sử không có tìm được thay thế tự điện đao pháp vũ khí cấp 5. Kết quả hiện tại, cổ siêu lại tại một lần kỳ ngộ ở giữa tìm được, ni mã Tại kỳ ngộ ở giữa tìm tới vũ khí cấp 5, này quá nglịch thiên đi, một bộ vũ khí cấp 5 đều là trấn phái a, tùy tiện một tìm chính là bạch ngân cấp trấn phái vũ khí, cổ siêu vận may là nglịch tiên sao. Đây quả thật là làm cho người khó có thê. Hề tin. Nhưng, sự thực chính là như vậy. Đâu chỉ là âm thanh hoàn tử, dưới đài, vô số khán giả đều bị chấn động, chấn động nguyên nhân có hai, một là cổ siêu lại tại kỳ ngộ ở giữa tìm tới vũ khí cấp 5, không thể không làm cho người hâm mộ, không ít thanh đồng cấp môn phái người thậm chí đều đang suy nghĩ, nếu để cho hắn khoa là đến một bộ vũ khí cấp 5, Dùng tới mấy thời gian 10 năm nói không chắc có thể thăng Bạch Ngân cấp môn phái. Thứ hai là cổ siêu đem này, một bộ vũ khí cấp 5 lựa thành, dùng thời gian ngắn, khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 tháng, quá ngắn. Không ít người nhìn về phía Cổ Siêu, cũng đại Tề quốc không ít người nhìn về phía Đinh Kiên. Đông Vương chân nhân nhìn về phía Đinh Kiên, "Chúc mừng, chúc mừng Đinh sư đệ." Ha ha ha ha. Đinh Kiên cũng vui sướng cực điểm thiếu, thân là Thái Sơn Ba tông chủ nhân linh xảo hệ, nhưng không có một bộ vũ khí cấp 5, vẫn bị bá đạo hệ cùng điều tra hệ căn cốt người áp chế, điều này làm cho Đinh Kiên tương đương khó chịu. Mà Đinh Kiên sợ nhất chính là, theo cái này thế xuống, chỉ sợ Linh Sảo Hẹ muốn tiêu vong. Trước đó cổ siêu dù thế nào lợi hại, cũng chỉ là giải quyết nhất thời vấn đề, không thể giải quyết lâu dài vấn đề, chỉ phần ngọn không chừng chỉ bản. Mà cổ siêu tìm được một bộ vũ khí cấp 5, mới thật sự là trị tận gốc chi sách. Đinh Kiên đạt được vũ khí cấp 5 về sau, vẫn rất kích động, thế nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, tạm thời không thể đem tin tức kia thả ra. Mà bây giờ, để cổ siêu tại như vậy cả thế gian chú ý đại chiến ở giữa đem tin tức kia thả ra, không phải càng tốt hơn sao? Trên đại Âm Thành Hoàng tử đối với Thượng Cổ Siêu. Hai người vừa nãy đối đầu vũ khí cấp 5, Âm Thành Hoàng tử rơi xuống chút hạ phong. Nếu như Âm Thành Hoàng tử không có cái khác tuyệt chiêu, như vậy lần này tự sẽ là hắn. Âm Thành Hoàng tử tay cầm tại trên đao, hắn đem đao nhẹ nhàng quy trong vỏ, hắn mi hạ thấp, khóe mắt hạ thấp, hắn dùng một loại rất kỳ dị thanh âm nói rằng, "Cổ Siêu, ngươi đúng là một cái cương địch, làm cho ta dùng ra cái kế tiếp tuyệt chiêu, vốn là ta là căn bản không dự định hiện tại hay dùng cái này tuyệt chiêu sao?" Hắn âm thanh tựa hồ có một loại thần kỳ lực lượng. Âm Thành Hoàng tử chân phải, hướng về trước mà bước. Hắn chân trái, sau này mà bước, thân hình choáng chấm xuống, trước cùng, hắn tay đặt ở chôi dao trước, chôi dao thoáng đi xuống, hơi hướng mặt đất, mũi dao phương hướng hơi hướng phía trên, cổ siêu tay phải năm ngón tay cầm dao, năm ngón tay trái năm sao, tay phải năm ngón tay hơi bình. Động tác này, cái này tư thế là quen thuộc như vậy. Cổ siêu trong lòng một trận kinh nghi, chẳng lẽ âm thành hoàng tử dùng sẽ là. Chương 479, tốc độ đối với tốc độ. Bạt đao thuật. Một loại thuần túy rựợi vào tốc độ, chẳng tấc mà đi một loại bạt đao thuật. Loại này bạt đao thuật điểm quan trọng liền một cái, nhanh nhanh, càng nhanh hơn. Âm Thành hoàng tử muốn dùng chẳng lẽ là cái này. Cổ Siêu trong lòng lẳng cảnh giác nổi lên, Cổ Siêu bản thân cũng tinh thông bạc đao thuật, cho nên mới càng biết này thuật cường đại lợi hại. Hưu. Tiệu hồ truyền đến một đạo nhàn nhạt tâm thành. Sau đó, nhàn nhạt quang ảnh. Nhanh. Âm Thành hoàng tử tốc độ rất nhanh. Cổ Siêu gần như là bản năng tính trở lại, cong. Song đao ở trên hư không khí sai, Cổ Siêu sườn phải đau xót. Một cái đan xen về sau, Âm Thành hoàng tử đứng ở Cổ Siêu phía sau, hắn cái kia ba âm đao âm hàn lưỡi dao đưa về trong vỏ. Hắn cả người tựa hồ thả nhẹ lòng ra một ít, nhưng lập tức, âm thanh hoàng tử vừa tựa hồ chậm rãi trở nên khẩn trương lên. Giống như là một cái dây cùng, lòng ra một thoáng lập tức biến thẫn. Hắn xoay người, quay đầu, nhìn về phía Cổ Siêu. Cổ Siêu sần phải rào một tiếng xuất hiện lượng lớn máu tươi, Cổ Siêu tay cầm lấy đao, Cổ Siêu biết mình vừa nãy căn bản không đỡ trụ âm thanh hoàng tử đao, âm thanh hoàng tử đao thật không phải bình thường nhanh, nhanh đến mức làm mình phản ứng đều không bằng. Thật nhanh. Cổ Siêu tán một tiếng, trở lại một đao, làm cho ta thử xem. Cổ Siêu trong cơ thể nhiệt huyết chiến ý đã hoàn toàn bị một đao kia đốt cháy. Nói như vậy đi, trước đó Âm Thành Hoàng tử dùng ra cấp 5 Đao Pháp Tâm Phong Đao Pháp, đây là đang cổ siêu dự tính ở giữa, đối với dự tính ở giữa sự tình cũng không hề bất kỳ bất ngờ, cổ siêu đánh cho tương đương bình thản. Mà bây giờ Âm Thành Hoàng tử dùng ra loại này thật nhanh tốc độ, nhưng là vượt qua cổ siêu dự tính ở ngoài, điều này làm cho cổ siêu có chút nhiệt huyết sôi trào, tại vừa nãy cổ siêu cảm giác chỉ kém một điểm là có thể ngăn trở Âm Thành Hoàng tử đao, hiện tại một đao kia nhất định phải ngăn trở đến. Âm Thành Hoàng tử nở nụ cười, đây là cực độ tối tăm nụ cười, ngươi cảm thấy ngươi vừa nãy một đao kia, hiểm hiểm liền sắp có thể ngăn cản ta đao. Ngươi liền chặn đạt được ta đao, có đúng hay không? Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, vừa nãy một đao kia, chỉ dùng ta bản thân tốc độ 6 thành, ta 10 phần tốc độ, so với kia cái mau hơn. Mà một đao kia, ta muốn dùng 10 phần tốc độ. Hắn dẫn tới người bên cạnh không khỏi một giọa, vừa nãy nhanh như vậy lao tốc, vẻn vẹn chỉ là 6 thành sao? Âm thành hoàng tử hắn lại ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tuyệt kỹ, như vậy hắn toàn lực 10 phần đao tốc, đến cùng nhanh bao nhiêu? Âm thành hoàng tử lần thứ 2 bày ra vừa nãy giống nhau như lúc động tác, hắn động tác tựa hồ thiền truy bách luyện bình thường, bất kể là đang ở tình huống nào đều là giống nhau như lúc. Điều này cũng biểu thị hắn bắt đạo thuật, chỉ sợ cũng là thiên truy bách luyện luyện ra được. Âm Thành hoàng tử tay, đặt ở chôi đao bên trên. Hắn chăm chú nhìn Cổ Siêu. Bất quá hắn cũng không hề phát động công kích. Cổ Siêu cũng là tay cầm tại chôi đao mặt trên, Âm Thành hoàng tử, để Cổ Siêu cảnh giới tâm nội lên. Không khí tựa hồ đọc lại. Vừa nãy vốn đang là tiếu tiếu nói một chút huyên huyên nháo nháo động đến khán giả, lúc này cũng không có âm thanh, hoàn toàn bị trận chiến này hấp dẫn. Không nghi ngờ chút nào, trận chiến này chi kịch liệt khiến người ta đều không khỏi trở nên trầm mặc. Muốn nhìn chiến cuộc mỗi một biến hóa. Hưu. Lại một đạo tiếng xé gió. Sau đó, Âm Thành hoàng tử thân ảnh ở trên hư không ở giữa hóa xuất ra tần ảnh. Nhân rất nhanh, Âm Thành hoàng tử tốc độ, chỉ sợ so với Cổ Siêu vẫn nhanh hơn một chút. Thế nhưng, hắn đao càng nhanh hơn. Hắn đao, đều mắt thường sắp không nhìn thấy. Cổ Siêu đao bỗng nhiên chặn lại, chặn lại rồi đối phương đao, không đúng, không đỡ trụ. Cổ Siêu bị Âm Thành hoàng tử chặn ngang một đao mà chém, cũng may thời khắc tối hậu dùng vỏ đao chặn lại, để tránh miễn bị chặn ngang chém thành hai đoạn vật mệnh. Đao thật là nhanh. Nhang đến mức Cổ Siêu đều phản ứng không kịp nữa, một đạo to lớn huyết quang xuất hiện. Chớp mắt nhanh chóng về sau, Âm Thành hoàng tử cùng Cổ Siêu hai người lại yên tĩnh lại. Âm Thành hoàng tử nhìn về phía Cổ Siêu, ngươi không đủ nhanh. Đương nhiên, ngươi không thể nào so với ta nhanh. Âm Thành hoàng tử lắc đầu, bởi vì ngươi ta sinh tồn hoàn cảnh, xưa nay cũng khác nhau. Ta thở nhỏ là đi theo lấy bị phế mẫu thân, sinh hoạt ở Lãnh cung ở giữa, ngươi coi như là sinh hoạt ở Bạch tính trong lúc đó, cũng so với Lãnh cung hạnh phúc quá nhiều, ngươi biết Lãnh cung là cái gì sao? Lãnh cung ở giữa, không có một chút nào nhân khí chỉ có ta cùng Mẫu thân hai người, ta có khả năng nhìn thấy, chỉ có Lệnh Cung cái tia thật cao từ đây, cùng với tường vây mặt trên cái kia một điểm nhỏ bầu trời. Tại Lệnh Cung ở giữa, ta không có bất kỳ chơi đùa, ta từ khi bắt đầu hiểu chuyện, không, có ai để ý ta, bao quát ta Mẫu thân. Ta duy nhất món đồ chơi chính là một thanh đao. Đương nhiên, không có đạo pháp. Ta từ nhỏ thời điểm 3 tuổi bắt đầu, liền bắt đầu luyện đao. Ta muốn trở nên mạnh hơn, trở nên mạnh mẽ được có thể đi ra Lệnh Cung, thế nhưng, không, có đạo pháp, ta làm sao luyện đao? Âm thanh hoàng tử tối tăm cực điểm nói rằng, cho nên Ta chỉ luyện bạc đao thuật, ta bạc đao thuật, không môn không phái, thế nhưng ta mỗi một ngày ít nhất phải rút 300 lần đao. Cứ như vậy, vẫn luyện đến 18 tuổi thời điểm, ta mỗi ngày chính là rút đao, thu đao, lại rút đao, lại thu đao. Rốt cục, có một ngày, phụ hoàng thấy được ta bạc đao thuật, cho nên hắn làm cho ta xuất gia lên cung, khi đó, mâu thân đã chết. Về sau, ta mới tiếp xúc cái khác vũ khí. Này chính là của ta rút đao nhanh như vậy nguyên nhân. Ta rút đao tốc độ nhanh chóng, khó có thể tưởng tượng. Âm thanh hoàng tử trầm giọng, đương nhiên, tại Lãnh cung đoạn này năm tháng, cũng cho ta dưỡng thành một chủng tập quán, chỉ cần ta nghĩ năm lấy, ta nhất định phải năm lấy, nhất định sẽ không để cho những người khác cướp đi. Dịch thủy vụ, nàng rất ngây thơ, mà nàng ngây thơ, vừa vặn có thể giảm bớt ta tối tâm, ta vốn là quyết định lập tức cưới vợ nàng, nhưng là khi đó trong cung đấu tranh lên, sau đó ta chạy về kinh thành, bất quá nhưng không nghĩ tới, đã bị ngươi cướp đi. Đồ vật của ta, không cho cướp đi, ngươi cũng không ngoại lệ." Âm Thành hoàng tử tương đương tối tâm nói rằng. Cố Siêu nghe xong âm Thành hoàng tử, trầm giọng nói rằng, "Ta hỏi ngươi một chuyện." Nói. Âm Thành hoàng tử nói rằng, Ngươi tính cách tối tăm, ngươi tuổi lấu thơ cuộc đời, ta rất thông hiểu, ta rất đồng tình. Thế nhưng, ngươi thật sự hiểu rõ quá dịch thủy vụ cảm thú sao? Ngươi muốn chính là một cái món đồ chơi, không phải một người, mỗi người đều là có chính mình tâm linh, nàng căn bản không thích ngươi." Cổ Siêu trầm giọng. Cổ Siêu câu nói này, đến là bác đạt được khán giả ở giữa không ít nữ tử hảo cảm, ở cái thế giới này, có chút người đàn ông đem nữ nhân coi là món đồ chơi, đồ chơi, công tác. Mà Cổ Siêu bội xuất thân trên địa cầu nhân, là chân chính thị nam nữ bình đẳng. Ta cần, cho nên nàng là ta. Ngươi cấp đi ta món đồ chơi, cho nên ngươi tội lỗi cực đại." Âm thanh hoàng tử lắc đầu, "Không nên cùng ta giảng lý luận, vô dụng, ta chỉ muốn xác định một chuyện, ta muốn giết ngươi, mà ngươi nhất định phải chết, tuyệt không một chút ít đường sống." "Cũng đúng, cùng cố chấp cùng giảng lý luận là rất phiền phức rất vướng tay chân cơ bản biết không có thể tân nhân." "Ai, không, có biện pháp, ai kêu ta không có tu luyện a niệm ở giữa nạp rủ tổ cái loại này miệng pháp thuật, chỉ có dùng bản lãnh thật sự đến liều mạng." Cổ Siêu không để ý lắm nói rằng, "Bất quá, ngươi muốn giết chết ta, cũng không thể nào, ta vốn là cũng có một hạng tuyệt kỹ vô dụng." Bây giờ lại bị ngươi buộc dùng ra. Cổ Siêu bình thường biểu hiện ra đau tốc, là 0.6 cái trong máy mắt. Thế nhưng chân chính vẹn vẹn là cái tốc độ này sao? Cổ Siêu trước đây có một cái huấn luyện phương pháp, là như vậy, tại nhân trên đùi cột bao cát, khối thép các loại, bình thường vẫn cột, một khi đem bao cát những này mở ra, tốc độ liền có thể tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ có tại võ đạo sơ kỳ, nhân khinh công không cao thời điểm dùng để tăng lên khinh công, phía sau căn bản không có dùng. Thế nhưng cái phương pháp này vô dụng, nguyên lý này nhưng có thể sử dụng A4. Cổ Siêu bình thường thời điểm cũng tại cả hai tay, một cái tay bỏ thêm 10 cái dạng buộc chi tuyến, cái kia 10 cái dạng buộc chi tuyến, tuyến một cái đều có vô cùng đại lực, làm cho cổ siêu dao tốc sẽ không quá nhanh. Cho nên cổ siêu bình thường dùng tốc độ, căn bản chính là tại dạng buộc chi tuyến tác dụng hạ, mới nhanh như vậy. Idie. Bình thường thời điểm, lấy cái tốc độ này là đủ. Thế nhưng hiện tại, âm thành hoàng tử biểu hiện, lại làm cho cổ siêu không thể không xuất ra cảm mạnh hơn bạn lĩnh đến. Cổ siêu tay nhẹ nhàng chuyển động nội kính, dạng buộc chi tuyến là trong vòng khí hình thành, lấy tâm nhãn làm tỉ mỉ phân biệt, tại trong cơ thể kinh mạch ở giữa, gây trở ngại trong tay trong kinh mạch lực lưu động tăng nhanh tuyến. Cổ Siêu đang mở mở này 20 cái tuyến. Cái thứ nhất tuyến, phá. Cái thứ hai tuyến, phá. Cái thứ năm tuyến, phá. Cái thứ 10 tuyến, phá. Thứ 20 dễ, cái tuyến, phá. Trong khoảnh khắc, kinh mạch ở giữa 20 cái dạng buộc chi tuyến, toàn bộ chặt đứt. Cổ Siêu chỉ cảm thấy toàn thân tựa hồ cũng tại vô tận sức nóng ở giữa, tựa hồ có một loại muốn ra tay, thử một lần mình rút cuộc nhanh bao nhiêu kích động. Cổ Siêu thoáng hoạt động một phen, một lần nữa năm chặt đao, âm thanh hoàn tự, hiện tại có thể Cho ngươi nhìn một chút ta chân chính tốc độ, làm cho chúng ta nhìn đến cùng ai nhanh hơn." Âm thanh hoàng tử khẽ môi, toát ra cười thiếu, làm ra vẻ lẩm dạng, buồn cười. Âm thanh hoàng tử vẫn đúng là không tin Cổ Siêu vừa nãy tùy ý xoay chuyển ra tay, liền có thể đem xuất đao tốc độ tăng lên. Âm thanh hoàng tử kinh người đao tốc, là tại đầy đủ 15 năm 5 tháng ở giữa, mỗi một ngày đều không ngừng mà luyện đao rút đao thu đao luyện ra được, tấn đầy mệt đến cực điểm ẩn khí. Đang ra tay tốc độ mặt trên, đó là Hạ Vũ hoàng tử, Hạ Văn hoàng tử hai vị này hoàng thất mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đương nhiên, Hạ Vũ hoàng tử cùng Hạ Văn hoàng tử chỉnh thể thực lực, so với hắn mạnh hơn quá nhiều. Ở trên thế giới này, chỉ có Cổ Siêu mới có thể thắng lợi, Cổ Siêu. Âm Thành hoàng tử bỗng nhiên nói rằng, sau đó, hắn rút cục rút ra đao. Hắn đao rút tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức nhân căn bản không nhìn thấy. Chỉ là có thể nhìn thấy, hưu một tiếng, âm Thành hoàng tử người lưu lại tàn ảnh. Mà hắn đao, chấm rất nhanh tốc độ hướng về Cổ Siêu chém tới. Nay vẫn là nhanh như vậy đến làm người mắt thường đều thấy không rõ tốc độ. Âm Thành hoàng tử một đao kia vẫn là hướng về Cổ Siêu phần eo chém tới. Hắn muốn đem cổ siêu chặt ngang chém thành hai đoạn, nhìn cái kia huyết cùng thịt cùng rụt toàn bộ ở chung một chỗ chạy ra đâm chọc vui vẻ. Âm Thành hoàng tử đang chờ mong lấy, hắn luôn luôn tương đương yêu thích như vậy chẳng cảnh. Hắn tử nhỏ ở Lãnh cung ở giữa luyện đao, vẫn là nắm một cái tượng gỗ đi luyện, nhưng đáng tiếc con rối không có huyết dịch, xuất ra Lãnh cung hắn mới phát hiện, chẳng nhân huyết dịch báo tác, so với chạm con rối sáng khoái quá nhiều. Chương 480, tháng sinh bại tử. Khoái đao. Đao khoái. Âm Thành hoàng tử khoái đao, cùng cổ siêu đao khoái, đến cùng ai nhanh hơn? Không. Tiểu hầu nghe đến hơi một cái đan sen đồng thanh, song dao ở trên hư không ở giữa giao luyện. Âm Thành hoàng tử không khỏi lùi về sau, hắn hai mắt nhìn về phía Cổ Siêu, hơi một bị, ngươi tốc độ lại có thể cùng ta ngang hàng. Âm Thành hoàng tử đúng là tương đương hoàn sợ, trước đó Cổ Siêu nói hắn có tuyệt kỹ không dùng, một bộ có thể cùng Âm Thành hoàng tử đấu tốc độ dáng vẻ, Âm Thành hoàng tử không phản đối. Gia tay tốc độ loại đồ vật này, nơi nào có dễ dàng như vậy tăng lên, Âm Thành hoàng tử cũng là từ nhỏ ở Lãnh cung ở giữa luyện đầy đủ 15 năm, lúc này mới thành công. Cổ Siêu muốn trong nháy mắt tăng lên suất đạo tốc, độ, này tuyệt đối không thể. Nhưng hiện tại, Cổ Siêu dùng sự thực chứng minh, hắn có thể. Điều này làm cho Âm Thành Hoàng tử làm sao có thể không kinh dị? Người có thể làm một việc. Cổ Siêu nhàn nhạt nở nụ cười, một đao kia, không phải là ta toàn bộ đạo tốc, mà vẻn vẹn chỉ là ta 9 phần 10 đạo tốc, cho nên ta chân chính đạo tốc sẽ ở ngươi bên trên. Cổ Siêu lòng tự tin 10 phần nói rằng. Âm Thành Hoàng tử nghe xong, không khỏi mận ra, nhưng lập tức nở nụ cười, ta không tin, ngươi công tâm chi sách đối với ta vô dụng. Công tâm chi sách sao? Thật bất hạnh. Ta đây không phải là công tâm chi sách, mà là sự thực." Cổ Siêu nói xong, đem lôi đế đao cắm trở về a khó sao ở giữa, sau đó chân phải hướng về trước mà bước, hắn chân trái, sau này mà bước, thân hình thoăn chấm xuống, trước cùng, hắn tay đặt ở chôi đao trước, chôi đao thoăn đi xuống, hơi hướng mặt đất, mũi đao phương hướng hơi hướng phía trên, tay phải năm ngón tay cầm đao, năm ngón tay trái năm sao, tay phải năm ngón tay hơi bình. Này tinh linh cũng là bạt đao thuật chiêu thức. Bạt đao thuật sao? Rất tốt, liền xem chúng ta người nào bạt đao thuật càng nhanh hơn." Âm Thành hoàng tử tay cầm tại chôi đao bên trên, Hắn động tác cũng cùng Cổ Siêu giống nhau như lúc, bạt đao thuật động tác vốn là giống nhau như lúc, chỉ xem cuối cùng ai nhanh hơn, ai mạnh hơn thôi. Cổ Siêu cùng Âm Thành hoàng tử hai người, dùng tình lĩnh đều là bạt đao thuật. Bất quá, mặc dù là dùng giống nhau như lúc bạt đao thuật, thế nhưng hai người khí chất nhưng có chút không giống. Cổ Siêu người nắm đao, đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng dường như vùng quê cái kia tự do tự tại gió. Âm Thành hoàng tử nhân nắm đao, đao chưa ra khỏi vỏ, hắn nhưng dường như mùa đông bên trong, gào thét ở bên trong trời đất âm phong, gió lạnh. Cổ Siêu khí chất làm người thân cận. Âm Thành hoàng tử khí chất làm người sợ sệt. Đây là hai loại tuyệt nhiên không giống rõ. Một loại nào gió sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng. Giờ này khắc này, bên trong đất trời, một mảnh vắng lặng. Hết thảy khán giả không tự chủ được an tính lại. Hai cô gió tại tam giới trên đài vai chạm lấy, chỉ cần cái nào một cô gió xuất hiện như thế, mà khác một cô gió liền có thể nhân lúc khích mà lên, chém giết đối thủ. Đùng. Có khán giả cái chén không cẩn thận đi rơi trên mặt đất, tại như vậy yên tĩnh hoàn cảnh ở giữa, có vẻ đặc biệt gai nhãn. Chỉ là, cổ siêu chưa động, âm thành hoàng tử cũng không động. Hai người đều phát hiện đây không phải là động thời điểm, bởi vì vừa nãy bộp một tiếng, một điểm khủng có ảnh hưởng đối phương. Hô. Có phương xa là cây, tại cổ siêu cùng Âm Thành hoàng tử trong hai người bỗng bừng lấy, cổ siêu muốn động, nhưng nhìn đến Âm Thành hoàng tử quanh thân chưa từng xuất hiện một sơ hở, mà Âm Thành hoàng tử muốn động, phát hiện cổ siêu quanh thân chưa từng xuất hiện một sơ hở, vì vậy hai người vẫn cứ vẫn không nhúc nhích. Ầm. Tế quốc khu hoàng kim môn phái ngự thú môn yêu thú đạp địa ma tượng, mạnh mẽ dẫm đấm mặt đất, làm cho tam giới đại địa đều hơi rung lên, thế nhưng cổ siêu cùng Âm Thành hoàng tử hai người vẫn cứ chưa động. Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử hai người, tựa như cùng hai vị từ tiền cổ tới nay chưa động nham thạch. Trầm mặc. Nhưng ở trầm mặc ở giữa, nhưng lúc nào cũng có thể bùng nổ ra kinh người năng lượng. Đối lập, vẫn tại kéo dài lấy. Như vậy đối lập, tựa hồ không lúc nick, nhưng kỳ thực tương đương tiêu hao tinh lực. Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử hai người đều tiêu hao tương đương tinh lực, đặc biệt là đối với con mắt áp lực rất lớn, con mắt nhất định phải chú ý phía trước, chú ý đối phương toàn thân mỗi một cái nhỏ bé động tác. Cổ Siêu mí mắt có chút chua, Âm Thành Hoàng tử mí mắt cũng có chút chua. Hai người đều phát hiện điểm này, nhưng đã đến hiện tại cũng chỉ có không ngừng mà tiếp tục kéo dài. Lúc này, tựa hồ do chân trời vang lên gió. Này cô gió, là bạo gió. Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử hai người hiện tại cũng như như gió, hai cô gió ở vào tạm thời cân bằng ở giữa, mà đột nhiên xoắn tới bạo gió, nhưng phá vỡ cái này cân bằng. Cổ Siêu đạp hướng về trước đạp, tay phải ngón tay hơi động, một đạo đến nhanh đao ảnh trực đánh mà ra, mà Âm Thành Hoàng tử cũng là ở trong chớp mắt, nhân xông về phía trước, đến nhanh đao hành trực huy mà ra. Hai đạo tật nhanh đến cực điểm đao ảnh mạnh mẽ đối với với vây, vây, ai nhanh ai thắng, ai chậm ai thua. Hô đao thất loạn. Này hai đao đều quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết hai thằng ai bại. Cổ Siêu cùng Âm Thành Hoàng tử bỏ người trở phần. Dao. Cổ Siêu tả lực xuất hiện một vết thương, máu tươi trực tiêu, Cổ Siêu bên trong đao, như vậy trận chiến này là Cổ Siêu thua. Chờ chút. Dao. Âm Thành Hoàng tử vai trái xuất hiện một đạo càng vết thương lớn, càng là máu tươi trực tiêu, Âm Thành Hoàng tử bên trong đao, hơn nữa thương thế so với Cổ Siêu xem ra muốn nặng hơn rất nhiều. Cổ Siêu chỉ là khinh bên trong thường, hắn nhưng là thiên về dương. Âm Thành Hoàng tử lạnh giọng, ngươi quả nhiên so với ta nhanh. "Đúng, ta sớm nói, ta so với ngươi nhanh một điểm nhỏ." Cổ Siêu gật đầu. "Nhanh chính là nhanh." Âm Thành hoàng tử tay cầm lấy đao, hắn xoay người, không nghĩ tới ngươi có như vậy tốc độ, "Đội phục, trở lại đi." "Hảo." Cổ Siêu gật đầu đáp, tay lại nắm đến chôi đao mặt trên. Lần này, vẫn là bạc đao thuật đối đầu bạc đao thuật. Vẫn như cũ, Cổ Siêu so với Âm Thành hoàng tử nhanh hơn một chút như thế, nhìn qua chỉ có một chút, thế nhưng tại đao tốc đối đầu ở giữa, nhanh hơn một chút cũng chiếm cực đại ưu thế. "Trở lại." Âm Thành hoàng tử quát lên. "Hảo." Cổ Siêu đồng ý. Cổ Siêu cùng âm thành hoàng tử đệ tam độ tỉ thí, vẫn là bạt đao thuật đối với bạt đao thuật, vẫn là cổ Siêu so với âm thành hoàng tử, thế cục bây giờ kỳ thực rất rõ ràng, âm thành hoàng tử thực lực vẫn là không bằng cổ Siêu, này nếu như là bình thường tỉ thí, đã sớm kết thúc, thế nhưng đây cũng là đánh cược sinh tử, cho nên không thể kết thúc. Dưới đại có đại tế quốc hoàng thất muốn bằng trong tay quyền thế muốn ngăn cản trận chiến này, thế nhưng Diệp Hồng Bảo lắc đầu, đồng ý đánh cược sinh tử, không phân ra sinh tử liền không thể rời khỏi cái này tam giới đại, đó là đại tế quốc mặt mũi Diệp Hồng Bảo cũng không cho. Trên này, âm thành hoàng tử nắm chôi đao, trở lại Hào, Cổ Siêu nắm đao, lại một lần bắt đao thuật quyết đấu. Hai đao đan xen, mà Cổ Siêu lôi đế đao ở trên hư không ở giữa, cắt vỡ âm thành hoàng tử Yết Hầu, Cổ Siêu cũng không có một chút nào đương tay. Lần này đánh cược chính là sinh tử, nếu như âm thành hoàng tử chiếm thượng phong, loại như hắn sẽ giết chết chính mình. Mà âm thành hoàng tử Yết Hầu trong nháy mắt xuất huyết nhiều, con mắt của hắn cũng trong nháy mắt trở nên vô thần. Hắn vốn là coi chính mình sẽ vũ khí cấp 5, Cổ Siêu căn bản không có vũ khí cấp 5 địa vị, cùng với hắn tự tin đao mang so với Cổ Siêu nhanh hai điểm này, kết quả hắn toàn bộ tính sai đã như vậy đại tính sai, liền muốn vì làm tính sai trả giá thật nhiều. Trước khi chết một sát na, Âm Thành hoàng tử nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Hắn nghĩ tới rồi vô số bị hắn hành hạ đến chết, đủ loại kiểu dáng kêu thảm tiếng người, đó là Dauburn, là người khác chi Dauburn. Hắn nghĩ tới rồi lãnh cung ở giữa cái kia vô tận năm tháng, cái kia không mặt mũi nào mỗ thân mẹ, cái kia cũng là Dauburn, là chính bản thân hắn chi Dauburn. Hai loại Dauburn quấn quýt lấy nhau, xuyên qua trước khi chết Âm Thành hoàng tử náo hại ở giữa. Âm Thành hoàng tử hai mắt nhìn về phía bầu trời. Bầu trời hảo lam. Nếu như có kiếp sau, Nguyễn Không Sinh ở lãnh cung, Nguyễn Không Tâm lý cố chấp thành cuồng. Ầm. Âm Thành hoàng tử tầng tầng ngã vào tam giới đại đài trên mặt đất, máu tươi do lấy cổ hắn chảy xuống, nhuộm đỏ một phương mặt đất. Cổ Siêu nắm đao, không khỏi thở hổn hển mấy lần khí, không phải không thừa nhận, âm Thành hoàng tử rất mạnh, so với trong tưởng tượng phải mạnh hơn rất nhiều, làm cho Cổ Siêu đều bị hai nơi vết đao, nhưng rốt cục giải quyết đối thủ này. Năm xưa đối với Âm Thành hoàng tử Cửu, cũng coi như là báo vừa báo. Có cửu đoán tất báo, đây là Cổ Siêu tính tình. Cổ Siêu đối với Âm Thành hoàng tử cổ chiến, Cổ Siêu thắng, kiếm hai tích phân cộng 12 tích phân, âm thành hoàng tử, tử. Cổ Siêu hạ tam giới đại, lúc này mới hạ tam giới đại liền đã chạy tới mấy đại tề đế quốc hoàng thất, những này thành viên hoàng thất đều uy hiếp lấy Cổ Siêu, nói qua như là muốn cổ siêu đẹp đẽ các loại, cổ siêu chỉ là xem thường hừ lạnh, cổ siêu xưa nay không e ngại những này uy hiếp, vừa bắt đầu đều ký rồi sinh tử khế đánh cược sinh tử, nhiều người như vậy làm chứng, cho nên đại tề đế quốc hoàng thất không thể chính diện làm chứng mình, còn ám bên trong muốn giết mình các loại, tiện lợi chính. Mình đả vài dao, lấy làm cho mình đao càng sắc bén hơn. Cổ Siêu kế tục điều dưỡng lấy Thời gian cũng đang lặng lặng quá khứ lấy. Một lát sau, lại đến viên cổ siêu chiến đấu. Cổ siêu đứng dậy, đứng ở trên đài cao. Cổ siêu tại thứ 18 tổ chiến đấu ở giữa, tổng cộng muốn đánh 9 tràng, mà cổ siêu trước đó đánh đầy đủ 6 tràng, còn dư hạ 3 tràng. Nay thứ 7 tràng đối thủ là Triệu Quốc Nhạc Thi Thi, Tần Quán Nhi cùng cổ siêu sự tình, Nhạc Thi Thi tựa hồ cũng không biết chuyện, Nhạc Thi Thi khí chất cùng Tần Quán Nhi có chút tương tự, nhưng không có Tần Quán Nhi lạnh lạnh tiên tử khí tốc độ. Cổ siêu đứng ở trên đài, Nhạc Thi Thi cũng là đứng ở trên đài, cổ huynh, thịnh Nàng cũng khá là đại khí, kiếm pháp dương lên. Nàng kiếm pháp, cùng Tần Quán Nhi đi kiếm pháp là một đường, nhưng nàng thực lực rõ ràng muốn so với Tần Quán Nhi nhược, tỉ như nàng liền phổ độ kiếm tông đại tuyệt chiêu Phật tính thần kiếm cũng không có lựa thành. Cổ Siêu đối phó Tần Quán Nhi đều có thể thủ thắng, đối phó Nhạc Thi Thi tự nhiên là càng dễ dàng hơn thủ thắng. Nhạc Thi Thi kiếm dường như tuyết trực hàng mà rơi, thế nhưng Cổ Siêu đao nhưng trưởng thành sớm tất này một bộ, ung dung một đao phản chặn Nhạc Thi Thi kiếm, đồng thời vỏ đao xoay một cái dương lên, trực đánh mà đi, Nhạc Thi Thi muôn trùng đối Thế nhưng cổ siêu thực lực bây giờ tuyệt đối là vượt lên tại Nhạc Thi Thi bên trên, cho nên dễ dàng cực điểm đem Nhạc Thi Thi đánh bại, lấy được này một thắng. Cổ siêu thắng, kiếm 2 phần, tích 14 phần. Tiếp đó, cổ siêu muốn đối mặt đối thủ là Ngụy Kay Minh. Cổ siêu là lần đầu tiên nhận thức Ngụy Kay Minh, nhưng Ngụy Kay Minh sớm nhận thức cổ siêu, cổ siêu cùng Ngụy Kay Minh chiến đấu cũng tương đương bình tĩnh. Ngụy Kay Minh tuyệt chiêu hùng game một sướng thiên hạ chơi khi thú vị, có thể trong nháy mắt vô số bạch quang chói mắt, hầu như muốn chiếu mù nhân nhãn, thế nhưng như vậy chiêu thức cổ siêu tại đối với lại phi thời điểm đối phó quá một lần. Cho nên cũng tương đương dễ dàng phá giải một chiêu này, cuối cùng đạt được trận chiến này thắng lợi. Cổ Siêu thắng, kiếm 2 phần, tích 16 phần. Chương 481, tranh đoạt đệ nhất. Rất nhiều người đều đang bàn luận lấy thứ 18 tổ chiến đấu. Hiện tại thứ 18 tổ, Cổ Siêu lấy được 8 thắng liên tiếp. Nhưng tương tự, Triệu Quốc Thái tử Triệu Tăng cũng lấy được 8 thắng liên tiếp. Hai người này đều là 8 thắng liên tiếp, cũng không biết đến cùng ai lấy được 9 thắng liên tiếp, tích cao nhất phần. Ta xem trọng Triệu Tăng, Triệu Quốc vị thái tử này, thực lực mạnh dày, trước hắn đụng tới bất luận người nào, đều là trực tiếp nghiền ép. Mà Cổ Siêu tại đụng phải âm thành hoàng tử Vân Lâm vào khổ chiến ở giữa, cuối cùng thật vất vả mới thủ thắng. Ta xem trọng Cổ Siêu, Cổ Siêu nhưng là một tuyệt đại hắc ma a, hắn cực khả năng thắng lợi. Đến bây giờ, thứ 18 tổ chiến đấu ở giữa, đạt được 8 thắng liên tiếp chính là Cổ Siêu cùng Triệu Tăng hai người, Tề Quốc người tự nhiên là phần lớn chống đỡ Cổ Siêu, Triệu Quốc người tự nhiên là phần lớn chống đỡ Triệu Tăng. Cái khác quốc gia khán giả thì lại chống đỡ phương nào đều có. Tại như vậy tiếng nghị luận ở giữa, thứ 18 tổ trận chiến cuối cùng, cuối cùng cũng bắt đầu. Cổ Siêu khiêng lôi đế đao đứng ở trên sân. Trải qua dài như thế thời gian nghỉ ngơi, Cổ Siêu hiện tại thương thế cũng gần như được rồi, nội lực cũng cơ bản bổ túc. Triệu Tăng thì lại tay cầm chu kiếm, đi lên tam giới trên này, Cổ Siêu, không nghĩ tới cuối cùng quyết đấu là hai người chúng ta. Ồ, thật bất ngờ sao? Kỳ thực ta đến không có nhiều bất ngờ, dù sao thứ 18 tổ chân chính vướng tay chân chính là ngươi một cái đối thủ. Cổ Siêu nhún vai nói rằng, ta là có chút bất ngờ, bởi vì ta không nghĩ tới ngươi có thể tám tháng liên tiếp. Triệu Tăng nở nụ cười, vị này đại Triệu Quốc thái tử, cũng có tương đương phi phàm khí độ, đương nhiên vẫn là không bằng Hạ Vũ hoàng tử cùng Hạ Văn hoàng tử hai vị này thái tử. Triệu Quốc là một cái rất quỷ dị quốc gia, quốc gia này từ trước đến giờ đều là quốc quốc nhược, thủ hạ mạnh đến nỗi thái quá. Tỷ Như hiện tại Triệu Hoàng cũng là một gia tên ngu ngốc hà người, thế nhưng Triệu Quốc cao thủ xuất hiện lớp lớp, tỷ như Liêm Phà, tỷ như Lan Tương như các loại. Triệu Tăng nhàn nhạt, nhạt nở nụ cười, bất quá, ngươi đụng tới ta là ngươi to lớn nhất bất hạnh, ngươi sẽ không là đối thủ của ta. Thật sao? Cổ Siêu thoáng nở nụ cười, vậy thì đến giao thủ đi. Triệu Tăng tay cầm tại trên chuôi kiếm, tỏa sáng đi, Tôn Vương kiếm. Hắn một tiếng quát chói tai dưới, hắn kiếm liền lập tức giải phóng. Sau đó, Triệu Tăng hướng về Cổ Siêu một chiêu kiếm tức đến, hắn một kiếm này cũng không tính quỷ dị, đại đại khí khí, ngay ngắn chỉnh tề, có một loại đại khai đại hợp thô bạo. Đối mặt với như thế một chiêu kiếm, Cổ Siêu đến cũng không đổi tiến công, trở tay liêu một đao quá thứ, trước tiên thử một chút đối phương nội tình lại nói: "Công." Đao kiếm tương giao trong nháy mắt, Cổ Siêu bị bỗng nhiên chấn động, ở trên hư không ở giữa liền lùi lại hơn 10 bộ. Cổ Siêu không khỏi hơi nhướng mày, Nguyên Thần cảnh 3 tầng. "Đúng, Nguyên Thần cảnh 3 tầng." Triệu Tăng gật đầu, Tổ này ở giữa, nội lực bằng vào ta xứng tôn, hơn nữa ta cường không chỉ là nội lực, còn có kiếm pháp. Ta dùng chính là Vương Giả kiếm pháp. Nay một bộ Vương Giả kiếm pháp, là có đại khí thế vương giả mới có thể dùng kiếm pháp. Kiếm pháp trong lúc đóng mở, hùng bá vô song, mấy không kế hở. Triệu Tăng cũng không ngại đem chính mình tuyệt chiêu nói cho Cổ Siêu, loại người như hắn tuyệt chiêu đi chính là ngay ngắn chỉnh tề con đường, nói cho người khác biết cũng không nói cho người khác biết cũng không hề chênh lệch quá lớn. Cổ Siêu cũng lập tức liền lĩnh giáo đến Triệu Tăng lợi hại. Nay một bộ Vương Giả kiếm pháp, xét thực tương đương phiến phức phối hợp hơn nữa triệu tăng nguyên thần cảnh ba tầng nội lực, liền càng thêm lợi hại. Hắn kiếm ở trên hư không ở giữa vi trạm, bất kể là cổ siêu đao dùng ra bao nhiêu biến hóa, hắn đều một chiêu kiếm bắt ngang, đánh muốn lấy, thế cuộc đối với cổ siêu tương đương bất lợi. Cổ siêu ở chính diện trên chiến trường, đã hoàn toàn không phải triệu tăng đối thủ, cổ siêu hiện tại duy nhất dựa vào chính là tự thân cái kia sắp tới bốn thành sáu tốc độ âm thanh tốc độ, có như vậy cao tốc đủ để tại tam giới trên đài cùng triệu tăng chu toàn, đọ sức lấy. Chỉ là, bình thường dùng không tính quá nhanh khinh công cũng sao không thế nào tiêu hao công lực. Thế nhưng nếu như bất cứ lúc nào vẫn duy trì hết tốc lực phi công, liền tương đương tiêu hao công lực. Cổ Siêu rõ ràng, như vậy thế cuộc không thể kéo dài, một khi tiêu hao càng nhiều công lực tốc độ một chậm, liền muốn bị Triệu Tăng đánh bại. Làm sao bây giờ? Cổ Siêu tuyệt đối không muốn bị Triệu Tăng người này đánh bại. Cổ Siêu tại Triệu Tăng trong mắt, thấy được một loại xích lũ o lỏa mật thị. Triệu Tăng quả thật có tư cách miệt thị Cổ Siêu, Triệu Tăng nội lực so với Cổ Siêu mạnh, kiếm pháp so với Cổ Siêu mạnh, thân phận so với Cổ Siêu mạnh, hậu trường so với Cổ Siêu mạnh, nữ nhân so với Cổ Siêu, mạnh, so với cổ siêu nhiều, có thể nói Hắn các mặt đều so với Cổ Siêu cường. Hắn đương nhiên miệt thị Cổ Siêu. Kỳ thực theo lý mà nói, hắn xuất thân so với Cổ Siêu được, tài nguyên so với Cổ Siêu nhiều, mới so với Cổ Siêu mạnh hai cái cảnh giới nhỏ, không nên khi miệt thị Cổ Siêu mới đúng. Nhưng không có cái nào, hoàng gia chính là xem thường nhân, hoàng thất ở giữa có thể thân cận người bình thường cực nhỏ cực nhỏ. Cổ Siêu vẫn tại suy nghĩ lấy làm sao Lâm trận đột phá. Chính mình hiện nay thực lực là nguyên thần cảnh 1 tầng, mà muốn tăng lên thực lực mấu chốt nhất chính là trùng kích nguyên thần cảnh 2 tầng. Nguyên thần cảnh 2 tầng tiêu trời trùng cảnh là phải tìm được bảy phách ở giữa thiên xung phách, sau đó đem nội lực chuyển vào tiên xung phách ở giữa, là có thể tăng lên thực lực, đến nguyên thần cảnh tầng thứ 2. Thế nhưng, cửa ải này có một cái cửa ải khó, chính là như thế nào tìm đến tiên xung phách. Nhân có 3 hồn bảy vía, thế nhưng ngày 3 hồn bảy vía đến cùng tại nơi nào, nhưng không có ai biết, như trái tim những này cụ thể tại nơi nào, tất cả mọi người rõ ràng. Bất kể là đối với trên địa cầu người mà nói, hay là đối với với thế giới này người mà nói, phải tìm được 3 hồn bảy vía đều là tương đương khó khăn. Phần lớn nhân tại nguyên thần cảnh ở giữa Muốn tăng lên cảnh giới nhỏ tăng lên nội lực, biện pháp cũng chỉ có một cái, bằng cảm giác đi tìm. Loại nội lực tích lũy được gần như lại bằng cảm giác tìm tới đối ứng với nhau bại phách, liền có thể tăng lên thực lực. Hết lần này tới lần khác, cái này bằng cảm giác cụ thể sẽ hoa phí bao nhiêu thời gian, liền khó nói. Cho nên, nghi, tại nguyên thần cảnh cái này đại cảnh giới ở giữa, đại gia đại nạn nhất để chính là như thế nào tìm đến bại phách vị trí, hoàn toàn muốn bằng cảm giác, cho nên hoa hao thời gian cũng nhiều được tin người. Cổ Siêu hiện tại cũng đồng dạng đối mặt với như vậy cửa ải khó, như thế nào tìm đến bại phách một trong thiên xung phách Cổ Siêu Kỳ thực đã sớm lấy tâm nhãn quét qua thân thể toàn thân các nơi, thế nhưng thật không có phát hiện bảy phách đến cùng tại nơi nào. Nhưng muốn nói bảy phách không ở thân trong cơ thể bộ cũng không đúng, bảy phách phải làm là tại người trong cơ thể bộ, Cổ Siêu còn nhớ rõ kiếp trước nhà khoa học nghiên cứu gia, nhân trước khi chết cùng chết rồi trong ngáy mắt, tựa hồ cách biệt như vậy 35 khắc, bất luận mập xấu đều là 35 khắc, này 37 khắc bị định nghĩa vì làm linh hồn trọng lượng. Nếu này 35 khắc là cơ thể người ở giữa biến mất, cũng biểu thị nhân tại sống sót thời điểm, ba hồn cùng bảy phách đều trên cơ thể người bên trong. Nhưng hiện tại vấn đề liền đi ra Rõ ràng đã dụng tâm nhãn đảo qua thân trong cơ thể bộ, vì sao không có phát hiện ba hồn cùng bảy phích đây? Đến cùng ẩn tại cái nào? Tâm nhãn chỉ có thể nhìn trong cơ thể hữu hình không độ vật. Linh hồn, ba hồn bảy vía, vô hình độ vật. Lúc này, cổ siêu não hải ở giữa đột nhiên bộc lên một cái ý nghĩ đến. Tại kiếp trước thời điểm, trên địa cầu đã bắt đầu xuất hiện khắc long kỹ thuật, cơ bản tương đương hoàn thiện. Dù sao chính là do lấy zena bắt đầu khắc long, mà zena ở giữa có các loại sinh vật gen mật mã. Lúc đó trên địa cầu xuất hiện khắc long đường, đương nhiên, trên địa cầu pháp quy cũng quy định không thể khắc long nhân. Mà lúc đó có một loại bị công nhận tuyệt pháp, bị sáng tạo ra sinh vật là không có có linh hồn. Nếu như, cổ siêu như vậy nghĩ, nếu như mình lợi dụng mình bây giờ tính toán, giả lập khắc long ra một cái chính mình, đó là một cái không có linh hồn chính mình. Sau đó, thông qua cùng có linh hồn tự thân so sánh, linh hồn không phải có trọng lượng sao? Nếu như chỗ nặng, liền có thể xác định linh hồn đến cùng tại nơi nào. Đương nhiên, muốn như vậy một chỗ một chỗ so sánh, là một cái tương đối lớn số liệu lượng công việc, cho nên nơi này có thể dùng khu vực bài trừ pháp, kể từ đó đến là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, cuối cùng xác định linh hồn đến cùng tại nơi nào. Đương nhiên, thiên xung phách cái này phách đại khái vị trí, tại trong điện tịch sớm nhớ tới rõ ràng, là tại nhân đỉnh đầu. Cho nên, gia lập khắc long cơ vốn cũng chỉ dùng khắc long đầu lâu là được, không cần khắc long quá nhiều. Cổ Siêu bắt đầu phân tích lấy chính mình chuỗi gen, đương nhiên, cũng không phải là thật sự khắc long. Ở cái thế giới này thiết bị cũng không chống đỡ nổi những này. Cổ Siêu chỉ là thông qua chính mình dị biến quá đại não, đang không ngừng mà tính toán khắc long kết quả, tựa hồ dường như thật sự tại khắc long. Tính toán, tính toán lại tính toán. Tại như vậy không ngừng mà tính toán ở giữa, tại não hại giả lập tính toán ở giữa, đã bắt đầu giả lập khắc long. Giả lập khắc long, thành công. Cổ siêu bắt đầu so sánh, dùng chính là khu vực bài trừ pháp. Đơn giản mà nói, khu vực nào chất lượng là giống nhau, khu vực này liền bài trừ. Nếu như khu vực nào chất lượng cùng khắc long thể không giống nhau, cái kia khu vực này liền muốn trọng điểm quan tâm. Sẽ đem cái này bị chú ý khu vực phân cách, tế hóa, xem rốt cục là người nào càng nhỏ hơn khu vực chất lượng không giống, như vậy không ngừng mà phân cách tế hóa, khu vực bài trừ xuống. Khoảng cách mục đích thực sự địa liền càng ngày càng gần. Cổ Siêu không ngừng mà dùng phương pháp này tiến hành loại bỏ. Như vậy một đường loại bỏ, dần dần đạt tới một chỗ. Đây là nhân đầu tả phía trên, thiên hướng về sau đầu nơi này một nơi. Này một nơi, nhất tại vừa sinh ra thời điểm cũng sẽ không hoàn toàn khép kín mặt trên, trẻ con sợ gì muốn mang mũ, liền muốn phòng nơi này bị thổi, một khi bị thổi rất dễ dàng sinh bệnh. Người trưởng thành nơi này sẽ khép kín lên, liền không cần chụp mũ cũng sẽ không sinh bệnh. Cổ Siêu cũng sớm biết nơi này tin tức, nhưng không nghĩ tới thiên xung phách quận tại địa phương chính là một mảnh này. Đương nhiên còn muốn kế tục tìm xuống. Như vậy, lại tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được thiên súng phách vị trí, đó là một cái cực nhỏ vi địa phương, trong lòng mắt thấy cùng nơi khác trên lệch thật sự không nhiều lắm. Thế nhưng Cổ Siêu vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, nơi này một cái cực nhỏ vi địa phương, nhưng cùng khắc long thể nơi này, trên lệch đầy đủ ba khác. Ba khác không nhiều, nhưng là không ít, xem ra thiên súng phách phải làm ngay tại nơi này. Cổ Siêu cơ bản khẳng định 9 phần 9. Cổ Siêu cũng rõ ràng, đón lấy chính mình là có thể trùng kích nguyên thần cảnh tầng thứ 2 trùng phách cảnh. Hơn nữa Cổ Siêu cũng là trong lòng biết, chính mình phát minh biện pháp như thế, nhưng thật ra là tương đương hữu dụng, ngay tại nơi này trước tiên giải thích một phen đi. Chương 482, lên cấp nguyên thần cảnh 2 tầng.